trong ư ớ bước v nháy p áp phá địa bát Phẩm, thân thể. Đối với Diệp Phong tiếp phía đối đem đột đến Địa bát phẩm, đối với Giai với nói, mới vào có có hướng phía trước bước hắn thì Cho chỉ thân thể thể cách. càng cường. nên, Ông ngọng ngọng, trong n làm lực, mà Bát có có có tục tư sẽ a mắt chỉ thấy diệp phong vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết sau khi Cả người bởi a giữa, nhất thời tán phát ra mang, tỏa giữa ba mươi mươi nơi thời trói tinh trời viên tinh, chính nhất tán trận trận sáng mang, cùng long chính tinh, thông đứng lên. huyệt phát tháp chủ bầu đầu câu bắt đạo b vì trước diệp phong liền câu thông đến ba mươi viên chủ tinh nguyên nhân giờ phút này lần nữa câu thông đứng lên căn bản không có áp lực chút nào đơn giản là dễ như t r ở bàn tay bất quá để cho diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là hắn thân thể đi qua tỏa long tháp đệ nhị tầng đè ép với rèn luyện sau khi vốn là địa giai thất phẩm thân thể trình độ giờ phút này lại lần nữa tu luyện cơ hồ như ngồi chung tên lửa một loại tốc độ hướng địa giai bát phẩm trình độ bước vào ngắn ngủi nửa ngày đi qua đùng đùng chỉ thấy diệp phong cả người dung một cái một trận giống như như g i a n g đậu nổ vang trật từ trong cơ thể vang v ọ n g ra mở ra hai t r ó n g mắt lưỡng đạo thâm thúy vô cùng tinh mang giờ phút này tiêu xạ mà ra phảng phất cùng bầu trời đêm chính giữa ngàn vạn tinh thần lẫn nhau theo ánh một dạng nếu là nhìn kỹ lại thậm chí có thể từ diệp phong hai tròng mắt chính giữa cảm nhận được vẻ hương phấn với ý mừng rỡ không nghĩ tới ta thân thể lại đang tỏa long tháp rèn luyện bên dưới ngắn ngủi nửa ngày dĩ nhiên cũng làm đã từ địa giai thất phẩm đột phá đến địa giai bát phẩm trình độ chậm rãi từ trong miệng thốt ra một ngụm c h ọ c khí diệp phong mặt đầy mừng như điên đất lẩm bẩm r i t băng kèm theo một trận cốt cách thanh thúy thanh thanh âm vang tới chỉ thấy diệp phong đứng lên cẩn thận cảm thụ một chút thể nội lực lượng không nghĩ tới thân thể đột phá đến địa giai bát phẩm sau khi thân thể nhận tính còn có lực phòng ngự lại ước chừng tăng dài không chỉ gấp đôi bây giờ nếu là ở tiếp tục hướng phía trước bước vào lời nói sợ rằng năm mươi bước trong khoảng sẽ không có bất cứ vấn đề gì cảm nhận được thân thể lực phòng ngự ước chừng so với trước kia tăng dài hơn một lần sau khi diệp phong nhìn về phía đi mặt đầy hương phân nói dù sao đối với diệp phong mà nói chỉ có thành công xông qua tỏa long tháp mới có thể tìm được đạo thứ hai thanh đồng long quan cho nên bất luận tỏa long tháp chính giữa còn có bao nhiêu nguy hiểm với khó khăn hắn đều muốn nhất cổ tắc khí xông qua mới được nghỉ ngơi chốc lát diệp phong lần nữa về phía trước bước vào hướng khối thứ sáu thanh thạch bản bước tới một bước x o á t x o á t bước ra một bước kèm theo một đạo tiếng vỡ vụn vang vọng ra chỉ thấy diệp phong sắc mặt vui mừng nhìn về phía dưới chân thanh thạch bản chỉ thấy vốn là một bước đều khó vượt qua trọng lực trận pháp ở diệp phong thân thể đột phá đến địa giai bát phẩm sau khi giờ phút này một bước bước lên trước căn bản không có áp lực chút nào chỉ là dưới chân thanh thạch bản tại này cổ trọng lực bên dưới bị diệp phong một cước g i ấ m đạp t o á i mà thôi ta ngược lại muốn nhìn một chút thân thể đột phá đến địa giai bát phẩm sau khi ta cứu có thể đi bao nhiêu bước nhìn cách đó không xa tỏa long tháp đệ tam tầng nấc thang diệp phong chậm rãi thở ra một hơi mặt đầy hưng phấn mở miệng lẩm bẩm dù sao từ đi tới tỏa long tháp đệ nhị tầng chính giữa sau khi diệp phong liền một mực bị khóa long tháp chèn ép bây giờ thân thể đột phá đến địa giai b á t phẩm đối với diệp phong mà nói tạm thời rốt cuộc không cần chịu đựng cái loại này cả người như tê liệt thống khổ p h ú c bất quá để cho diệp phong cảm thấy lung túng là bởi vì hắn đi tốc độ quá nhanh một hơi thở đi ra bốn mươi chín bước nhiều đưa đến đi tới thứ năm mươi bước thời điểm trọng lực đột nhiên chậm tăng khiến cho hắn một búng máu cồn g bắn ra trong cơ thể bị một tia bị thương nhẹ xem ra địa giai b ắ t phẩm thân thể chỉ có thể để cho ta không có bất kỳ áp lực đất đi năm mươi bước lời kế tiếp sợ rằng nhất định phải lại lần nữa chịu đựng trọng lực mới có thể bước vào c h ầ m tư chỉ chốc lát sau diệp phong không chút do dự nào cắn răng bước ra thứ năm mươi mốt bước ẩm trong nháy mắt một cổ so với t r ư ớ c kia cường hãn gấp mấy lần trọng lực chợt đè ở diệp phong trên thân thể đưa đến diệp phong cả người hơi chậm lại dưới chân thanh thạch bản trong nháy mắt vỡ ra cả người trên dưới vô số huyết trâu rất nhanh nếu như cùng mồ hôi hột một dạng nhỏ giọt xuống bất quá để cho diệp phong hơi chút cảm thấy vui mừng là lần này trọng lực mặc dù so sánh lại t r ư ớ c cường gấp mấy lần có thừa nhưng là trên đất d a i bát phẩm thân thể còn có tinh thối thiên dẫn quyết chống đỡ bên dưới còn không đến mức giống như trước như thế mới vừa vừa nhấc chân liền bị đè bẹp ở thanh thạch bản trên trở lại cảm nhận được trọng lực không ngừng làm áp lực diệp phong cắn răng rên lên một tiếng ngay sau đó nhấc chân phải lên hướng xuống một tảng đá xanh bản trên chậm dài bước ẩm bất quá lần này trọng lực trận pháp thật sự buộc phát ra huy áp xa so với t r ư ớ c kia mạnh hơn gấp mấy lần g i á t băng chỉ thấy vừa mới bước đến khối này thanh thạch bản trên diệp phong cả người cột sơn sống chợt bị ép đến một cái vặn vẹo trình độ cả người huyển như lưng gù một dạng lồng ngực vững vàng rán bụng nhìn qua lộ ra vô cùng kinh khủng không được trở lại cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng trọng lực diệp phong cắn răng bạo nổ giống một tiếng chậm rãi đem toàn bộ thân hình thẳng lên ngay sau đó cất bước bước ra kẹo kẹo bước này vừa mới bước ra diệp phong còn chưa kịp đứng vững chỉ thấy tại hắn bước ra bên trái trên đùi trong nháy mắt vô số bắp thịt vỡ ra vừa mới khỏi hẳn thương thế giờ phút này lại lần nữa nổi lên bạch cốt âm ú theo nhỏ xuống đất tiên huyết giờ phút này lộ ra nhìn thấy giật mình ai cho láo từ bước ra cảm nhận được đôi chân tại này cổ trọng lực bên dưới gần như một lần nữa đạt tới vặn vẻo trình độ ngay cả địa g a i bát phẩm thân thể tại này cổ trọng lực bên dưới cũng lộ ra không chịu nổi một kích diệp phong trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn chật cắn răng t r ợ t quát một tiếng cố nén như tê liệt chỗ đau hướng tiếp theo khối thanh thạch bản bước ẩm bất quá diệp phong vừa định n ú p nhích một cái bước chân nhưng là kèm theo một đạo tiếng nổ thanh âm đúng là vẫn còn thất bại chỉ thấy ở diệp phong đôi trên đùi giờ phút này bắp thịt nổ tung thành vô số huyết phùng không ngừng ra bên ngoài tràn đầy tiên huyết về phần trên người cốt cách đối ã sớm dưới, ở trọng thấy tuyệt bên vằn không còn hình người, nếu là có người thấy lời nói, gác lực là lời bách có vèo đ với diệp phong mà nói giờ phút này hắn lực khí toàn thân đều dùng tới đôi kháng trên người trọng lực muốn ở cất bước bước ra thật là là chuyện không có khả năng dù sao nếu là một khi đem lực lượng phân tán lời nói diệp phong có thể khẳng định không ra một cái nháy mắt công phu hắn tuyệt đối sẽ bị này cổ trọng lực áp á b chương rót thanh thạch trên. ở khối Hô này bản d ớ trước i mắt thể thích chỉ có đ khối này thanh thạch bảy trăm linh hai điên cuồng nghiền ép t ư ơ n g đạo sáng trói tinh mang theo diệp phong quanh thân kinh mạch với tứ chi bách hải chậm rãi lưu lững lờ trôi qua không ngừng chữa trị diệp phong thân thể một khác sau khi chỉ thấy vốn là diệp phong thương thế trên người ở linh khí chữa bên dưới đã khỏi hẳn hơn nửa ngay cả vốn là trên chân vỡ da huyết phùng cũng dần dần bắt đầu khép lại bất quá giờ phút này diệp phong không để ý tới nghỉ ngơi ngay sau đó ngồi xếp bằng sau khi hít một hơi dài liền đem tinh thối thiên dẫn quyết vận chuyển lên tới phải biết mới vừa tại đối kháng trọng lực trận pháp dưới tình huống hắn bắp thịt toàn thân với kinh mạch bao gồm tứ chi bách hải cũng bị cực lớn đánh vào với áp bách giờ phút này mới vừa vừa bung ô lỏng hiển nhiên là tuyệt cao thời gian tu luyện tuyệt đối không thể đem bỏ qua vo ve miễn cưỡng lên tinh thần không để ý thân thể chính giữa chuyển tới trận trận mệt mỏi diệp phong vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết bắt đầu tôi luyện luyện nhục thân đùng đùng đúng như dự đoán Đi qua trọng lực trận lực pháp áp bất á phát c chuyển cơ h khi, Phong tinh thối thiên dẫn quyết, trong cơ thể liền nhỏ nhẹ phát ra một trận giống như, như giang đầu thanh sau vừa ra giang quyết, đầu Diệp mới liền giống dẫn trong vận lên trận một âm. b quá bởi vì thân thể vừa mới đột phá địa giai bát phẩm nguyên nhân cho nên muốn muốn đột phá địa giai cửu phẩm còn phải cần một khoảng thời gian bây giờ trọng lực u y áp cũng chỉ có thể trợ giúp diệp phong đem thân thể rèn luyện cường hãn hơn a muốn đột phá lời nói còn phải cần một khoảng thời gian với khoảng cách Hô! đợi trong cơ thể linh khí bao gồm kinh mạch cùng với tứ chi bách hải hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong sau khi diệp phong hít sâu một hơi lại lần nữa đứng dậy hướng trước người thanh thạch bản bước tới một bước bất quá bởi vì thân thể còn không có đột phá đến địa giai cửu phẩm nguyên nhân đưa đến diệp phong mỗi vượt qua một tảng đá xanh bản liền muốn lần nữa rèn luyện một phen thân thể đợi thương thế trong cơ thể khỏi hẳn mới có thể lại lần nữa tiến tới một cách như thế lặp đi lặp lại thời gian nhanh chóng trôi qua trong trước mắt bảy ngày liền đã qua ở nơi này bảy ngày chính giữa diệp phong ước chừng vượt qua một trăm năm mươi khối thanh thạch bản thậm chí bây giờ có thể ở trọng lực trận pháp dưới sự uy áp cưỡng ép bước ra ba khối tả hữu thanh thạch bản mới yêu cầu lần nữa chui luyện một phen thân thể không chỉ có như thế ngay cả diệp phong thân thể ở nơi này bảy ngày chính giữa đều đã đột phá đến địa giai cửu phẩm thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể đột phá đến địa giai c ử u phẩm sau khi hắn bây giờ lực lượng toàn thân đặt tới mấy chục tấn kinh khủng một quên đi xuống sợ rằng nửa bước linh võ cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được phải biết đây là đang không có tinh thần long lân biến ra chỉ dưới tình huống nếu là có tinh thần long lân biến ra chỉ lời nói hơn nữa địa giai c ử u phẩm thân thể uy lực diệp phong thật là không dám tưởng tượng phổ thông nửa bước linh võ cảnh võ giả có thể hay h k ô nghi bị một m quyền n của ì trong mắt nháy g tương muốn thành công tiến vào tỏa long tháp đệ tam tầng chính giữa lời nói nhất định phải bước ra cuối cùng một trăm khối thanh thạch bản mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong mà cuối cùng một trăm khối thanh thạch bản chính giữa ẩn chứa kinh khủng trọng lực ngay cả diệp phong bây giờ cũng có một ít không chịu nổi bất quá diệp phong vô cùng rõ ràng muốn đi vào tỏa long tháp đệ tam tầng lời nói nhất định phải mạo hiểm thử một lần chỉ có xông qua trước mắt trọng lực trận pháp mới có thể tìm tới đạo thứ hai thanh đồng lòng quan tung tích hô quyết định sau khi diệp phong thở một hơi dài nhẹ nhõm đem tinh thối thiên dẫn quyết vận chuyển tới cực hạn sau khi diệp phong chậm rãi cất bước hướng trước người khối này thanh thạch bản trên bước ẩm nhất thời kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng trọng lực giờ phút này từ trên trời hạ xuống hướng diệp phong trên người hung h ã n đánh m à tới phúc cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng uy áp diệp phong trong miệng một cổ tiên huyết cuồng bắn ra cả người rên lên một tiếng điên cuồng thúc giục tinh thối thiên dẫn quyết đồng thời địa giai c ử u phẩm thân thể chính giữa lực lượng tuân trào ra hội tụ ở quanh thân trên ngạnh hán g cổ uy áp kinh khủng phải biết mặc dù bây giờ diệp phong có thể buộc phát ra mấy chục tấn lực lượng nhưng này đạo trọng lực trong trận pháp bây giờ thêm tại diệp phong trên người kinh khủng trọng lực chân có mấy trăm tấn nhiều mấy trăm tấn kinh khủng trọng lực cùng diệp phong nắm giữ mấy chục tấn lực lượng tương đối thật là giống như hạo nguyệt so với đầy sao một dạng căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh xoạt、so -so、xoạt chỉ nghe kèm theo một đạo tiếng xương nước thanh âm từ diệp phong trong cơ thể vang lên xoát xoát xoát xoát ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể vô số đạo tiếng xương nước thanh âm giống như giống như c u ồ n g phong bạo vũ dày đặc thêm điên c u ồ n g văng tới không chỉ có như thế kèm theo từng đạo tiếng xương nước thanh âm chỉ thấy ở diệp phong trên người vô số tiên huyết giờ phút này báo táp mà ra hóa thành huyết vụ đ ầ y trời hướng thanh thạch bản trên nhỏ xuống đi nhìn kỹ lại diệp phong cả người chạy sôi tiên huyết thậm chí ở thất khiếu chính giữa cũng không ngừng đất ra bên ngoài tràn đầy tiên huyết cả người lộ ra vô cùng dữ tợn giờ phút này diệp phong cả người giống như trong gió cầm đuốc soi một dạng phảng phất một trận gió thổi tới liền có thể đem tội ngã cho láo t ử đ ĩ n h trụ nhưng là diệp phong vẫn như cũ cắn chặt hàm răng đôi mắt đỏ bừng phảng phất không có cảm nhận được thể khung xương vỡ vụn đau nhức một dạng như cũ điên cuồng thúc giục tinh thối thiên dẫn quyết đối với diệp phong mà nói hắn không nghĩ ngã xuống càng không thể ngã xuống chỉ có chịu đựng mới có thể sống rời đi nơi này thông qua tỏa long tháp đệ nhị tầng nếu là giờ phút này một khi trong lòng của hắn hơi có lùi bước lời nói ở trọng lực trận pháp làm áp lực bên dưới muốn sống rời đi nơi này đơn giản là nói v ớ v ẩ n đây là diệp phong trong đầu kiên trì duy nhất tín niệm giống kèm theo một đạo long khiếu chi thanh tràn ngập ở tỏa long tháp đệ nhị tầng chính giữa trọng lực nhất thời bị tách ra không ít một cái chân có mấy trăm trượng to lớn kim sắc cự long giờ phút này quanh quẩn ở diệp phong trên đỉnh đầu Hiện nhiên, chính là diệp Phong địa dai lục phẩm、vũ、hồn, hồn. hồn hiện, Phong nhận hắn Diệp dai Diệp liền người tôn long hồn. Chí tôn long ràng, vốn là ở trên người hắn trọng lục cảm được lực. trí Trí là là địa vừa vũ xuất rõ ở trong nháy mắt yếu bớt không ít khiến cho hắn trong nháy mắt cảm nhận được một trận m ệ t là ngã xuống đất xung động bất quá cũng may diệp phong tâm tính khá mạnh giờ phút này mặc dù cả người đau nhức phảng phất bị xé nước một dạng nhưng là hắn biết rõ muôn ngàn lần không thể ngã xuống chỉ có chịu đựng xông qua tỏa long tháp đệ nhị tầng mới có thể tạm thời an toàn rồi dù sao đối với diệp phong mà nói hắn cùng với t r í tôn long hồn tâm thần tương thông một khi nếu là hắn ngã xuống lời nói không có linh khí chống đỡ trí tôn long hồn cũng sẽ tiêu tán theo đến lúc đó hắn thật là chỉ còn lại một con đường chết toàn bộ hắn nhất định phải thừa dịp trong cơ thể linh khí vẫn có thể để cho trí tôn long hồn giữ vững một đoạn thời gian dưới tình huống trước đem trong cơ thể linh khí với thương thế khôi phục sau đó ở tính toán cô nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự vội vàng đem xúc vật đại chính giữa linh mật móc ra vài bình trong mắt lóe lên vẻ điền cuồng vẻ sau khi trực tiếp đem linh mật hướng trong miệng nuốt đi chương bảy trăm linh ba đột phá địa giai cửu phẩm thân thể dù sao đột phá đến nguyên vũ cảnh viên mãn sau khi bây giờ diệp phong đối với linh mật nhu cầu đo nếu so với trước kia lớn không ít hơn nữa tu bổ thương thế trong cơ thể cũng cần số lớn linh khí mới được một chai linh mật ẩn chứa linh khí căn bản xa xa chưa đủ rất nhanh một khác thời gian trôi qua chỉ thấy diệp phong sắc mặt rốt cuộc không có ở đây tái nhợt khôi phục một tia đỏ thám hơn nữa vốn là bị trọng lực gác bách đứt gãy cốt cách cũng ở đây linh khí khôi phục bên dưới gần như khỏi hẳn bất quá để cho diệp phong cảm thấy có chút nhức lối là ở tỏa long tháp đệ nhị tầng chính giữa khôi phục linh khí còn có tu bổ thương thế trong cơ thể hắn đã tiêu phi xuống mấy chục chai linh mật mặc dù hắn cũng thu hoạch không ít nhưng là nếu so sánh lại hắn dùng xuống linh mật cũng tương tự không phải là một con số nhỏ trừ lần đó ra ở diệp phong ngay trong ánh mắt giờ phút này dừng lại một tia do dự dù sao trước mắt còn lại một trăm khối thanh thạch bản chính giữa ẩn chứa kinh khủng trọng lực căn bản không phải hắn thực lực bây giờ có thể xông qua nếu là cương ép đi xông lời nói e là cho dù hắn có mấy ngàn bình linh mật chống đỡ cũng chưa chắc có thể xông qua trước mắt trọng lực trận pháp tiến v à o tỏa lao o n g tháp t đệ m mạng một làm tầng tuột lần. chính、giữa. Đến cùng dừng sông này giữa. giờ Cái c hay h lại, liều là là bây ở Diệp Phong tử r trận o do lao n lòng g một t dự. À, lao tử cũng không tin chính là một cái tỏa long tháp vẫn có thể đem l a o tử vây khốn hay sao chật diệp phong hai tròng mắt chính giữa thoáng qua vẻ điên cuồng với quả quyết vẻ hợp lại dù sao chỉ có đưa tử địa ở phía sau sinh mới có thể đem trong cơ thể hắn lớn nhất tiềm lực cho kích thích ra trong n g á y mắt diệp phong liền quyết định chuẩn bị liều mạng tới đánh cược lần này xoát xoát bất quá coi như diệp phong vừa mới nhấc chân hướng xuống một tảng đá xanh bản bước ra trong n g á y mắt chỉ thấy vừa mới khỏi hẳn thân thể giờ phút này vô số đạo tiếng xương nước thanh âm lại lần nữa vang lên chỉ thấy ở diệp phong trên người vô số huyết vụ bạo nổ bắn mà ra cả người lộ ra vô cùng dữ tợn không được trở lại chất cắn răng bạo nổ giống một tiếng diệp phong hai mắt vườn trừng tinh thối thiên dẫn quyết điên c u ồ n g thúc giục không ngừng rèn luyện chính mình thân thể thậm chí ngay cả đỉnh đầu l ầ n quẩn trí tôn long hồn tại này cổ trọng lực dưới sự uy áp giờ phút này cũng hơi ảm đạm đứng lên cút cho l á o tử cảm nhận được này cổ trọng lực uy áp muốn đem chính mình áp đảo ý tưởng diệp phong cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng cả người trên mặt thoáng qua vẻ điên cuồng vẻ lại lần nữa một bước bước lên trước hướng trước hòn đá xanh bản trên hung hàn bước phốc thử ngay tại diệp phong vừa mới bước ra một cái trước mắt kèm theo một đạo giống như khí cầu nổ tung như vậy thanh âm vang vọng ra chỉ thấy diệp phong cả người dùng một cái vô số huyết vụ từ trong cơ thể nổ tung mà ra thậm chí ở diệp phong đỉnh đầu ngồi xếp bằng trí tôn long hồn giờ phút này cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tan đi xuống giống nhưng là ngay tại tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn chật ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng ngay tại lúc đó ở diệp phong cả người chạy x u ô i mà ra dòng máu vàng ở tinh thối thiên dẫn quyết điên cuồng hấp thu bên dưới kèm theo từng cổ một vô cùng đau nhói phảng phất giống như là vô số mã nghĩ ở gặm cán tự thân m ì n h thể ngay sau đó diệp phong cảm nhận được rõ ràng từng cổ một vô cùng tanh hôi màu đen tạp chất giờ phút này từ trong cơ thể h ắ n bị không ngừng gạt ra khỏi tới không chỉ có như thế ở diệp phong trong cơ thể hắn bắp thịt đang từ từ trở nên cứng cắp hơn đứng lên còn có hắn tứ chi b á c hải h giờ phút này cũng đang trở nên chặt chẽ thậm chí ngay cả nội tạng đều có một ít chất tăng lên đùng đùng ngay tại lúc đó ở diệp phong trong cơ thể một trận giống như như giang đậu thanh âm giờ khác này ở yên t ĩ n h vô cùng tỏa long tháp chính giữa mảnh đất vang vọng ra Hiện nhiên, đây chính là diệp phong thân thể đột phá địa giai cửu phẩm đ i ể m báo trước trong nháy mắt diệp phong chỉ cảm thấy quanh thân trọng lực chật giảm trong mắt lóe lên một tia không cách nào ước chế mừng như điên ở nguy hiểm nhất một khắc kia hắn thân thể rốt cuộc thành công đột phá đến địa giai chín phẩm cấp bậc chính sở vị phá trước rồi lập không phá thì không xây được chính là đạo lý này hô cảm nhận được thân thể đột phá đến địa giai cửu phẩm sau khi diệp phong trong lòng rốt cuộc thanh tĩnh lại ngay sau đó cố nén cả người đau đớn gấp bận rộn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện dù sao giờ phút này ở trong cơ thể hắn thương thế nghiêm trọng vô cùng hơn nữa thân thể vừa mới đột phá đến địa giai bát phẩm không có bao lâu thời gian bây giờ lại đột phá lần nữa hắn nhất định phải vững chắc một chút nhục thân cảnh giới mới có thể đối mặt tỏa long tháp chính giữa tiếp theo khiêu chiến năm ngày sau đó không nghĩ tới thân thể đột phá đến địa giai cửu phẩm sau khi lại đối với tỏa long tháp đệ nhị tầng chính giữa trọng lực h u y áp gần như hoàn toàn xem nhẹ trừ không thể ở trong đó thi triển vũ kỹ ra cơ hồ với ta mà nói không có bất kỳ trở ngại nhìn trước mắt đi thông tỏa long tháp đệ tam tầng n ư ớ c thang diệp phong chậm rãi thở ra một hơi trọc khí trong mắt lóe lên một tia vui vẻ phải biết từ hắn thân thể đột phá đến địa giai cửu phẩm sau khi còn lại một trăm khối thanh thạch bản với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào phảng phất như dấm trên đất bằng một dạng dễ dàng liền tới đến trước mắt đi thông tỏa long tháp đệ tam tầng nớp thang nơi bất quá để cho diệp phong hơi chút cảm thấy kinh ngạc là ở trọng lực trận pháp dưới sự uy áp muốn thi triển vũ kỹ thật sự phải tiêu hao linh khí gần như là ngoại giới cân nhắc nhiều gấp trăm lần trừ lần đó ra diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể đột phá địa giai cửu phẩm sau khi lấy hắn hiện tại ở trong người ẩn chứa lực lượng một quyền đi xuống có thể so với linh võ cảnh viên mãn võ giả toàn lực nhất kích đây đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là tương đương với trong tay lại tăng thêm một lá bài tẩy xem ra là thời điểm nên đi tỏa long tháp đệ tam tầng nhìn một chút sau khi hít một hơi dài diệp phong mặt đầy ngưng trọng mở miệng lẩm bẩm dù sao ở tỏa long tháp tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng chính giữa cũng đã có kinh khủng như vậy khảo nghiệm có thể tưởng tượng được ở đệ tam tầng chính giữa kết quả còn sẽ có kinh khủng bực nào khảo nghiệm đang chờ h ắ n vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó thúc giục thân hình liền hướng đến tỏa long tháp đệ tam tầng chính giữa nhanh chóng lao đi giống bất quá làm diệp phong mới vừa vừa bước vào đệ tam tầng thời điểm còn không thấy rõ sở đệ tam tầng chính giữa hoàn cảnh liền chợt nghe được một tiếng yêu thú giống giận ngay sau đó liền thấy rậm rạp chẳng chịt giống như cá giết sang sông một dạng lấy ngàn m à tính yêu thú giờ phút này hướng hắn cùng đánh m à tới chủ yếu nhất là những thứ này lấy ngàn m à tính yêu thú cơ hội bọn chúng đều là nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc tu vi lấy diệp phong bây giờ nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực chống lại hơn ngàn con nguyên vũ cảnh đỉnh phong yêu thú đơn giản là tê cả ra đầu dù sao nếu là đuổi ở bên ngoài cũng không tính lấy diệp phong thực lực coi như là không đánh lại cũng còn có thể chạy c ó t h ể ở tòa l o n g tháp thể thi triển chính giữa, chẳng những không giữa, bảy n mệnh vũ kỹ. hơn nữa n vũ kỹ, a g cả sân, cũng cực kỳ hạn chế. sân, hạn Giờ kỳ h p ú t này đối với Diệp Phong m à n ó i c h ỉ có thể b ằ n g vào t h â ngạnh thể, h với n n ữ thứ hám đại quân yêu thú phải biết mặc dù diệp phong bây giờ có thể tùy tiện chém rất nửa bước linh võ cảnh cấp bậc võ giả nhưng là yêu thú trên người da lông móng nhọn cũng tăng phúc đến không ít phòng ngự còn có sức mạnh xa so với nhân loại võ giả mạnh hơn nhiều nếu là hợp lại chính diện chém g i ế t lời nói để cho hắn lấy nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi đi theo một ngàn đầu nguyên vũ cảnh đỉnh phong yêu t h ú chém g i ế t thật là đang nói đùa ngoa tào chỉ có thể hợp lại lúc này diệp phong đã căn bản không có bất kỳ đường lui nào ngay sau đó cắn răng t r ợ t quát một tiếng địa giai cửu phẩm thân thể t r ợ t buộc phát ra hai quả đấm t r ợ t đánh g i ế t mà ra hướng một mảnh đen kịt yêu t h ú chính giữa đập tới ẩm ẩm ẩm trong n g á y mắt chỉ nghe được một chuỗi liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang giờ khác này ở tỏa long tháp đệ tam tầng chính giữa chợt buộc phát ra nhìn kỹ lại chỉ thấy diệp phong hoàn toàn không cân nhắc phòng ngự vấn đề cả người giống như điên cuồng một dạng toàn lực hướng bên người một n g à n đầu nguyên vũ cảnh đỉnh phong yêu thú chém giết đi bất quá trước mắt một n g à n con yêu thú mặc dù thực lực đều tại nguyên vũ cảnh đỉnh phong đối với phổ thông nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả mà nói căn bản là không cách nào chống cự tồn tại có thể là đối với thực lực biến thái diệp phong mà nói trước mắt một ngàn này con yêu thú mặc dù cứng hãn nhưng là mỗi cái dáng thập phân to lớn chỉ cần không bị những thứ này yêu thú đánh trúng lời nói hắn hoàn toàn có thể đem đùa bỡn xoay quanh cho lão tử chết thấy một con yêu thú hương chính mình nhào tới cắn diệp phong cả người căn bản không có né tránh ý tứ trực tiếp đấm ra một quyền hung hãn bổ vào con yêu thú đầu trên một quyền này cơ hồ bao hàm diệp phong địa giai c ử u phẩm thân thể toàn lực nhất kích phốc thử một quyền đập ra quyền phong hô khiếu diệp phong trực tiếp đem con yêu thú đầu đánh thành một đám m ư a máu thấy diệp phong một quyền này uy lực sau khi vốn là hướng diệp phong nhảo tới yêu thú giờ phút này con ngươi chính giữa thoáng qua một k i a kinh hãi động tác r ồ i dít đ ỉ n h trệ đi xuống đua người trước mắt này loại thực lực võ giả hiển nhiên xa xa không chỉ nguyên vũ cảnh viên mãn nếu là bọn họ ở nhào tới lời nói cũng bất quá là đang ở chịu chết ta hô thấy những thứ này yêu thú động tác r ồ i rít dừng lại sau khi diệp phong trong lòng rốt cuộc thở v à o một cái dù sao đối với diệp phong mà nói giải quyết vài đầu nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc yêu thú tạm được nếu là một ngàn này đầu nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong yêu thú mỗi cái không sợ chết hướng hắn nhào tới lời nói vậy hắn thật đúng là tê cả ra đầu ông ngay tại diệp phong vừa mới buông l ò n g đang lúc chỉ thấy ở tỏa long tháp đệ tam tầng chính giữa mánh mả vang vọng lên một đạo cổ quái tiếng địch cái này tiếng địch vang tới một cái trước mắt vốn là rối rít lùi bước yêu thú giờ phút này hai t r ò n g mắt trong nháy mắt đỏ bừng mở uyển như phát như điên hướng diệp phong tiếp tục tiến công mà tới ngoa tào muốn không nên như vậy thấy những thứ này yêu thú mỗi cái không sợ chết đất hướng chính mình nào tới diệp phong mặt liền biến sắc vội vàng vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết đem địa giai c ử u phẩm thân thể phòng ngự tăng cường đến cực hạn ngay sau đó cho gọi ra c ử u tiêu long hoàng đao hướng nào tới yêu thú nhất đao nổi giận chém xuống phức bất quá bởi vì những thứ này yêu thú bị kích thích sau khi mỗi cái không sợ chết mặc dù diệp phong chém rất vài đầu nhưng cũng gặp phải trong đó một con yêu thú công kích mãnh liệt giờ phút này cả người huyển như diều đứt dây một dạng bị đánh bay đến trên vách tường chặt phun ra một búng máu ngoa tào những thứ này yêu thú bị tiếng địch kích thích sau khi bây giờ căn bản không dừng được trừ phi ta đem các loại toàn bộ yêu thú sắc quang nếu không lời nói muốn từ tỏa long tháp đệ tam tầng chính giữa rời đi căn bản là chuyện không có khả năng thật vất vả dễ d ù a đứng dậy sau khi diệ phong lau chùi một phen khoe miệng tiên huyết trong lòng một trận thầm nói nhìn tới chỉ có thể thi triển một chiêu kia nhìn hướng chính mình nhào tới một mảnh đen kịt yêu thú diệp phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ngay sau đó cười lạnh một tiếng vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trong thân thể mỗi cái huyệt đạo bên trong giờ phút này t r ợ t buộc phát ra vô số tinh mang những thứ này tinh mang mới vừa xuất hiện trong n g á y mắt liền ở quanh người hắn không ngừng xoay tròn phảng phất bị hắn hấp dẫn nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện những thứ này tinh mang nhìn như giống như sao lốn đốn đầy trời kỳ thực lại cũng chỉ có ba mươi đạo m à t h ô i chỉ bất quá giờ phút này toàn bộ vây quanh ở diệp phong quanh thân mới sẽ có vẻ cực kỳ rung động không chỉ có như thế ở một cái c h ư ớ c mắt này toàn bộ trong thiên địa bao gồm cao vút ở bản long phong trên tòa long tháp cơ hồ cũng xuất hiện trong nháy mắt đ ỉ n h trệ t cảm nhận được không gian đ ỉ n h trệ cảm giác sau khi vốn là hướng diệp phong phát sát tới những yêu thô kia giờ phút này con ngươi chính giữa rối rít toát ra một k i a kinh nghi với hung tàn vẻ dù sao người trước mắt này loại thật sự buộc phát ra h uy lực căn bản không phải nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc có thể có được nếu không phải là có đến đạo kia tiếng địch đầu độc lời nói sợ rằng bây giờ một ngàn này con yêu thú đã sớm không muốn đang tiếp tục dẫn đến diệt phong rối rít tứ tán trốn rời đi các ngươi đã tìm chết vậy cũng chớ quái lao tử nhìn những thứ này không sợ chết yêu thú chỉ là dừng lại chốc lát liền hướng đến chính mình lại lần nữa n h à o tới diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi hai tay chợt vung lên s i u s i u s i u trong n g á y mắt chỉ thấy vốn là vây quanh ở diệp phong quanh thân ba mươi đạo tinh mang giờ phút này rối d í t hướng bốn phía lao đi thật là nhanh như điện chớp căn bản để cho một ngàn này con yêu thu không phản ứng k ị p không chỉ có như thế ba mươi đạo tinh mang nhìn như lộn xộn bừa bãi đất hướng bốn phía lao đi nhưng là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể ở nơi này ba mươi đạo tinh mang chính giữa phát hiện một cổ cực kỳ cường hãn với kinh khủng trận pháp khí t ứ c ẩm chỉ thấy ba mươi đạo tinh mang toàn bộ trở về vị trí cũ sau khi r ồ i d í t buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng tinh thần chi lực cùng không trung ba mươi đạo chủ tinh lẫn nhau nổi bật đứng lên bất quá nói thì chậm khi đó thì nhanh ba mươi đạo tinh mang nhìn như tạo thành trận pháp tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng là cơ h ộ i là ở trong nháy mắt cũng đã bị diệp phong bố chi xong huyền thiên tinh đấu đại trận khải ngửa mặt lên trời trợt quát một tiếng chỉ thấy diệp phong tóc đen đầy đầu theo gió luận vũ ở tại hai tròng mắt chính giữa t r ậ t thoáng qua lưỡng đạo tinh mang ngay tại lúc đó toàn bộ thiên địa trở nên biến sắc vốn là đen nhánh vô cùng bầu trời đêm chính giữa giờ phút này cực kỳ đột ngột xuất hiện ba mươi đạo sáng trói vô cùng chủ tinh hướng xuống đất trên ba mươi đạo tinh mang chính giữa không ngừng quán chu tinh thần chi lực ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt chỉ thấy huyền thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra hơn nữa tỏa long tháp đệ tam tầng chính giữa địa hình tương đối nhỏ hẹp suốt hơn một n g h n con yêu thú giờ phút này toàn bộ bị bao phủ ở trong đại t r ư ợ n chỉ thấy ở chư thiên tinh thần dưới sự uy áp giờ phút này coi như là ước chừng một n g h n đầu nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú con ngươi chính giữa đều rối rít thoáng qua vẻ bồi rối vẻ phảng phất tất cả con kiến hôi huyền thiên tinh đấu đại trận giết chương bảy trăm lẻ năm cựu cung bắt quái ngũ hành tứ tượng thấy vậy diệp phong không chần chờ r ậ n t r ậ n quát một tiếng chỉ thấy ba mươi đạo tinh mang giờ phút này hấp thu được đủ tinh thần chi lực sau trận hóa thành vô số tinh mang từ không trung ngã xuống mà xuống đập về phía trong đại trận mỗi một con yêu thú h u y ể n như sao rơi hàng lâm một dạng nhìn như xinh đẹp tuyệt vời kỳ thực giấu dếm sắc cơ phốc thử phốc thử trong nháy mắt kèm theo từng đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh â m vang vọng ra chỉ thấy ở trong đại trận vô số đầu yêu thú bị tinh mang đập chúng sau khi căn bản không có chút nào ngăn cản lực trong nháy mắt liền bị khoáy thành toai phiến hóa thành huyết vụ đầy trời hô thật may huyền thiên tinh đấu đại trận vừa mới khôi phục như cũ nếu không lời nói không có lá bài tẩy này nơi tay hôm nay sợ là thua ở nhìn bị tinh mang thắt c ổ vô số yêu thú diệp phong thở phào một cái không nhịn được một trận lẩm bẩm ồ yêu thú nội đan ngay tại diệp phong vừa mới thanh tĩnh lại đan g lúc đột nhiên phát hiện đầy đất yêu thú thi thể chính giữa yêu thú nội đan lại toàn bộ gìn giữ hoàn hảo ngay sau đó hai mắt tỏa sáng vội vàng thu hồi huyền thiền tinh đấu đại t r ậ n hướng những thứ này yêu thú thi thể lao đi phải biết đây chính là ước chừng một ngàn mai nguyên vũ cảnh đỉnh phong yêu thú nội đan nếu là thả vào phòng đấu giá chính giữa đấu giá lời nói ít nhất đều là mấy triệu điểm cống hiến tài sản trừ lần đó ra coi như những thứ này yêu thú nội đan cầm đi cho lân y y san hoặc là thiên như sưng dùng đối với hai người mà nói cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện sưu sưu sưu nghĩ tới đây diệp phong vội vàng từ đầy đất yêu thú thi thể chính giữa đem yêu thú nội đan rối rít lấy ra ước chừng hơn 1,200 m a i yêu thú nội đan đem chọn cái tỏa long tháp đệ tam tầng chính giữa yêu thú nội đan toàn bộ nhặt lấy sau khi diệp phong mặt đầy mừng như điên mà nhìn trong tay yêu thú nội đan lẩm bẩm dù sao trong ngày thường nếu là muốn lấy được nhiều như vậy yêu thú nội đan lời nói đơn giản là nói vớ vẩn có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là ở tỏa long tháp đệ tam tầng chính giữa lại quyển dưỡng nhiều như vậy yêu thú hơn nữa để cho diệp phong có chút không thể nào hiểu được là những thứ này yêu thú lại không có lẫn nhau chém g i ế t nội đấu coi là đi trước tỏa long tháp đệ tứ tầng điều tra một chút tình huống lại nói đem các loại yêu thú nội đan thu hồi sau khi diệp phong cũng không quay đầu lại trực tiếp bước vào tỏa long tháp đệ tứ tầng chính giữa lười để ý trên đất những yêu thú kia thi thể bất quá nếu là giờ phút này có người lời nói liền có thể phát hiện vốn là bị diệp phong chém r ứ t những yêu t h u kia giờ phút này từ thi thể chính giữa máu tươi chảy ra rồi rít hướng trong đại điện vị trí c h ả y tới lộ ra vô cùng quỷ dị ồ ổ khóa này long tháp đệ tứ tầng chính giữa vì sao thứ gì cũng không có đi tới tỏa long tháp đệ tứ tầng chính giữa diệp phong nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh yên tĩnh vô cùng chống c h ả y hoàn toàn không có đại điện cả người mặt đầy m ộ n g ép đạo theo lý mà nói Ổ khóa này, long tháp đệ tứ tầng chính giữa, hẳn có hơn hung hiểm giữa, không không này long tầng tứ tháp đệ Tuyệt ẩm ngay tại diệp phong vừa mới cất bước bước lên dưới chân thanh thạch b ả n lúc một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng ở nơi này thanh thạch bản bên dưới c h ậ n buộc phát ra chính giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng không kém chút nào linh võ cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực nhất kích tệ hại cảm nhận được cổ cuồng bạo năng lượng diệp phong sắc mặt đại biến nhanh chóng lui trở về bất quá nói thì chậm khi đó thì nhanh còn không chờ diệp phong từ dưới chân trên tấm đá xanh lui về cổ vô cùng kinh khủng năng lượng cũng đã buộc phát ra hướng diệp phong trên người hung hãn đánh đi phốc thử trong nháy mắt tại này cổ năng lượng kinh khủng đánh bên dưới diệp phong sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt cả người cuồng phún một đúng máu ngoa tàu đặc biệt sao kết quả là vật gì lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy năng lượng tới đem khoe miệng tiên huyết lau chùi sau khi diệp phong xoa một chút trên c h á n mồ hôi lạnh chậm rãi thở ra một hơi phải biết thật may hắn chỉ dẫm đạp một tảng đá xanh bản nếu như nếu là một hơi thở ngay cả dẫm đạp mấy chục khối thanh thạch bản lời nói sợ rằng bây giờ bị h á n h ngay cả không còn sót lại một chút cạn giống nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó cho gọi ra trí tôn long hồn lợi dụng long m âu bắt đầu điều tra tỏa long tháp đệ tứ tầng chính giữa tình huống không nghĩ tới tỏa long tháp đệ tứ tầng chính giữa thanh thạch bản cũng cất giấu một đạo tiểu hình kết giới ở nơi này đạo kết giới chính giữa hàm chứa cực kỳ khủng bố năng lượng một khi dẫm đạp nói vậy cũng sẽ bị đánh thành trọng thương đem tỏa long tháp đệ tứ tầng cẩn thận điều tra một phen sau diệp phong xoa một chút đầu suất m ù a hôi lạnh mặt đầy bất đắc dĩ nói hiển nhiên nếu là gặp phải gấp gáp võ giả lời nói cho là đệ tứ tầng chính giữa không có bất kỳ nguy hiểm bay thẳng đến đệ ngũ tầng chính giữa đi ra ngoài lời nói sợ rằng kết quả cuối cùng chính là bị những thứ này thanh thạch bản chính giữa ẩn n ú t năng lượng kinh khủng cho hoàn toàn đánh rết trừ lần đó ra để cho diệp phong cảm thấy có giờ bất đắc dĩ là ở tỏa long tháp đệ tứ tầng chính giữa vẫn còn có một đạo cấm không trận pháp cái gọi là cấm không trận pháp liền là võ giả ở trong trận pháp không cách nào thông qua phi hành chỉ có thể chân đạp đất đi tới nếu không một khi kích hoạt cấm không trận pháp lời nói rất có thể sẽ bị trận pháp tại chỗ xóa bỏ như vậy thứ nhất coi như diệp phong nắm giữ cựu tiêu thần long dực nhưng là muốn thông qua tỏa long tháp đệ tứ tầng lời nói cũng chỉ có thể đi tới muốn mượn cựu tiêu thần long dực bay qua cơ hồ là chuyện không có khả năng ồ không nghĩ tới thanh thạch bản xuống ẩn nút kết giới có chút ý tứ cẩn thận nghiên cứu một phen thanh thạch bản xuống ẩn nút kết giới sau khi diệp phong phát hiện chỉ cần dẫm đạp đối với mấy cái này thanh thạch bản vị trí chính giữa ẩn nút năng lượng kinh khủng cũng sẽ không bị kích động mới vừa liền là bởi vì hắn dẫm đạp sai vị đưa cho nên mới đưa tới thanh thạch bản chính giữa năng lượng kinh khủng dựa theo những thứ này thanh thạch bản bên dưới vị trí thôi toán hẳn là cựu cung cách cách đi chỉ cần đi đối thoại liền có thể bình yên vô sự tiến vào t ò a long tháp đệ ngũ tầng chính giữa diệp phong lợi dụng long âu đem thanh thạch bản chính giữa ẩn nút cựu cung cách vị trí cẩn thận thôi toán sau khi trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ phải biết cựu cung cách cách đi chính là khởi nguyên từ thượng cổ thời kỳ hà đồ lạc thư bên trong hàm chứa vô số trận pháp với kết giới huyền bí nếu là có thể đem tìm hiểu thấu đáo lời nói đối với diệp phong mà nói ở lui về phía sau đối với trận pháp h i ể u thượng tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng cực lớn chính sở vị cựu cung b ắ t q u á i ngũ hành tứ tượng chính là đạo lý này hô nghĩ tới đây diệp phong trong mắt lóe lên một k i a c ù n g nhiệt ngay sau đó cả người ngồi xếp bằng bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới rất nhanh nửa canh giờ trôi qua v ẹ o chỉ thấy vốn là ngồi xếp bằng diệp phong Giờ phút này giống phút như nhanh như này chương p một dạng trợt dạng lên, n g vút qua lên, cả ờ i hóa h t bảy trăm linh sáu áp xúc hòa sơn nếu là giờ phút này có người ở tràng lời nói liền có thể phát hiện diệp phong phảng phất mê mội một dạng khi thì ở một một tảng đá xanh trên nền liên tục đi đi lại lại mấy lần khi thì sẽ đổ về sau lưng trên tấm đá xanh cả người bộ pháp nhìn như lộn xộn bừa bãi lại vừa tựa hồ hàm chứa nào đó thiên địa đạo ý ẩm cứ như vậy ước chừng đi nửa khắc sau khi chỉ nghe tỏa long tháp đệ tứ tầng chính giữa trận truyền ra nổ v a n g vốn là nút ở thanh thạch bản bên dưới kết giới giờ phút này toàn bộ phá t o á i hô cảm nhận được dưới chân kết giới toàn bộ phá t o á i sau khi diệp phong rốt cuộc thở phào một cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn phải biết mới vừa rồi nửa khắc chính giữa hắn đem chọn cái tỏa long tháp đệ tứ tầng chính giữa kết giới toàn bộ phá vỡ hơn nữa từ nơi này nhiều chút kết giới chính giữa lĩnh ngộ được không ít liên quan tới trận pháp với kết giới chính giữa kinh nghiệm với huyền bí trừ lần đó ra để cho diệp phong cảm thấy có chút sợ là nếu là mới vừa hắn không cẩn thận dẫm đạp sai một tảng đá xanh bản lời nói chỉ sợ rằng muốn từ nhiều như vậy kết giới chi xuống còn sống sót cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng không nghĩ tới lần này tỏa long tháp chuyến đi mặc dù nguy hiểm nặng nề nhưng là khi bên trong cơ duyên nhưng cũng cực kỳ phong phú bây giờ ta ngược lại thì bắt đầu mong đợi tỏa long tháp đệ ngũ tầng chính giữa kết quả cất g i ấ u nguy hiểm gì với kỳ ngộ nhìn phía sau tỏa long tháp đệ tứ tầng diệp phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nhận không đồng nhất trận lẩm bẩm vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó nhanh chóng hướng tỏa long tháp đệ ngũ tầng chính giữa đi tới rất nhanh diệp phong đi tới tỏa long tháp đệ ngũ tầng chính giữa hô vừa bước vào tỏa long tháp đệ ngũ tầng chính giữa diệp phong còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác một cầu ngút trời hơi nóng giờ phút này hướng hắn đập vào mặt ngay cả diệp phong cả người quần áo còn có lông tại này cầu ngút trời hơi nóng bên dưới đều bị đốt một trận khô vàng vàn mẹo chẳng lẽ ổ khóa này long tháp đệ ngũ tầng chính giữa có dị hỏa hay sao cảm nhận được này cổ còn phải ở c ử u mạch thôn thiên hỏa nhiệt độ trên ngút trời hơi nóng diệp phong sắc mặt biến thành hơi vui không nhịn được một trận thầm nói nghĩ tới đây diệp phong liền vội vàng hướng tỏa long tháp đệ ngũ tầng chính giữa đánh giá chỉ thấy ở tỏa long tháp đệ ngũ tầng chính giữa không biết lấy cái gì hy hữu quán g thạch đem vững vàng bọc đưa đến có thể không gian hoạt động bất quá mười mấy bình tả hữu trừ lần đó ra diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng loại này đen nhánh vô cùng hy hữu quán thạch lại có thể giữ hỏa diễm nhiệt độ đưa đến toàn bộ tỏa long tháp đệ ngũ tầng trải qua vạn cổ thiên tái như cũ có thể giữ lúc ban đầu kia cổ kinh khủng nhiệt độ ở đệ ngũ tầng chính giữa là kiến trúc một khối hình tròn đá lớn sân thượng ở nơi này khối đá lớn chính giữa bình đài chính là một cái giống như q u ạ n g mỏ một loại miệng giếng bên trong lóe lên nóng bỏng vô cùng hưng mang còn chưa đến gần cũng đã để cho diệp phong không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh t không nghĩ tới ổ khóa này long tháp đệ ngũ tầng chính giữa lại là bị xây tỏa long tháp vị này đại năng gắng g ư ợ n g đem một nơi h ỏ a sơn đ ể giúp lại chỗ này miệng giếng chính giữa quan sát tỉ mỉ một phen trên bình đài miệng giếng sau diệp phong mặt đầy rung động mở miệng lẩm bẩm phải biết muốn đem một ngọn núi lửa gắng g ư ợ n g áp xúc ở trước mắt tòa này miệng giếng chính giữa căn bản không phải chung vũ vực võ giả có thể làm được h i ệ n nhiên lưu lại c ử u tôn thanh đồng long quan đại năng thực lực đã đạt tới một cái để cho người không dám tưởng tượng mức độ nếu không lời nói lại làm sao có thể tiện tay đem một nơi hòa sơn cho gắng gượng áp súc ở t ò a long tháp chính giữa hô xem ra c ử u tôn thanh đồng long quan phía sau ẩn tàng bí mật sợ rằng so với ta nghĩ rằng giống còn phải rung động sau khi hít sâu một hơi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động trong lòng giật mình một mảnh sóng biển ngập trời bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản không có tư cách biết núp ở c ự u tôn thanh đồng lòng quan phía sau may mắn mật trước đem đạo thứ hai thanh đồng lòng quan lấy được mới là chính sự nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó đi tới nơi này nơi đá lớn trên bình đài chỉ thấy ở nơi này nơi đá lớn trên bình đài để ba khối b ù đoàn ở nơi này ba khối dưới b ù đoàn mặt phân biệt có khắc thấp bên trong cao ba chữ hiện nhiên không cần phỏng đoán cũng có thể biết ba khối bồ đoàn chính là đại biểu tỏa long tháp đệ ngũ tầng chính giữa nhiệt độ cấp bậc hô nhẹ ói một ngụm trọc khí diệp phong t r ư ớ c ngồi xếp bằng ở đó khối có khắc thấp chữ trên bồ đoàn ngay sau đó vận chuyển lên trong cơ thể tinh thối thiên dẫn quyết tới ẩm ngay tại diệp phong vừa mới vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết trong n g á y mắt hắn liền cảm nhận được rõ ràng ở nơi này khối dưới b ù đoàn phương một cổ cực kỳ khủng bố nhiệt độ chợt buộc phát ra hướng hắn hoa cúc bất ngờ đánh tới ngoa tào muốn không nên như vậy cảm nhận được cổ kinh khủng nhiệt độ diệp phong trợn hoa cúc căng thẳng cả người theo bản năng run run xuống bất quá cũng may từ dưới b ù đoàn phương buộc phát ra này cổ nhiệt độ mặc dù so với cửu mạch thôn thiên hỏa nhiệt độ còn kinh khủng hơn nhưng là có địa giai cửu phẩm thân thể cùng với tinh thối thiên dẫn quyết phòng vệ bên dưới đối với diệp phong mà nói cũng không có bao nhiêu vấn đề lại tới xem một chút ngoài ra hai cái bồ đoàn hiệu quả như thế nào cảm nhận được cấp thấp bồ đoàn tựa hồ đối với chính mình cũng không có bất kỳ uy hiếp với trợ giúp sau khi diệp phong liền đưa mắt rơi vào còn lại hai cái trên bồ đoàn vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó thúc giục thân hình liền tới đến trung cấp nhiệt độ trên bồ đoàn m ớ i vừa đến trung cấp nhiệt độ trên bồ đoàn còn chưa chờ diệp phong cả người kịp phản ứng liền trợn cảm nhận được hoa cúc truyền tới đau đớn một hồi ngay sau đó một đạo hỏa diễm liền l ư ớ t vào trong cơ thể hắn chính giữa ngoa tào đây là đùa chơi chết lao tử tiết tấu a cảm nhận được thân thể truyền tới một trận hỏa cay cay đất đau đớn diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng thúc giục trong cơ thể dị hỏa chuẩn bị đem cái này l ư ớ t vào trong cơ thể mình hỏa diễm luyện hóa ẩm bất quá để cho diệp phong cảm giác có chút ngoài ý muốn là khi hắn vừa mới thúc giục trong cơ thể thanh vân hạo thiên hỏa chuẩn bị đem cái này l ư ớ t vào trong cơ thể mình hỏa diễm luyện hóa lúc liền m á n h phát hiện thanh vân hạo thiên hỏa luyện như đ i ê n cùng một dạng trực tiếp đem đạo hỏa diễm đoàn đoàn bọc không gian nửa khắc công phu liền đem luyện biến hóa chủ yếu nhất là t h a n h vân hạo thiên hỏa đem đến hỏa diễm sau khi luyện hóa lại mơ hồ có một k i a đột phá huyền giai ngũ phẩm bước vào huyền giai sáu phẩm cấp bậc dấu hiệu không nghĩ tới thanh vân hạo thiên hỏa lại còn có thể thôn vệ bồ đoàn chính giữa h ỏ a trùng có chút ý tứ cảm nhận được thanh vân hạo thiên hỏa có đột phá dấu hiệu diệp phong sắc mặt vui mừng ngay sau đó khẽ cẳng ắ n răng liền không đang do dự bay thẳng đến cao cấp nhiệt độ trên bồ đoàn lao đi Dù sao... đối với có bốn đạo dị hỏa diệp phong mà nói trung cấp nhiệt độ b ộ đoàn đối với hắn có thể đưa đến trợ giúp cơ hồ có thể không cần tính ẩm vừa mới ngồi xếp bằng ở cao cấp nhiệt độ trên b ộ đoàn diệp phong cả người còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy vốn là yên tĩnh vô cùng miệng giếng giờ phút này chợt buộc phát ra một cổ kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí n ú t ở đáy giếng r u n g nham giờ phút này đều bắt đầu sôi trào chương bảy trăm linh bảy huyền giai cựu phẩm t h a n h vân hạo thiên hỏa chuyện này đặc biệt sao là hỏa sơn bùng nổ tiết tấu chứ cảm nhận được cổ kinh khủng nhiệt độ cao diệp phong sắc mặt hơi đ ổ i một chút không nhịn được một trận lẩm bẩm phải biết nếu như là phổ thông hỏa sơn bùng nổ đối với nắm giữ bốn đạo dị hỏa diệp phong mà nói căn vốn không có uy hiếp chút nào thậm chí ở hỏa sơn chính giữa tắm một cái cũng không có vấn đề nhưng là trước mắt tọa hỏa sơn là bị người cưỡng ép h áp xúc ở miệng giếng chính giữa nếu là một khi bùng nổ lời nói uy lực sợ rằng phải so với phổ thông hỏa sơn cường gấp mấy trăm lần không chỉ đừng nói là diệp phong coi như là linh võ cảnh võ giả đỉnh cao sợ rằng cũng chưa chắc có thể còn sống sót bất quá t ố t ở tòa này áp xúc hỏa sơn cũng không có bùng nổ dấu hiệu chỉ là đem chọn cái t ò a long tháp chính giữa nhiệt độ đề cao sau khi liền lại lần nữa yên lặng lại nhưng là để cho diệp phong cảm thấy dở khóc dở cười là tại này cổ kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt bên dưới giờ phút này hắn cả người giống như bị nướng chín tôn một dạng mạo hiểm từng cổ một đậm đà xương trắng bất quá mặc dù giờ phút này diệp phong thừa nhận cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ nhưng l à n h ư n g trong lòng toát ra vẻ hưng phấn cảm giác bởi vì phàm là theo bồ đoàn tiến vào trong cơ thể hắn hỏa diễm toàn bộ bị thanh vân hạo thiên hỏa gói luyện hóa ở nơi này ngắn ngủi chớp mắt trong nháy mắt thanh vân hạo thiên hỏa đã trong nháy mắt mấy chục đạo hỏa diễm đã lần nữa bước vào huyền giai sáu phẩm cấp ở theo loại tốc độ này đi xuống lời nói chỉ cần đem tòa này miệng giếng chính giữa hỏa diễm toàn bộ thôn p h ệ thanh vân hạo thiên hỏa lần nữa tăng lên tới huyền giai cửu phẩm cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì nghĩ tới đây diệp phong vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết tinh thần chi lực ở trong người khắp nơi r o n g r u ổi chống cự trước người nhiệt độ cao sau nửa giờ diệp phong không biết đã vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết bao nhiêu lần chẳng qua là theo bản năng cảm nhận được ở trong cơ thể hắn tựa hồ có vật gì phá xác mà ra một dạng ngay sau đó một khổ cực kỳ kịch liệt thống khổ t r ậ n từ trong cơ thể truyền tới để cho diệp phong sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn ngoa tào không nghĩ tới ở hỏa diễm thiêu đốt xuống lao tử thân thể thậm chí có tăng lên tới địa giai cửu phẩm đỉnh phong dấu hiệu cảm nhận được trong cơ thể đau nhức diệp phong sắc mặt vui mừng cố nén trong cơ thể đau nhức mở miệng lẩm bẩm ngay tại lúc đó diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn thanh vân hạo thiên hỏa giờ phút này hấp thu hết hơn nửa miệng giếng chính giữa hỏa diễm sau khi giờ phút này đã tăng lên tới huyền giai tám phẩm cấp bậc chỉ chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng lên tới huyền giai cửu phẩm ở tới nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó vận chuyển trong cơ thể tinh thối thiên dẫn quyết điên cuồng đem dưới bồ đoàn hỏa diễm hấp thu được trong cơ thể mình để cho thanh vân hạo thiên hỏa không ngừng cắn bớt bất quá giờ phút này diệp phong đem toàn thân lỗ chân lông b ù g ra điên cuồng hấp thu miệng giếng chính giữa hỏa diễm đối với tự thân mà nói đồng thời cũng muốn thừa nhận cực kỳ khủng bố cảm giác đau đớn thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng cả người hắn phảng phất cũng bị ngọn lửa đoàn đoàn bao vây một dạng thậm chí trong cơ thể mỗi một tế bào cũng thừa nhận cực lớn thống khổ cũng may ở nơi này đau đớn hành hạ chính giữa diệp phong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng h ắ n thân thể đang không ngừng hướng địa giai c ử u phẩm đỉnh phong bước vào ngay cả thanh vân hạo thiên hỏa cũng ở đây hướng huyền giai chín phẩm cấp bậc điên cuồng đánh thẳng vào ẩm không biết quá lâu dài đông nhiên ở tỏa long tháp đệ ngũ tầng chính giữa chợt buộc phát ra một đạo vang lớn diệp phong từ trạng thái tu luyện chính giữa t h ứ c tỉnh ha ha ta thanh vân hạo thiên hỏa rốt cuộc đạt tới huyền giai chín phẩm cấp bậc Cảm nhận được trong cơ nhận trong thanh vân hạo thiên hỏa, lần nữa tăng lên tới huyền thể hạo hỏa, tới dù a sau ra, giữa, nham, i khi, Diệp vui miệng Diệp người miệng giếng cửu sắc Chứ trước chính phẩm Phong Phong áp rung nham, giờ phút này khó khăn lắm thấy hội thanh vân hạo thiên hỏa thôn bẩm. mặt mừng, mở lầm súc d phệ lần vốn rung này vân giờ lắm hết ở là bị bị đó đấy, cơ sạch.、Dù、sao di hỏa chính giữa ẩn chứa uy lực so với một ngọn núi lửa khủng bố hơn nhiều mà đạo bị áp xúc ở miệng giếng chính giữa hòa sơn có thể đem thanh vân hạo thiên hỏa lần nữa tăng lên tới huyền giai cựu phẩm cũng là gia diệp phong ngoài ý liệu sự tình hô không nghĩ tới tỏa long tháp đệ ngũ tầng lại là nhất định phải đem miệng giếng chính giữa dung nham toàn bộ sau khi luyện hóa mới có thể tiến vào tỏa long tháp đệ lục trọng chính giữa nhìn đá lớn trên bình đài miệng giếng chính giữa đã sớm thấy đáy dung nham diệp phong sau khi hít sâu một hơi trong lòng một trận thầm nói chuyện cho tới bây giờ diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng tỏa long tháp chính giữa mỗi một tầng nhìn như nguy cơ trùng trùng lại tựa hồ như đều là cơ duyên một dạng đang tăng lên thực lực của h ắ n nếu không phải tiến vào tỏa long tháp chính giữa lời nói lấy diệp phong nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực cũng không khả năng nhanh như vậy bước vào nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa ngay cả thanh vân hạo thiên hỏa cùng với thân thể cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy đột phá Coi là... trước xem một chút tỏa long tháp đệ lục tầng chính giữa kết quả vậy là cái gì khảo nghiệm về phần tỏa long tháp chính giữa bí mật chắc hẳn chờ đến tỏa long tháp đệ cửu tầng lúc nhất định sẽ có câu trả lời lắc đầu một cái diệp phong không đang do dự ngay sau đó trong mắt lóe lên vẻ kiên định cả người hướng tỏa long tháp đệ lục tầng chính giữa bước hí mới vừa đến tỏa long tháp đệ lục tầng chính giữa diệp phong liền chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy ở toàn bộ t ò a long tháp đệ lục tầng chính giữa toàn bộ đại điện phủ đầy một tầng thật dày hàn băng phảng phất giống như hầm băng một dạng thấu xương giá rét tràn ngập ở toàn bộ đại điện chính giữa thậm chí để cho diệp phong cảm thấy kinh ngạc là hắn vừa mới thở ra một hơi dĩ nhiên cũng làm bị đống kết thành vô số băng c ạ n bã hướng xuống đất tán lặt đi ngoa tàu đây không khỏi cũng quá khen chứ nhìn một màn trước mắt diệp phong mặt đầy m ộ n g ép đạo đây quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên tiết tấu a vù vù vừa dứt lời chỉ thấy toàn bộ đại điện chính giữa nhất thời nổi lên một trận hàn phong đem trọn cái đại điện hóa thành m ù s ư ơ n g một mảnh thậm chí diệp phong cảm nhận được rõ ràng ở toàn bộ đại điện chính giữa giờ phút này bốn phương tám hướng vô số cực hàn chi lưu hướng hắn võ tới nếu là đổi thành phổ thông nguyên vũ cảnh võ giả sợ rằng tại này cổ cực hàn chi lưu xuống không ra nửa khác Cũng chết. cũng có gắng gượng Phong giờ sẽ bị Bất bây thân quá, cách may Diệp trong ồ đây là tình huống gì ngay tại diệp phong vận chuyển bốn đạo dị hỏa đem này cổ cực hàn chi lưu ép ra sau khi đột nhiên phát hiện tại ở trong cơ thể hắn c ử u huyền băng hỏa lại bắt đầu không bị khống chế điên cuồng hấp thu bốn phía hàn khí chủ yếu nhất là c ử u u huyền băng hỏa hấp thu hết bốn phía hàn khí sau khi lại từ vốn là ảm đạm hỏa diễm bắt đầu trở nên hơi chút sáng lên thậm chí diệp phong có thể rõ ràng cảm nhận được tỏa long tháp đệ lục tầng chính giữa hàn khí tựa hồ đối với c ử u u huyền băng hỏa có không nhỏ trợ giúp nếu là có thể đem đệ lục trọng chính giữa hàn khí toàn bộ hấp thu luyện hóa lời nói có lẽ c ử u u huyền băng hỏa có thể một lần nữa trở về đến địa giai cấp bậc chương 708, địa d i a i nhất phẩm kiểu u huyền băng hỏa xem ra lão tử đây là trời sinh thụ ngược đãi mệnh a nghĩ tới đây diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười không thể làm gì khác hơn là đem dị hỏa thu hồi bảo vệ trong cơ thể kinh mạch với tứ chi bách hải mặc cho hàn khí hướng trên người hắn cuốn tới dù sao chỉ có để cho hàn khí ép tới gần hắn kiểu u huyền băng hỏa luyện biến hóa hàn khí tốc độ mới có thể nhanh chóng đứng lên nếu không có ba đạo dị hỏa bài xích những thứ này hàn khí còn chưa đi tới diệp phong trước người cũng đã bị buốc hơi thành đoàn đoàn xương trắng hướng khắp nơi tàn đi x o á t xoạt gần gần một cái nháy mắt chỉ thấy cổ hàn khí kia cuốn ở diệp phong trên người sau khi liền diệp phong cả người bao trùm lên một tầng thật mỏng hàn băng chủ yếu nhất là theo thời gian không ngừng chuyển rời bao trùm ở diệp phong trên người hàn băng bắt đầu dần dần tăng dày dù sao diệp phong đem dị hỏa toàn bộ rút về trong cơ thể chỉ để lại cựu ưu huyền băng hỏa không ngừng cắn nuốt hạt khí đưa đến diệp phong cả người ở cổ hàn khí kia cuốn bên dưới sắc mặt bắt đầu trở nên không ngừng trắng bệnh giờ phút này cựu ưu huyền băng hỏa giờ phút này giống như cá voi hút nước cơ hồ đem chọn cái tỏa long tháp đệ lục tầng chính giữa hạt khí toàn bộ hút tới diệp phong trong thân thể đây đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là ở chịu đựng vô số d à y v à o cảm giác với hành hạ nhưng là diệp phong giống vậy có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn cửu hưu huyền băng hỏa giờ phút này đã trải qua trở nên mạnh mẽ mơ hồ có đột phá huyền giai cửu phẩm lần nữa bước vào địa giai nhất phẩm dấu hiệu sau một ngày tòa long tháp đệ lục tầng chính giữa nhiệt độ đã thấp đến cực kỳ khủng bố coi như là linh võ cảnh sơ cấp võ giả đi vào sợ rằng không ra chốc lát cũng sẽ bị đông cứng thành một đoàn khối băng mà diệp phong giờ phút này đã sớm bị hàn băng đoàn đoàn bao phủ cả người trên dưới bị chân có vài thước dày hàn băng bao quanh nếu là giờ phút này có người lời nói liền có thể phát hiện toàn bộ tỏa long tháp đệ lục tầng chính giữa căn bản không thấy được diệp phong bóng người chỉ có thể nhìn được ở trong đại điện đứng nghiêm một khối cao khoảng hai mét khối băng trong lúc bất trợn xoạt xoạt kèm theo một đạo nổ vang chỉ thấy ở tỏa long tháp đệ lục trọng trung ương khối băng chính giữa Trận một ra trận chuyển ẩm đang lúc này chỉ thấy cái này đạo nhân hình khối băng trực tiếp nổ tung lộ ra diệp p h o n g kia tráng kiện vô cùng thân thể c ử u ưu huyền băng hỏa rốt cuộc trở về đến địa giai nhất phẩm c h ầ m rãi mở ra hai t r ó n g mắt diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt mở miệng lẩm bẩm phải biết t ò a long tháp đệ lục tầng chính giữa hà n khí lại có thể đem c ử u hữu huyền băng hỏa lần nữa từ huyền giai c ử u phẩm tăng lên tới địa giai nhất phẩm đã sớm vượt xa khỏi diệp phong dự liệu trừ lần đó ra diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng lần này đi qua t ò a long tháp đệ lục tầng chính giữa hàn khí thối thể sau khi hắn thân thể đã tới một cái điểm giới hạn lúc nào cũng có thể từ địa giai c ử u phẩm đ ỉ n h phong đột phá đến nửa bước thiên giai thân thể cấp bở. Đây đối thiên thân thể phá cấp Diệp Phong nửa giai bước bở. với chuyện sập ẩm giờ phút này diệp phong toàn lực thúc giục tinh thối thiên dẫn quyết chỉ thấy ở hắn trên thân thể vốn là ngôi sao tôi luyện ánh sáng giờ phút này càng ngưng luyện không chỉ có như thế diệp phong bắp thịt cả người ở hàng khí rèn luyện bên dưới giờ phút này cử chỉ giữa cũng có thể tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng huy áp trước tới xem một chút thân thể tăng lên tới địa giai c ử u phẩm đỉnh phong sau khi kết quả có như thế nào tăng lên nghĩ tới đây diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang cả người không đang do dự bay thẳng đến t ò a long tháp đệ lục tầng trên vách tường đấm tới một q u y ề n ẩm trong n g a y mắt chỉ thấy ở t ò a long tháp trên vách tường bị diệp phong dễ dàng lưu lại một đạo quyền ấn phải biết t ò a long tháp mỗi một tầng vách tường với chính giữa kiến trúc đều là dùng cực kỳ hy hữu quán g thạch chế tạo mà thành ngay cả diệp phong dưới chân thanh thạch bản cũng có thể ở hư hại sau khi trong thời gian ngắn phục hồi như cũ có thể tưởng tượng được muốn ở tỏa long tháp trên vách tường lưu lại một đạo quyền ấn đến tột cùng là bực nào khó khăn bất quá tiếp theo một màn lại càng khiến người ta cảm thấy rung động giống kèm theo một đạo rồng ngâm âm thanh mảnh đất vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải v ả y rồng chợt nổi lên chính là diệp phong vũ hồn dị tượng tinh thần long l ầ n biến ngay sau đó chỉ thấy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang hiện lên vô số thất thải vẩy rồng cánh tay phải giờ phút này chợt phát lực hướng nguyên bủn đã lưu lại quyền ấn vách tường lại lần nữa đấm tới một quyền ẩm trong n g á y mắt kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy tại nguyên bủn lưu lại quyền ấn trên vách tường giờ phút này lại bị diệp phong đấm ra một quyền đạt tới nửa thước thâm quyền hãng hại không chỉ có như thế nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở tỏa long tháp đệ lục tầng trên vách tường giờ phút này bị diệp phong lưu lại quyền hãm hại chung quanh sức mạnh còn sót lại giống như mạng nhện một dạng hướng toàn bộ vách tường bốn phía lan tràn ra có tinh thần long lân biến tăng phúc bên dưới một quyền này lực lượng đủ rồi bị thương nặng linh võ cảnh sơ cấp võ giả nhìn trước mắt đang không ngừng phục hồi như cũ vách tường diệp phong trong mắt lóe lên một tia vui vẻ ngay sau đó một trận t r ầ m lãnh đạo phải biết đây là địa giai c ử u phẩm thân thể uy lực nếu là hắn thân thể rèn luyện đến nửa bước thiên giai lời nói cứu có thể buộc phát ra kinh khủng bực nào lực lượng tới sợ rằng đến lúc đó linh võ cảnh sơ cấp võ giả cũng có thể bị hắn một quyền đánh g i ế t không nghĩ tới c ử u h u huyền băng hỏa cơ hồ đem tỏa long tháp lục tầng chính giữa hơn nửa hàn khí nuốt chửng lấy hết sạch bất qua dưới mắt đệ lục tầng chính giữa hàn khí đã bị thôn phệ hơn nửa xem ra nên tiến vào đệ thất tầng tìm tòi kết quả hướng đệ lục tầng quét nhìn một vòng sau diệp phong bay thẳng đến tỏa long tháp đệ thất tầng ngớp thang bước dù sao tỏa long tháp đệ lục tầng khảo nghiệm chính là chống đ ơ hàn khí bây giờ hắn chẳng những đem hàn khí cho chống lại hơn nữa còn đem chính giữa hơn nửa hàn khí toàn bộ cho cựu h u huyền băng hỏa thôn p h ệ tiếp tục lưu lại đệ lục tầng chính giữa cũng bất quá là hao tổn mất thì giờ a về phần tỏa long tháp mỗi một tầng chính giữa do hy hữu quáng thạch xây mà thành thanh thạch bản với vách tường c ũ ngay để để đắc cho cùng. cho cảm thạch, Phong hiếu Phong thấy những thứ hy hữu Diệp Diệp dĩ lần này một Bất bất t là, quá quáng kỳ vô ự hồ tháp chính giữa kết giới bảo vệ, hắn không cách thu chính cho hoàng hết. là long là long tào! do bảo đao Ngoa tỏa kết vật tiêu nuốt giữa giữa, căn bản đến đừng nói để cho tiêu long hoàng đao đem căn giới có súc cựu đại với vệ, đem để đem đ â là cái gì quỷ? Ngay quỷ? tại diệp phong mới vừa đến tỏa long tháp đ ể thất tầng chính giữa còn chưa kịp phản ứng liền nghe được một trận đột ngột tiếng nổ vang mánh đất vang tới ngay sau đó chỉ thấy hơn mười đạo đạt tới to bằng ngón tay màu xanh thảm lôi điện giờ phút này liền hướng đến hắn rơi xuống cơ hồ đưa hắn chỗ vùng không gian này toàn bộ bao phủ ở bên trong căn bản là không có cách chạy thoát đùng đùng thấy vậy diệp phong vội vàng đem cựu tiêu long hoàng đao kêu gọi mà ra hướng đánh xuống xuống lôi điện hung hãn đụng vào nhau phát ra một mảnh liên miên bất tuyệt giao kích âm thanh chương bảy trăm linh chín tử s á c lôi cầu tê dại trứng có đao ý đệ lục trọng tăng phúc hơn nữa c ử u tiêu long hoàng đao uy lực diệp phong vốn cho là chặn mấy đạo lôi điện hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình mới đúng có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là những thứ này lôi điện lại theo trong tay hắn c ử u tiêu long hoàng đao dòng điện điên cuồng lan tràn tới sau đó oanh ở trên người hắn tí tách chỉ thấy mấy đạo huyết vụ bạo nổ bắn lên diệp phong trên người nhất thời bị những thứ này to bằng ngón tay lôi điện oanh chảy ra sức thịt thậm chí ngay cả bạch cốt âm v cũng bộc u lộ ra ngoài nếu không phải diệp phong sớm có phong bị đem đ ị a giai c ử u phẩm thân thể vận chuyển lên tới lời nói giờ phút này thương thế trên người sợ rằng so với còn nghiêm trọng hơn nhiều cô đem một chai linh mật nuốt vào sau khi diệp phong vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí đem trên người bị lôi điện đánh cho bị thương vị trí bắt đầu tu bổ đứng lên dù sao nếu là ở đến như vậy mấy đạo lôi điện lời nói kia đối với diệp phong mà nói đơn giản là muốn chết tiết tấu chỉ có t r ư ớ c đem thương thế trên người khôi phục mới có thể ở nơi này nhiều chút lôi điện công kích bên dưới còn sống sót cũng may đệ thất tầng chính giữa một lớp lôi điện thế công mặc dù nhanh mạnh nhưng là đi vậy nhanh ước chừng qua hồi lâu cũng không có làn sóng tiếp theo lôi điện bổ tới những thứ này lôi điện nhìn như chỉ có to bằng ngón tay nhưng là uy lực lại đạt tới linh võ cảnh viên mãn võ giả toàn lực nhất kích nếu không phải ta thân thể tăng lên tới địa giai c ử u phẩm lời nói hơn nữa có tinh thối thiên dẫn quyết phòng ngự sợ rằng mới vừa kia một lớp lôi điện là có thể đem ta bị thương nặng thấy không trung đang không có lôi điện đánh tới diệp phong rốt cuộc thở phào một cái nhưng lại nhưng trong lòng một trận vô cùng kiên kỵ đối với diệp phong mà nói giờ phút này trong lòng căn bản không có phân nửa ngăn cản lôi điện buông lỏng với vui sướng ngược lại tràn đầy vô số cảnh giác với phòng bị cảm giác phải biết mới vừa kia hơn mười đạo lôi điện cũng chỉ có to bằng ngón tay mà khi bên trong ẩn chứa linh khí cũng không dư thừa nhưng dù cho như thế kia mười mấy đạo to bằng ngón tay lôi điện liền thiếu chút nữa đưa hắn bị thương nặng thậm chí so với trước diệp phong luyện chế đan dược lúc thật sự hàng lâm thiên kiếp tỏa long tháp đệ thất tầng chính giữa lôi điện vì thế còn nếu so với trước kia hàng lâm thiên kiếp còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần mới vừa ta vừa mới đến đệ thất tầng chính giữa Đạp phải dưới cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó một trận lẩm bẩm dù sao nếu là những thứ này lôi điện một mực không ngừng nghỉ công kích lời nói vậy coi như là linh võ cảnh võ giả đỉnh cao đi tới nơi này sợ rằng cũng không kháng nổi chốc lát đã như vậy vậy lao tử liền ở dẫm đạp một tảng đá xanh bản đi thử một chút những thứ này lôi điện uy lực kết quả như thế nào nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó một bước tiến lên trước hướng khối thứ hai trên tấm đá xanh bước ẩm đúng như dự đoán ngay tại diệp phong vừa mới một cước đạp ở khối thứ hai trên tấm đá xanh trong n g á y mắt toàn bộ tỏa long tháp đệ thất tầng bầu trời liền lại chuyển tới từng trận lôi điện tiếng nổ quả là như thế nhìn hướng chính mình tiêu xạ tới hơn mười đạo t h i ể m điện diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang trong lòng một trận thầm nói h i ệ n nhiên giờ phút này không trung đ ắ p xuống hơn mười đạo t h i ể m điện không thể nghi ngờ ấn chứng trước hắn suy đoán cũng may diệp phong từng có lần trước bị lôi điện đánh việc trải qua lần này lần nữa cho gọi ra cựu tiêu long hoàng đao sau khi cũng không có gấp x u ấ t thủ ngăn cản không c h u n g đáp xuống lôi điện dù sao tòa long tháp chính giữa lôi điện khổ quái vô cùng căn bản sẽ không bởi vì cựu tiêu long hoàng đao chính giữa hy hữu quán g thạch tính chất mà không cách nào đem dòng điện lan tràn tới cho nên chỉ có ở lôi điện phách tiếp theo một cái trước mắt đánh ra mãnh liệt nhất đao khí mới có thể ngăn trở những thứ này lôi điện sinh nhất đao chết nhất đao không thấy cựu tiêu không biết đ a u sinh tử từ đâu tới như một đao nhìn còn hơn hồi này nữa yếu mật tập lôi điện hướng chính mình c u ồ n g bổ xuống diệp phong cắn răng trợn quát một tiếng chỉ thấy ở trong tay cửu tiêu long hoàng đao phảng phất cùng hắn hợp hai thành một một dạng đ ỗ n g nhiên một cổ vô cùng kinh khủng đao ý đột nhiên hàng lâm tựa hồ cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng đao ý giờ phút này từ không trung hướng diệp phong tiêu x ả tới hơn mười đạo lôi điện tốc độ lại trở nên có chút đ ỉ n h trệ đi xuống nguyên bổn đã khó khăn lắm đi tới diệp phong trước người lôi điện giờ phút này lại vừa mới từ không trung đáp xuống nếu là giờ phút này có người lời nói liền có thể cảm nhận được hơn mười đạo lôi điện hạ xuống tốc độ sở dĩ trở nên chậm chạp chủ nếu là bởi vì diệp phong thả ra đao ý tựa như từ trường một dạng đem không trung những thứ này lôi điện vững vàng áp bách b à n g phong nhất đao diệp phong hai t r ó n g mắt giờ phút này tràn đầy vô số đao ý nhìn qua vô cùng kinh khủng theo hắn một tiếng quát lên một cổ kinh thiên triệt đ ị a đao mang trật từ cửu tiêu long hoàng đao chính giữa buộc phát ra ẩm p h ả n phất cùng cửu tiêu long hoàng đao hợp hai thành một một dạng diệp phong cả người khí thế không ngừng leo lên trong tay cửu tiêu long hoàng đao trong lúc huy động một cổ c h ấ n nhiếp bắt hoang đao mang tiêu xạ mà ra tí tách trong n g á y mắt ở nơi này nhiều chút lôi điện khó khăn lắm b ổ vào diệp phong thân trong n g á y mắt chỉ thấy diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao huy động mà ra đao mang hoàn mỹ ngăn trở lần này lôi điện công kích không nói thậm chí còn đem các loại lôi điện toàn bộ mạt sát có chút ý tứ ở tới nhìn bị chính mình mạt sát xuống lôi điện diệp phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý ngay sau đó không chút do dự một bước tiến lên trước hướng khối thứ ba trên tấm đá xanh bước rất nhanh mượn đao ý đệ lục trọng ý thế diệp phong tiêu phi mấy giờ liền chạy tới tỏa long tháp đệ thất tầng vùng đất trung ương bất quá để cho diệp phong cảm thấy khẽ cau mày là mảnh nhỏ vùng đất trung ương chính giữa lôi điện lại càng ngày càng dày đặc thậm chí ngay cả đao ý đệ lục trọng như thế đều có chút để kháng không nổi phốc thử ngay tại diệp phong lại lần nữa bước lên một tảng đá xanh bàn lúc bởi vì vùng đất trung ương lôi điện quá mức dày đặc với cường hãn đưa đến diệp phong trong miệng một búng máu cuồng bắn ra cả người bị thương lần nữa cô bị lôi điện bị thương nặng trong nháy mắt diệp phong không chút do dự nào trực tiếp xuất ra ẩm linh, linh mật vừa mới nuốt vào trong bụng diệp phong liền không đang do dự trực tiếp thúc giục tinh thối thiên dẫn quyết bắt đầu tu bổ thương thế trên người thích trong ba lạc ngay tại diệp phong khôi phục thương thế trên người đồng thời chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong vô số đạo lôi quang trận từ bầu trời hạ xuống hướng diệp phong trên người đánh tới nếu là nhìn từ đàng xa đi lời nói liền có thể phát hiện lần này đáp xuống lôi quang chừng mấy thước lớn nhỏ tựa như một đoàn tử sắc lôi cầu một dạng hàm chứa cực kỳ khủng bố lôi điện khí tước thậm chí đem chọn cái tỏa long tháp đệ thất tầng cũng nhuộm thành với lôi quang như thế đạm tử s ắ c chương 710, ngạnh hám thiên lôi ngoa tào đây là tình huống gì nhìn từ không trung giáng lâm xuống một dạng tử sắc lôi cầu diệp phong sắc mặt đại biến mặt đầy kinh nghi nói theo lý thuyết chỉ cần hắn có thể đủ ngăn cản ở một tảng đá xanh bản trên đ ắ p xuống lôi điện tỏa long tháp liền không tiếp tục hàng lâm lôi điện công kích hắn mới đúng nhưng trước mắt này chân có vài thước lớn nhỏ tử sắc lôi cầu vậy là cái gì tình huống tê dại chứng hợp lại không trung d á n g lâm xuống cái này t ử sắc lôi cầu chính giữa tản r a đạt tới linh võ cảnh đỉnh phong khí thế kinh khủng diệp phong cắn răng một cái sắc mặt dữ tận nói dù sao cái này t ử sắc lôi cầu mục tiêu đúng là hắn trừ phi hắn chạy ra khỏi t ò a long tháp rời đi nơi này nếu không lời nói muốn tránh thoát cái này t ử sắc lôi cầu căn bản là chuyện không có khả năng giống kèm theo một đạo rồng ngâm âm thanh vang tới chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó t r ợ t hướng lên trên không vút qua mà lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở tỏa long tháp đệ thất tầng nóc ngay sau đó chỉ thấy diệp phong hai tay giờ cao cửu tiêu long hoàng đao không chung trong nháy mắt xuất hiện một cái chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen nhánh dao long hư ảnh giờ khác này ở diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao bên dưới càng ngày càng mạnh mẽ một cổ khí thế kinh khủng chậm rãi ngưng tụ mở tới chỉ chốc lát sau chỉ thấy con dao long hư ảnh ở diệp phong toàn lực ngưng tụ bên dưới tựa như một cái chân chính dao long hiện thế một dạng ở tại đỉnh đầu độc r i á c trên b ộ c phát ra một cổ vô cùng quỷ dị nước sơn ánh sáng màu đen hướng tiêu xạ tới tử s ắ c lôi cầu trên hung hãn đánh xuống xuống phá long chu thiên trảng kèm theo một đạo q u á t lên âm thanh trợt từ không trung vang vọng ra chỉ thấy ở đại điện chính giữa một cổ vô cùng quỷ dị h ắ t mang giờ phút này với đạo kia tử s ắ c lôi cầu hung hãn đánh vào đồng thời buộc phát ra một đạo đình thai nhức góc vang lớn ẩm trong n g á y mắt theo giống như như địa chấn vang lớn t r ợ t buộc phát ra toàn bộ tỏa long tháp đệ thất tầng trong đại điện một tử tối sầm lưỡng đạo cuồng bạo năng lượng giống như sóng khuyết tán một dạng hướng toàn bộ đại điện khắp nơi khuyết tán ra ở nơi này lưỡng đạo cuồng bạo năng lượng giao kích bên dưới diệp phong cả người giống như giấy một dạng trong n g á y mắt cả người liền bị t ử sắc lôi cầu tạo thành năng lượng quang ba thật sự bị thương nặng ngay sau đó t r ợ t phun ra một ngụm tiên huyết sau đó hung hãn đụng trên mặt đất thanh thạch bản trên thậm chí ở nơi này đạo t ử sắc lôi cầu công kích bên dưới diệp phong cả người trải rộng vết máu ngay cả bả vai theo sau vác đều bị cái này t ử sắc lôi cầu gắng gượng đánh ra xương nếu là không có tinh thối thiên dân quyết cùng với đ ị a u giai c ử u phẩm thân thể phòng ngự lời nói liền coi cũng cái cái sắc cầu chính giữa ẩn chứa năng lượng, căn bản không phải Diệp Phong thực lực có cản, khắc chốt Chu trảng, cái sắc cầu công còn càng sao, Phong Phong Long Ngoa phải lôi giữa phải Diệp giờ phải thời Diệp thi triển Thiên triệt tiêu lôi lời nói. Sợ rằng hiện tại hắn tình huống còn phải càng tệ hại. là lượng, này này tàu, bất bỏ bản bây bộ mấu nhất, tử, vứt tánh tử thể Trạng, tử một thế tình tệ nửa sợ Sợ rằng ra rằng mạng. ẩn năng không ngăn nếu không xuống phận hắn huống phá Dù ở đây là muốn đùa chơi chết lao tử tiết tấu a dãy rùa sau khi đứng dậy d i ệ p phong mặt đầy âm tình bất định nhìn đỉnh đầu đang không ngừng tích góp lôi vân mở miệng lẩm bẩm phải biết dựa theo thôi toán lời nói những thứ này lôi điện hàng lâm đều có quy luật mới đúng có thể mới vừa đạo kia tử sắc lôi cầu hàng lâm lại không có bất kỳ triệu chứng chủ yếu nhất là nếu là tiếp theo lôi điện đều là tử sắc lôi cầu cấp bậc này lời nói lá kia phong thật là không dám tưởng tượng hắn kết quả có thể hay không ở nơi này nhiều chút lôi điện đánh bên dưới kiên trì nổi cô đem một chai linh mật nhanh chóng nuốt vào sau khi diệp phong vội vàng bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh khí đồng thời chữa trị thương thế trên người ẩm bất quá còn chưa chờ diệp phong đem trong cơ thể linh mật luyện hóa hơn mười đạo đạt tới to bằng ngón tay màu xanh t h ẳ m lôi điện giờ phút này lại lần nữa đánh xuống mà xuống căn bản không cho diệp phong phản ứng chút nào cơ hội tê dại trứng cảm nhận được hướng chính mình đánh xuống xuống hơn mười đạo màu xanh thảm lôi điện diệp phong chỉ có thể vội vàng thúc giục cửu tiêu long hoàng đao hù ở hải ra một mảnh đ a u mang mới đem các loại lôi điện miễn cưỡng ngăn cản tới phốc thử bất quá mặc dù lần này lôi điện bị diệp phong ngăn cản đến nhưng là bởi vì thương thế trong cơ thể chưa lành đưa đến diệp phong cưỡng ép thúc giục cửu tiêu long hoàng đao với trong cơ thể linh khí sau khi thương thế trên người trở nên càng nghiêm trọng hơn đứng lên giờ phút này đối với diệp phong mà nói đây quả thực là tuyết thượng r a sương cũng may lần này đáp xuống lôi điện chỉ là màu xanh thẳm cấp bậc còn lâu mới có được mới vừa đáp xuống tử sắc lôi cầu kinh khủng như vậy nếu không lời nói căn bản không phải diệp phong có thể ngăn cản vèo nhìn lại phải đánh xuống xuống lôi điện diệp phong cắn răng một cái không để ý thương thế trong cơ thể không thể làm gì khác hơn là hướng xuống một tảng đá xanh bản đ ậ p đi ẩm còn chưa chờ diệp phong đứng vững chỉ thấy ở nơi này khối thanh thạch bản trên một đạo lớn bằng cánh tay màu xanh thảm lôi điện lại lần nữa đánh xuống đến hơn nữa so với trước mặt càng mãnh liệt hơn c ú t cho láo t ử mở nhìn hướng trên người mình đánh xuống xuống màu xanh thảm lôi điện diệp phong trợt trợt quát một tiếng chỉ thấy ở hắn trên thân thể một đạo ngôi sao sắc vũ hoàng trợt sáng lên một cổ mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tỏa long tháp chính giữa trong nháy mắt diệp phong cả người khí thế liền trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến cực điểm giống ngay tại diệp phong vừa mới thúc giục mười vạn năm cấp bậc vũ hoàn thời điểm không trung hạ xuống màu xanh thảm lôi điện tựa hồ nhận ra được đến từ diệp phong uy hiếp chợt buộc phát ra vô số đạo lôi điện ánh sáng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đi tới diệp phong đỉnh đầu hung hãn đánh xuống xuống ở nơi này đạo lớn bằng cánh tay húy tia chớp màu lam chính giữa hàm chứa có thể so với linh võ cảnh sơ cấp lực lượng chủ yếu nhất là lấy bây giờ diệp phong trạng thái muốn ngăn cản linh võ cảnh sơ cấp lực lượng cũng cực kỳ khó khăn bất quá nếu là giờ phút này có người lời nói liền có thể kinh ngạc phát hiện khi nhìn đến tia chớp này kinh khủng thế công sau khi diệp phong trên mặt không có chút nào hốt hoảng mà là đem cánh tay phải chậm rãi nâng lên ngay sau đó lại trên người mười vạn năm vũ hoàng trợt bạo nổ phát sáng mà ra một đạo sáng trói đến tận cùng lục mang t r ợ t tăng vọt mở chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo thất thải v ả y rồng chậm rãi nổi lên đưa hắn cả người khí thế lại lần nữa bao thăng lên không chỉ có như thế ngay tại thất thải v ả y rồng phủ đầy cánh tay phải trong nháy mắt diệp phong trên cánh tay phải là cớn bắt đầu thất tinh văn án kiện t r ợ t muốn nổ tung lên diệp phong bao phủ trong đó ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt bảy đạo tiếng nổ liên tục không ngừng văng tới chỉ thấy đang nổ âm thanh chính giữa diệp phong đã sớm bị đoàn đoàn tinh mang bao phủ căn bản không thấy được một tia tung tích tinh vẫn nghịch long quyền nhưng vào lúc này một đạo kinh thiên quát lên chật từ nơi này một dạng tinh mang chính giữa vang vọng ra vừa dứt lời một dạng tinh mang liền hóa thành một cái thất thải cự long hướng đánh xuống xuống cái này ý tia chớp màu làm trên hung hăng nghiền ép xuống chương bảy trăm mười một lôi điện t ố i thể ẩm trong n g á y mắt một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như là tinh thần ngã xuống một dạng từ không trung hung hãn dán g xuống cổ khí thế này quấn bun ô phía đem chọn cái tỏa long tháp rung động một trận run g rẩy phảng phất tùy thời cũng có thể s ụ p đổ thậm chí ngay cả vốn là hướng diệp phong tiêu xạ tới đạo kia lớn bằng cánh tay màu xanh t h ẳ m lôi điện giờ khác này ở cổ khí thế kinh khủng chấn áp bên dưới cơ hồ ngay cả phản kháng tư cách cũng không có ẩm một s á t na kèm theo một đạo vang lớn vang vọng ra chỉ thấy cái này màu xanh thảm lôi điện trong nháy mắt bị thất thải cự long đụng lên phốc thử ngay sau đó cái này lớn bằng cánh tay màu xanh thảm lôi điện ở thất thải cự long nghiền ép bên dưới ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có liền bị chia ra thành vô số lam sắc lôi hồ bay thẳng đến khắp nơi tàn đi không nghĩ tới có tinh thần chi lực g i a trì tinh vẫn nghịch long quyền uy lực thật không ngờ kinh khủng nhìn không c h u n g bị thất thải cự long đánh sơ sát lôi điện diệp phong trong mắt lóe lên một đạo v ẻ kinh dị sau nhận không đồng nhất trận l ầ m bẩm phải biết dựa theo diệp phong thôi toán có ban đêm tinh thần chi lực g i a trì tinh vẫn nghịch long quyền nhất định có thể đủ ngăn cản cái này màu xanh thẳm lôi điện thế công mới đúng nhưng là nói lợi dụng tinh vẫn nghịch long quyền trực tiếp đem đạo lôi điện bắn cho diện đây là diệp phong căn bản không có tưởng tượng đến bất quá nếu là muốn thông qua tỏa long tháp đệ bắt tầng lời nói nhất định phải đem thân thể cường độ lại lần nữa để cao mới được nếu không lời nói muốn thông qua tầng này đơn giản là ở nói v ớ vẩn nhìn còn có mấy trăm bước mới có thể đạt tới đệ bắt tầng nấc thang diệp phong hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi không nhịn được một trận thầm nói dù sao t ò a long tháp đệ bắt tầng chính giữa lôi điện nhất là trước đạo kia tử sắc lôi cầu uy lực đã đạt tới linh võ cảnh đỉnh phong tả hưu nếu là ở tới mấy đạo tử sắc lôi cầu lời nói lấy diệp phong bây giờ trạng thái căn bản là không có cách kiên trì tiếp có thể là muốn đem thân thể tăng lên tới nửa bước thiên giai mức độ nhất định phải tiếp tục chịu đựng lôi điện công kích mới được xem ra chỉ có thể tiếp tục đi tới sau khi hít sâu một hơi Diệp phong đem trong cơ thể linh khí khôi phủ, liền lại lần nữa bước ra một bước. Phải biết, lấy hắn bây giờ trải lôi điện Phong phủ, thể khí hắn thân thể trình độ, chỉ trong lần nữa lần đem độ, một mấy t ra cơ bước bước. có lấy qua bây ở ẩm y lễ, lẽ mới có ớ bước i rồi có chức thể phá lầm, vào ngay ử a bước thiên i i cấp Ẩm. n g a tại diệp phong lại lần nữa bước ra trong nháy mắt chỉ thấy ở đỉnh đầu hắn nặng nề g h r ă n g đầy lôi vân chợt buộc phát ra một đạo v a n g lớn ngay sau đó chừng bảy tám đạo lớn bằng cánh tay màu xanh thảm lôi điện giờ phút này chợt đánh xuống xuống cho láo tử gánh vác cảm nhận được từ không trung hạ xuống bảy tám đạo lớn bằng cánh tay màu xanh thảm lôi điện diệp phong cắn răng chợt quát một tiếng địa d a i c ử u phẩm thân thể vận chuyển lên đến đồng thời tinh thối thiên dẫn quyết thúc giục đến cực hạn định lấy thân thể để ngăn cản lần này lôi điện thế công dù sao chỉ có để cho thân thể chống cự ở lôi điện thế công mới có thể đem thân thể cường độ lại lần nữa đề cao nếu không nếu là một mực dùng võ kỹ năng tới trông c ự lôi điện thế công lời nói một khi trong cơ thể linh khí hao hết vậy chỉ có ngã xuống kết quả ẩm giờ phút này kèm theo tí tách tiếng sấm diệp phong cả người áo quần ở nơi này bảy tám đạo lớn bằng cánh tay màu xanh thẳm lôi điện đánh bên dưới trực tiếp bị đánh thành vô số t o á i phiến ngay cả diệp phong còn chưa khôi phục thân thể lần nữa bị lôi điện đánh sau khi càng là trở nên thương càng thêm thương tê dại t r ứ n g đây là muốn đùa chơi chết lao tử tiết t ấu a Trận cuồng phú một ngụm máu tươi sau khi diệp phong một trận xếp hàng bụng đạo phải biết đối với diệp phong mà nói lấy hắn nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực có thể ngăn cản những thứ này lôi điện đã là cực kỳ không chuyện dễ có thể mới vừa đạo kia tử sắc lôi điện lại còn thừa dịp hắn tu bổ linh khí thời điểm đánh l ê n hắn đây quả thực là quá không biết xấu hổ tí tách vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong cả người r u n g một cái tóc lần nữa lật ngược lại trong miệng toát ra một cổ khói đen ngoa tào xem như ngươi lợi hại cảm nhận được thương thế trong cơ thể càng ngày càng nặng diệp phong vội vàng nuốt vào mấy chai linh mạch sau khi liền ngồi xếp bằng vận chuyển trong cơ thể tinh thối thiên dẫn quyết bắt đầu rèn luyện lên thân thể tới đối với diệp phong mà nói giờ phút này hắn căn bản không cố trên không trung tùy thời đều có thể rơi xuống đánh lén hắn tử sắc lôi điện dù sao lấy hắn hiện tại ở thương thế trong cơ thể với linh khí căn bản là không có cách đang chống đ ỡ hắn trông cự không c h u n g lôi điện cho nên chỉ có đem thân thể đột phá đến nửa bước thiên giai cấp bậc đối với diệp phong mà nói mới có thể có tiếp tục hướng phía trước bước vào tư cách Ông ngao ngong trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết sau khi cả người ba mươi nơi huyệt đạo bên trong nhất thời tán phát ra trận trận sáng trói tinh mang cùng tỏa long tỏa tháp bất ầ đầu lần u câu câu qua nguyên câu uống trời chính giữa 30 viên chủ tinh, bắt đầu câu thông trước thông tinh phút thông chút thật một trở tay. giờ giữa viên Bởi Diệp liền viên lại chính chủ chủ căn có lực cùng cơm nước Phong nhân, không như như đứng lên. này nữa đứng lên, bản nào, ăn dạng bàn vì b dễ áp quá để cho diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là khi hắn toàn lực thúc giục tinh thối thiên dẫn quyết sau khi cả người liền đỏ ngầu vô cùng phảng phất bị nướng chín tôm một dạng mạo hiểm nồng nặc khói trắng hiện nhiên đây chính là trong cơ thể khí huyết vận chuyển quá mức mãnh liệt nguyên nhân cho nên mới đưa đến thân thể có chút không chịu nổi x o á t xoạt h thanh âm văng tới, chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể, giờ phút này vô số kinh mạch huyết, không ngừng từ lôi chân lông chính giữa chàng phút thể thấy, diệp phong o đạo trong đạo từng tiếng tới, dít từ thịt ngừng nổ văng này long lông Nếu này người nói, liền này bừng giờ giữa giờ giờ diệp dối kim lôi lời diệp ra, ra. ra âm vô vỡ vô vô cơ sắc có có ở phút là số số đỏ cùng. thậm chí có nhiều chút lỗ chân lông chính giữa bởi vì tràn ra tiên huyết quá nhiều ở cộng thêm trong cơ thể nhiệt độ quá cao đã sớm bị thiêu đốt thành vô số vết máu trải rộng ở quanh người hán cho láo tử gánh vác cảm nhận được trong cơ thể đau nhức giống như là thủy triều nhất ba hữu nhất ba không ngừng đánh tới diệp phong gương mặt không ngừng co cáp cắn răng gầm h ế t lên đau giống như toàn tâm thực cốt một loại đau có đến vài lần diệp phong đều n g h i qua bung tha có thể đến cuối cùng hắn vẫn là cắn răng kiên trì nổi chỉ có pha trước rồi lập mới có thể đem thân thể bước vào nửa bước thiên giai cấp bậc nếu không lời nói muốn ở tỏa long tháp chính giữa còn sống sót đơn giản là khó như lên trời sự tình huống chi nếu là ngay cả một điểm này đau đớn cũng chịu đựng không nói gì đối với diệp phong mà nói còn nói gì trả thù tuyết hận cố nén trong cơ thể toàn tâm đau nhức diệp phong một lần lại một bên vận chuyển tinh tối thiên dẫn quyết định đem thân thể lại tăng lên nữa một cấp độ rốt cuộc nửa canh giờ trôi qua giống kèm theo một đạo rồng ngâm âm thanh trợt từ trong cơ thể vang vọng ra diệp phong trợt mở ra hai t r ó n g mắt dần dần tỉnh h ồ n lại có thể phát hiện ở diệp phong da thịt m ặ t ngoài phủ đầy rậm rạp chẳng trịt kẽ hở với huyết trâu toàn bộ cả người tràn đầy vô số vết máu phảng phất từ địa ngục chính giữa bò ra ngoài át ma có thể tưởng tượng được loại này toàn tâm đau nhức chương ơ i k bảy trăm mười hai thực cốt độc v ũ nếu không phải diệp phong tâm tính khá mạnh hơn nữa ở t ò a long tháp mấy tầng t r ư ớ c đã trải qua tôi luyện luyện nhục thân thống khổ lời nói sợ rằng căn bản là không có cách kiên trì nổi còn kém một tia trở lại nhìn khắp người vết máu với mịn huyết trâu diệp phong cắn răng rên lên một tiếng tiếp tục vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết bắt đầu điên cuồng tôi luyện luyện nhục thân đùng đùng sau một canh giờ ở diệp phong trong cơ thể đ ỗ n g nhiên truyền tới một trận giống như như giang đầu đùng đùng thanh âm chỉ thấy vốn là ở diệp phong trên người kẽ hở cùng với không ngừng tràn ra mịn huyết trâu giờ phút này cũng cùng với bắt đầu khép lại ngay cả trên người vết xẻo với kẽ hở đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ không chỉ có như thế ở diệp phong trong cơ thể mỗi một tấc kinh mạch mỗi một tấc cốt cách giờ phút này cũng đang phát sinh chất lột xác không nghĩ tới ta thân thể trải qua lôi điện rèn luyện sau khi cuối cùng từ địa giai c ử u phẩm đ ỉ n h phong tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc c h ầ m rãi từ trong miệng thốt ra một cổ trọc khí diệp phong mặt đầy mừng như điên đất l ầ m bẩm giắt băng kèm theo một trận cốt cách thanh thúy hoạt động âm thanh vang tới chỉ thấy diệp phong đứng lên cẩn thận cảm thụ một chút thệ nội lực lượng không nghĩ tới thân thể đột phá đến nửa bước thiên giai sau khi ta lực phong ngự còn có thân thể nhận tính lại ước chừng tăng trưởng không chỉ gấp mấy lần bây giờ nếu là ở tiếp tục chống lại những ngày qua lôi lời nói sợ rằng tỏa long tháp đệ thất tầng chính giữa những ngày qua lôi đã trải qua căn bản không làm gì được ta cảm nhận được thân thể lực phòng ngự ước chừng so với trước kia tăng trưởng gấp mấy lần sau khi diệp phong ngẩng đầu nhìn về phía lóe lên đoàn đoàn k i a lôi dẫn đỉnh tháp mặt đầy chiến ý đạo phải biết thân thể bước vào nửa bước thiên giai sau khi trừ phi là linh võ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả phát động thế công nếu không linh võ cảnh sơ cấp hoặc là viên mãn cấp bậc võ giả muốn đối với diệp phong tạo thành tổn thương cơ hồ là không thể s ở t r ư ơ n g tình nghỉ ngơi chốc lát diệp phong lần nữa về phía trước bước vào hướng tỏa long tháp đệ bắt tầng phương hướng bước ẩm bước ra một bước kèm theo một đạo cỡ thùng nước thiên lôi trật từ không trung ầm mà xuống một đạo vang lớn theo vang vọng ra tìm chết nhìn từ không trung đánh xuống xuống thiên lôi diệp phong trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng nửa bước thiên giai thân thể vận chuyển lên đến không sợ hãi chút nào hướng cái này đạt tới cỡ thùng nước thiên lôi ngạnh h á m lên tí tách chỉ thấy đạo thiên lôi bổ xuống sau khi diệp phong cả người bị đoàn đoàn tia lôi dẫn bao phủ thân hình cơ hồ không cách nào thấy rõ dù sao cái này cỡ thùng nước thiên lôi xa so với trước kia kia mấy đạo lớn bằng cánh tay thiên lôi vi thế mạnh hơn nhiều nếu là đổi thành thân thể không có đột phá trước lời nói diệp phong căn bản là không có cách chống cự ở tí tách đang lúc này kèm theo từng đạo dòng điện âm thanh v a n g tới chỉ thấy vốn là bị cỡ thùng nước lôi điện bao phủ diệp phong giờ phút này đã chậm rãi từ lôi điện chính giữa đi ra cả người tản ra tí ti màu xanh thảm lôi hồ bất quá nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong trên người lại không có một tí vết thương thậm chí ngay cả một cọng lông tóc cũng không bị đạo lôi điện gây thương tích vết đến như vậy có thể thấy nửa bước thiên giai thân thể cường độ kết quả kinh khủng bực nào ta ngược lại muốn nhìn một chút thân thể đột phá đến nửa bước thiên giai sau khi chính là mấy đạo lôi điện kết quả có thể hay không thương tổn tới ta nhìn cách đó không x a tỏa long tháp đệ bắt tầng nấc thang diệp phong chậm rãi thở ra một hơi mặt đầy chiến y đất mở miệng lẩm bẩm dù sao từ đi tới tỏa long tháp đệ thất tầng chính giữa sau khi diệp phong liền một mực bị khóa long tháp chính giữa lôi điện không ngừng công kích bây giờ thân thể đột phá đến nửa bước thiên giai sau khi đối với diệp phong mà nói rốt cuộc không dùng tại chịu đựng cái loại này bị lôi điện cuốn phách mùi vị vèo nghĩ tới đây diệp phong toàn lực thúc giục nửa bước thiên giai thân thể cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đi thông tỏa long tháp đ ể bắt tầng nấc thang nơi nhanh chóng lao đi ẩm ẩm ẩm trong lúc nhất thời phàm là diệp phong m ũ i xẹt qua một tảng đá xanh bản liền có một đạo cỡ thùng nước màu xanh thẳm lôi điện cồn u bổ xuống hướng diệp phong trên người hung hăng đánh tới bất quá có nửa bước thiên giai thân thể kinh khủng phong ngự những thứ này cỡ thùng nước lôi điện đối với diệp phong mà nói thật là giống như cù l é t một dạng căn vốn không có uy hiếp chút nào cơ h ộ i là thời gian nháy con mắt diệp phong liền vượt qua lôi khu đi tới đi thông tỏa long tháp đ ể bắt tầng nấc thang nơi bây giờ chỉ còn lại hai tầng liền có thể đem tỏa long tháp hoàn toàn tìm tòi kết quả xem ra là thời điểm nên đi tỏa long tháp đ ể bắt tầng nhìn một chút khi sâu một hơi diệp phong mặt đầy ngưng trọng mở miệng lẩm bẩm dù sao ở tỏa long tháp bảy vị trí đầu tầng chính giữa cũng đã có kinh khủng như vậy khảo nghiệm có thể tưởng tượng được ở đệ bắt tầng chính giữa kết quả còn sẽ có kinh khủng bực nào khảo nghiệm đang chờ hắn vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó thúc giục thân hình liền nhanh chóng hướng tỏa long tháp đệ bắt tầng chính giữa lao đi tí tách mới vừa tiến vào tỏa long tháp đệ bắt tầng chính giữa diệp phong liền cảm nhận đến một cổ tử màu xám độc vụ hướng chính mình phương hướng đánh tới thậm chí những độc chất này sương mù tại hắn nửa bước thiên giai thân thể thượng cũng có thể ăn mòn từng đạo khói trắng đơn giản là vô cùng kinh khủng trừ lần đó ra diệp phong phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tỏa long tháp đệ bắt tầng chính giữa cơ hồ toàn bộ bị những thứ này tử màu xám độc vụ bao phủ hơn nữa ở nơi này nhiều chút tử màu xám độc vụ bên dưới sinh trưởng một ít không biết tên huyết hồng sắc đằng mạn những thứ này đằng mạn tàn g ra thí thi mùi máu t a n h lộ ra đáng sợ vô cùng đây là có thể xóa bỏ nguyên vũ cảnh võ giả thực cốt độc độc sắc chút, thực cốt độc vụ, chính cổ độc vụ. Bây giờ, doi mắt toàn bộ vũ vực, cơ hồ cũng không tìm tới nắm giữ thực cốt độc xóa nói. thể thứ tử mặt một mặt tin biết, thượng thời xuất mắt toàn trung tìm tới Nhìn những Phong hơi không Phải phải hiện hồ không phương. xám địa bỏ bây bộ nguyên này nắm giả giờ giữ màu đầy vũ võ vụ. vụ, vụ, vụ, vũ vụ Diệp đổi mới doi là dám kỳ trừ lần đó ra thực cốt độc vụ chẳng những có thể đem võ giả trong cơ thể tứ chi bách hải cùng với xương cốt toàn thân toàn bộ ăn mòn hơn nữa còn có thể đem võ giả trong cơ thể linh khí cũng dần dần toàn bộ ăn mòn xuống thậm chí nếu là tu vi ở nguyên vũ cảnh bên dưới võ giả hơi chút dính vào một chút thực cốt độc vụ sẽ bỏ mình tại chỗ căn bản không có chút nào cứu sống khả năng chủ yếu nhất là mỗi khi có thực cốt độc vụ địa phương nhất định có bạn sinh thực cốt độc vụ thực vật huyết hồn đằng mạn một khi thực cốt độc vụ đem võ giả ăn mòn sau khi huyết hồn đằng mạn sẽ gặp đem võ giả hôn phách đã trong cơ thể chất dinh dưỡng toàn bộ thôn phệ dùng để bổ sung thực lực bản thân mà huyết hồn đằng mạn một khi hấp thu đủ chất dinh dưỡng sau khi sẽ gặp phun ra những t ử đó màu xám độc vụ tạo thành thực cốt độc vụ cho nên huyết hồn đằng mạn với thực cốt độc vụ giữa hai người lẫn nhau bạn sinh thiếu một thứ cũng không được h i ệ n nhiên diệp phong sở chứng kiến những thứ kia không biết tên huyết hồng sắc đằng mạn chính là thực cốt độc vụ thật sự bạn sinh thực vật huyết hồn đằng mạn xem ra muốn xông qua mảnh này thực cốt độc vụ với huyết hồn đằng mạn xuôi ngược địa phương chỉ có thể dựa vào dị hỏa chương bảy trăm m ư ơ i ba trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng mạn có chút thở ra một hơi c h ọ c khí diệp phong mặt đầy ngưng trọng nói dù sao lấy diệp phong nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi gặp phải thực cốt độc vụ với huyết hồn đằng mạn loại vật này muốn xông qua lời nói trừ mượn dị hỏa ra có thể dựa vào cũng chỉ có nửa bước thiên giai thân thể càng làm cho diệp phong cảm thấy vui mừng là cũng còn khá hắn ở t ò a long tháp đệ thất tầng thời điểm cũng đã đem thân thể tăng lên tới nửa bước thiên giai mức độ nếu không lời nói lấy hắn giai cửu phẩm thân thể căn bản không kiên trì nổi thực cốt độc vụ ăn mòn sợ rằng không ra nửa khác cũng sẽ bị ăn mòn thành mở ra máu cuối cùng bị huyết hồn đằng mạn căn ướt sừu sừu ngay tại diệp phong trong lòng một trận than thở đang lúc chỉ thấy ở nơi này nhiều chút tử s ắ c trong làn khói độc giờ phút này trợn tiêu xạ mà ra hơn mười đạo huyết sắc đằng mạn đặt tới đại chân lớn bằng hướng diệp phong phương hướng tiêu xạ mà tới nhìn kỹ lại liền có thể ở nơi này nhiều chút huyết sắc đằng mạn trên phát hiện vô số cực kỳ sắc bén tiêm thứ giống như đinh ốc chạng một dạng để cho người cảm thấy nhìn thấy giật mình đây là mười vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng mạn thấy hướng chính mình tiêu xạ mà tới đây hơn mười đạo huyết sắc đằng mạn diệp phong hơi biến sắc mặt trong lòng một trận thầm nói phải biết huyết hồn đằng mạn cùng thực cốt độc vụ như thế đều là thượng cổ thời kỳ lưu lại kinh khủng thực vật đặc biệt thôn phệ võ giả huyết nhục chủ yếu nhất là đằng mạn thượng tiêm thứ vô cùng sắc bén còn kèm theo kịch độc nếu là một khi bị huyết hồn đằng mạn đánh trúng lời nói cho dù là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả không ra chốc lát cũng sẽ bị hóa thành một than máu xem ra chỉ có thể ngạch chiến nhìn đã tới trước người mình hơn m ộ ư ơ i đạo huyết sắc đằng mạn cùng với không ngừng ăn mòn chính mình thân thể phòng ngự thực cốt độc vụ diệp phong cắn răng gầm nhẹ một tiếng trong tay cửu tiêu long hoàng đao hù ơ h i ra một mảnh đao mang hướng những thứ này đằng mạn chém xuống đi phốc thử cửu tiêu long hoàng đao vạch qua bảy cái huyết sắc đằng mạn trong nháy mắt bị chém đứt từng cổ một vô cùng tanh hôi chất lỏng từ đằng mạn nơi vết thương bạo nổ bắn m à ra thật may ta đem thân thể rèn luyện đến nửa bước thiên giai cấp bậc bây giờ phòng ngự gần như có thể so với linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả phòng ngự nếu không lời nói muốn ngăn cản những thứ này thực cốt độc vụ đồng thời thuận tiện chém chết những thứ này huyết hồn đằng mạ đơn giản là không thể có thể làm được sự tình diệp phong một đạo chặt đứt hướng chính mình đánh tới vài gốc đằng mạ trong lòng một trận vui mừng nói dù sao thực cốt độc vụ mặc dù nhìn qua không có gì uy hiếp nhưng là trên thực tế so với huyết hồn đ ẳ n g mạn mang cho diệp phong uy hiếp lớn hơn nhiều cho tới hôm nay diệp phong trong cơ thể một nửa linh khí đều dùng để ngăn cản thực cốt độc vụ ăn mòn căn bản là không có cách điều động nếu không phải những thứ này huyết hồn đ ẳ n g mạn trừ tốc độ khá nhanh cũng không có gì chỗ kinh khủng lời nói diệp phong có thể không dám hứa c h á c có thể từ ổ khóa này long tháp đệ bắt tầng chính giữa cứng rắn x ố n g qua Siêu siêu siêu. ngay tại mấy chục cây đằng mạn toàn bộ bị diệp phong chặt đứt sau khi chỉ thấy ở t ò a long tháp đệ bắt tầng chính giữa bốn phương tám hướng có vô số đằng mạn lại lần nữa tụ tập tới dần dần diệp phong toàn bộ đường lui phong kín căn bản không chừa cho hắn một k i a không gian sinh tồn nhìn tới những thứ này huyết hồn đằng mạn tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế à nhìn em chính mình đoàn đoàn bao vây huyết hồn đằng mạn diệp phong khẽ cao mày trong lòng một trận thầm nói dù sao nếu là những thứ này huyết hồn đằng mạn một mực không cách nào toàn bộ chém chết lời nói kia đối với diệp phong mà nói nghĩ tưởng muốn đi trước tỏa long tháp đệ cửu tầng cơ hồ là không có thể làm được sự tình vèo ngay tại diệp phong trong lòng đang suy tư đến như thế nào đánh tan những thứ này huyết hồn đằng mạn đang lúc chỉ thấy hướng diệp phong vây khốn mà tới đây nhiều chút huyết hồn đằng mạn giờ phút này lấy cực nhanh tốc độ tiêu xạ hướng diệp phong thật là tựa như tia chớp bằng phong nhất đao t h ế vậy diệp phong trợn trợn quát một tiếng trong tay cửu tiêu long hoàng đao cơ múa ra một mảnh chân có vài thước lớn nhỏ đao mang đao khí s ô n g lên trời khuấy động toàn bộ tỏa long tháp cuối cùng tạo thành một mảnh màu đỏ nhạt hình cung đao khí đem hướng chính mình vọt tới vô số cây mây mạ toàn bộ bao phủ đi vào phốc thử bị cuốn vào hình cung đao mang chính giữa huyết hồn đằng mạ căn bản không có chút nào sức đề kháng cơ hồ là thời gian nháy con mắt những thứ này huyết hồn đằng mạn liền bị diệp phong toàn bộ chém xuống ở thanh thạch bản trên nhỏ xuống vô số vô cùng tanh hôi chất lỏng vèo ở nơi này nhiều chút huyết hồn đằng mạn toàn bộ bị chém chết sau khi chỉ thấy ở diệp phong hình cung đao khí chính giữa nhất căn màu đỏ nhạt đằng mạn giờ phút này lại xuyên phá hình cung đao khí hướng diệp phong phá không mà tới cái này màu đỏ nhạt đằng mạn lại có thể phá hỏng ta bằng phong nhất đao xem ra lực phòng ngự xa lúc t r ư ớ c hồng sắc đằng mạn trên nhìn đã hướng chính mình đập vào mặt màu đỏ nhạt đằng mạn diệp phong không do dự nữa trong mắt lóe lên một đạo hàn mang sau khi nhất đao chợt chém về phía màu đỏ nhạt đằng mạn ẩm ngay tại diệp phong xuất đao trong nháy mắt chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đao trên chợt tuân ra vô số ngọn lửa màu tím b ầ m tại này cổ ngọn lửa màu tím b ầ m ra chỉ bên dưới màu đỏ nhạt đằng mạn giống như bông vải một dạng bị tùy tiện chặt đ ứ t Hiện nhiên, c á i này ngọn lửa màu lửa tím bầm. c h í nhưng là lực lúc ràng, này màu hoàn toàn phẩm dai rơi xuống ở huyền dai cửu phẩm Diệp Phong phong phải huyền mạch thôn thiên hỏa. hết nhạt không mạng dai dai Dù sao, rơi cái rõ r xuống cửu cửu đằng mạng lực ngự, ở sức t đỏ ớ c h ồ sắc đằng mạng có thể so sánh, có chỉ có thúc dục dị hỏa mới có đằng đem mạng thuận mới thể thể hỏa, dị là ợ i chém chết. Nhưng l sau một khắc diệp phong mặt đầy khiếp sợ phát hiện tại hắn chặt đứt cái kia màu đỏ nhạt đằng mạn đoạn khẩu giờ phút này nhanh chóng sinh trưởng bước phát triển mới thêm thứ giống như hình xoắn úc một dạng lóe lên hàn quang s ắ c bén xem ra muốn một hơi thở cứng rắn xông qua mới được nhất đao đem lần nữa mọc ra màu đỏ nhạt đằng mạn chặt đứt sau khi diệp phong không đang do dự toàn lực thúc giục trong cơ thể linh khí cả người nhanh như điện chớp hướng tỏa long tháp đệ cửu tầng ngấc thang nơi nhanh chóng lao đi dù sao những thứ này màu đỏ nhạt đằng mạn cùng trước kia hồng sắc đằng mạn bất đồng lại có thể lần nữa sinh trưởng khoe khoang tài giỏi đâm không nói hơn nữa lực phòng ngự cũng tại phía xa hồng sắc đằng mạn trên nếu là tha một mực hao tổn nữa lời nói đối với diệp phong mà nói đơn giản là tìm chết tiết tấu xiu xiu thấy diệp phong hướng xa xa lao đi đại điện chính giữa màu đỏ nhạt đằng mạn không ngừng theo sát tựa như điên c u ồ n g một dạng giờ phút này rối rít lan tràn mà ra hướng diệp phong ngăn trở đi tìm chết thấy những thứ này màu đỏ nhạt đằng mạn cử động sau khi diệp phong trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó trong tay một tử một xanh một đỏ ba đạo dị hỏa trong nháy mắt từ đầu ngón tay đạn xạ mà ra hướng những thứ này màu đỏ nhạt đằng mạn trên nào tới phốc thử bị ba đạo dị hỏa thiêu đốt sau khi những thứ này màu đỏ nhạt đằng mạn trong nháy mắt bị nướng thành vô số khô màu đen khô mạ từ không trung vỡ vụn mà xuống hóa thành đ ầ y một cái bụi bẩm có chút ý tứ nhìn bị dị hỏa đánh chết màu đỏ nhạt đằng mạn diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó cả người hóa thành một vệt sáng hướng tỏa long tháp đệ cửu tầng phương hướng nhanh chóng lao đi chương 714, cựu dương long viêm biến huyền bang biến dù sao theo diệp phong những thứ này màu đỏ nhạt đằng mạn ở đệ bắt tầng chính giữa nên tính là cường hãn nhất thực vật bây giờ những thứ này màu đỏ nhạt đằng mạn cơ hồ bị hắn chém chết hầu như không còn hẳn toàn bộ tỏa long tháp đệ bắt tầng chính giữa ở không có thể uy hiếp được hắn đồ vật mới đúng ồ đang lúc này diệp phong chợt n h ớ ố m mày một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía mặt đất bởi vì mới từ không trung s ẹ t qua trong nháy mắt diệp phong cảm nhận được rõ ràng trên mặt đất có một cổ cực kỳ khủng bố năng lực ba động giờ phút này chính hướng tha phương hướng đuổi theo tốc độ thật là nhanh vô cùng không chỉ có như thế càng làm cho diệp phong cảm thấy nghi ngờ là khi hắn nhìn về phía mặt đất lúc trừ một mảnh tử màu xám độc vụ còn có bị hắn chém chết những thứ kia màu đỏ nhạt đàng m ạ n ra căn bản không có những vật khác chẳng lẽ đồ chơi này sẽ còn ẩn thân hay sao nghĩ tới đây diệp phong trong lòng trợt hơi hồi hộp một chút vội vàng toàn lực thúc giục nửa bước thiên d à i thân thể hướng phía trước nhanh chóng lao đi ẩm bất quá còn chưa chờ diệp phong lướt đi bao xa chỉ thấy không t r u n g trợt nổi lên một cái chân có dài mấy chục thức tử hồng sắc đằng mạ giờ phút này hướng diệp phong đỉnh đầu hung hãn đánh xuống mà hạ xuống căn bản không cho diệp phong phản ứng chút nào cơ hội ngoạ tào hắn đây sao là đồ chơi gì nhìn hướng đỉnh đầu của mình hung hăng nện xuống điều này t ử hồng sắc đằng mạ diệp phong sắc mặt đại biến mặt đ ầ y không dám tin nói phải biết rất hiển nhiên điều này t ử hồng sắc đằng mạ thực lực xa ở trước đó màu đỏ nhạt đằng mạn trên thậm chí diệp phong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng ở nơi này cái t ử hồng sắc đằng mạn chính giữa cất g i ấ u không thua gì linh võ cảnh đỉnh phong thực lực có thể tưởng tượng được nếu là một khi hắn bị điều này t ử hồng sắc đằng mạn đánh trúng lời nói sợ rằng không ra chốc lát cũng sẽ bị đối phương cho hút thành một nhóm bạch cốt bỏ mạng ở tỏa long tháp đ ể bắt tầng chính giữa mẫu thân hợp lại thấy không trung đánh xuống xuống cái này t ử hồng sắc đằng mạ diệp phong cắn răng trợn quát một tiếng trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn ngay sau đó đem trong cơ thể từng luồng ý lam sắc hỏa diễm dựa theo cựu dương long viêm biến đệ nhất trọng đường lối v ậ n công ở trong người nhanh chóng vận rời đi châu khắc tới chính là diệp phong thiên giai thần thông cựu dương long viêm biến đệ nhất biến huyền băng biến giống trong nháy mắt kèm theo ý lam sắc hỏa diễm ở diệp phong trong cơ thể không ngừng vận chuyển vốn là nguyên vũ cảnh viên mãn cấp bậc diệp phong chật cảm nhận được một cổ tràn đầy cuồng bạo vô cùng nóng bỏng năng lượng từ trong cơ thể hắn vô số lô chân lông chính giữa giờ phút này chợt buộc phát ra nếu là từ đàng xa nhìn một cái lời nói liền có thể phát hiện giờ phút này diệp phong cả người phảng phất hóa thành một đạo nhân hình ý lam sắc hỏa diễm một dạng một cổ giống như hỏa sơn bùng nổ như vậy khí thế kinh khủng từ trong cơ thể h ắ n manh liệt mà ra ngay tại lúc đó sen lẫn vô số hơi thở tanh hôi từ hồng sắc đ ằ n g mạ giờ phút này cũng hướng diệp phong đỉnh đầu hung hăng rơi đập mà tới cút cho l á o tử nhưng mà ở nơi này sen lẫn vô số hơi thở tanh hôi từ hồng sắc đ ằ n g mạ cần phải nện ở diệp phong đầu lúc vốn là mặt đầy bình tĩnh diệp phong giờ phút này t r ợ t ngửa mặt lên trời gào to một tiếng quý lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt từ thuấn thân khuyết táng hắn ra một cổ nguyên vũ cảnh đỉnh đỉnh khí thế cường hãn trận từ diệp phong trong cơ thể buộc phát ra ẩm thực cốt trong làn khói độc từ hồng sắc đằng mạn cùng màu xanh thảm hỏa trường nặng nề đối hoanh một cổ năng lượng kinh khủng uyển như sóng một dạng từ từ hồng sắc đằng mạn cùng diệp phong lòng bàn tay chính giữa trận buộc phát ra đem chọn cái tỏa long tháp đ ể bắt tầng chính giữa vô số đằng mạn trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn hít khazz hí zz t h ự cho cốt trong làn k ó i Diệp độc, đằng sắc cùng tử hồng h mạn p n g đối tới ĩ n trong ngay liền buộc phát ra một trận kêu thê lương thanh, h phát thê thảm thiết h mắt, một ra âm buộc kêu ư n g xa xa l u nhanh n đi. Ngoa tào. Cho tới giờ o tào. a t Cho ớ g i k h ắ c này diệp phong mới rốt cục thấy rõ mới vừa giao thủ với hắn đồ chơi kết quả là vật gì chỉ thấy một cái đạt tới mấy trăm mét to lớn hình người quái vật từ thực cốt trong làn khói độc chậm rãi phù hiện ra thân hình ở thân thể mỗi cái vị trí liên tiếp từng cây một đằng m ạ có hồng s ắ c cũng có màu đỏ nhạt càng nhiều chính là mới vừa với diệp phong giao thủ lúc thật sự lộ ra mà ra t ử hồng sắc đằng m ạ rơi ạ đồ chơi này chỉ sợ là trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng m ạ chứ nhìn trước mắt tướng mạo vô cùng d ữ tợn huyết hồn đằng m ạ diệp phong xoa một chút cái chán mồ hôi mặt đầy m ộ n g ép đạo phải biết một vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng m ạ chính là có màu đỏ thám cũng c hiu í n h là m ớ vừa Diệp phong sớm nhất gặp phải Phong gặp nhất đằng mạn sớm m à sắc. Mà 10 .000 .000 năm cấp bậc Mà năm vạn hiu u màu y ế t hồn chính chính đằng mạn, cũng đỏ sậm, là là bị d ệ p Phong hỏa h dùng dị t i ê hiu ủ y những đằng mạn đó. t ớ ở trưởng trước mắt người đạo trưởng này, tướng tận tử trăm người cùng sắc đằng mạn, chắc .000 .000 cấp bậc huyết hồn đằng mạn, năm này, hồng đằng vạn đạo là vô dữ h y ế t h ồ ngay đ ằ n mạn mức thậm chí đã mơ bản thể, chí hồ h quá có đã ó thành hình người tiết hình Hưu! Hưu! Hưu! người n g ấu. a tại diệp phong một trận n mộng ép đ a n g lúc phô thiên cái địa tử hồng sắc đằng mạn hướng diệp phong hung hãn của tới nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở nơi này nhiều chút tử sắc đằng mạn trên lại còn kẹp cặn bã đến vô cùng tanh hôi tử sắc chất lỏng hiển nhiên những thứ này tử sắc chất lỏng chính là huyết hồn đằng mạn bị thêm vào kịch độc tê dại trứng cút cho l á o tử nhìn hướng chính mình tuân ra tới vô số đằng mạn giờ phút này giống như màu xanh thảm h ỏ a nhân một loại diệp phong cắn răng trợn quát một tiếng t r ậ n từ bên ngoài cơ thể trống lên một đạo lam sắc hỏa diễm màn hào quang ngay sau đó quăng lên những cựu tiêu long hoàng đao hướng tử hồng sắc đằng mạn chính giữa đ ư a ánh g i ế t đi dù sao có k i ể u dương long viêm biến ra trì giờ phút này diệp phong tựa như chiến thần phụ thể một dạng đối với thượng trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng mạn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi phốc thử phốc thử chỉ là một cái chớp mắt trong nháy mắt phàm là bị diệp gió lướt qua địa phương những t ử đó sắc đằng mạn rối rít vỡ ra cơ hồ không có chút nào sức đề kháng thậm chí nếu là giờ phút này có người phóng tầm mắt nhìn tới lời nói liền có thể phát hiện ở đây trời tử sắc đằng mạn chính giữa có một đạo bóng người màu xanh lam uyển như là chiến thần điên cuồng tứ lược chu diệt những thứ này t ử hồng sắc đằng mạn thật là giống như hổ vào bầy dê tí tách cảm nhận được chính mình t ử hồng sắc đằng mạn không cách nào thương tổn tới người trước mắt này loại huyết hồn đằng mạn trợt há mồm phun ra một cái đạt tới cỡ thùng nước màu sắc có hắc tử sắc đằng mạn căn đằng mạn mới vừa xuất hiện liền đem toàn bộ đại điện chính giữa thực cốt độc vụ điên cuồng tụ lại tới cuối cùng hóa thành một đoàn hắc tia c h ư ớ c màu tím c h ợ t phá không tới hướng diệp phong x u y ê n tới bắt bộ long thần hỏa sống còn đang lúc diệp phong cắn răng chợt quát một tiếng lại trên tay phải một đạo xích hỏa sắc kinh khủng hỏa diễm giờ phút này chợt buộc phát ra không ngừng lại trong tay qua lại khiều động lên chính là diệp phong huyền g a i cửu phẩm dị hỏa thiên viêm đ ị a tâm hỏa không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong tay phải chính giữa một đạo thanh sắc hỏa diễm giờ phút này t r ợ t buốc lên mà ra ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa qua lại chớp động chính là diệp phong huyền g a i cửu phẩm dị hỏa thanh vân hạo thiên hỏa chương bảy trăm mười lăm long thần hiền uy ẩm ngay tại lưỡng đạo dị hỏa hiện lên sau khi ở diệp phong trên người một cổ trích nhiệt vô cùng kinh khủng nhiệt độ chợt buộc phát ra nay cổ nhiệt độ tương đối đầu tiên trước lưỡng đạo dị hỏa đến còn phải hơi mạnh hơn một chủ không chỉ chỉ thấy kèm theo cái này nóng bỏng vô cùng kinh khủng nhiệt độ một đạo ngọn lửa màu tím b ầ m giờ phút này chợt từ trên người diệp phong nhảy lên mà ra cùng kia lưỡng đạo dị hỏa đóng hòa vào nhau chính là diệp phong huyền giai cửu phẩm dị hỏa cửu mạch thôn thiên hỏa ngay sau đó ở diệp phong trong tay một đạo không thua gì cựu mạch thôn thiên hỏa úy lam sắc hỏa diễm giờ phút này t r ợ t bay lên mà ra chính là diệp phong địa giai nhất phẩm dị hỏa cựu h u huyền băng hỏa ẩm kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy diệp phong chậm rãi cầm trong tay bốn đạo dị hỏa ngưng tụ áp s ú c đứng lên vốn là lấp lóe lên bốn đạo hỏa diễm giờ khác này ở diệp phong tụ tinh tỉnh hồn ngưng tụ bên dưới nhanh chóng tạo thành bốn đạo hình dáng khác nhau hình dòng hỏa diễm dù sao đối với diệp phong mà nói bây giờ bốn đạo dị hỏa phẩm d a i toàn bộ rơi xuống muốn ngưng tụi bát bộ long thần hỏa độ khó xa so với trước kia dễ dàng không chỉ gấp mấy lần bất quá giống vậy bát bộ long thần hỏa bây giờ uy lực cũng xa xa không cách nào so sánh trước kinh khủng như vậy giống giờ phút này kèm theo một đạo long đinh âm thanh van g rội mở chỉ thấy ở diệp phong trong tay bốn đạo thần long dị hỏa chính giữa vốn là cuồng bạo vô cùng năng lượng giờ phút này rốt cuộc dần dần ngoan ngoãn đi xuống tí tách cảm nhận được diệp phong trong tay kêu bốn đạo dị hỏa thật sự thả ra ngoài năng lượng kinh khủng huyết hồn đằng mạn đã sớm vô cùng kiếm kỵ ngay sau đó toàn lực thúc giục cái điều hàm chứa thực cốt độc vụ hắc tử sắc đằng mạn hướng diệp phong hung hăng phát sát đi dù sao thân là trăm vạn năm cấp bậc thực vật đã sớm sinh ra linh trí đối với diệp phong thúc giục bát bộ long thần hỏa sau khi mang đến uy hiếp trí mạng huyết hồn đằng mạn càng rõ ràng vô cùng bốn hỏa t ê tụ long thần hiền uy cảm nhận được huyết hồn đằng mạn b ộ c phát ra toàn lực nhất kích sau khi cả người bị úy lam sắc hỏa diễm bọc diệp phong giờ phút này khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó hai tay báo nguyên bốn đạo thần long dị hỏa ở trong tay du đi một vòng sau khi liền hướng đến huyết hồn đằng mạn b ộ c phát ra cái điều hắc tử sắc đằng mạn trên hung hãn đánh đi ẩm trong nháy mắt chỉ thấy nhanh như thiểm điện như vậy bốn đạo thần long dị hỏa chợt buộc phát ra một cổ trích nhiệt vô cùng khí lãng hung h á n đụng vào hắc tử sắc đằng mạn trên phốc thử trong nháy mắt kèm theo một đạo xuyên thủng âm thanh mánh đất văng tới chỉ thấy bốn con thần long dị hỏa giờ phút này chợt xuyên thủng huyết hồn đằng mạn thi triển hắc tử sắc đằng mạn ngay sau đó hướng huyết hồn đằng mạn bản thể trên hung hàn đánh đi ẩm bị bốn con thần long dị hỏa mãnh liệt thế công sau khi chỉ thấy huyết hồn đằng mạn bản thể chật c u ồ n g phún một cái màu tím đen tiên huyết tựa như cùng d i ề u đứt dây một dạng hung hãn đụng vào tỏa long tháp trên vách tường đem trọn cái tỏa long tháp đụng một trận lung lay muốn ngã ùm dựa lưng vào vách tường huyết hồn đằng mạn bản thể trong nháy mắt tê liệt ngã xuống mà xuống toàn dựa vào mấy cây không bị triệt để thiêu đằng mạn chống đỡ thân thể tinh máu tươi màu đen theo khoe miệng rơi xuống đỏ thám vô cùng con ngươi chính giữa lóe lên từng tia sợ hãi với h oán độc thân sắc ở huyết hồn đằng mạn xem ra trước mắt tu vi này khoảng chừng nguyên vũ cảnh viên mãn nhân loại võ giả căn bản không khả năng buộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực mới đúng nhìn tới d ị hỏa phẩm giai hạ xuống sau khi bắt bộ long thần hỏa h uy lực quả thật giảm dần không ít tiếng bước chân văng tới thực cốt độc vụ giờ khắc này ở đệ bắt tầng chính giữa lặng lẽ tiêu tan chỉ thấy một đạo toàn thân bao quanh úy lam sắc hỏa diễm bóng người chậm rãi đi tới huyết hồn đằng mạn trước người h i ệ n nhiên đạo nhân ảnh này chính là diệp phong dựa theo diệp phong thôi toán nếu là trạng thái toàn thịnh xuống bát bộ long thần hỏa sợ rằng một cách này liền có thể chớp nhoáng g i ế t chết trước mắt huyết hồn đằng mạn bản thể có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là theo dị hỏa phẩm giai hạ xuống bát bộ long thần hỏa h uy lực ít nhất hạ xuống một nửa không thôi ngay cả trước mắt trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng m ạ bát bộ long thần hỏa cũng chỉ là đánh cho trọng thương mà thôi phải biết đây là dị hỏa trời sinh khắc chế thực vật dưới tình huống nếu là gặp phải những yêu thú khác lời nói sợ rằng bát bộ long thần hỏa uy lực còn chưa hẳn có cường hãn như thế trên người của ngươi lại có bốn đạo dị hỏa chuyện này điều này sao có thể nhìn toàn thân đều bị bọc ở h ú lam sắc hỏa diễm chính giữa bóng người đang cảm thụ đến chính giữa tản r a nóng bỏng khí thức thét xuống đất huyết hồn đằng mạn bản thể ước chừng qua hồi lâu mới rốt cục không nhịn được hái tiếng nói phải biết bất luận là yêu thú hay lại là thực vật chỉ cần có thể tấn cấp đến trăm vạn năm cấp bậc trở lên sau khi cũng có thể hóa thành hình người hoặc là miệng nói tiếng người lúc trước huyết hồn đằng mạn sở dĩ không có mở miệng cũng bất quá là khinh thị diệp phong khinh thường với thả nói chuyện với nhau a bây giờ diệp phong biểu diễn ra chân đủ thực lực kinh khủng sau khi đối với huyết hồn đằng mạn mà nói trong lòng không thể nghi ngờ giật mình sóng biển ngập trời làm sao có thể ha ha nghe được huyết hồn đằng mạn tiếng thét trói thai sau diệp phong tay trái t r ợ t ngừng tụ ra một đạo tứ sắc hỏa cầu ngay sau đó hướng huyết hồn đằng mạn bản thể trên hung hãn đánh xuống xuống ngay tại lúc đó ở diệp phong phía sau khoảng cách đầu chưa đủ nửa tấc vị trí một cái hắc tử sắc đằng mạn khó khăn lắm đâm vào chính giữa người nhìn diệp phong sau lưng hắc tử sắc đằng mạn huyết hồn đằng mạn trợn cảm nhận được ngực chuyển tới một cổ toàn tâm như vậy đau nhức túi đầu nhìn một cái lại phát hiện bốn đạo dị hỏa giờ phút này đã đem nó đoàn đoàn bọc người cho rằng là lao tử sẽ không không biết n g ư ờ i ý tưởng sao muốn âm lao tử đơn giản là nằm mơ nhìn thân thể đập t ầm ầm rơi vào đất huyết hồn đằng mạn bản thể diệp phong mặt đầy rêu rêu nói phải biết ngay tại huyết hồn đằng mạn mở miệng đăng lúc diệp phong liền mơ hồ cảm nhận được từ dưới chân hắn truyền qua một cổ năng lượng vì vậy liền lưu một tưởng tượng đúng như dự đoán huyết hồn đằng mạn xảo trá vô cùng chuẩn bị thừa d i ệ p diệp phong khinh thường đăng lúc nhất kích tất sát bất quá chính sở vị bọ ngựa bắt ve chim sẻ dình sau lấy diệp phong tính cách căn bản sẽ không cho huyết hồn đằng mạn một tia cơ hội bất quá cựu dương long viêm biến uy lực ngược lại cực kỳ cường hãn chỉ tiếc vừa mới tăng lên tới địa giai nhất phẩm k i ể u h u huyền băng hỏa lại xuống đến huyền giai chín phẩm cấp bậc bước chân dừng lại ở huyết hồn đằng mạn thi thể trước mặt cả người úy lam sắc hỏa diễm dần dần tản đi sau khi diệp phong tu vi lại lần nữa trả lời đến nguyên vũ cảnh viên mãn sắc mặt một trận tái nhuận đạo phải biết thi triển k i ể u dương long viêm biến mặc dù có thể rất mạnh mẽ khiến cho tăng lên một cái cấp bậc thực lực nhưng là đối với diệp phong mà nói cũng có không nhỏ gánh vác không nghĩ tới máu này hồn đằng mạn tu vi chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới hai trăm vạn năm cấp bậc nhìn nhan nhạt màu cam ánh sáng từ huyết hồn đằng mạn trên người thả ra ngoài ngưng tụ trên thân thể phương diệp phong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị không nhịn được một trận thầm nói Trưng 716, Luyện hóa huyết Luyện hồn đằng mạn hoàn. hóa vũ、Hoàng. phải biết huyết hồn đằng mạn chính là thượng cổ thực vật roi mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa bây giờ căn bản là không có cách tìm tới nếu là đem vũ hoàn thôn vệ lời nói lĩnh ngộ bản mệnh vũ kỹ tuyệt đối cũng là ở tại thượng cổ cấp bậc đây đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn dụ hoặc vừa vặn từ dung hợp trăm vạn năm cấp bậc giao long vương vũ khoen sau khi ta liền đang không có dung hợp qua bất kỳ vũ hoàn bây giờ cái này gần như hai trăm vạn năm cấp bậc thượng cổ huyết hồn đằng mạn vũ hoàn đối với ta mà nói thật là tới chính là thời điểm nhìn trên tấm đá xanh giờ phút này tản ra nhàn nhạt tranh mang huyết hồn đằng mạn vũ hoàn diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang không nhịn được một trận thầm nói cô nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó ngồi xếp bằng ở thanh thạch bản trên đem một chai linh mật sau khi dùng liền bắt đầu khôi phục lên trong cơ thể linh khí tới dù sao muốn dung hợp cái này huyết hồn đằng mạn vũ hoàn lời nói đối với diệp phong mà nói nhất định phải trước đêm mới vừa lúc chiến đấu trong cơ thể hao hết linh khí còn có thương thế khôi phục mới được nếu không lời nói trạng thái suy yếu đi xuống dung hợp vũ hoàn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết cách làm rất nhanh đem trong cơ thể linh khí khôi phục sau khi diệp phong liền không đang do dự ngay sau đó chậm rãi nhấc lên hai tay mình cựu tiêu long hoàng đao ánh sáng từ thân thượng nổi lên hướng thanh thạch bản trên huyết hồn đằng mạn vũ hoàn phát ra kêu gọi bất quá làm huyết hồn đằng mạn vũ hoàn g cùng diệp phong trên hai đầu gối đặt ngang cửu tiêu long hoàng đao vũ hồn tiếp xúc trong nháy mắt đó lấy diệp phong làm trung tâm toàn bộ tỏa long tháp chính giữa nhất thời khuyết tán ra từng vòng màu cam sóng gợn h i ệ n nhiên những thứ này màu cam sóng gợn chính là huyết hồn đằng mạn chính giữa thật sự tản mát ra năng lượng ba đậu cùng trước kia diệp phong dung hợp giao long vương vũ khoen lúc như thế huyết hồn đằng mạn là gần như hai trăm vạn năm cấp bậc thực vật lưu xuống vũ hoàn chính giữa h à n g chứa gần như linh võ cảnh đỉnh phong linh khí lấy diệp phong thực lực bây giờ muốn đem vũ hoàn chính giữa linh khí toàn bộ hấp thu cơ hồ là rất khó làm được sự tình bất quá cũng may thân thể đột phá đến nửa bước thiên giai cấp bậc sau khi đối với diệp phong mà nói hai trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng mạn vũ hồn mặc dù ẩn chứa năng lượng c h ổ n g lồ nhưng là muốn phát sinh trước dung hợp giao long vương vũ khoét l ú c thiếu chút nữa để cho hắn tẩu hỏa nhập ma sự tình là không có khả năng dù sao lấy diệp phong nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực bản thân liền có thể hấp thu một triệu năm tả hưu yêu thú vũ hoàn giờ phút này hơn nữa có nửa bước thiên giai thân thể gia trì hấp thu một đạo khó khăn lắm đạt tới hai trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng mạn vũ hoàn thành công tỷ lệ ít nhất cũng ở đây tám phần mười tả hưu cho nên đây mới là diệp phong dám hấp thu huyết hồn đằng mạn vũ hoàn nguyên nhân chủ yếu bất quá chính sở vị kế hoạch không cản nổi biến hóa giờ phút này diệp phong cũng là như vậy khi hắn chân chính dung hợp hai trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng mạn vũ hoàn lúc mới biết hai trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn đối với nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả mà nói chính giữa ẩn chứa linh lực đến tột cùng là khổng lồ cờ nào ẩm chỉ thấy kia từng đạo màu cam khí lưu từ diệp phong hai tay nơi trào vào thân thể trong n g á y mắt diệp phong chỉ cảm thấy trong cơ thể run lên bần bật thuấn thân phản phất lâm vào hầm băng chính giữa không chỉ có như thế huyết hồn đằng mạn vũ hoàn g chính giữa ẩn chứa linh khí ở mới vừa gia nhập diệp phong trong cơ thể trong n g á y mắt liền bắt đầu cưỡng ép hướng diệp phong các vị trí cơ thể đánh thẳng vào ý đồ đem kinh mạch với tứ chi bách hải toàn bộ xông phá dù sao cấp bậc càng cao yêu thú hoặc là thực vật một khi sau khi ngã xuống thật sự lưu lại vũ hoàn g chính giữa lưu lại hoán niệm sẽ gặp càng nặng nhất là thượng cổ cấp bậc huyết hồn đằng mạn lưu xuống oán niệm so với phổ thông hai trăm vạn năm cấp bậc yêu thú lưu lại oán niệm mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần giờ phút này đối với diệp phong mà nói chẳng những muốn dung hợp luyện hóa đến từ huyết hồn đ ẳ n g mạn vũ hoàng chính giữa năng lượng khổng lồ hơn nữa còn muốn ngăn cản huyết hồn đ ẳ n g mạn lưu lại tới kinh khủng oán niệm nếu không khi hắn dung hợp vũ hoàng một khi đến thời khắc mấu chốt vẻ này oán niệm đi ra quay phá lời nói đơn giản là phiền thoái vô cùng không chút nào khen nói Thơi thận, tàu không hỏa h cẩn n ậ phải ma, k i n mạch Thậm chí một nghiệm mức chiếm loạn, chí cơ cũng có cư chế thức. nhẹ. khi khổng thể chiếm cứ diệp Phong thân thể, không chế hắn linh dối lời nói, Diệp là lồ đoán này đều quá p biết ở diệp phong đời trước thời điểm liền gặp được không ít võ giả ở dung hợp vũ hoàn thời điểm bị một ít linh hồn cường đại yêu thú đoạt xá thân thể không nói thậm chí tại chỗ sẽ gặp hồn phi phách tán tan cành mây khói chính là một đạo lưu lại đoán niệm lại còn dám lớn lối như vậy cho láo tử chết cảm nhận được huyết hồn đằng mạn vũ hoàng chính giữa lưu lại oán niệm sau khi diệp phong nơi khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó trong cơ thể bốn đạo dị hỏa trợt buộc phát ra giống như bốn đạo hỏa sơn một dạng hướng trong cơ thể kinh mạch cùng tứ chi bách hải chính giữa khuyết tán đi đối với diệp phong mà nói luyện hóa sau bốn đạo dị hỏa căn bản sẽ không thương tổn tới hắn phản mà đối với huyết hồn đằng mạn lưu lại tới oán niệm bốn đạo dị hỏa Thật như là giống bùa đòi m ạ n n g Chủ h yếu ấ trong là, luyện linh này. Di Diệp diệt tinh hội tiêu Hòa thể khí, Phong chẳng những có thể tiêu diệt hết vẫn nồng mượn có cơ có t độ cơ thể huyết h ồ nháy đằng mạng t ậ t sự lưu lại o n nghiệm, hơn nữa còn trong nồng linh nói hơn trình Trong n thể thể khí, đem một Ẩm. cơ cao có cấp độ độ. á mắt lưu lại ở diệp phong trong cơ thể huyết hồn đằng mạn oán nghiệm bị d i hỏa thiêu đốt sau khi nhất thời một trận sợ hãi chạy trốn đứng lên bất quá Có giác bốn công, đạo dị hỏa h u y ế tiếp hồn đằng thật đằng mạn ạ sự lưu l cơn căn có chỉ con đoán niệm này, căn bản không đường, có thể trốn, chỉ là thời gian nháy con mắt, liền bị diệp Phong tiện đem thời Diệp tiêu diệt. i mắt, là tùy bị thể t đó đến lượt đem cái này hai trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng mạn vũ hoàn luyện hóa hết thấy m á u hồn đằng mạn đoán niệm bị tiêu diệt sau khi diệp phong sau khi hít một hơi dài toàn lực thúc giục tinh thối thiên rất quyết định dẫn dắt những thứ này đến từ vũ hoàn chính giữa linh khí đem chậm rãi luyện hóa dù sao huyết hồn đằng mạn chính giữa lưu lại oán niệm mặc dù bị diệp phong tiêu diệt nhưng là huyết hồn đằng mạn vũ hoàn g chính giữa linh khí khổng lồ vẫn còn cần diệp phong toàn bộ sau khi luyện hóa mới có thể thuận lợi dung hợp vũ hoàn ẩm vừa mới tiếp xúc huyết hồn đằng mạn vũ hoàn g chính giữa linh khí khổng lồ diệp phong cả người run lên bần bật liền cảm nhận đến một khổ cực kỳ khí tức cấm lãnh theo những linh khí này chính giữa phiêu tán đi ra Hiện nhiên, huyết hồn đằng mạn vũ hoàn g chính giữa linh khí không giống dao long vương bá đạo như vậy nhưng là linh khí chính giữa sen lẫn này cổ cực kỳ khí tức cấm lãnh như cũ để cho diệp phong có chút khó thích ứng phải biết bình thường võ giả trong cơ thể linh khí là cực kỳ thuần túy không có chút nào tạp chết có thể yêu thú với thực vật có đủ loại hoàn cảnh với trời sinh ảnh hưởng đưa đến trong cơ thể linh khí sẽ sen lẫn một k i a thuộc tính cho nên Đối với phần lớn võ giả mà nói, võ vũ lớn phần hợp hoàn dung l mà ú c k h ó khăn nhất một b ư ớ c l i ề n lại như g thuộc tính trừ. phút khu Phong cả người tại này này, Giờ Diệp c ả người n tại à y cổ khí t ứ c g ă m hàng phản phất bên đông cứng bị dưới, một dạng trên n g ư ờ i vốn là bảy đao khí phong bạo lần này hấp thu huyết hồn đằng mạn vũ hoàn không chỉ có mang cho diệp phong cực kỳ cảm giác thống khổ thậm chí đối với với diệp phong mà nói càng nhiều là kinh khủng với lòng rung động cảm thụ mặc dù diệp phong nghĩ đến huyết hồn đằng mạn vũ hoàn rất có thể sẽ để cho hắn l ĩ n h mộ một đạo cực kỳ cường hãn thượng cổ bản mệnh vũ kỹ nhưng hắn lại không có dự liệu được huyết hồn đằng mạn chính là thượng cổ thực vật chính giữa ẩn chứa linh khí so với bây giờ chung vũ vực chính giữa phần lớn yêu thú với thực vật ẩn chứa linh khí muốn khổng lồ nhiều không chút nào khen nói huyết hồn đằng mạn mặc dù là vẫn chưa tới hai trăm vạn năm cấp bậc thực vật nhưng là sản xuất vũ hoàn hoàn toàn có thể sánh bằng bây giờ chung vũ vực chính giữa ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn đây đối với diệp phong mà nói cố nhiên là chuyện tốt cũng đồng dạng là chuyện xấu bởi vì diệp phong muốn luyện hóa huyết hồn đằng mạn vũ hoàn lời nói lấy hắn nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi đơn giản là khói như lên trời thậm chí giờ khác này ở diệp phong trong cơ thể đến từ huyết hồn đằng mạn vũ hoàn g chính giữa linh khí khổng lồ mỗi một lần ở trong cơ thể hắn đánh vào cũng còn như giống như cồn u g phong bạo vũ đưa hắn đập một trận lảo đảo muốn ngã chủ yếu nhất là lấy diệp phong thực lực căn bản là không có cách trưởng khống những thứ này vô cùng to lớn linh khí cả người tựa như người đứng xem một dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn những linh khí này ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá bất quá cũng may có dung hợp giao long vương vũ k h e n lúc kinh nghiệm Dìa phong tâm lý hết sức rõ ràng hiện tại hắn căn bản không có những biện pháp khác chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đồng thời toàn lực duy trì tinh thối thiên dẫn quyết vận chuyển khiến cho thân thể mạnh mẽ độ có thể liên để gánh những thứ này linh khí khổng lồ một ít thời gian dù sao nếu là hắn bây giờ trong lòng càng hốt hoảng như vậy càng dễ dàng bị này cổ vô cùng to lớn linh khí đem thân thể của hắn hoàn toàn phá hủy sau nửa canh giờ chỉ thấy ở tòa long tháp đệ bắt tầng chính giữa vốn là vóc người gầy gò diệp phong giờ phút này cả người bành trướng giống như một khí cầu một dạng nhìn qua để cho người một trận nhìn thấy giật mình nếu là giờ phút này có người ở tràng lời nói tuyệt đối có thể tại chỗ dọa cho ngất đi đặc biệt sao cũng quá quỷ dị chứ may thân thể đột phá đến nửa bước thiên giai cấp bậc nếu không lời nói thân thể bành trướng đến trình độ này sợ rằng đã sớm vỡ ra nhìn mình càng ngày càng bành trướng thân thể diệp phong hít sâu một hơi mặt đầy dở khóc dở cười nói mặc dù diệp phong nửa bước thiên giai thân thể có thể tạm thời ngăn cản những thứ này vô cùng to lớn linh khí nhưng là từ huyết hồn đ ẳ n g mạn vũ hoàng chính giữa không ngừng dưới vào diệp phong trong cơ thể linh khí cũng càng ngày càng nhiều nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói coi như là nửa bước thiên giai thân thể cũng chưa chắc có thể tiếp tục chịu đựng một điểm này diệp phong trong lòng hết sức rõ ràng bất quá diệp phong cũng cũng biết huyết hồn đằng mạn vũ hoàng chính giữa linh khí mặc dù thập phần to lớn nhưng nó dù sao cũng là có cực hạn chỉ cần làm huyết hồn đằng mạn vũ hoàng chính giữa linh khí toàn bộ bị hắn hấp thu sau khi như vậy đối với diệp phong mà nói liền tướng làm với coi như là thành công một nửa giờ phút này chỉ có giữ vững mới có thể có luyện hóa huyết hồn đằng mạn vũ hoàng hy vọng thời gian nhanh chóng trôi qua ba ngày sau chỉ thấy huyết hồn đằng mạn bản thể giờ phút này lặng lẽ pha thoái vốn là ở diệp phong trước người tranh sắc vũ hoàn giờ phút này cũng bắt đầu trở nên ảm đạm xuống hiện nhiên đây chính là huyết hồn đằng mạn vũ hoàn chính giữa toàn bộ linh k h í toàn bộ bị hấp thu sau khi kết quả diệp phong đúng là vẫn còn chịu đựng bất quá giờ phút này đối với diệp phong mà nói cả người chỉ có vô cùng vô tận thống khổ thậm chí tại hắn kia bành trướng vô cùng trên thân thể từng giọt mồ hôi và máu chạy sôi mà xuống nhìn qua để cho người một trận nhìn thấy giật mình cũng may không có huyết hồn đằng mạn vũ hoàn g chính giữa không ngừng quán t r ú linh khí đối với diệp phong mà nói hấp thu trong cơ thể những linh khí này cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi về phần vũ hoàn g chính giữa linh khí mặc dù có thể bị diệp phong toàn bộ hấp thu là bởi vì vũ hoàn g chính giữa linh khí ở diệp phong hấp thu đồng thời sẽ hóa thành hai bộ phận một người trong đó bộ phận là đi qua diệp phong tinh luyện sau khi cực kỳ đậm đà với tinh khiết những thứ kia linh khí có thể bị diệp phong trực tiếp hấp thu dùng để đ ể thăng tu vi mà một người khác bộ phận chính là những thứ này không có bị tinh luyện linh khí cuối cùng sẽ ngưng tụ thành võ giả vũ hoàn hóa thành võ giả bản mệnh vũ kỹ theo thời gian không ngừng đẩy trôi diệp phong trên người b ả n h trướng cảm giác với thống khổ bắt đầu dần dần biến mất ngay tại lúc đó một cổ cực kỳ buông lỏng cảm giác ở diệp phong trên người không ngừng khuyết t n ra thậm chí vốn là bởi vì bị thống khổ sau khi diệp phong kia cực kỳ g i ữ tợn gương mặt giờ phút này cũng dần dần thư giãn đi xuống nếu là giờ phút này có người ở tràng lợi nói liền có thể phát hiện ở diệp phong trong cơ thể khí tức trở nên cực kỳ cường thịnh thậm chí mơ hồ hướng nguyên vũ cảnh đỉnh phong phương hướng không ngừng tiến gần đến đối với diệp phong mà nói vốn là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi rất có thể cũng sẽ nước lên thì thuyền lên bước vào nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp ở đùng đùng không biết quá lâu dài chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể trợt buộc phát ra một trận giống như như g i a n g đầu âm thanh ngay tại lúc đó ở diệp phong trong cơ thể kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giờ khác này ở tỏa long tháp đệ bắt tầng chính giữa trợt tịch cuốn lại giờ khác này diệp phong vốn là nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi đang hấp thu huyết hồn đằng mạn vũ hoàn sau khi trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên hướng nguyên vũ cảnh cảnh giới đỉnh cao bước vào a nhưng vào lúc này diệp phong t r ợ t ngửa mặt lên trời gào to một tiếng ngay sau đó ở trên người hán hai tử một bột một xanh hai chanh một kim bảy đạo vũ hoàn c h ợ t nổi lên kèm theo bảy đạo vũ hoàn ở diệp phong trên người một cổ cực kỳ khủng bố khí thế t r ậ n buộc phát ra hướng tỏa long tháp đ ể bắt tầng chính giữa hung hãn cuốn mở ẩm không chỉ có như thế ở diệp phong mở ra hai tròng mắt trong n g á y mắt toàn bộ tỏa long tháp chính giữa nhất thời một trận chập c h ầ n mở phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ không nghĩ tới ta chẳng những dung hợp cơ hồ hai trăm vạn năm cấp bậc huyết hồn đằng mạn vũ hoàn hơn nữa ngay cả tu vi cũng tăng lên tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong nhìn trên người bảy đạo vũ hoàn không ngừng luật động ánh sáng diệp phong mặt đầy hương phân nói nhất là ở kim sắc vũ hoàn bên dưới đạo kia tranh sắc vũ hoàn trên giờ phút này lóe lên cực kỳ tia sáng trói mắt ngay cả lúc trước trăm vạn năm cấp bậc giao long vương vũ khâu đều bị cái này màu cam ánh sáng cho che lấp đi bây giờ nếu để cho ta gặp phải linh võ cảnh viên mãn dưới đây võ giả lời nói sợ rằng không có người nào có thể chống đỡ được ta đây đạo hai triệu năm bản mệnh vũ kỹ chương ả m n ậ n đ ợ c huyết h bảy trăm mười tám điều thứ hai thái cổ thần long không nghĩ tới ngay cả cựu tiêu long hoàng đao ở dung hợp huyết hồn đằng mạn sau khi đều đang trở nên càng cường hãn hơn đứng lên đem thi triển hai triệu năm bản mệnh vũ kỵ ý nghĩ buông xuống sau khi diệp phong đem cựu tiêu long hoàng đao kêu gọi mà ra mặt đầy hài lòng mở miệng lẩm bẩm chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên vốn là lưu kim uý lam sắc thân đao giờ khác này ở lưỡi đao trên lại liền tăng thêm một vệ tử h ồ n g sắc làm cho người ta một loại cực kỳ cao quý bá đạo cảm giác tối làm người ta tiêu trên tử, một bột, một tiêu trên một trong mắt thả ra, thậm chí ở cửu tiêu trên, toát một sát sống sống người cái Hai hai liền kia hại giác. làm là, long lóe lên lục long lực, long hoàng hoàn. hoàn, hoàng hoàng mà mơ cảm rung động xanh, chanh, vờn quanh hình nháy nhìn đao đao, đao đao, ra, đao ra cửu sáu cửu cửu đạo ở ở ở cổ chí hồ sợ áp vũ vũ vô nếu huyết hồn đằng mạn vũ hoàn đã bị ta luyện hóa xem ra là thời điểm nên đi tỏa long tháp đệ cửu tầng tìm tòi khi ế t quả.、Hít、sâu một hơi đem cửu tiêu long hoàng đao thu hồi trong cơ thể sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia phức tạp ngay sau đó hướng tỏa long tháp đệ cửu tầng bước bây giờ thủ hộ tỏa long tháp đệ bắt tầng huyết hồn đằng mạn cùng với thực cốt đ ộ c vụ đều đã bị hắn đánh bại toàn bộ tỏa long tháp chính giữa trừ đệ cửu tầng ra đã không có bất kỳ có thể ngăn trở diệp phong đ ổ vợn h ú ố n g chi coi như bây giờ trở lại mấy cái huyết hồn đằng mạn đối với diệp phong mà nói cũng bất quá là tùy tiện chém chết ta bất quá đến bây giờ để cho diệp phong trong lòng cảm thấy tối hỏa nhiệt với khát vọng là ổ khóa này long tháp đệ cửu tầng chính giữa kết quả cất giấu cái gì vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự trực tiếp bước vào tỏa long tháp đệ cửu tầng cửa vào chính giữa trong n g a y mắt diệp phong liền bước vào tỏa long tháp đệ cửu tầng giống mới vừa một bước vào tỏa long tháp đệ cửu tầng còn chưa chờ diệp phong đứng vững vốn là nút ở diệp phong trong cơ thể trí tôn long hồn giờ phút này giống như điên cùng một dạng trận từ trong cơ thể nổi lên một trận ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên giờ phút này diệp phong đã sớm coi thường nổi lên trí tôn long hồn tâm thần hắn đã bị đại điện chính giữa một màn vững vàng rung động chắc chắn ở đại điện này chính giữa thương đạo giống như, như thủy tinh ngọc thạch tản ra ánh sáng dịu dịu đem trọn cái tỏa long tháp đệ cửu tầng bên trong làm nổi bật rồng đến nhà tôm p h o n g tầm mắt nhìn tới toàn bộ tỏa long tháp trong tầng thứ chín lại giống tuyết chỉ có trong tháp để một người phong cách cổ xưa phong khoáng quan tài đồng ở nơi này tôn quan tài đồng trên khắc họa đến chín cái trông rất sống động cự long mỗi một cái đều có bất đồng bộ dáng thần thái động tác hơn nữa cũng tản ra một cổ vô cùng kinh khủng long uy lực diệp phong thấy vị này quan tài đồng một cái trước mắt cả người liền lần nữa bị mãnh liệt đánh vào một cổ quen thuộc Bi thường, lại mang một tia thương, một mang xa chẳng qua là vì sao hắn sẽ hiện lên nhiều như vậy tâm tình tại sao lại kìm lòng không đặng bi thương đứng lên cái này làm cho diệp phong trong lòng từ đầu đến cuối nghi ngờ không hiểu đây là đạo thứ hai thanh đồng lòng quan hít sâu một hơi chậm rãi phục hồi tinh thần lại sau khi diệp phong trong mắt lóe lên vẻ kích động với vẻ chấn động không nhịn được một trận mở miệng lẩm bẩm phải biết khi hắn lần đầu tiên gặp phải thanh đồng l o n g q u a n lúc chính là cảm nhận được vẻ này quen thuộc bi thương lại xen lẫn xa cách gặp lại tâm tình mà lần này không có chút nào ngoại lệ trước mắt vị này thanh đồng l o n g q u a n cùng vị thứ nhất thanh đồng l o n g q u a n mang đến cho hắn cảm giác cơ hồ giống nhau như l ú c hô k hít sâu một hơi cất bước đi tới thanh đồng long quan trước diệp phong cẩn thận quan sát trước mắt vị này long quan vị này long quan chừng chín triệu dài toàn bộ quan tài phong cách cổ xưa thần bí phía trên khắc họa đến mơ hồ thêm cổ xưa đồ án giải thích tuế nguyệt cảm giác tang thương hơn nữa ở l ò n g trong q u a n bộ có một cổ thần bí nhưng lại khí tức quen thuộc đang không ngừng lưu chuyển vận chuyển trí tôn long hồn diệp phong một đôi long mâu hướng thanh đồng long quan nhìn sang nhìn một cái bên dưới để cho diệp phong sắc mặt đại biến vị này thanh đồng lòng quan nhìn kỹ lại chính giữa khắc vẽ những hình vẽ kia lại cùng đạo thứ nhất thanh đồng lòng quan chính giữa khắc đồ án không có chút nào chỗ tương tự có thể để cho diệp phong nghi ngờ không hiểu là cái này thanh đồng lòng quan trên khắc vẽ những hình vẽ kia tựa hồ lại cùng đạo thứ nhất thanh đồng lòng quan trên khắc họa đồ án kiện có thể hoàn toàn hợp lại chung một chỗ chủ yếu nhất là ở diệp phong nhìn chăm chú bên dưới Vị này thanh đồng lòng quan, lại tự đi rung rung, đồ bên trong, tự đi đồ lại phải n phất g ố muốn giống xuống. n như quan mà ra. Thế không nghĩ tới đạo thứ hai, thanh đồng lòng quan chính giữa thái cổ thần lòng, không nga Phong mặt đầy rung động mở miệng g giữa phá Thế thứ hai thái Khi hơi, là lại lẩm mà một mặt mở sâu Diệp ra. tới đạo đầy cổ có vậy biết m n ó Phải i b ở hạ vũ vực lúc h ắ n gặp phải vị thứ nhất thanh đồng long quan chính giữa thái cổ thần long liền không có nga xuống mà trước mắt thứ nhì tôn thanh đồng long quan chính giữa thái cổ thần long lại giống vậy tỉnh lại đến giống ngay tại diệp phong trong lòng một trận rung động đ a n g lúc một đạo đinh thai nhức góc rồng ngâm âm thanh từ thanh đồng lòng quan chính giữa khuyết tán mà ra đông đông đông ngay sau đó ở thanh đồng lòng quan chính giữa một đạo mạnh mẽ tiếng tim đập trong giây lát nhảy lên trong n g á y mắt diệp phong đỉnh đầu quanh quẩn trí tôn long hồn đột nhiên c h u y ể n tới một cổ bi thương vô cùng tâm tình để cho diệp phong không nhịn được hai tròng mắt đỏ bừng nước mắt tràn mi mà ra ngay tại lúc đó diệp phong tim cũng bắt đầu điên cuồng loạn động đứng lên hơn nữa cùng thanh đồng lòng quan chính giữa thanh âm giống nhau như lúc giống như sấm nện xuống một dạng một trận thùng thùng văng r ộ i lần này trí tôn long hồn biểu hiện so với lần đầu tiên gặp phải thanh đồng lòng qua n lúc manh liệt hơn long đằng thiên hạ trước thiếu vang mấy ngàn năm c ử u c ử u thiên thần biến thiên địa theo ta ngủ còn chưa chờ diệp phong từ nơi này cổ tâm tình bi thương chính giữa tỉnh lại kèm theo một đạo vang vọng đất trời thơ số hiệu trước mắt thanh đồng lòng quan nắp quan tài liền t r ợ t bị đánh đến không trùng ngay tại lúc đó ở thanh đồng lòng quan chính giữa một cái đạt tới chín trượng dài kim s ắ c cự long t r ợ t phóng lên cao làm kim sắc cự long xuất hiện một sắt na toàn bộ tỏa long tháp một trận lảo đảo mướn ngã ngay cả diệp phong bây giờ thực lực như vậy đều có chút không chống đỡ được đến từ thái cổ thần long cổ khí thế này lại là điều thứ hai thái cổ thần long thấy điều này vô cùng uy nghiêm cự long sau khi diệp phong cả người sắp mặt mánh địa c h ấ n hám với kích động dù sao trong truyền thuyết thái cổ thần long lại lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn một màn này là đang ở là quá mức rung động ngay tại diệp phong trong lòng một trận rung động đang lúc điều này thái cổ thần long quay quanh ở tỏa long tháp tháp t r ê n đ ỉ n h một đôi vô cùng uy nghiêm long mâu từ trong điện đảo qua một cái sau khi liền dừng lại ở diệp phong trên người long thần chúng ta lại gặp mặt chương bảy trăm mười chín thiên địa hạo kiếp nhưng vào lúc này một đạo cổ xưa tang thương thanh âm từ thái cổ thần long trong miệng văng tới long thần nghe được thái cổ thần long lại gọi chính mình long thần hơn nữa còn tựa hồ nhận biết mình một dạng diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không trường đạo ha ha không nghĩ tới vạn tái thiên thu đi qua ngay cả ngươi đều biến thành bộ dáng này thái cổ thần long bi thương cười một tiếng long mâu bên trong toát ra vô số vượt qua mặt đầy hoài niệm đất nhìn c h ầ m c h ầ m tỏa long tháp ra ta nghe được thái cổ thần long những lời này diệp phong trong lòng sửng sốt một chút trong lòng vốn là chưa khởi ra nghi hoặc vào giờ khắc này theo điều này thái cổ thần long một phen trở nên càng đánh thật sự mê ly lên không sai bây giờ ngươi đã đến đến ta đây liền coi như là hoàn thành sứ mệnh thuộc về ngươi một ít gì đó rốt cuộc nên trả lại cho ngươi thấy diệp phong mặt đầy mê mang với nghi ngờ biểu tình thái cổ thần long trong đôi mắt thoáng qua vẻ chờ mong lại s ẹ t qua vẻ bị thương ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng liền hóa thành một đạo kim mang hướng diệp phong trên người hung hăng đánh tới diệp phong mặt đầy mờ mịt nhìn v ọ t tới thái cổ thần long giờ phút này trong lòng một cổ vô cùng tâm tình bi thương trợt dâng lên để cho hắn kìm lòng không đặng hạ xuống một giọt nước mắt màu và nóng g giọt nước mắt vừa vặn cùng đụng tới thái cổ thần long đan vào một chỗ a trong nháy mắt diệp phong tóc dài loạn vũ kìm lòng không đặng ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên ngay tại lúc đó thái cổ thần long biến thành cái này kim mang hung hãn đụng vào diệp phong ngực trên để cho diệp phong không nhịn được một cổ tiên huyết xì ra trong nháy mắt theo cái này kim mang chui vào diệp phong trong cơ thể hắn toàn bộ thuấn thân cũng c h u y ể n tới một cổ kịch liệt vô cùng đau đớn cảm giác giờ phút này diệp phong dòng máu khắp người đều điên cuồng đất lưu chuyển cả người trên người gân xanh hiện lên tim một trận điên cuồng loạn động không chỉ có như thế ở diệp phong phía sau c ử u tiêu thần long rực lại tự đi nổi lên diệp phong chậm rãi ký thắt trên không trung ở diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn long mâu sau khi thoáng qua một đạo phức tạp hương phấn mong đợi thần sắc nếu là diệp phong thấy trước mắt một màn sợ rằng sẽ khiếp sợ đến không ai sánh bằng vào thời khắc này thiên địa biến sắc phong vân kinh biến nếu là nhìn từ đàng xa đi ở bàn long phong trên một đạo quang thúc màu vàng chợt buộc phát ra ngay sau đó xuyên thủng tỏa long tháp hướng cựu tiêu trên phóng lên cao diệp phong cảm nhận được đạo quang thúc màu vàng một cái trước mắt cả người chấn động không gì sánh nổi sắc mặt một trận của biến nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở trong mắt diệp phong giờ phút này đã sớm vén lên cơn sóng thần mặc dù giống vậy sự tình đã trải qua một lần nhưng là mỗi khi một màn này tái hiện lúc diệp phong tựa như cùng bị thiên lôi đánh trúng một dạng cả người thất hồn lạc phách không cách nào nhúc ních chỉ thấy thái cổ thần long đang hướng vào trái tim của hắn một cái trước mắt liền hóa thành vô số kim sắc linh khí dưới vào h ắ n tứ chi bách hải ngay tại lúc đó một đạo ư ớ c vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàn lại từ diệp phong trong cơ thể buộc phát ra trong nháy mắt diệp phong thật sự buộc phát ra huy áp kinh thiên động địa vô cùng kinh khủng thậm chí vào giờ khắp này mạnh như thiên lăng vũ viện viện trưởng cũng hoặc là kiếm linh tử la trần mạnh mẽ như vậy người rối rít ghé mắt hướng bàn lòng phong phương hướng trông lại xem xét lại thái cổ thần long đã sớm dung nhập vào diệp phong trong cơ thể trở thành diệp phong giờ phút này trên người nổi lơ lửng đạo thứ hai kim sắc vũ hoàn đỉnh đầu quay quanh trí tôn long hồn giờ phút này lại đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài kinh động bắt hoang tiếng huýt gió liệu nguyên chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người từng đạo trói mắt vô cùng vẩy màu vàng chậm rãi nổi lên đem trước kim sắc vẩy rồng sau đó chậm rãi thay thế nếu là giờ phút này có người ở tràng lời nói liền có thể phát hiện trí tôn long hồn thật sự khởi ra kim sắc vảy rồng lại rối rít rơi xuống ở diệp phong trên hai cánh tay chậm rãi dung nhập vào diệp phong trong thân thể bất quá giờ phút này diệp phong cũng không thanh tỉnh mà là lâm vào một mảnh kim sắc không gian chính giữa long thần ta có thể cảm nhận được thiên địa hạo kiếp xuống tới ngươi nhất định phải ở trên trời đất hạo kiếp tới trước đem c ử u tôn thanh đồng lòng quan toàn bộ thu gót đến lúc đó liền là chân tướng rõ ràng thời điểm kim s á c không gian chính giữa thái cổ thần long thanh âm chậm d ã i vắng tới thiên địa hạo kiếp diệp phong chấn động mạnh một cái đời trước diệp phong liền từng ở một nơi di tích chính giữa phát hiện một bộ cổ tịch chính giữa ghi lại một ít có liên quan thiên địa hạo kiếp sự tình nghe nói ở thượng cổ thời kỳ long vũ đại lục còn chưa chia làm hạ trung thượng tam vực lúc ma tộc cừng giả khí thiên ma đế từng đánh vỡ đại lục kết giới ý đồ dẫn nhập vượt ngoại thiên ma thống trị toàn bất ộ tộc cùng vực ngoại thiên ma xâm phạm, nhân tộc tộc, tộc, long lục. Tộc, là long làm là liên ngoại co đoán, chống cùng thiên nhân cường, cùng không hơn buông xuống thật sự ân đoán, cùng liên thủ kháng giả, gì vũ vực đại đó, đỡ phạm, Khi khác thể thật thủ định. ma ma xâm yêu b sự quá vượt ngoại thiên ma thực lực quá mức cường hãn hơn nữa nhân tộc yêu tộc cùng với long tộc một mực lục đục với nhau mặc dù là cùng liên thủ chống đỡ ma tộc cùng vượt ngoại thiên ma nhưng là lại cũng lẫn nhau không p h ụ sớm đã có tóm thâu đối phương lòng đưa đến thiên địa hạo kiếp suốt kéo dài mấy trăm năm lâu cho đến cuối cùng nhân tộc yêu tộc long tộc ba vị đại năng toàn bộ hy sinh mới đưa vực ngoại thiên ma phong ấn ở thượng vũ vực chính giữa kia một trận thiên địa hạo kiếp không biết ngã xuống bao nhiêu đại năng thậm chí đem long vũ đại lục gắng ngượng nổ cuối cùng hóa thành hạ trung thượng tam vực mới hoàn toàn bình tức nhưng hôm nay vài vạn năm đi qua dựa theo thái cổ thần long ý tứ thiên địa hạo kiếp tương hội hồi sinh đây đối với diệp phong mà nói tin tức này không thể nghi ngờ là một quả tạc đạn một dạng khiến cho hắn thật lâu không cách nào bình tức không sai thượng cổ thời kỳ phát sinh thiên địa hạo kiếp cuối cùng mặc dù mọi người đem vượt ngoại thiên ma phong ấn nhưng là phong ấn việc trải qua hơn mấy vạn năm sớm đã bắt đầu giang hắn ra ở cộng thêm người có lòng phá hư sợ rằng dùng không bao lâu thiên địa hạo kiếp đem sẽ xảy ra lần nữa cho nên ngươi nhất định phải mau sớm đem còn lại bảy đạo thanh đồng lòng quan thu góp đến đâu thời điểm mới có tư cách đi ứng đối với thiên địa hạo kiếp thái cổ thần long yên lặng chỉ chốc lát sau lần nữa mở miệng nói thiên địa hạo kiếp theo ta kết quả có quan hệ gì nghe xong thái cổ thần long lời nói sau diệp phong rung động trong lòng vô cùng một trận thất thanh nói bởi vì trên người của ngươi nắm giữ trí tôn long hồn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 đã là xích kim cấp bậc thời điểm nhất định phải đem tiêu diệt sau đó lấy được trên người nó vũ hoàn thái cổ thần long nói xong câu đó sau khi diệp phong trước mắt kim sắc không gian hoàn toàn biến mất đại não một trận ầm ầm văng r ộ i trong nháy mắt từ kim sắc không gian chính giữa tỉnh h ồ n lại chương bảy trăm hai mươi t ă n g lên điên c ù n g nhưng vào lúc này tỏa long tháp chính giữa kia cổ kinh khủng uy nghiêm hoàn toàn tin tức không thấy bốn phía trở nên yên tĩnh vô cùng、ừ. ngay tại lúc đó diệp phong cả người trước mắt tối s ầ m lại liền vẽ xịu trên đất yên tĩnh yên tĩnh vô cùng chỉ thấy lâm v à hôn mê diệp phong nằm trên mặt đất lạnh như băng trên không nhúc nhích ở đỉnh đầu hắn t r í tôn long hồn như c ũ không có ở đây đất đúc lại đến long khu tản ra một cổ vô cùng kinh khủng thái cổ thần long khi tức vô cùng kinh khủng kim sắc vũ hoàn đột nhiên từ diệp phong trong cơ thể rút về đ n g nhiên diệp phong trong cơ thể buộc phát ra một trận đùng đùng thanh âm ẩm ẩm ẩm đang lúc này ở diệp phong trên trái tim một trận cực kỳ cường hãn tiếng tim đập thâm vang lên nay cổ nhảy lên tiếng tựa như gõ chung một dạng bịch bịch văng r ộ i trong nháy mắt từ diệp phong tim bên trong chảy ra vô số đậm đà k i m sắc long huyết theo thân thể của hắn tứ chi bách hải c h ả y tới p h à m l à bị dòng máu vàng chảy xuôi qua kinh mạch cùng cốt cách liền phát ra một trận giống như như giang đầu âm thanh âm vang lên đây là kim sắc long huyết sửa đổi thân thể thanh âm giống đồng thời trí tôn long hồn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng cả cụ long khu rốt cuộc đúc lại thành công vốn là trên người còn c u ố n lục đạo hồng mang trận tăng vọt lục đạo hồng mang bảy đạo hồng mang tám đạo hồng mang cho đến từ trí tôn long hồn lên cao lên ước chừng tám đạo hồng mang lúc mới chậm rãi dừng lại nếu là giờ phút này có người ở tràng lợi nói tuyệt đối có thể được dọa chết tươi hắn đây sao đến tột u cùng là cái gì vũ hồn lại có thể từ địa giai lục phẩm trực tiếp tăng lên tới địa giai bát phẩm tầng thứ phải biết địa giai cấp bậc vũ hồn cùng huyền giai cấp bậc vũ hoàn chính là khác nhau trời vực đừng nói là kém hai cái tầng thứ cho dù là kém một cấp độ cơ hồ cũng thì không cách nào đuổi theo tồn tại t kết quả phát sinh cái gì giờ phút này theo trí tôn long hồn rồng ngâm âm thanh vang vọng ra diệp phong đầu rung một cái dần dần tỉnh h ồ n lại đóng chặt hai t r ó n g mắt chậm rãi mở ra trong mắt một đạo kim mang t r ợ t vẹt qua ngay cả diệp phong cũng không có dự liệu được khi hắn với thái cổ thần long nói chuyện với nhau sau khi từ kim sắc không gian chính giữa đi ra lúc lại sẽ trong nháy mắt té xỉu rồi ngay cả thân thể phát sinh biến hóa cũng không kịp phát hiện bất quá theo diệp phong kiểm tra bên dưới cả người trong nháy mắt trở nên mừng như điên vô cùng lần này mặc dù hắn tu vi không co tăng đến nhưng là trí tôn long hồn lại tăng lên tới địa giai tám phẩm cấp bậc chủ yếu nhất là hiện tại ở trên người hắn có thể là có lưỡng đạo trăm triệu năm cấp bậc quá cổ thần long vũ hoàn đây mới là để cho diệp phong mừng như điên vô cùng nguyên nhân không chỉ có như thế diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn thái cổ long huyết lại lần nữa sửa đổi thân thể của h ắ n lần này sửa đổi so với lần đầu tiên đạt được thái cổ thần long vũ hoàn lúc mạnh hơn nhiều thậm chí diệp phong có thể cảm giác chính mình giống như tủ trưởng hình yêu thú giờ phút này một quyền đập ra sợ rằng có ít nhất ngàn vạn cân lực lượng coi như là linh võ cảnh võ giả đỉnh cao sợ rằng cũng không nhất định là diệp phong đối thủ thượng cổ thiên địa hạo kiếp cửu tôn thanh đồng long quan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 sợ rằng nửa bước linh võ cảnh bên dưới không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta bất quá vị này thanh đồng long quan h ẳ n trước hết để cho cựu tiêu long hoàng đao cắn nuốt hết mới đúng quan sát chốc lát hoàn cảnh chung quanh sau d i ệ p phong hai mắt tỏa sáng hướng trong tháp thanh đồng long quan nhìn lên đi dù sao lần đầu tiên cựu tiêu long hoàng đao thôn vệ thanh đồng long quan lúc nhưng là đạt được kinh khủng tăng lên có thể tưởng tượng được lần này chỉ sợ cũng có thể đem cửu tiêu long hoàng đao đang tăng lên mấy cái t ầ n g thứ nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó đem cửu tiêu long hoàng đao triệu hoán đi ra hướng thanh đồng lòng quan thượng bày ra đi thử đem thanh đồng lòng hồn thôn phệ. Ngay tại cửu tiêu long hoàng đao đặt ở thanh đồng Ngay long lòng tại tiêu đặt Ẩm! đao cửu ở quan thượng một cái trước mắt toàn bộ tỏa long tháp rung động không dứt, liền liền thiên địa cũng vì đó biến s á c lấy cửu tiêu long hoàng đao làm trung tâm toàn bộ tỏa long tháp bên trong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 đúng như dự đoán ở diệp phong vừa dứt lời trong n g á y mắt vốn là nóng bỏng vô cùng dung nham lại rối rít nổ bể ra đến ở dung nham nổ tung trong n g á y mắt toàn bộ tỏa long bên trong tháp bên trong kim mang v ạ n trượng nhức mắt vô cùng kim mang trung ương cũng theo đó buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa rồng ngâm địa giai tam phẩm địa giai tứ phẩm địa giai ngũ phẩm địa giai lục phẩm làm k i ể u tiêu long hoàng đao phẩm giai ước chừng tăng vọt đến địa giai lục phẩm thời điểm cái này nhức mắt vô cùng kim mang mới rốt c ụ c cảm đạm xuống chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên lóe lên lục đạo hào quang màu đỏ trong lúc nhất thời vô cùng rung động cựu tiêu long hoàng đao lại tăng lên tới địa giai sáu phẩm cấp bậc nhìn trước mắt cựu tiêu long hoàng đao diệp phong hai mắt vườn t r ư ờ n g mặt đầy mừng như đ i ê n đạo không nghĩ tới vô cùng thần bí thanh đồng l o n g quan lại đem cửu tiêu long hoàng đao gắng gượng tăng lên ba cái tầng thứ chỉ thấy không trung nổi lơ lửng cửu tiêu long hoàng đao lóe lên lưu kim u í lam sắc ánh sáng ở trên thân đao c h ạ m trổ chín cái trông rất sống động thái cổ thần long phảng phất trong nháy mắt liền có thể lao ra thân đao chín cái thái cổ thần long bất ngờ chính là lúc trước thanh đồng lòng quan hơn chín cái thái cổ thần long bây giờ có địa giai lục phẩm cửu tiêu long hoàng đao nơi tay hơn nữa địa giai bát phẩm trí tôn long hồn coi như là gặp phải linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả đều không phải là đối thủ của ta chương bảy trăm hai mươi mốt vân hải phong phong chủ diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó lẩm bẩm dù sao d o i mắt toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa có thể có được địa giai bát phẩm vũ hồn võ giả cơ hồ là phượng m a u lân g ắ c tồn tại chớ nói chi là giống như diệp phong loại này song sinh vũ hồn hơn nữa còn đều tại địa giai ngũ phẩm trở lên yêu nghiệt dưới mắt ta tu vi đã đạt tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong trong cơ thể lưỡng đạo vũ hồn đều tại địa giai ngũ phẩm trở lên trừ bốn đạo dị hỏa còn dừng lại ở huyền giai cửu phẩm yêu cầu tăng lên ra tiếp theo liền phải cân nhắc c ử u tiêu long hoàng đao đạo thứ bảy vũ hoàn nhìn cựu tiêu long hoàng đao thượng lóe lên lục đạo vũ hoàn diệp phong một trận chấm lãnh đạo dù sao tìm thanh đồng long quan đối với diệp phong mà nói mặc dù vội vàng ở trước mắt nhưng là đạo thứ ba thanh đồng long quan tung tích hắn căn bản không biết gì cả cho nên chỉ có thể trước đem cựu tiêu long hoàng đao đạo thứ bảy vũ hoàn cũng chính là trên người hắn khôn vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn trước lấy được đăng nói c ù n g đường thi vũ ước định thời gian một tháng còn dư lại chưa đủ ba ngày vừa v ậ n trước tiên trở về phía miều phong tìm lân y san đi thử một chút ta đây lưỡng đạo bản mệnh vũ kỹ kết quả như thế nào cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt lực lượng diệp phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý không nhịn được một trận l ầ m bẩm phải biết bây giờ thực lực của hắn tăng lên tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa có lưỡng đạo trăm triệu năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ cùng với vừa mới l ĩ n h ngộ hai triệu năm bản mệnh vũ kỹ đao khí phong bạo coi như là lân y hìa san cũng giống vậy sẽ bị hắn c h ữ a phục vụ. thiết thiếp đây đối với diệp phong mà nói đơn giản là vô cùng mong đợi sự tình vèo nghĩ tới đây diệp phong liền không đang do dự ngay sau đó thân hình c h ậ t lóe liền hướng đến tỏa long ngoài tháp lao đi bất quá đang lúc diệp phong vừa mới lướt đi tỏa long tháp trong nháy mắt cảnh triệu đột nhiên xuất hiện một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức giờ phút này đưa hắn trong nháy mắt bao phủ sau đó diệp phong đem thân hình đình trệ đi xuống thấy không trung hơn mười đạo bóng người sau khi trong lòng không khỏi một trận dở khóc dở cười chỉ thấy ở tỏa long tháp ra giờ phút này không trung đứng nghiêm một tên linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả ở sau thân thể hắn đi theo chín tên nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả cầm đầu tên kia linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả mặc một bộ thiên trường sam màu xanh lam trên trán điểm chuế một tia mây trắng đồ án giờ phút này chính nhất m à t toán độc hướng diệp phong quét nhìn mà tới nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện tên này linh võ cảnh cường giả tối đỉnh trên người trường sam cùng trước kia diệp phong chém rất vân hải phong rất nhiều đệ tử cơ hồ giống nhau như l ú c hiện nhiên người đàn ông này chính là vân hải phong phong chủ linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả mạnh bạch vân xú tiểu tử chắc hẳn chính là ngươi chém rất ta vân hải phong năm mươi tên đệ tử hơn nữa ngay cả ta đắc ý nhất chân truyền đệ tử long oán thiên cũng tao ngươi độc thủ nhìn từ tỏa long tháp chính giữa lướt đi diệp phong mạnh bạch vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang sau khi ngay sau đó một trận mở miệng nói phải biết mạnh bạch vân vừa mới trở lại vân hải phong liền biết mình biết được đệ tử long oán thiên cùng với vân hải phong chính giữa hơn năm mươi danh đệ tử tinh anh ở lại vân hải phong chính giữa linh hồn ngọc giản toàn bộ nổ tung trong lúc nhất thời mạnh bạch vân biết được chuyện này sau khi cả người nhất thời giận tí mặt lập tức mang theo vài tên vân hải phong chấp sự hướng bàn long phong chạy tới dù sao linh hồn ngọc giản một khi nổ tung liền ý nghĩa lưu lại linh hồn ngọc giản những đệ tử kia toàn bộ xảy ra bất chắc đây đối với vốn là thế lực liền tương đối đơn bạc vân hải phong với mạnh bạch vân mà nói đơn giản là tuyết thượng ra xương sự tình bất quá đi tới bàn long phong sau khi mạnh bạch vân lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không tìm tới long oán thiên đám người thi thể ước chừng ở bàn long phong cha tìm một ngày sau mạnh bạch vân mới phát hiện chém r ứ t hắn vân hải phong đệ tử hung thủ chẳng những không có rời đi bàn lòng phong hơn nữa còn cồn u g vọng vô cùng xông vào tỏa long tháp chính giữa vì vậy mạnh bạch vân liền dứt khoát há miệng chờ s u n g dụ n g cùng vân hải phong chín tên trường lão một mực chờ đợi ở tỏa long tháp ra chờ diệp phong đi ra những phế vật kia rết chính là rết thế nào chẳng lẽ ngươi có lời gì muốn nói nhìn đem chính mình đoàn đoàn vây khôn chín tên vân hải phong chấp sự còn có một mặt oán độc vân hải phong phong chủ mạnh bạch vân diệp phong cười lạnh một tiếng mặt đầy hài hước mở miệng nói bây giờ thực lực tăng vọt sau khi trước mắt linh võ cảnh đỉnh phong vân hải phong phong chủ đối với diệp phong mà nói căn vốn không có uy hiếp chút nào nếu là đối phương cố ý tìm chết lời nói vậy hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường dết chính là dết nghe xong những lời này sau vây khốn đến diệp phong chín tên vân hải phong c h ấ p sự thiếu chút nữa không có bị hù dọa chết rồi phải biết mạnh bạch vân nhưng là linh võ cảnh đỉnh phong thực lực hơn nữa vũ hồn chính là địa giai ngũ phẩm hạo vân thước roi mắt toàn bộ nội viện chính giữa đều là xếp hạng thứ m ộ ư ơ i phong chủ chủ yếu nhất là mạnh bạch vân không chỉ có thực lực cường hãn hơn nữa ngay cả tính cách cũng cực kỳ bao che một loại đắc tội vân hải phong đệ tử người thường thường ở mạnh bạch vân trong tay cơ hồ là có chết không bị thương cho nên ở bên trong viện chính giữa vân hải phong mặc dù xếp hạng thứ m ư ơ i nhưng là căn bản không có người dám đi đắc tội vân hải phong đệ tử hoàn toàn là nghe đến đã biến s á c có thể tên tiểu tử trước mắt này chỉ là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi thôi không khỏi cũng quá cuồng vọng phách l ố i chứ xách xách xách giỏi một cái tốt chính là giết rất tốt hôm nay lão phu chẳng những phải đem ngươi rút gân rút ra cốt hơn nữa còn muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nghe xong diệp phong lời nói sau mạnh bạch vân đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó cũng không nhịn được nữa trong lòng sắc cơ trực tiếp mở miệng quát lên đạo hắn hoàn toàn không có dự liệu được trước mắt cái này chỉ là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử thật không ngờ côn u vọng chém dứt hắn vân hải phong năm mươi danh đệ tử tinh anh không nói hơn nữa còn dám như vậy côn u vọng hôm nay nếu là hắn không chém dứt tiểu tử này lời nói lui về phía sau cũng không có mặt mùi ở thiên lăng vũ viện tiếp tục đợi tiếp cho nên trong nháy mắt này mạnh bạch vân trong lòng liền cho diệp phong x ử xuống tử hình người này hôm nay nhất định phải vẫn rơi vào trong tay hắn chỉ bất quá diệp phong căn bản sẽ không sợ trước mắt mạnh bạch vân bây giờ hắn tu vi đã tăng lên tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa có l ư ợ n g đạo ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn kinh khủng ý thế đừng nói là một cái mạnh bạch vân coi như là tới một cái nữa hắn cũng chưa chắc sợ mạnh bạch vân đúng không nếu nghỉ tưởng thay ngươi các đệ tử báo thủ liền động thủ đi diệp phong nghe xong mạnh bạch vân lời nói sau không nhịn được mặt đầy khinh miệt nói v vạn đối với diệp phong mà nói hắn chính muốn thử một chút mới vừa lĩnh nộ lưỡng đạo bản mệnh vũ kỹ uy lực kết quả như thế nào kết quả ngủ gật liền đưa tới gối nếu là hôm nay hắn không cố gắng dạy dỗ một trận trước mắt mạnh bạch vân lời nói vậy đơn giản là không nói được xú tiểu tử ta xem ngươi là tại t ì m chết thân là nội viện xếp hạng thứ m ộ ư ơ i vân hải phong phong chủ mạnh bạch vân chưa bao giờ bị qua như vậy xỉ n h ủ trong n g a y mắt ở trên mặt hắn liền hiện ra vẻ tức giận ngay sau đó liền cả người run rẩy chỉ nói với diệp phong chương 722, đao khí phong bạo vừa dứt lời mạnh bạch vân liền xuất thủ chỉ thấy hắn toàn bộ thân hình giống như đạn đại bác một dạng trợt nổ bắn ra mà ra một quyền hàm chứa linh võ cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng phảng phất muốn diệp phong đập thành thịt nát vừa vặn bắt n g ư ờ i đi thử một chút ta trăm triệu năm cấp bậc bản mệnh bản cấp bậc vũ Giống. kèm ỹ huy như thế Thấy Phong bình tĩnh chuyển thể nghiên hoàn. cuộc sau quát vậy, ngay lực liền sắc cùng, cơ ước cấp bậc rốt trợt Giống, mặt trợt một tiếng, nào. vận trong vạn vô vũ Diệp đó k theo một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh chỉ thấy trong nháy mắt ở diệp phong trên đỉnh đầu một cái chân vải trượng lớn nhỏ kim sắc cử long giờ phút này t r ợ t nổi lên quanh quẩn ở diệp phong trên đỉnh đầu không chỉ có như thế ở diệp phong phía sau giờ phút này quần áo đột nhiên bị xé thành mảnh nhỏ từ diệp phong phía sau hai bên xương sống c h ợ t gồ lên hai cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhô ra hai khối nhô ra địa phương phảng phất giống như là bành t r ứ n g nhục â u một dạng giờ phút này chợt vỡ ra ẩm trong n g á y mắt chỉ thấy một đôi mấy thực dài cánh chim màu vàng lại từ diệp phong phía sau hai khối nhô ra n h ủ c â u chính giữa nhô ra hơn nữa lấy tốc độ kinh khủng tăng trưởng ở mạnh bạch vân với chín tên vân hải phong chấp sự mặt đầy vô cùng khiếp sợ nhìn soi mói diệp phong phía sau một đôi cánh chim màu vàng ở trong chốc lát cũng đã tăng trưởng đến dài hơn ba mét hơn nữa như cũ điên cuồng tăng trưởng hiện nhiên chính là diệp phong đạo thứ nhất trăm triệu năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ cựu tiêu thần long dực khi này đối với phe cánh c h i ề u dài vượt qua chín m thời điểm ở phe cánh cuối cùng hiện ra từng đạo kim sắc quang c h o á n váng nhìn qua cực kỳ trói mắt ngay cả diệp phong đều bị sau lưng đây đối với phe cánh dẫn vào không trung khó khăn lắm tránh thoát mạnh bạch vân cuồng tập tới một quyền ngươi ngươi lại nắm giữ địa g a i bát phẩm vũ hồn hơn nữa trên người của ngươi vũ hoàn tại sao là kim sắc vũ hoàn điều này sao có thể nhìn diệp phong đỉnh đầu nổi lơ lửng địa g a i bát phẩm trí tôn long hồn cùng với trên người thiểm thức luận động đến lưỡng đạo ư ớ c vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàn mạnh bạch vân sắc mặt một trận âm tình bất định cả người mặt đầy không dám tin nhìn diệp phong mở miệng nói giờ phút này cho dù là linh võ cảnh đỉnh phong thực lực mạnh bạch vân khi nhìn đến diệp phong thi triển ra điệu g a i bát phẩm trí tôn long hồn còn có lưỡng đạo ư ớ c vạn niên cấp bậc vũ hoàn sau khi giờ phút này đại não cũng đã là trống rỗng lâm vào vô cùng rung động chính giữa phải biết kim s ắ c vũ hoàn chính là trăm triệu năm cấp bậc thần thú ở ngã xuống lúc mới có thể thuế rơi xuống vũ hoàn tên tiểu từ trước mắt này chẳng qua là chính là nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực làm sao có thể nắm giữ ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn đây quả thực để cho người không dám tin ha ha tiếp theo một màn mới sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là rung động nhìn mạnh bạch vân mặt đầy không dám tin dáng vẻ diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó trên người đạo thứ hai kim sắc vũ hoàn lặng lẽ sáng lên một cổ vô hình áp lực nhất thời đem vân hải phong chín gã chấp sự đẩy ra mấy chục thước xa không chỉ có như thế ngay cả cách đó không xa mạnh bạch vân đang cảm thụ đến diệp phong trên người sáng lên đạo thứ hai kim sắc vũ hoàn sau khi sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi loạn vân phong m à trưởng cảm nhận được diệp phong trên người không ngừng leo lên khí thế kinh khủng mạnh bạch vân sắc mặt do dự một chút sau khi nhất thời trở nên dữ thợn ngay sau đó không đang do dự cả người h u y ể n như điện chớp trận đánh về phía không trung diệp phong ngay tại lúc đó ở mạnh bạch vân hướng diệp phong nhào tới trong nháy mắt ở tại song trưởng chính giữa lương đạo trói mắt vô cùng bạch mang giờ phút này trợt buộc phát ra phảng phất hai luồng vân thải một dạng nhất thời đem mạnh bạch vân cả người hoàn toàn bao phủ ở nơi này hai đạo bạch quang bên trong hiện nhiên cảm nhận được diệp phong trăm triệu năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ kinh khủng sau khi mạnh bạch vân rốt cuộc không co ở đây nương tay ra tay một cái chính là tự thân đắc ý nhất trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ loạn vân phong ma trưởng dù sao nếu là ở trì hoãn nữa lời nói ngay cả mạnh bạch vân chính mình cũng không dám hứa c h ắ c chính mình kết quả có thể hay không ngăn cản được tên tiểu tử trước mắt này bản mệnh vũ kỹ thậm chí làm diệp phong cho thấy kinh khủng như vậy thiên phú với thực lực sau khi đối với mạnh bạch vân mà nói trong lòng sớm đã là sát ý tăng vọt căn bản không có để cho diệp phong sống tiếp dự định phải biết tên tiểu tử trước mắt này bây giờ chẳng qua là nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực cũng đã kinh khủng như vậy nếu là một khi khiến cho lớn lên đến linh võ cảnh hoặc là thiên vũ cảnh lời nói đến lúc đó muốn ở chém chết tên tiểu t ử trước mắt này căn bản là không có thể làm được sự tình ẩm trong n g á y mắt toàn bộ bàn long phong trên một cổ cùng bạo vô cùng năng lượng trợt buộc phát ra phảng phất sóng một dạng phàm là đến mức cơ hồ hóa thành một vùng phế tích để cho người cảm thấy khiếp sợ là bị lưỡng đạo bạch mang bao phủ chắc chắn mạnh bạch vân vốn là cuồng bạo vô cùng bạch mang giờ phút này lại đang mạnh bạch vân trên người ngưng tụ thành một vệt màu trắng linh khí cương cháo bao phủ hắn cả người về phần còn lại bạch mang giờ phút này hoàn toàn ngưng tụ ở mạnh bạch vân hai tay chính giữa tựa như hai quả xúc thế đai phát đạn đại bắc một dạng tản ra một cổ làm người ta cảm thấy lòng rung động khí thức nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở mạnh bạch vân trên người hai tử ba bột hai xanh hai chanh c h í n đạo vũ hoàn giờ phút này toàn bộ thả ra cả người tựa như một quả thất thải kén tầm một dạng bị chín đạo vũ hoàn bao phủ ở cả người trên h i ệ n nhiên một cách này đối với mạnh bạch vân mà nói cơ hồ hàm chứa h ắ n linh võ cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích xú tiểu tử coi như ngươi thiên phú mạnh hơn nữa nhưng là ở thực lực tuyệt đối nghiên ép bên dưới hôm nay ta nhất định cho ngươi hận uống tại chỗ trong mắt lóe lên vẻ giữ t h ậ n sau mạnh bạch vân cắn răng trợn quát một tiếng cả người hóa thành một vệt màu trắng tan ảnh hướng diệp phong phương hướng trận phát sát đi thực lực tuyệt đối ha ha ngượng ngùng xem ra ta muốn thay đổi chủ ý cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính thực lực tuyệt đối nhìn hướng chính mình tập sát tới mạnh bạch vân diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong trong tay một thanh lóe lên lục đạo hồng mang lưu kim ví lam sắc trường đao giờ phút này chợt nổi lên hiển nhiên chính là diệp phong địa giai lục phẩm vũ hồn c ử u tiêu long hoàng đao lao cẩu chết đi ngay tại c ử u tiêu long hoàng đao vừa mới nổi lên trong n g á y mắt chỉ thấy diệp phong chợt chợt quát một tiếng trong tay c ử u tiêu long hoàng đao giờ phút này lại đón gió căng p h ồ n g lên vốn là một thức có thừa thân đao trong n g á y mắt cũng đã trở nên đạt tới hơn mười m ở lớn nhỏ lưu kim Vĩ lam sắc thân đao đường vân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 Bị cuốn vào đao kèm h phong bạo chính khi, í bạo giữa sau v ừ theo từng đạo huyết nhục bạo nổ bắn thanh nhâm mảnh đất vang vọng ra đao khí phong bạo chính giữa chín tên vân hải phong chấp sự giờ phút này nhất thời hóa thành từng đám từng đám huyết vụ trong nháy mắt hận uống tại chỗ tiểu xúc sinh ngươi tìm chết nhìn mình mang đến chín gã chấp sự giờ phút này toàn bộ ngã xuống ở diệp phong trong tay mạnh bạch vân sắc mặt đại biến cả người nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời thúc giục toàn thân linh khí hóa thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ bạch mang cùng diệp phong đao khí phong bạo ở giữa không trung hung hãn đụng vào nhau ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo nổ vang rung trời toàn bộ bàn lòng phong trên một đỏ tráng nhợt hai đạo năng lượng ngay tại linh khí cương cháo phá toáy trong nháy mắt mạnh bạch vân sắc mặt đại biến cồn phún một búng máu cả người giống như diều đứt dây một dạng trực tiếp bị đao khí phong bạo quăng ra cân nhắc ngoài trăm t h ư ợ c hung h ã n đụng vào trên vách núi xem xét lại diệp phong cả người không có chút nào thương thế chỉ là trong cơ thể linh khí tiêu hao hầu như không còn mà thôi cô đem một chai linh mật nuốt vào trong bụng sau khi ở diệp phong trong tay vốn là đón gió căng phừng lên đem mạnh bạch vân đánh bay cựu tiêu long hoàng đao giờ phút này chậm rãi thu nhỏ lại cuối cùng trở về đến vốn là bộ dáng dù sao đối với diệp phong mà nói thi triển hai trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ một hơi thở trong nháy mắt giết chín tên nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao hơn nữa còn bị thương nặng linh võ cảnh đỉnh phong thực lực mạnh bạch vân sau khi trong cơ thể linh khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn sú tiểu tử lão phu hôm nay định cho ngươi sống không bằng chết trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ thợn mạnh bạch vân cắn răng trợn quát một tiếng giống như mai đạn đại bắc một dạng không để ý thương thế trên người chật vút qua lên hướng không trung diệp phong lại lần nữa phát sát mà tới trấn thiên nhất xích theo mạnh bạch vân lược khởi một cái trước mắt trong tay một đạo t r ắ n g tinh như ngọc ngọc thước chật nổi lên chỉ thấy ở nơi này trôi ngọc thước trên lóe lên ước chừng năm đạo hồng mang chính là mạnh bạch vân địa giai ngũ phẩm vũ hồn hạo vân thước hiển nhiên là chém chết diệp phong mạnh bạch vân không tiếc đem tự thân địa giai ngũ phẩm vũ hồn kêu gọi mà ra hơn nữa tự thân trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ trấn thiên nhất xích y đ ồ diệp phong chấn áp tại bản lòng phong trên xem ra ngươi là chuẩn bị tìm c h ế c ta nhìn hướng chính mình tập sát tới mạnh bạch vân diệp phong chậm rãi nhắm hai mắt lại ngay sau đó cầm trong tay cựu tiêu long hoàng đao thu hồi trong cơ thể bất quá một màn này theo mạnh bạch vân còn tưởng rằng diệp phong hoàn toàn từ bỏ chống lại nhất thời trong lòng một vui mừng như điên vô cùng giống ngay tại mạnh bạch vân trong lòng một vui mừng như điên đang lúc chỉ thấy ở diệp phong đỉnh đầu lẩn q u ẩ n trí tôn long hồn giờ phút này t r ợ t buộc phát ra một đoàn trói mắt kim mang giờ khắp này kèm theo một dạng trói mắt kim mang bay lên một đạo vang vọng đất trời rồng ngâm âm thanh trong nháy mắt buộc phát ra mà diệp phong chính mình giờ phút này vẫn không n ú c ních phảng phất cả người tựa hồ cũng đã với trí tôn long hồn hòa làm một thể đây là tiểu tử này trên người kia đạo kim sắc vũ hoàn sở sản sinh bản mệnh vũ kỹ thấy trước mắt một màn vốn là trong lòng một vui mừng như điên mạnh bạch vân giờ phút này trong lòng chấn động mạnh một cái vốn là hướng diệp phong báo táp tới thân hình giờ phút này cũng không nhịn được hơi chậm lại dù sao kim sắc vũ hoàn đại biểu nhưng là trăm triệu năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ nếu là tiểu tử này thật một khi thi triển ra trăm triệu năm bản mệnh vũ kỹ lời nói kia lấy thực lực của hắn sợ rằng tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại c ử u tiêu long thần biến hóa kèm theo một đạo vang vọng đất trời tiếng giống giận trợt buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng không ngừng từ diệp phong cùng trí tôn long hoàng tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn phảng phất hai người cần phải hợp lại là một giờ phút này quanh quẩn ở diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hoàng bắt đầu xuất hiện biến hóa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 kèm theo trí tôn long hồn dung nhập vào diệp phong trong cơ thể trong nháy mắt ở diệp phong trên người khí thế giờ phút này điền cuồng leo lên ngay cả hướng diệp phong tập sát tới mạnh bạch vân giờ khác này ở cổ khí thế này bên dưới cũng không nhịn được một trận có chút phát run a rốt cuộc diệp phong không nhịn được phát ra gầm nhẹ một tiếng chỉ thấy lại trên hai cánh tay vô số mạ vàng sắc long lân chậm rãi nổi lên vốn là tinh tế giơ lên hai cánh tay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 kim mang lưu truyền phảng phất giống như kim ngọc đ i ề u khắc m à thành chương bảy trăm hai mươi b ố trong nháy mắt giết vân hải phong phong chủ thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng tại hắn hai đôi long c h ả o bên dưới trước mắt mạnh bạch vân thật là giống như giấy một dạng căn bản không nhịn được hắn tùy ý một đòn mạnh lao cẩu cho ngươi biết một chút về lão tử trăm triệu năm bản mệnh vũ kỹ uy lực kinh khủng diệp phong mặc dù đối với chính mình long c h ả o trưởng không còn có chút xa lạ nhưng là đánh chúng mạnh bạch vân đối với diệp phong mà nói vẫn có thể tùy tiện làm được ẩm chỉ thấy diệp phong dưới chân bộ pháp c h ợ t lóe cánh tay phải long t r ả o trợt lộ ra hướng trước người mạnh bạch vân một móng đánh tới điều này sao có thể ngay tại lúc đó nhìn hướng chính mình phát sát tới diệp phong cùng với hai luồng mạ vàng sắc long móng ánh sáng giờ khác này ở trước người không ngừng phong đại mạnh bạch vân ra đầu tê dại một hồi vội vàng đem trong tay đ ị a u giai ngũ phẩm vũ hồn hạ vân t h ư ớ c nhận được trước ngực định chăn một kích này phốc thử bất quá ngay tại mạnh bạch vân vừa mới đem hạ vân t h ư ớ c nhận được ngực trước một cái trước mắt chợt nghe được giống như xuyên bông vải một loại thanh â m văng tới ngay sau đó chỉ thấy diệp phong đánh ra l o n g chảo giống như là không có đụng đến bất kỳ trở ngại nào một dạng dễ dàng đem mạnh bạch vân trong tay đ ị a u giai ngũ phẩm vũ hồn hạ vân t h ư ớ c đánh thành vô số t o á i phiến hơn nữa từ mạnh bạch vân phía sau xuyên thấu mà ra càng làm cho người ta cảm thấy rung động một màn còn ở phía sau chỉ thấy theo lòng c h ả o đem mạnh bạch vân thân thể đâm thủng diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng ở lòng c h ả o chính giữa một cổ c u ồ n g phong bá đạo năng lượng t r ấ t hướng mạnh bạch vân trong cơ thể nhanh chóng lan tràn đi lấy tốc độ kinh người chuyển khắp mạnh bạch vân toàn thân ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo giống như dầu ngâm như vậy t h a nhâm vang vọng ra chỉ thấy mạnh bạch vân cả người cả người trên dưới lại biến thành mạ vàng màu sắc ngay sau đó chỉ thấy tại này cổ cồn g phóng bá đạo năng lượng tàn phá bên dưới mạnh bạch vân trong nháy mắt muốn nổ tung lên cả người hóa thành vô số kim sắc huyết n h ụ hướng bốn phía bắn bắn đi bất quá ở nơi này nhiều chút kim sắc huyết n h ụ bắn tung toe ở phụ cận cỏ cây cùng với trên nham thạch sau trong nháy mắt bị kim sắc nhuộm đ ấ m sau đó vỡ ra ngắn ngủi không ra phiên khắp thời gian phương viên mấy thước bên trong toàn bộ biến thành một mảnh kim sắc lĩnh vực một cổ yếu ớt linh khí giờ phút này theo long c h ả o truyền vào diệp phong trong cơ thể mặc dù chính giữa ẩn chứa linh khí không nhiều nhưng là lại vô cùng tinh thuần h i ệ n nhiên chính là diệp phong đánh chết mạnh bạch vân sau khi long c h ả o đem trong cơ thể linh khí hấp thu tinh luyện sau khi tại chuyển biến hóa đến diệp phong trong thân thể linh khí giờ phút này chỉ cơ con bạch chín chấp cho cũng thấy hội thời nháy mạnh Hải Phong như h trên mặt đất bắt tiêu tan mắt, mất trong trời đất. tên tới bây rơi gian liền biến với kia giống lên, bên năng lượng màu vàng lóng, dần dần đứng vân Vân màu Mà đầu giờ là là ở k sự, ô n tồn tại qua như Phong g có tại thế, Diệp qua đây á tác, n lòng còn động bàn lòng phong trên, lại đã sớm không h chảo thể ra trì trước lúc lại gì. có có duy vật sớm đã đ ở Ô đây là chuyện gì xảy ra nhìn trên mặt đất tiêu tan năng lượng màu và nóng g l diệp phong sắc mặt hơi đổi một chút mặt đầy không dám tin nói phải biết mặc dù diệp phong đã sớm đ o á n được đạo thứ hai ước vạn nghiên cấp bậc vũ hoàn thật sự thi triển ra cựu tiêu long thần biến hóa cực kỳ khủng bố nhưng là lại không nghĩ rằng chém chết một tên linh võ cảnh võ giả đ ỉ n h cao thật là giống như tàn sát cây rết c ẩ u một dạng hoàn toàn không có gì khó hơn nữa ngay cả mạnh bạch vân thi thể cùng với trên người xúc vật đại đều không có thể ở luồng năng lượng màu vàng nóng này đánh bên dưới lưu lại tới hô không nghĩ tới lần này thông quan tỏa long tháp sau khi ta tối đại thu hoạch cũng không phải là tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong càng là không nắm giữ hai trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ mà là từ thái cổ thần trên thân rồng đặt được long c h ả o với long cánh tay đem cánh tay phải nâng lên sau khi diệp phong nhìn trên cánh tay phải lơ lửng quay quanh đến nhàn nhạt kim khí cùng với mạ vàng sắc kinh khủng l o n g c h ả o cả người mặt đầy mừng như liên đạo phải biết lần này hắn ở điều thứ hai thái cổ thần trên thân rồng đạt được trăm triệu năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ chính là hai đôi l o n g cánh tay cùng l o n g c h ả o mà đối với l o n g cánh tay chính giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng còn có phòng ngự sợ rằng còn xa hơn ở diệp phong nửa bước thiên giai trên thân thể về phần đây đối với l o n g c h ả o chính giữa ẩn chứa thực lực kinh khủng có thể xem nhẹ địch nhân phòng ngự tùy tiện trong nháy mắt g i ế t linh võ cảnh cường giả tối đỉnh có thể tưởng tượng được đã cường hãn đến bất kỳ mức độ thậm chí không chút nào khen nói có cựu tiêu long thần biến hóa lá bài tẩy này sau khi đối với diệp phong mà nói coi như là gặp phải nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả cũng không chút nào câu cựu tiêu long thần biến hóa trước mắt chỉ có thể đem ta giơ lên hai cánh tay hóa rồng nếu là ở đạt được một đạo thanh đồng lòng quan dung hợp thái cổ thần long lợi nói chắc hẳn thân thể ta những bộ vị khác chắc có thể có được tương ứng biến hóa về phần đây đối với l o n g chảo mặc dù có thể ngưng tụ thu nhỏ lại nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách nào thuần thục cưới l o n g cánh tay cùng l o n g chảo cho nên chỉ có thể chờ đợi tu vi tăng lên sau khi mới có thể đem l o n g cánh tay với l o n g chảo biến hóa đến bình thường lớn nhỏ nhìn đạt tới đại chân lớn bằng dơ lên hai cánh tay còn có sắc bén vô cùng l o n g chảo diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói bất quá mặc dù diệp phong tạm thời không cách nào đem lòng cánh tay với lòng chảo ngưng tụ thu nhỏ lại nhưng là chỉ cần đem c ử u tiêu long thần biến hóa ngừng vận chuyển sau khi hắn lòng cánh tay với lòng chảo trạng thái liền có thể biến mất nếu không lời nói khiêng lớn như vậy lòng chảo với lòng cánh tay chạy khắp nơi lời nói tuyệt đối sẽ bị những t h ứ kia lánh đời đại năng bắt một hồi điên cuồng nghiên cứu tính một lần đi tới bàn long phong không sai biệt lắm cũng có thời gian một tháng cùng đường thi vũ ước định cùng nhau đi tới thiên tội thành thời gian cũng ở nơi này mấy ngày là thời điểm nên đi lăng thiên các một chuyến đem long cánh tay với long c h ả o thu hồi sau khi d i ệ p phong cao mày một cái ngay sau đó một trận lẩm bẩm dù sao trên người hắn một n g à n mai yêu thú nội đan còn có trước giao cho đường thi vũ sáu cái tông môn chân bảo đều cần bắt được thiên tội thành chính giữa mới có thể bán đấu giá ra trừ lần đó ra đối với diệp phong mà nói nghĩ tưởng phải tìm có thể tăng lên dị hỏa phẩm giai dự thảo cũng chỉ có thể đi thiên tội thành chính giữa cẩn thận tìm kiếm một phen vèo nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó thúc giục k i ể u tiêu thần long dực cả người hóa thành một đạo kim mang hướng lăng thiên các phương hướng nhanh chóng lao đi lăng thiên phong lăng thiên các chính giữa giờ phút này chính là buổi sáng lại vừa là nửa tháng một lần lăng thiên buổi đấu giá mở ra thời gian toàn bộ ngoại viện bảy mươi hai phong đệ tử dối dít hướng lăng thiên các phương hướng vào tới đơn giản là người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt trừ lần đó ra ở lần nữa xây cất lăng thiên trên quảng trường có không ít đệ tử ở chỗ này bày sạp bán ra đan dược cùng với khoáng thạch phóng tầm mắt nhìn tới đạt tới hơn ngàn cái gian hàng nhiều rất nhiều trong gian hàng cũng vây quanh không ít đệ tử chuyển tới một trận hùng hùng hổ hổ tiếng trả giá thanh âm lúc này một đạo kim mang trợn từ không trung v ạ c h qua hướng lăng thiên trên quảng trường chậm rãi đáp xuống chỉ thấy theo cái này kim mang cự l y lăng thiên quảng trường càng ngày càng gần mọi người liền nhìn thấy ở nơi này đạo kim mang chính giữa một tên mặc một bộ bạch sam mày kiếm mắt sáng như sao khí chất siêu phẳng còn mang theo một cổ tự nhiên khí tức thanh niên giờ phút này chính hối hả rong rồi tới chương bảy trăm hai mươi lăm cực bác tri địa tên này bạch sam thanh niên chính là diệp phong hãn từ bàn long phong đi tới lăng thiên cát liền là chuẩn bị tìm tới đường thi vũ hai người cùng nhau đi tới thiên tội thành diệp sư m i n h chỉ thấy diệp phong vừa mới rơi vào lăng thiên trên quảng trường một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm liền v a n g tới nhìn kỹ một chút chính là đường thi vũ chỉ thấy nàng hôm nay thân mặc một bộ quần dài màu lam nhạn nhìn qua thanh thuần quyến rũ ở trong đám người chia làm nổi bật theo nàng vừa mở miệng vô số đệ tử ánh mắt liền bị hấp dẫn đi ngượng ngùng có một số việc trì hoãn cho nên tới muộn thấy đường thi vũ tựa hồ chờ đợi đã lâu diệp phong ấ y n ấ y cười một tiếng mở miệng giải thích không sao chẳng qua là diệp sư huynh tốc độ tu luyện thật không ngờ thần tốc không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng liền từ nguyên vũ cảnh sơ c h ớ p tăng lên tới nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong cười một tiếng sau khi đường thi vũ trong lòng kinh ngạc nói dù sao lần trước diệp phong đi vô giới phong cứu nàng thời điểm chỉ bất quá mới là nguyên vũ cảnh sơ cấp không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng lại đột phá đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc loại tu luyện này tốc độ roi mắt toàn bộ thiên lang vũ viện sợ rằng cũng không có người có thể so sánh chứ nghe vậy diệp phong cười nhạt cũng không mở miệng đúng lần này đi thiên tội thành phụ trách gáp tại phòng đấu giá bảo bối tổng cộng có năm vị sư minh bọn họ đều là nội viện chính giữa đệ tử tinh anh thực lực đều tại nguyên vũ cảnh đỉnh phong đến linh võ cảnh sơ cấp tả hưu nếu là trên đường gặp phải võ giả hoặc là yêu thu thập đánh lời nói mọi người cùng nhau có một theo ánh thấy vậy đường thi vũ hai mắt tỏa sáng mở miệng đối với diệp phong giải thích võ giả với yêu thu tập kích nghe được câu này diệp phong một trận kinh ngạc theo lý thuyết lăng thiên các chính là thuộc về thiên lăng vũ viện thế lực roi mắt toàn bộ trung vũ vực cũng hẳn không có bao nhiêu người dám tập kích mới đúng có thể dựa theo đường thi vũ ý tứ lần này đi thiên tội thành trên đường rất có thể sẽ gặp phải võ giả tập kích cướp đoạt lăng thiên các g á p tải bà bối không sai thiên tội thành ở vào cực bắc tri địa nơi đó bởi vì linh khí cắn cối hoàn cảnh tồi tệ hơn nữa chính giữa đại đa số đều là một ít thứ liều mạng thường xuyên quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt giống chúng ta những thứ này áp tải bà bối chuẩn bị đi thiên tội thành làm bên trong đấu gia thương đội thường thường cũng dễ dàng gặp phải yêu thú hoặc là võ giả tập kích thấy diệp phong mặt đầy kinh ngạc biểu tình đường thi vũ bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao cực bắc chi địa bởi vì võ giả thưa thớt cho nên cơ h ộ i là yêu thú địa bàn một loại đi thiên tội thành đi ngang qua cực bắc chi địa lúc coi như không có gặp phải dọc đường tập kích võ giả cũng có thể gặp phải một ít yêu thú chủ yếu nhất là cực bắc chi địa chính giữa yêu thú mỗi cái thực lực cường hãn coi như là linh võ cảnh cấp bậc cường giả trước khi đến cực bắc chi địa lúc cũng cần phải cẩn thận một chút thường thường đều là thành đoàn kết bạn mà đi có thể tưởng tượng được yêu thú cũng còn như vậy dám ở cực bắc chi địa cướp đoạt thương đội bảo bối những thứ kia thứ liều mạng thực lực đều mạnh hãn đến mức nào thì ra là như vậy nghe xong đường thi vũ sau khi giải thích diệp phong trong lòng nhất thời một trận nhưng ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ đạo đường sư muội vị này là nhưng vào lúc này năm tên thanh niên nam nữ đi tới cầm đầu tên thanh niên kia vóc người khôi ngô d u n g mãnh lương đeo một thanh quỷ đầu đại đao phảng phất một con âm đức vô cùng giống như dã thú ngay trong ánh mắt lộ ra một cổ hùng tàn vẻ ở người thanh niên này một bên một cô gái áo đỏ bên hông chớm ộ t thanh mềm mại liêu kiếm mặc dù tướng mạo bình thường nhưng là vóc người lại bốc lửa dị thường vũ sư m i n h hoàng sư tỷ vị này chính là lần này cùng chúng ta đồng hành đi thiên tội thành sư đệ diệp phong đường thi vũ thấy mọi người đi tới liền vội vàng mở miệng giới thiệu h i ệ n nhiên năm tên thanh niên nam nữ chính là đường thi vũ trước cho diệp phong giới thiệu đến nội viện chính giữa năm tên đệ tử tinh anh diệp phong nhìn người trang phục hẳn là ngoại viện đệ tử chứ quy củ cũ đóng một phần bảo hộ phí chờ một hồi đi thiên tội thành thời điểm có thể ít bị đau khổ một chút cầm đầu tên kia lưng beo quỷ đầu đại đao thanh niên hướng diệp phong quét nhìn một vòng sau ngay sau đó cười khẩy mở miệng nói bảo hộ phí nghe được câu này diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười đứng lên phải biết trước mắt tên này lưng beo quỷ đầu đại đao thanh niên chỉ là linh võ cảnh sơ cấp tu vi ngược lại thì hắn một bên tên kia hồng y hè nữ tử lại có linh võ cảnh viên mãn tu vi để cho diệp phong nhất thời không đoán n ra về phần thanh niên sau lưng kia ba gã nội viện đệ tử cũng không qua là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi thôi căn bản không đáng giá diệp phong nhìn thẳng đối đãi thậm chí đối với diệp phong mà nói liền trước mắt năm tên nội viện đệ tử thực lực cho dù là một khối thượng cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn một chiêu nhưng dù cho như thế trước mắt người thanh niên này lại dám mở miệng hướng hắn đòi bảo hộ phí đây không khỏi cũng quá khôi hài chứ xú tiểu tử võ chiến sư huynh nhưng là linh võ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa có địa giai tứ phẩm vũ hồn roi mắt toàn bộ nội viện đều là xếp hạng thứ ba mươi thực lực ngoan ngoan đóng một triệu bảo hộ phí trên đường gặp phải yêu thú hoặc là võ giả tập kích thời điểm ngươi chỉ cần đợi ở trong buồng xe là được thấy diệp phong từ đầu đến cuối không n ú c ních đứng ở võ chiến sau lưng một tên nội viện đệ tử giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng khuyên ở tên này nội viện đệ tử xem ra trước mắt diệp phong bên ngoài viện chính giữa hẳn thuộc về thực lực mạnh nhất một nhóm kia cho nên tất nhiên sẽ có chút tâm cao khí ngạo không chịu túi đầu giao ra bảo hộ phí không sai hoàng nhã sư tỷ càng là linh võ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa có địa giai lục phẩm vũ hồn roi mắt toàn bộ nội viện đều là xếp hạng thứ mười lăm thực lực có v õ chiến sư m i n h với hoàng nhã sư tỷ bảo vệ ngươi ngươi còn có cái gì tốt do dự một g ã khác nội viện đệ tử thấy vậy giờ phút này đùa cợt cười một tiếng nhìn về phía diệp phong đạo giờ phút này thấy diệp phong một mực chậm chạp không n ú c n í c h ở nơi này vài tên nội viện đệ tử trong mắt đã sớm cảm thấy diệp phong chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ thôi thậm chí ngay cả một triệu điểm công hiến cũng chưa chắc có thể cầm ra được dù sao có hai vị linh võ cảnh cấp bậc cường giả bảo vệ đây đối với chính là một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử mà nói đơn giản là cầu cũng không được sự tình phải biết cực bắc chi địa vô cùng nguy hiểm rất nhiều người đều là bỏ ra nhiều tiền mời đại năng hộ tống trước mắt chỉ cần chính là một triệu điểm c ô n g hiến có thể bảo vệ một cái mạng đây quả thực là trời sập chuyện tốt có thể tiểu tử này nhưng vẫn ấp á ấp úng h i ệ n nhiên căn bản ngay cả một triệu điểm cống hiến cũng không lấy ra được đa tạ mấy vị sư huynh thương yêu bất quá bảo hộ phí vật này ta cảm thấy được vẫn là không có cần phải đóng hoặc là các ngươi nếu là yêu cầu lời nói không ngại mỗi người xuất ra mười triệu điểm cống hiến bảo hộ phí ta có thể cân nhắc lúc gặp nguy hiểm sau khi xuất thủ cứu các ngươi một lần chương bảy trăm hai mươi sáu hai triệu mai nguyên s á t đan nghe vậy diệp phong sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống ngay sau đó ngẩng đầu nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói k hí nghe được diệp phong một phen sau toàn trường mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh thậm chí làm diệp phong mở miệng trong nháy mắt tất cả mọi người đang hoài nghi là không phải mình l ô thai xảy ra vấn đề mỗi người xuất ra mười triệu điểm cống hiến bảo hộ phí tiểu từ này đặc biệt sao không khỏi cũng quá tiêu ngạo đi đây quả thực căn bản không có đem võ chiến với hoàng nhã hai người roi mắt trong mắt tiết tấu chặt chặt ta đoán tiểu tử này chỉ sợ là nghỉ tưởng tiền muốn điên đi mười triệu điểm công hiến hắn thật đúng là dám mở miệng phòng trưng tiểu tử này căn bản không cầm ra một triệu điểm công hiến cho nên mới ở võ chiến với hoàng nhã hai vị sư huynh trước mặt cố làm ra vẻ bằng không lấy tiểu tử này nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi thật gặp phải võ giả hoặc là yêu thu tập kích lời nói trước nhất mất mạng tuyệt đối là tiểu tử này không sai tiểu tử này lại dám võ chiến với hoàng nhã hai vị sư huynh trước mặt trăng bức đơn giản là chán sống tiết tấu nghe được diệp phong lời nói sau lang thiên trên quảng trường không ít đệ tử rối rít nhìn có chút hả hê nhìn về phía diệp phong một trận nghị luận chỉ điểm đa tạ vũ sư huynh quan tâm bất quá diệp phong là bằng hữu ta hơn nữa lấy thực lực của hắn đủ rồi tự vệ về phần cái này bảo hộ phí coi như đi thấy diệp phong với võ chiến mấy người ràng co đường thi vũ cởi nhạt sau khi mở miệng nói dù sao thấy qua diệp phong lấy sức một mình chém chết nửa bước thiên vũ cảnh tôn vô ấn sau khi trước mắt võ chiến lại còn không biết tự lượng sức mình đất mở miệng hướng diệp phong thu bảo hộ phí đây quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công tim ngược bất quá võ chiến mấy người thực lực mặc dù không có diệp phong kinh khủng nhưng là thế lực sau lưng nhưng đều là nội viện chính giữa cực kỳ cường hãn mấy tòa chủ phong nếu là lúc này đắc tội xuống võ chiến với hoàng nhã lời nói đối với diệp phong mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt cho nên đường thi vũ giờ phút này mới có thể mở miệng thay diệp phong giải vây nếu không lấy đường thi vũ đối với diệp phong biết nếu là chuyện này ở tiếp tục tiếp lời nói một khi chọc giận diệp phong dùng võ chiến với hoàng nhã hai người thực lực chưa chắc có thể ngăn cản diệp phong một chiêu thậm chí tại chỗ bỏ mạng ở lăng thiên trên quảng trường đều là vô cùng có khả năng sự tình đến lúc đó nội viện mấy đại chủ đỉnh phong chủ đồng thời ra mặt coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể từ trong tay đối phương đòi đúng lúc thơ vũ sư mội bằng hữu coi là tiểu tử ngươi may mắn hôm nay ta liền cho thơ vũ sư mội một bộ mặt nhưng là ngươi nghe k ỹ cho ta ngươi đã không chuẩn bị đóng bảo hộ phí cấp độ kia gặp phải võ giả với yêu thú tập kích thời điểm cũng không có người sẽ quản ngươi chết sống sau khi hít sâu một hơi võ chiến cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ chậm rãi mở miệng nói dù sao đối với võ chiến mà nói coi như nội viện xếp hạng thứ hai mươi thiên tài hắn lúc nào thủ qua một cái ngoại viện đệ tử d ễ u cợt chủ yếu nhất là hay lại là ngay trước lăng thiên trên quảng trường thành thiên thượng vạn đệ tử bị bảo biện tên tiểu tử trước mắt này dễ cợt. tải vật trên đường, không có võ giả với yêu thú tập tên tiểu tử trước mắt này một yêu này như lần này đường, không hắn cũng nghĩ hung hạn hấn này Coi giả với phải giao có kích, dễ pháp, h áp võ ồ ta vẫn là câu nói kia các ngươi nếu là yêu cầu lời nói không ngại mỗi người xuất ra mười triệu điểm cống hiến bảo hộ phí ta có thể cân nhắc lúc gặp nguy hiểm sau khi xuất thủ cứu các ngươi một lần thấy võ chiến trong mắt lóe lên kia xóa bỏ máy diệp phong trong lòng giống vậy cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói đối với diệp phong mà nói trước mắt võ chiến chỉ cần không chạm đến hắn danh giới cuối cùng lời nói như vậy hết thẻ còn dễ nói nếu là đối phương một khi chạm đến hắn danh giới cuối cùng lời nói đến lúc đó đường trách hắn xuất thủ không n ể mặt chính s ở vị d ô n g có v ả y n g ư ợ n chạm vào hẳn phải chết h ừ nghe được diệp phong những lời này sau võ chiến trong mắt sát cơ càng tăng lên ngay sau đó lạnh rên một tiếng liền không để ý tới diệp phong với đường thi vũ hai người mang theo hoàng nhã theo phía sau ba gã nội viện đệ tử dẫn đầu áp tải phòng đấu giá bảo vật bắt đầu lên đường dù sao lang thiên phòng đấu giá giao phó cho hắn những bảo vật này giá trị liên thành nếu là vứt bỏ lời nói đến lúc đó tuyệt đối sẽ khó giữ được t á n h mạng bất quá giống vậy lần này lăng thiên phòng đấu giá xuất ra thù lao cũng cực kỳ phong phú nếu không phải đột nhiên toát ra một cái không biết sống chết xú số tiểu tử lời nói đối với võ chiến mà nói chuyến này áp tải nhiệm vụ đơn giản là kiếm bổn không lỗ mua bán diệp sư m i n h võ chiến sau lưng chẳng những có nội viện chủ phong chỗ dựa hơn nữa hắn còn phụ trách á p tải lăng thiên các lần này cầm đi thiên tội thành đấu giá b ả o bối chúng ta tạm thời không dễ với hắn nổi lên va chạm thấy vậy đường thi vũ trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao lần này lăng thiên các cầm đi thiên tội thành đấu giá b ả o bối trong đó liền có diệp phong trong tay sáu cái tông môn chân bảo hơn nữa còn có không ít không cách nào cầm tại ngoài sáng thượng phách bán b ả o bối nếu là một khi với võ chiến phát sinh đột phá đưa đến những bảo bối này mất lời nói đến lúc đó đối với đường thi vũ với diệp phong mà nói cũng là cái cái mất nhiều hơn cái được sự tình ta biết phân tức chờ đến thiên tội thành sau khi có tiểu tử này thụ nghiền ngâm cười một tiếng sau khi diệp phong mở miệng nói mới vừa diệp phong cũng đã từng có xuất thủ giáo huấn võ chiến một hồi ý nghĩ bất quá nghĩ đến chính mình sáu cái chân bảo giờ phút này còn ở trong tay đối phương phụ trách g á c tải vì vậy liền đem ý nghĩ thu nếu không một khi hắn đem đối phương cho đánh cái nửa chết nửa sống lời nói đến lúc đó người nào chịu trách g á p tải những thứ này cho nên chỉ chờ tới lúc thiên tội thành hoặc là cự ly thiên tội thành không xa thời điểm đối với diệp phong mà nói một khi tìm tới cơ hội tuyệt đối muốn hung hãn giáo huấn võ chiến một hồi không giao bảo hộ phí vậy sẽ phải làm xong bị đòn chuẩn bị đúng diệp sư m i n h lần trước n g ư ờ i giao cho ta hai mươi con là linh ấu phong còn có cái điều băng viêm ma giao thi thể tổng cộng vỗ xuống ba tỷ điểm cống hiến thiên giới bất quá dựa theo ngươi yêu cầu ta đem ba tỷ điểm cống hiến tổng cộng hối nói hai triệu viên nguyên sắt đan thấy vậy đường thi vũ nhất thời thở phào một cái ngay sau đó mở miệng nói dù sao đi thiên tội thành lời nói ngân lượng căn bản là không có cách lưu thông chỉ có thể dùng đăng dược tới tiến hành giao dịch cho nên diệp phong ở trước khi chuẩn bị đi giao phó đường thi vũ đem ba tỷ điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành nguyên sắt đan hai triệu mai hàn đủ nghe vậy diệp phong cười nhạt mở miệng nói phải biết nguyên sắt đan đối với diệp phong mà nói bây giờ cơ hồ với đường đậu một dạng không có tác dụng quá lớn có thể là đối với nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả bình thường mà nói đơn giản là tha thiết ước mơ đan dược dưới mắt có hai triệu mai nguyên sắt đan nơi tay coi như là đi thiên tội thành tìm được có thể tăng lên dị hỏa phẩm giai thiên tài địa bảo đối với diệp phong mà nói cũng vui đem vô xuống chương bảy trăm hai mươi bảy linh triều hầu việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền lên đường nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó kéo đường thi vũ hai người liền hướng đến võ chiến mấy người phương hướng rời đi đuổi theo đi cực bắc c h i địa đường núi gập ghềnh vô cùng hơn nữa còn có vô số h o a mạc bình nguyên ao đ ầ m chính giữa sống vô số yêu thú nếu là hơi không cẩn thận lời nói vô cùng nhưng là những thứ này sương mù giờ khác này ở võ chiến đẳng trong mắt mọi người lại giống như đại địch một dạng cảnh giác vô cùng những thứ này sương mù màu xám chính là cực bắc h i địa thượng độc vụ chủ yếu là do ao đầm chính giữa t r ư ớ n g khí tạo thành nếu là linh võ cảnh bên dưới võ giả đem hút vào bên trong cơ thể lời nói tương hội trong cơ thể linh khí dối loạn cả người t ẩ u hỏa nhập ma tất cả mọi người tiểu tâm một chút hướng sau lưng ba gã nội viện đệ tử dặn do một câu sau khi võ chiến trong mắt lóe lên một đạo như có như không sắc ý hướng diệp phong phương hướng tránh đi Hiện nhiên, ở võ chiến xem ra, nếu là có thể diệp phong chém chết ở trong làn khói độc lời nói không những có thể danh chính ngôn thuận nói diệp phong là không thận hút vào độc vụ t ẩ u hỏa nhập ma mà chết hơn nữa cũng có thể để cho đường thi v ụ không hoài nghi mình Độc được đạo đó đã độc một chiến chiến sắc cơ, cái vụ võ vừa võ về vụ. Nghe nói Phong trong lên tinh mang, liền miệng Hiện nhiên, trong lên Phong hiện, phần gọi phát lời Diệp tiếp mới Diệp lué lấy lầm lué là là sau, sớm mắt mắt mở bẩm. bị đối với phổ thông nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói khả năng yêu cầu thúc giục trong cơ thể linh khí ngăn trở xuống nhưng là đối với diệp phong mà nói lấy hắn nửa bước thiên giai thân thể gặp phải tỏa long tháp chính giữa thực cốt độc vụ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng h ú n g chi là chính là một đạo đang bình thường bất quá độc vụ cho nên nếu là võ chiến nghỉ tưởng ở mảnh này trong làn khói độc hướng hắn xuất thủ lời nói đơn giản là nói vớ vẩn diệp sư huynh ngươi không thúc giục linh khí năn cản một chút mảnh này chút độc Mặc một vụ sao. Mặc dù biết diệp phong thực lực cường vũ dù sao mảnh này độc vụ chẳng những ảnh hưởng võ giả trong cơ thể linh khí hơn nữa đối với tầm mắt mọi người còn có thực lực phát huy đều có không ít ảnh hưởng nếu là ở gặp ở nơi này yêu thú hoặc là võ chiến đẳng người đột nhiên xuất thủ lời nói đối với nàng với diệp phong mà nói có thể cũng không là tin tức tốt gì không sai cực bắc chi địa chính giữa độc vụ với h ao đầm không biết ngã xuống bao nhiêu nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả mặc dù ngươi tu vi ở nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng nếu là một khi bị nơi này độc vụ ăn mòn đến trong cơ thể lời nói đến lúc đó không ai có thể có thể cứu được ngươi thấy đường thi vũ mở miệng một bên võ chiến trong mắt lóe lên một k i a âm độc vẻ sau cố ý mở miệng nói Hiện nhiên, đi qua mới vừa tiếp xúc ở võ chiến xem ra trước mắt diệp phong chẳng những cuồng vọng tự đại trong mắt không người hơn nữa còn cực kỳ kiêu ngạo chỉ cần một khi đem chọc giận lời nói đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm cho diệp phong không xuống đài được mặt ngăn cản nơi này linh khí như vậy dư thừa tại sao phải ngăn cản nghe được võ chiến lời nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia đăm chiều ngay sau đó c ô ý mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong cố ý vận chuyển trong cơ thể tinh tối thiên dẫn quyết bắt đầu điên cuồng hấp thu lên bốn phía độc vụ với linh khí tới dù sao có nửa bước thiên giai thân thể cùng với tinh tối thiên dẫn quyết uy lực kinh khủng trước mắt những độc chất này sương mù đối với diệp phong mà nói thật là với cù lét không khác nhau gì cả đừng nói là ăn mòn hắn linh khí ngay cả hắn thân thể phòng ngự cũng không thể phá hỏng t thấy diệp phong lần này cử động sau khi mọi người sắc mặt rối rít đại biến tiếp lấy mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết cực bắc bình nguyên chính giữa độc vụ không biết l e o rết bao nhiêu nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả thậm chí con đường đi tới này ở dưới chân bọn họ ao đầm chính giữa cũng không thiếu đã sớm thối giữa tử thi v u i lấp ở ao đầm chính giữa h i ệ n nhiên những võ giả này cũng là bởi vì chưa quen thuộc cực bắc bình nguyên tự tiện ở trong làn khói độc thi triển vũ kỹ hay hoặc giả là không có thúc d ụ c linh khí ngăn cản những độc chất này sương mù cho nên mới rơi vào kết cục như thế nếu không lời nói lấy nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả lại làm sao có thể dễ dàng bỏ mạng ở nơi này nhưng trước mắt diệp phong giờ phút này chẳng những không có ngăn cản độc vụ hơn nữa còn thi triển công pháp điên cuồng hấp thu nơi này độc vụ đây quả thực là ở tự tìm chết được không coi như là trăng bức cũng không trở thành chơi như vậy mệnh chứ đơn giản là ở đem sinh mạng đang ngồi xạo lên tiết tấu a diệp sư huynh thấy diệp phong lần này cử động đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia lo lắng sau không nhịn được mở miệng nói chặt chặt chỉ sợ ngươi diệp sư huynh không ra phiến khắc thời gian sẽ gặp trong cơ thể linh khí dối loạn cả người tẩu hỏa nhập ma cuối cùng bạo thể ma chết thấy đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa vẻ lo âu võ chiến trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý nhất thời mở miệng rêu cực nói ở võ chiến xem ra nếu không phải hắn cố ý khích giận diệp phong lời nói diệp phong cũng sẽ không là mặt mũi đi cưỡng ép hấp thu những độc chất này sương ngủ. bất quá chỉ cần có thể chém rớt trước mắt cái này cản trở t h i ể u tử lấy hắn nội viện đệ tử thân phận hơn nữa linh võ cảnh sơ cấp thực lực muốn bắt sống trước mắt đường thi vũ trái tim đơn giản là dễ như trở bàn tay ồ tàu hỏa nhập ma có khoa trương như vậy sao ngay tại võ chiến trong lòng một trận đắc ý đăng lúc một đạo nghiền ngẫm thanh âm nhất thời vang v ọ n g ra nhìn kỹ một chút chính là mới vừa rồi hấp thu hết không ít độc vụ sau khi vẫn hoàn hảo không chút tổn hại diệp phong mới vừa diệp phong đang hấp thu độc vụ đồng thời mơ hồ nhận ra được ở mảnh này độc vụ phía dưới g i a o đầm chính giữa tựa hồ có không ít yêu thú mai phục ở chính giữa bất quá đối với ở trước mắt diệp phong mà nói chỉ cần không có gặp phải nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc trên đại yêu lời nói căn vốn không có bất cứ vấn đề gì ngược lại thì trước mắt năm lần bảy lượt mở miệng khiêu khích chính mình võ chiến để cho diệp phong trong lòng một trận khó chịu nếu không phải là có đường thi vũ tại chỗ lời nói sợ rằng diệp phong đã sớm không nhịn được xuất thủ hung hãn g i a o huấn tiểu tử này một hồi cô đông ngay tại võ chiến sắc mặt một não đang chuẩn bị mở miệng đăng lúc ở bên người mọi người mánh mả vang vọng lên một đạo thanh âm cổ quái khiến cho mọi người nhất thời cảnh giác đây là thanh âm gì nghe được cái này đạo cổ quái vô cùng thanh n â m sau khi một tên trong đó nội viện đệ tử không nhịn được mở miệng hỏi tệ hại chúng ta có thể có thể đi vào đến linh triệu hầu lánh địa chính giữa mọi người cẩn thận hướng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau vẫn không có mở miệng hoàng nhã giờ phút này rốt cuộc lên tiếng nói linh triệu hầu nghe được hoàng nhã lời nói sau diệp phong cảm thấy rất ngờ vực đạo theo lý thuyết hầu loại yêu thú cũng cuộc sống ở trong d ã núi mới đối với chương bảy trăm hai mươi tám lòng d u n g động khí tức lúc nào hầu loại yêu thú đều bắt đầu đậu đến những thứ này a o đầm với bình nguyên chính giữa không sai linh triệu hầu chính là lưỡng cư trên cạn và dưới nước yêu thú chẳng những có thể ở trong rẽ núi sinh tồn cũng có thể ở a o đầm với ở giữa hải dương sinh tồn hơn nữa những thứ này linh triệu hầu chẳng những vô cùng g i o hoạt càng thích thôn phệ võ giả huyết n h ụ tới tăng cường thực lực bản thân chủ yếu nhất là linh triệu hầu thường thường đều tại hao đầm chính giữa bọn họ đối với hao đầm vô cùng quen thuộc cho nên một khi đem thực lực yếu hơn võ giả sau khi nắm được cũng sẽ mang về ổ chính giữa đem xóa bỏ nghĩ đến mới vừa diệp phong hấp thu nhiều như vậy độc vụ cũng bình yên vô sự hoàng nhã không nhịn được nhìn lâu diệp phong mấy lần sau khi mở miệng giải thích dù sao trước mắt diệp phong tựa như một đoàn sương mù một dạng thực lực đến tột cùng là trình độ nào ngay cả linh võ cảnh viên mãn hoàng nhã đều không cách nào nhìn thấu thậm chí ở diệp phong trên người hoàng nhã cũng có thể cảm nhận được một cổ đủ rồi để cho nàng cảm thấy lòng rung động khí tức có thể tưởng tượng được thực lực đối phương căn bản không phải ngoài mặt đơn giản như vậy thì ra là như vậy nghe xong hoàng nhã lời nói sau diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ h i ệ n nhiên những thứ này linh triệu hầu giống như tịch diệt sơn mạch chính giữa nê triệu thú một dạng đồng dạng là ở hao đầm chính giữa đầu hơn nữa thích đánh lén võ giả chỉ bất quá những thứ này linh t r i ể u hầu am hiểu hơn ở ao đầm chính giữa sinh tồn cho nên một khi có lạc đàn võ giả bị bắt vào trong ao đầm lời nói muốn từ linh t r i ể u hầu trong tay chạy trốn ra ngoài đơn giản là khói như lên trời a cứu mạng mọi người ở đây một trận cảnh giác đang lúc chỉ thấy ở độc vụ tràn ngập ao đầm trên giờ phút này một đạo trói hai tiếng thét trói hai mánh đất vang vọng ra ngay tại lúc đó một con r á n g đạt tới hai e m mở lớn nhỏ toàn thân đất màu nâu lông dài yêu hầu t r ậ n t ừ gao đầm chính giữa đưa ra giơ lên hai cánh tay đám đông chính giữa một tên nguyên vũ cảnh cấp bậc nội viện đệ tử hướng trong gao đầm kéo đi tệ hại là linh võ cảnh sơ cấp linh triệu hầu xem ra lý thông gặp nguy hiểm nhìn đến thời khắc này cả người đã biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa tên kia nội viện đệ tử võ chiến hít sâu một hơi mặt đầy ngưng trọng nói phải biết mới vừa kia tên gọi lý thông nội viện đệ tử có thể là có nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực nhưng dù cho như thế ở đó đầu linh võ cảnh sơ cấp linh triều hầu kéo dứt bên dưới cơ hồ là chớp mắt trong n g á y mắt cả người không có chút nào năng lực phản kháng liền bị kéo dứt đến ao đầm chính giữa chủ yếu nhất là nếu là bọn họ tiến vào ao đầm chính giữa tìm lý thông lời nói chẳng những hết sức dễ dàng rơi vào linh triều hầu lánh địa chính giữa lâm vào cục diện nguy hiểm hơn nữa ao đầm chính giữa hành động vô cùng bất tiện đừng nói là cùng linh triệu hầu chiến đấu coi như là mọi người đang ao đầm chính giữa nhanh chóng đi đều là một đạo cực kỳ khó khăn vấn đề võ vũ sư huynh chúng ta tiếp theo nên làm gì trơ mắt nhìn lý thông bị kéo sau khi đi còn lại l ư ợ n g danh nguyên vũ cảnh cấp bậc nội viện đệ tử giờ phút này cả người một trận run rẩy vô cùng co giúp ở võ chiến bên người mặt đầy sợ hay nói dù sao nếu đầu kia linh triệu hầu có thể kéo đi lý thông vậy kế tiếp lựa chọn mục tiêu không phải là đường thi vũ với diệp phong liền rất có thể là hai người bọn họ hai cai phế vật thấy lưỡng danh nội viện đệ tử mặt đầy sợ hãi biểu tình võ chiến trong mắt lóe lên một chút giận dữ không nhịn được mở miệng mắng dù sao một bên diệp phong với đường thi vũ còn không có toát ra chút nào hốt hoảng thần sắc mà thủ hạ của hắn lưỡng danh nội viện đệ tử giờ phút này đã sớm bị sợ mất m ặ t tử Cả cùng. Được, người run dậy vô cùng. Được, tất cả mọi người đừng hoảng hốt t r ư ơ n g nếu lý thông bị linh triệu hầu kéo đi chúng ta tự nhiên không thể ngồi coi bất kể bất quá dưới mắt ao đầm chính giữa nguy hiểm nặng nề lấy thực lực chúng ta căn bản là không có cách tiến vào ao đầm chính giữa cứu lý thông cho nên chỉ có thể chờ đợi cái này linh triệu hầu xuất thủ lần nữa lúc chúng ta đem đồng phục do nó mang theo chúng ta tiến vào ao đầm chính giữa đi tìm lý thông hướng mọi người nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau hoàng nhã mở miệng giải thích phải biết ao đầm chính giữa cứu lại còn có bao nhiêu chỉ linh triệu hầu hoặc là còn có bao nhiêu nguy hiểm tất cả mọi người không biết gì cả coi như là hoàng nhã cũng không dám hứa c h ắ c chính mình tiến vào mảnh này ao đầm chính giữa sau khi kết quả có thể hay không bình yên vô sự đi ra nhưng là những linh triệu hầu đó không là ưa thích thôn vệ võ giả huyết nhục ây ư chúng ta tiếp tục chờ tiếp về phần cứu lý thông tiếp tục ở đây mảnh nhỏ hao đầm chính giữa chờ đợi đối với bọn hắn hai người mà nói đơn giản là chịu chết tiết tấu linh triều hầu là là ở chung yêu thú chắc hẳn bọn họ bắt lý thông sau khi còn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết cho nên không ra chốc lát bọn họ nhất định sẽ còn hướng chúng ta phát động công kích cau mày một cái sau hoàng nhã mở miệng giải thích dù sao mang theo mấy cái này tha du bình đối với hoàng nhã với võ chiến mà nói đơn giản là phiền thoái vô cùng nhưng lần này áp tải nhiệm vụ ít nhất yêu cầu nằm tên nguyên vũ cảnh đỉnh trên đỉnh võ giả mới có thể nhận cho nên coi như hoàng nhã với võ chiến hai người không muốn đi nữa cũng chỉ có thể m A ngay theo 3 cái tha du Nếu bình, bậc cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không lời nói, ở mời vài tên linh võ cảnh cấp bậc võ giả, cùng hoàn thành n cấp cái giả, vài à lời mời vụ. võ võ ở áp tại ả i nhiệm lời nói, hỏi. đến lúc đó, phân đến trong tay bọn họ khen thưởng, thật là, thật là ít à, ngay họ thật thật vụ lúc là là đó, tay ít t hoàng nhã vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy phương mới mở miệng tên kia nội viện đệ tử giờ phút này trợt kêu t h ả m một tiếng tiếp lấy liền bị một con linh triều hầu c h ậ t kéo hướng ao đầm chính giữa bị sa vào Tìm chết. thấy ì m c ế t t h đầu này linh triệu hầu lại còn dám trở về đến tìm cái chết võ chiến sắc mặt nhất thời giận dữ ngay sau đó sau l ư n g quỷ đầu trường đao trợt quăng lên hóa thành một đạo màu đen đao mang hướng cái này linh triệu hầu trên người nổi giận chém xuống chỉ thấy ở võ chiến trong tay quỷ đầu dài trên đao giờ phút này trợt hiện ra bốn đạo h n g mang lại trên người một đạo trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn g trợt luận động mà ra hiển nhiên là động chân nộ dù sao lúc trước hắn ở diệp phong trước mặt một mực cất biết trong lòng sớm đã là lửa giận ngút trời hơn nữa giờ phút này nhiều chút linh triều hầu chẳng những không có hướng diệp phong với đường thi vũ xuất thủ ngược lại hướng bên cạnh hắn vài tên nội viện đệ tử xuất thủ càng l à chọc cho võ chiến trong lòng một trận giận dữ vô cùng phốc thử trong nháy mắt kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh â m vang vọng ra chỉ thấy ở a o đầm chính giữa một cô thi thể nhất thời chậm rãi nổi lên nhìn kỹ một chút chính là lúc trước tên kia bị linh triệu hầu kéo và o ao đầm chính giữa tên kia nội viện đệ tử hiện nhiên linh triệu hầu vô cùng g à o hoạt mắt thấy không chống đỡ được võ chiến một cách này liền đem tên này nội viện đệ tử vứt ra coi là dê thế tội đáng chết xuất sinh c ư nhiên như thế g à o hoạt chương 729, a i m ư n ao đầm độc v ũ thấy tên đệ tử này thi thể cùng với trên người to bằng miệng chén vết đao võ chiến trong mắt lóe lên một tia sắc ý không nhịn được một trận phẫn nộ quát cô đông ngay sau đó mọi người ở đây một trận ngẩn ra đ a n g lúc chỉ thấy ở võ chiến sau lưng một đầu k h ắ c linh triệu hầu mánh mà bốc lên hướng võ chiến sau lưng một tên sau cùng nội viện đệ tử kéo rớt đi cong đang lúc này kèm theo một đạo kiếm minh chỉ thấy hoàng nhã trong tay trong nháy mắt hiện ra một thanh trường kiếm màu vàng nóng chợt hướng vừa mới lộ ra ao đầm đầu kia linh triệu hầu đâm tới trong nháy mắt ở nơi này đầu linh triệu hầu trên người bạo nổ tràn ra một cổ huyết vụ vội vàng hướng ao đầm chính giữa chui vào dù sao ngay cả đầu này linh triệu hầu cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như người hiền lành nữ nhân lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực tới nếu không phải nó sớm có phòng bị lời nói sợ rằng mới vừa một kiếm kia liền có thể lấy xuống nó t á n h mạng muốn chạy thấy đầu này linh triệu hầu động tác một bên võ chiến trong mắt lóe lên vẻ dữ thợn ngay sau đó cánh tay phải hướng ao đầm chính giữa trận tìm tòi nhất thời liền đem đầu này linh triệu hầu b ắ t âu gục bị võ chiến nắm lên sau khi đầu này linh triệu hầu nhất thời một trận dãy rùa nói mau mới vừa bị các ngươi kéo vào ao đầm chính giữa tiên đệ tử kia bây giờ đang ở nơi nào đem linh triệu hầu xách trong tay võ chiến mặt đầy tức giận đất mở miệng hỏi dù sao lần này nhận áp tải nhiệm vụ hắn chính là nhiệm vụ lần này đội t r ư ở n g một khi đội ngũ chính giữa mũi ngã xuống một tên thành viên lời nói chờ trở, trở lại thiên lăng vũ viện thời điểm chẳng những cất t h ư ở n g giảm phân nửa hơn nữa hắn còn phải bồi thường những đệ tử này sau lương chủ phong không ít điểm cống hiến cứ như vậy chuyến này áp tải nhiệm vụ đối với võ chiến mà nói đơn giản là bồi phu nhân lại chiết binh căn bản không có mò được một k i a c h ỗ tốt chỉ cần các ngươi thả ta ta có thể mang bọn ngươi tìm tới nhân loại kia thấy v õ chiến mặt đầy dữ tợn t h ầ n sắc cái này linh triệu hầu gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ phải biết tu luyện tới linh v õ cảnh cấp bậc trở lên yêu thú trên căn bản cũng đã là một trăm vạn năm cấp bậc trở lên yêu thú đã sớm có thành niên võ giả trí tuệ miệng nói tiếng người cũng không ly kỳ thả ngươi ha ha ngươi bây giờ có trả giá tư cách à không muốn chết lời nói nhanh mang chúng ta đi tìm lý thông hướng cái này linh triệu hầu hung hãn phun mắng một phen sau v õ chiến mặt đầy hung ác nói ha ha trong miệng các ngươi cái đó gọi là lý thông nhân loại đã bị mang tới chúng ta ổ chính giữa đi nếu là ở chỉ một hồi lời nói các ngươi sẽ chờ nhặt xác cho hà n ở đi thấy vậy cái này linh triệu hầu cười lạnh một tiếng r ứ t khoát nhắm mắt dưỡng thần đứng lên xem như ngươi lợi hại nhanh dẫn chúng ta đi c ắ n răng do dự một chút sau khi võ chiến không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay cái này linh triệu hầu ngã xuống đất ngay sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên nếu là hắn c ố ý không thả cái này linh triệu hầu lời nói cái này linh triệu hầu ôm lưỡng bại câu thương quyết tâm không tính dẫn bọn hắn đi tìm lý thông đến lúc đó hao tổn lớn nhất vẫn là hắn coi như các ngươi thức thời hướng mọi người cười lạnh một tiếng sau khi cái này linh triệu hầu liền không đang do dự ngay sau đó chậm dai chui vào a o đầm chính giữa mang theo mọi người hướng a o đầm phía dưới lao đi chúng ta với đi lên xem một chút thấy võ chiến với hoang nhã cùng với tên kia đã sớm bị dọa đến run rẩy run rẩy phát run nội viện đệ tử r ồ i rít chui vào a o đầm chính giữa sau khi diệp phong cười nhạt đối với trước người đường thi vũ mở miệng nói được ngay vậy đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia thần sắc phức tạp ngay sau đó gật đầu đáp ứng nói phải biết lúc trước linh triệu hầu cũng không có hướng diệp phong với đường thi vũ xuất thủ khả năng người khác cũng không biết nhưng là đối với đường thi vũ mà nói nhưng là cảm thụ rõ ràng liên ở trước đó còn chưa chờ đường thi vũ khi phản ứng lại diệp phong cũng đã đem cửu mạch thôn thiên hỏa t h u ố c d ụ c tới hai dưới thân người cho nên p h à m là có linh triệu hầu nghỉ tưởng phải chuẩn bị đối với diệp phong với đường thi vũ hai người lúc đ ộ n g thủ còn chưa gần người cũng đã bị dị hỏa kinh khủng nhiệt độ bị buộc đi một điểm này ngay cả một bên võ chiến với hoàng nhã cũng không có chút nào phát hiện cô đông đem linh khí vận chuyển ở bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo linh khí cương cháo đem bên người ao đầm ép ra sau khi diệp phong mang đường thi vũ đi theo võ chiến cùng với hoàng nhã hai người bước chân hướng ao đầm phía dưới lao đi cổ hơi thở này có chút cổ quái theo võ chiến với hoàng nhã hai người bước chân diệp phong mang đường thi vũ ở hôi thối vô cùng ao đầm làm bên trong hành tẩu chỉ chốc lát sau không nhịn được một trận c à u mày nói phải biết tiến vào ao đầm chính giữa sau khi diệp phong với mọi người đã phát hiện thành thiên thượng trăm cụ đã sớm bị linh triệu hầu gặm nhấm sau thối giữa ở ao đầm chính giữa tử thi thậm chí một ít tử thi tựa hồ còn bị một ít đ i ề u loại yêu thú mổ đập vào mắt không chịu nổi ngay cả đường thi vũ thấy sau khi cũng thiếu chút nữa nôn mửa ra chủ yếu nhất là ở nơi này nhiều chút tử thi chính giữa tản ra một cổ cực kỳ cổ quái khí tức cổ hơi thở này tựa hồ có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào võ giả trong cơ thể một dạng ngay cả diệp phong cũng thiếu chút nữa không có thể phát hiện ẩm nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó đem c ử u mạch thôn thiên hòa dâng lên bao phủ tại chính mình cùng đường thi vũ trên người đem này cổ cực kỳ cổ quái khí tức ngăn cách bên ngoài ừm ngay tại diệp phong vừa mới đem cửu mạch thôn thiên hỏa vận chuyển lên tới trong nháy mắt chỉ thấy đứng ở võ chiến sau lưng tên kia nội viện đệ tử giờ phút này sắc mặt đã sớm biến thành màu đen cả người hơi chậm lại sau khi cả người liền vừa ngã vào ao đầm chính giữa tệ hại ao đầm chính giữa độc vụ có cái gì không đúng thấy tên này nội viện đệ tử giờ phút này đã sinh cơ hoàn toàn không có ngay cả thi thể đều bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đen võ chiến sắc mặt đại biến gấp vội i mở m ệ ngu đối độc với mọi người vô vô vị, mù nhắc nhở. những này sương chẳng những hơn nữa ngay n g chất sắc cả Dù sao, y tùy ê n cảnh cấp bậc nội viện đệ tử cũng tiện vũ cấp bậc có thể đệ tử, xuẩn ó có a bỏ, được, thể tưởng tượng được kết q ả khủng bố cỡ nào. Chặt chặt, nào. ngu bố cỡ u x những tên ao đầm chính giữa độc vụ so với không trung độc vụ mạnh hơn nhiều liền coi là thực lực các ngươi mạnh hơn nữa một khi tiến vào ao đầm chính giữa cũng sẽ bị chính giữa độc vụ ăn mòn cuối cùng kinh mạch nổ tung mà chết thừa dịp võ chiến phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt vốn là hướng mọi người dẫn đường cái kia linh triệu hầu hướng mọi người cười lạnh một tiếng sau khi liền hóa thành một đoàn màu nâu quả cầu b u ồ n hướng ao đầm sâu bên trong lao đi đáng chết x u ấ t sinh thấy cái này linh triệu hầu chạy trốn võ chiến sắc mặt trong nháy mắt một trận âm tình bất định không nhịn được tức miệng m a n g to dưới mắt bọn họ đã đi sâu vào ao đầm chính giữa nếu là muốn rời đi ao đầm lời nói ít nhất cũng cần nửa khắc công phu nhưng nếu là cứ như vậy bất kể lý thông lời nói đối với võ chiến mà nói dưới mắt một hơi thở tổn thất ba gã đội viên đến lúc đó trở lại võ v i ệ n lúc sợ rằng thật sự phải bồi thường điểm công hiến cũng không phải là một số lượng nhỏ nếu cái này linh triệu hầu từ trong tay chúng ta chạy trốn dưới mắt chúng ta rời đi trước ao đầm lại nói dù sao không có cái này linh triệu hầu chỉ dẫn chương ú n g ta m bảy trăm ba mươi linh triệu hầu vương thấy võ chiến đã sớm đánh mất lý trí vẫn không có mở miệng hoàng nhã giờ phút này đứng ra mở miệng nói dù sao nếu tiếp tục ở hao đầm chính giữa hao tổn nữa lời nói không nói trước hao đầm chính giữa l ậ c vụ sẽ hay không đám đông tươi sống tiêu hao mà chết ngay cả đầu ở hao đầm chính giữa linh triệu hầu chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mọi người nghi tưởng phải rời đi nơi này sợ rằng bây giờ đã có nhiều chút muộn nghe xong hoàng nhã lời nói sau diệp phong nghiền ngắm cười một tiếng hướng ao đầm chính giữa nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau mở miệng lẩm bẩm ngay tại mới vừa diệp phong cũng đã cảm nhận được không dưới hơn mười đạo linh vo cảnh sơ cấp đến linh vo cảnh viên mãn yêu thú khí tức không ngừng hướng mọi người phương hướng đến gần trong đó liền có con kia trước bị võ chiến bắt linh triệu hầu h i ệ n nhiên cái kia linh triệu hầu thoát đi sau khi liền đem mặt khác linh triệu hầu kêu qua đến chuẩn bị diệp phong đám người một lưới bắt hết hơn nữa những thứ này linh triệu hầu cực kỳ g à o hoạn lần này hướng mọi người đến gần linh triệu hầu thực lực cũng cực kỳ cường hãn dùng võ chiến với hoàng nhã hai người thực lực sợ rằng có thể hay không còn sống rời đi a o đầm chính giữa đều là một tần h số cục. nghe xong diệp phong lời nói sau hoàng nhã đầu tiên là s ư n g sờ tiếp lấy nghe được r ầ m rạp chẳng c h ị linh triệu hầu tiếng kêu vang tới sau khi sắc mặt trong nháy mắt khó coi đi xuống h i ệ n nhiên không cần diệp phong nhắc nhở hoàng nhã cũng có thể phỏng đoán đến toàn bộ a o đầm chính giữa linh triệu hầu giờ phút này đã toàn bộ hướng của bọn hắn tụ lại tới là liền đem bọn họ hoàn toàn tiêu diện sưu sưu rất nhanh còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng chỉ thấy ở a o đầm chính giữa một con toàn thân màu tím xám tu vi ở linh võ cảnh viên mãn linh triệu hầu mang theo mấy chục con linh nguyên vũ cảnh đỉnh phong đến linh võ cảnh sơ cấp linh triệu hầu đã mắt lom lom đi tới chúng mặt n g ư ờ i trước là linh triệu hầu vương xem ra lần này có chút không dễ ứng phó a thấy trước mắt mắt lom lom, lom linh triệu hầu vương hoàng nhã trong mắt lóe lên một chút do dự ngay sau đó một trận thầm nói h i ệ n nhiên đối với nàng mà nói chỉ cần đem võ chiến còn có diệp phong cùng với đường thi vũ ba người bỏ lại lời nói rời đi triệu trạch chi địa lần nữa trở lại thiên lăng vũ viện căn bản không có bất kỳ độ khó có thể nhường cho hoàng nhã do dự là võ chiến làm cho này thứ áp tải nhiệm vụ đội trường lăng thiên cắt chính giữa toàn bộ bảo vật toàn bộ ở võ chiến trên người nếu là một khi võ chiến bỏ mạng ở nơi này lời nói coi như nàng bình yên vô sự rời đi nơi đây trở lại thiên lăng vũ viện cũng cần phải bồi thường lăng thiên các tổn thất hết bảo bối mà thôi nàng tài sản sợ rằng toàn bộ ép đi vào cũng thường không đủ trả lăng thiên các chuẩn bị áp tải đến thiên tội thành những bảo bối kia ho khan k h ủ cái đó hai người các ngươi lúc trước ta nói rồi lời nói coi như cân nhắc chỉ cần các ngươi nguyện ý mỗi người giao ra mười triệu điểm cống hiến bảo hộ phí lời nói ta có thể cân nhắc thay các ngươi xuất thủ một lần t h ế vậy diệp phong ho khan hai tiếng hướng võ chiến với hoàng nhã hai người phất tay một cái nói dù sao dưới mắt nhiều như vậy linh triệu hầu bước tới dùng võ chiến với hoàng nhã hai người thực lực chỉ có mất mạng tiết đ ấ u đối với diệp phong mà nói vừa vặn có danh chính ngôn thuận thu bảo hộ phí lý do cái gì thu bảo hộ phí nghe được diệp phong một phen sau võ chiến với hoàng nhã hai người sắc mặt đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin đứng lên n h ớ vậy coi n h ưu ngươi đang ở đây viện chính giữa trang bức cũng không tính. Cũng giữa đây đ ở võ bức ề đến lúc này, n lúc gục ư ơ i nhà lại đang giờ phút này cầm đầu linh triệu hầu vương thấy diệp phong mọi người lại không để ý tới nó cũng không tính hơn nữa lại còn bắt đầu đàm luận mở trong lòng nhất thời một trận bạo dẫn lên ngay sau đó phất tay một cái tỏ ý sau lưng linh triệu hầu hướng diệp phong đám người phát động công đánh tìm chết. Thấy triểu mấy chục con linh hầu h ưu ớ tới, n người nhào tới, võ chiến mặt liền biến g mọi mặt h võ sắc, n gục hãng diệp phong liếp mắt sau khi phía hướng trừng dẫn mắt rút ra diệp liếp đại đao, m sau sau đầu quỷ đầu ộ chỉ thấy linh triệu hầu bóng người đ ộ n g một cái hướng võ chiến đánh tập đi trong nháy mắt lại cực kỳ bén nhảy tránh thoát võ chiến công kích không nói hơn nữa còn từ trong tay ngưng tụ ra một đạo màu xám độc vụ nhanh như thiểm điện vậy hướng võ chiến đánh tới dù sao đối với cái này nhiều chút linh triệu hầu mà nói a o đầm đơn giản là bọn họ địa bàn ở a o đầm chính giữa chiến đấu đơn giản là như cá gặp nước mà võ chiến đằng người giống như người ngoại lai một dạng căn bản ở a o đầm chính giữa không phát huy ra một nửa sức chiến đấu thậm chí có thể dùng nửa bước khó đi để hình dung dưới mắt tình cảnh ẩm thấy mấy quả quả đấm lớn nhỏ màu xám độc vụ giờ phút này hướng chính mình đập tới v õ chiến vội vàng một cái né người né tránh phốc thử nhưng là ngay tại lúc đó mấy chục con linh triệu hầu bóng người nhanh như tia chớp hướng v õ chiến đánh tập tới hướng v õ chiến trên người hung hãn cắn xé đi đáng chết thấy những thứ này bén n h ẹ vô cùng linh triệu hầu hướng chính mình nào tới võ chiến nhất thời trong lòng cả kinh nhưng là giờ phút này đã không cách nào tránh né những thứ này linh triệu hầu công kích vì vậy không thể làm gì khác hơn là mở miệng giận quát một tiếng sau khi nâng tay lên bên trong quỷ đầu trường đao hướng trong đó một cái linh triệu hầu trên người hung hăng chém tới phốc thử trong nháy mắt theo đau đớn một hồi đánh tới chỉ thấy ở võ chiến trên người trong nháy mắt xuất hiện không dưới bảy tám đạo bị cắn xé mà ra vết thương xem xét lại kia mấy chục con linh triệu hầu giờ phút này bình yên vô sự chỉ có một con tới không kịp trốn tránh bị võ chiến nhất đao chém ở đầu trên trong nháy mắt bị chia ra làm hai bỏ mạng ở hao đầm chính giữa、ừ. tựa hồ cái kia linh triệu hầu n g ã xuống kích thích còn lại linh triệu hầu lửa giận chỉ thấy trong đó một cái linh triệu hầu gào thét một tiếng sau khi liền dẫn sau lưng rậm rạp chẳng chịt linh triệu hầu hướng võ chiến trên người nào h tới những thứ này linh triệu hầu bị chọc giận sau khi giờ phút này hận không được đem võ chiến cả người gặm cắn mà chết mới có thể biết bọn họ mối hận trong lòng cong đang lúc này một đạo ánh kiếm màu vàng nóng t r ợ t t r ợ t l ó e lên chỉ thấy vốn là hướng võ chiến nhào tới mấy chục con linh triệu hầu trên người tiêu xạ ra vô số màu đỏ nhạt tiên huyết sau khi nhất thời te rứt ở ao đầm chính giữa r ồ i rít ngã xuống đi nhìn kỹ một chút mới vừa xuất kiếm chính là hoàng nhã đa t ạ thấy trước người hoàng nhã xuất thủ võ chiến nhất thời thở phào mở miệng cảm kích nói dù sao nếu là hoàng nhã không ra tay nữa lời nói dùng võ chiến trước mắt trạng thái muốn hoặc là từ nơi này mấy chục con nguyên vũ cảnh đỉnh phong linh triệu hầu trong tay còn sống sót cơ hồ không có bất kỳ khả năng đương nhiên trừ phi mười đầu linh triệu hầu đều là mẫu hầu tử lời nói kia có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi p h ú c bất quá chỉ thấy võ chiến vừa dứt lời một cổ tê dại đau nhất thời truyền khắp toàn thân sắc mặt sát trắng như tờ giấy cả người một trận lảo đảo muốn ngã hiện nhiên bởi vì thương thế trên người khá nhiều đưa đến võ chiến căn bản là không có cách phòng ngự đến từ hao đầm chính giữa đ ậ p vụ chỉ có thể gắng gượng thân thể lợi dụng là số không nhiều linh khí trước đem vết thương ra tiên huyết ngừng Chương 731, kéo dài thời gian. như vậy thứ nhất mặc dù thương thế trên người tạm thời hòa hoãn nhưng là đối với võ chiến mà nói lấy hắn bây giờ trạng thái độc khí một khi xâm phạm đến trong cơ thể hắn sợ rằng không ra chốc lát chính mình sẽ rơi vào lúc trước tên k i a nội viện đệ tử kết quả đây là bát phẩm giải độc đan mới có thể tạm thời áp chế bên trong cơ thể ngươi độc khí những thứ này linh triệu hầu quá mức giảo h o ạ n chúng ta không thích hợp theo chân chúng nó tiếp tục trì hoãn đi xuống trước nghĩ biện pháp rời đi a o đầm chính giữa lại nói từ xúc vật đại bên trong lấy ra một quả thúy xúc lục đại đan bên ra lấy quả sắc dù ư ngưng ợ c cho võ chiến ném Hoàng Nhã trọng miệng nói. mặt mở khi, võ sau đầy d sao theo hoàng nhã dưới mắt còn có diệp phong với đường thi vũ hai cái tha du bình hơn nữa đã người bị thương nặng võ chiến nếu tiếp tục với những thứ này linh triểu hầu chiến đấu tiếp lời nói hoàn toàn chỉ có chịu chết phần bất quá nếu là có thể nghĩ biện pháp rời đi ao đầm chính giữa lời nói lấy nàng linh võ cảnh viên mãn thực lực có như là với đầu này linh triệu hầu vương cứng đôi cứng cũng chưa chắc không có chiến thắng khả năng không bằng chúng ta đem cái phế vật này bỏ lại dùng để trì hoãn linh triệu hầu thời gian sau đó tấn nhanh rời đi nơi đây đem giải độc đan sau khi dùng võ chiến hung hãn trường diệp phong liếc mắt ngay sau đó mặt đầy dữ tợn nhìn về phía diệp phong mở miệng nói dù sao ở võ chiến xem ra trước mắt diệp phong thật là giống như một giống như phế vật chỉ cần diệp phong bỏ lại kéo dài thời gian lời nói bọn họ chưa chắc không có chạy thoát thân khả năng r ồ i một cái kéo dài thời gian bất quá các ngươi thật sự cho rằng linh triểu hầu sẽ ngu sao như vậy nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía võ chiến đạo cái gì nghe được diệp phong lời nói sau võ chiến với hoàng nhã hai người xoay người nhìn lại nhất thời cả người sắc mặt đại biến chỉ thấy vốn là ở linh triệu hầu vương sau lưng mấy chục con linh triệu hầu giờ phút này lại đồng loạt điều động không nói coi như linh triệu hầu vương cũng hướng hoàng nhã phương hướng nào tới h i ệ n nhiên đối với linh triệu hầu vương mà nói hoàng nhã nhất kiếm chém r ứ t nó mười tên thủ hạ đây đã là không thể bỏ qua sự tình xem ra chỉ có thể với những người này liều mạng thấy đã hướng mọi người nào tới mấy chục con linh triệu hầu hoàng nhã do dự một chút sau khi mở miệng nói dù sao nghi tưởng phải dẫn võ chiến với đường thi vũ rời đi nơi này diệp phong trở thành dê thế tội cái ý nghĩ này nhìn như không tệ thật ra thì đơn giản là ngu xuẩn vô cùng phải biết diệp phong lúc trước thi triển kia đạo cổ quái dị hỏa uy lực thập phân cường hãn coi như linh triều hầu cũng vẫn không có đi tìm diệp phong phiền thoái có thể tưởng tượng được diệp phong thực lực xa còn lâu mới có được ngoài mặt đơn giản như vậy nếu là một khi bọn họ chọc giận diệp phong lời nói diệp phong không để ý sinh tử cùng linh triệu hầu cùng hướng mọi người xuất thủ đến lúc đó sợ rằng mọi người chỉ có ngã xuống kết quả giống ngay tại hoàng nhã vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy trước người một luồng kình phong t r ậ n chuyển tới ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy linh triệu hầu vương đã hướng nàng đập vào mặt p h ố c thử ngay sau đó chỉ thấy ở linh triệu hầu vương vô cùng sắc bén móng vuốt sắc nhọn bên dưới lưỡng đạo huyết hồng sắc vết thương nhất t h ờ i hiện lên hoàng nhã kêu bạch tạm ra thịt trên lộ ra nhìn thấy giật mình tìm chết đem vết thương ngừng sau khi hoàng nhã sắc mặt trắng bệnh vô cùng ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng c h ợ t vung động trường kiếm trong tay đem linh triệu hầu vương bước lui Hiện nhiên, theo linh、Triều、hầu vương xuất thủ ngay cả linh、võ、cảnh viên mãn hoàng nhã ở ao đầm chính giữa với hầu vương giao thủ cũng không chiếm được bất kỳ thiện nghi Thậm triểu viên giữa với giao vương Ngay mãn vương Cũng xuất bất ao đầm võ được cả chí Ở kỳ nếu tiếp tục như vậy trì hoãn nữa lời nói chỉ sợ cũng ngay cả hoàng nhã cũng có thể sẽ chết ở đây đất cứu mạng xem xét lại một bên võ chiến cả người chật vật không chịu nổi giờ phút này hướng mọi người hô kêu một tiếng sau khi trong tay quỷ đầu đại đao không ngừng cơ múa ngăn cản mấy chục con linh triệu hầu điên cuồng công kích bất quá bởi vì võ chiến thương thế trên người quá mức nghiêm trọng hơn nữa hướng võ chiến xuất thủ linh triệu hầu đạt tới mấy chục con nhiều giờ phút này v õ chiến trên người đã sớm bị gặm cắn tiên huyết bao tác mấy có lẽ đã thoi thót o duy chỉ có diệp phong cùng đường thi vũ phương hướng lại không có gặp đến bất kỳ linh triệu hầu công kích không nói ngay cả trước người cũng không có một cái linh triệu hầu bóng dáng h i ệ n nhiên chuyện cho tới bây giờ coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra diệp phong thực lực kết quả khủng bố cỡ nào nếu không lời nói những thứ này rết đỏ mắt linh triệu hầu làm sao có thể không đi tìm thực lực yếu nhất diệp phong với đường thi vũ hai người mà là không ngừng hướng tu là tối cường hoàng nhã với võ chiến hai người phát động tấn công diệp diệp sư đệ xin ngươi h ã y xuất thủ tương trợ giờ phút này theo linh triệu hầu không ngừng công kích ao đồng chính giữa độc vụ đã bắt đầu cách trở lên tầm mắt mọi người ngay cả hoàng nhã đều đã bị linh triệu hầu vương đánh cho trọng thương căn bản không dánh cô kỵ một bên võ chiến vì vậy không thể làm gì khác hơn là mở miệng hướng diệp phong yêu cầu giúp đạo dù sao dưới mắt bốn người bọn họ chính giữa cũng chỉ có diệp phong mới có thể đem võ chiến cứu xuất thủ tương trợ ta nhớ được ta đã nói với các ngươi muốn để cho ta xuất thủ lời nói một lần mười triệu điểm công hiến ngay vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía bị linh triểu hầu điên cuồng gầm cán cơ hồ thoi thóp võ chiến phải biết vốn là diệp phong chuẩn bị xuất thủ đem võ chiến với hoàng nhã hai người cứu nhưng ngay khi linh triệu hầu vương chiêu đến mọi người bước tới một khắc kia võ chiến mở miệng nói lên đưa hắn bỏ lại kéo dài thời gian sau khi diệp phong trong lòng cũng đã hiện ra vô số sắc cơ đối mặt loại lũ tiểu nhân này chỉ có đem chém chết mới có thể xử chi cho t h ô n g khoái mười triệu điểm cống hiến ngươi thật đúng là đòi hỏi nhiều nhìn đã cơ hồ không cứu sống võ chiến hoàng nhã sắc mặt hơi đổi một chút không nhịn được mở miệng mắng dù sao trước ở lăng tiên h quảng trường lúc võ chiến tận lực đi nhằm vào diệp phong thời điểm nàng ngay ở bên cạnh chỉ bất quá chẳng muốn đi để ý tới a huống chi khi đó ở hoàng nhã trong mắt diệp phong chẳng qua chỉ là chính là một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong ngoại viện đệ tử thôi căn bản không đáng giá nàng nhìn thẳng nhìn nhau chớ đừng nói gì thu bảo hộ phí sự tình cho đến tiến vào cực bắc bình nguyên sau khi hoàng nhã mới phát hiện diệp phong thực lực căn bản xa còn lâu mới có được ngoài mặt đơn giản như vậy nhưng là bất luận như thế nào nàng cũng tốt xấu là nội viện đệ tử tinh anh dưới mắt hướng diệp phong mở miệng nhờ giúp đỡ đã là cấp đủ diệp phong mặt mũi có thể nhường cho hoàng nhã không nghĩ tới là người này thật không ngờ không biết điều đòi hỏi nhiều ha ha tựa hồ bảo hộ phí cũng là các ngươi nói ra trước chứ tới cho các ngươi không muốn đóng điểm cống hiến lời nói như vậy thật xin lỗi mắt nhìn đã bị linh triệu hầu gặm cắn thành một nhóm bạch cốt võ chiến diệp phong cười lạnh một tiếng mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói ngươi đây là mười triệu điểm cống hiến cầm đi nghe được diệp phong lời nói sau hoàng nhã mặt liền biến sắc mặt đầy tức giận đạo dù sao coi như nội viện xếp hạng thứ mười lăm đệ tử tinh anh hoàng nhã lúc nào bị như vậy bực bội nếu không phải dưới mắt bị những thứ này linh triệu hầu bước đến tuyệt cảnh lời nói nàng tuyệt đối sẽ không xuất ra mười triệu điểm c ô n g hiến hướng diệp phong nhờ giúp đỡ chương bảy trăm ba mươi hai ngạnh hám linh triệu hầu vương giống ngay tại hoàng nhã đem điểm c ô n g hiến chuyển cho diệp phong một cái trước mắt chỉ thấy linh triệu hầu vương mảnh đất nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó nhảy lên một cái hướng hoàng nhã đập vào mặt h i ệ n nhiên ở linh triệu hầu vương xem ra chỉ cần đem trước mắt cái này đáng ghét nữ nhân đánh chết sau khi còn lại hai nhân loại kia cũng bất quá là mất mạng kết quả ngay tại linh t r i ể u hầu vương chiêu đến nàng nhào tới một cái trước mắt hoàng nhã trong lòng nhất thời dâng lên một cổ vẻ tuyệt vọng dù sao coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy đi tới trước người của nàng đem linh t r i ể u hầu vương đánh tan c ũ n g n g a y vào thời khắc này một đạo thanh tú bóng người trong n g á y mắt đi tới hoàng nhã trước người ngay sau đó mánh mà vang vọng lên một đạo quát lên sau khi hung hãn cùng linh triệu hầu vương đánh vào đồng thời nhìn kỹ một chút chính là diệp phong ẩm kèm theo một đạo tiếng nổ lớn từ diệp phong với linh triệu hầu vương trung ương vang vọng ra sau khi chỉ thấy diệp phong với linh triệu hầu vương giờ phút này hai quả đấm hung hãn đụng vào nhau song phương rằng co không dưới lẫn nhau rằng co không hổ là trăm vạn năm cấp bậc yêu thú mặc dù chỉ là linh võ cảnh viên mãn tu vi nhưng là sức mạnh thân thể lại không thua kém một chút nào linh võ cảnh võ giả đỉnh cao cảm nhận được linh triệu hầu vương buộc phát ra lực lượng sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một vệ chiến ý ngay sau đó một trận l ầ m bẩm dù sao đi qua thái cổ long huyết thối thể sau khi hơn n ữ a nửa bước thiên giai thân thể lực lượng kinh khủng diệp phong một quyền này đánh ra lực lượng không thua kém một chút nào linh võ cảnh võ giả đỉnh cao toàn lực nhất kích nhưng dù cho như thế trước mắt linh triệu hầu vương vậy mà không n ú p ních không có thụ đến bất cứ thương tuần gì người kết quả là người nào cùng diệp phong rằng có chung một chỗ chỉ chốc lát sau linh triệu hầu vương rốt cuộc mở miệng mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong đạo phải biết ngay tại mới vừa linh triệu hầu vương cùng diệp phong đánh vào đồng thời trong nháy mắt linh triệu hầu vương s ở cảm nhận được căn bản không phải một tên nhân loại võ giả khí huyết với lực lượng mà là thái cổ thần long thật sự thả ra ngoài khí tức kinh khủng với lực lượng tuyệt đối lấy mạng của ngươi người, người. liếc một cái linh triệu hầu vương diệp phong nhướng mày một cái ngay sau đó mở miệng quát lên đạo h i ệ n nhiên linh triệu hầu vương trong lời nói này ẩn c h ư a ý tứ diệp phong ha có thể không hiểu chỉ bất quá cục diện dưới mắt cấp bách nếu là ở trì hoãn nữa lời nói lấy hoàng nhã với đường thi vũ hai người có thể h k ô Nghe c ố n con linh hầu công kích, cho nên hắn chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết hết trước mắt linh hầu vương. Có thể ở nguyên vũ cảnh đỉnh phong, liền cùng ta đánh hòa nhau, bản vương ngược g giải đỡ được trước chục kích, cho chỉ có Có mấy mắt quyết hầu thể hết hầu thể hòa lại triểu triểu ta vũ ở x m thường tiếc, tu thấp, người, người đáng vi quá xong diệp phong lời nói sau, linh triệu hầu vương trong mắt lóe lên một tia tham lam với sắc cơ ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm. Dù sao, diệp phong trên người thần long huyết dịch đối với bất kỳ yêu thú gì mà nói không thể nghi ngờ là đại bổ b ả o bối thậm chí nếu là dùng thái cổ long huyết sau khi một ít có thượng cổ huyết mạch yêu thú rất có thể thức tỉnh truyền thừa trí nhớ rất rõ ràng ngay cả trước mắt linh triều hầu vương giờ phút này trong lòng đã từ lâu vô cùng kích động hận không được diệp phong trên người huyết dịch toàn bộ thôn phệ không còn một ngống ồ đã như vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào đem ta chém chết nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói ngay tại mới vừa diệp phong liền cảm nhận đạo ở linh triệu hầu vương trong cơ thể tựa hồ còn có một cổ ẩn núp lực lượng vẫn không có thúc giục cổ lực lượng này một khi thúc giục lời nói linh triệu hầu vương thực lực mới có thể tạm thời tăng lên tới linh võ cảnh đỉnh phong thả hữu bất quá đối với diệp phong mà nói chỉ cần trước mắt linh triệu hầu vương thực lực không có đạt tới nửa bước thiên vũ cảnh trở lên lấy hắn hiện tại ở trong tay lá bài tẩy chém chết đối phương đơn giản là lấy đồ trong túi yên tâm ta đưa ngươi chém chết sau này nhất định sẽ thật tốt lợi dụng bên trong cơ thể ngươi thái cổ long huyết nghe được diệp phong lời nói sau linh triệu hầu vương cười lạnh một tiếng ngay sau đó từng bước một đi về phía diệp phong đánh ta long huyết chú ý xem ra ngươi thật đúng là đang tự tìm đường c h ế t ta nghe vậy diệp phong cười một tiếng giống vậy từng bước một đi về phía trước mắt linh t r i ể u hầu vương một người một khỉ dưới chân nhịp bước càng lúc càng nhanh cuối cùng hung hãn đụng vào nhau ẩm trong trước mắt hai cái giống như bao cắt lớn nhỏ thiết quyển liền ầm ầm đụng nhau linh t r i ể u hầu vương quên đầu chính giữa lóe lên tí ti màu xám cùng khí lưu màu đen giống như cốt sắt làm bằng một dạng phảng phất một quyền đi xuống liền có thể diệp phong đập lên người ra một cái chén lổ thủng lớn xem xét lại diệp phong quả đấm chẳng biết lúc nào chính giữa lại nhưng đã bao quanh vô số thất thải v ả y rồng nhìn qua xinh đẹp tuyệt vời nhưng lại giấu dếm sắc cơ phảng phất giống như đạo long quyền một dạng có thể phá toái thương khung nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở diệp phong quả đấm bên ngoài còn bao quanh một tầng màu xanh thảm nhàn nhạt tinh mang Hiện nhiên... chính là diệp phong toàn lực t h u ố c d ụ c tinh thối thiên dẫn quyết sau khi thân thể cùng giữa các vì sao đưa tới cộng hưởng u n g u n g hai cai thiết quyền hung hãn đụng vào nhau một cổ cực kỳ cường hãn kỉnh khí giờ phút này chợt buộc phát ra giống như cổ sóng to một dạng có một cổ sóng hình hướng toàn bộ ao đầm chính giữa khuyết tán h ra ngay sau đó vốn là đám đông đoàn đoàn bao quanh ao đầm giờ phút này chợt rung động mở ngay sau đó bạo nổ tràn ra vô số bùn lầy nâng lên cao mấy trăm tốc độ hướng bốn phía bao bắn đi ẩm sau một khắc ở diệp phong cùng linh t r i ể u hầu vương trung ương một c ổ ngút trời cự lực chợt đem một người một khỉ trong nháy mắt cho đánh bay ra ngoài nửa bước thiên giai thân thể chợt quay ngược lại mấy c h ụ c bước linh t r i ể u hầu vương đem trên người bùn lầy run bay sau khi mặt đầy giận dữ hét phải biết theo lý mà nói trong cơ thể nó linh khí muốn cường hãn hơn diệp phong gấp mấy lần dù sao nó tu vi nhưng là ở linh võ cảnh viên mãn có thể nhường cho nó cảm thấy tức giận là người trước mắt này loại đạo kia bị thất thải vẩy dòng bao vây cánh tay phải chính giữa buộc phát ra lực lượng lại còn muốn ở nó trên phải biết ở a o đầm chính giữa nó có thể phát huy được thực lực so với người trước mắt này loại mạnh hơn không chỉ một bậc nhưng dù cho như thế nó cũng không có đem tên tiểu tử trước mắt này đánh tan không hổ là linh triệu hầu vương quả nhiên rất mạnh thúc giục tinh thần long lân biến cùng linh triệu hầu vương sau khi giao thủ diệp phong mới phát hiện trước mắt linh triệu hầu vương thực lực còn phải so với chính mình dự đoán chính giữa cường hãn một ít cái gì người này lại có thể với linh võ cảnh viên mãn linh triệu hầu vương đánh ngang tay người bị thương nặng hoàng nhã giờ phút này t i ể u thân thể rung một cái đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một k i a vẻ không dám tin phải biết nàng cùng linh triệu hầu vương chứ ở hao đầm chính giữa giao thủ số lần cũng không ít nếu không lời nói nàng cũng không trở thành sẽ phải chịu như vậy bị thương nặng cho nên đối với linh triệu hầu vương thực lực không có ai nàng rõ ràng hơn có thể hoàng nhã phương mới rõ ràng nhìn ra linh triệu hầu vương mấy có lẽ đã toàn lực ứng phó vẫn như cũ không có thể đem diệp phong đánh bại chương bảy trăm ba mươi ba ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến nói như vậy lời nói diệp phong thực lực thậm chí càng ở linh triệu hầu vương trên ta thiên đây tột cùng là thế nào biến thái nghĩ tới đây hoàng nhã hít sâu một hơi mặt đầy rung động đạo thậm chí nghĩ đến lúc t r ư ớ c nàng đối với diệp phong chẳng thèm ngó tới thái độ còn có võ chiến lại dám mở miệng hướng đối phương đòi bảo hộ phí thật sự là cực kỳ buồn cười xem xét lại một bên đường thi vũ giờ phút này thấy lần này cảnh tượng sau khi cũng không có quá mức thất thố dù sao lần trước diệp phong cùng tôn vô ấn lúc giao thủ vậy đơn giản là kinh thiên động địa thậm chí đối với với đường thi vũ mà nói khả năng này là đời này đều khó quên cảnh tượng so với bây giờ diệp phong cùng linh triệu hầu vương giao thủ đến trước mắt một màn này thật là chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu n h a o a bản vương cũng không tin lấy ngươi nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực vẫn có thể cùng bản vương chống lại không được linh triệu hầu vương lòng bàn chân t r ợ t đạp một cái ao đầm vốn là chừng hai thức dáng giờ phút này trợt tăng vọt mở ước chừng tăng vọt đến cân nhắc năm sáu thức to lớn sau khi trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tan ảnh hướng diệp phong đánh rết mà tới ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến cảm nhận được linh triệu hầu vương ý tưởng sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý ngay sau đó trợt trợt quát một tiếng đỉnh đầu một đạo lóe lên tám đạo hồng mang kim sắc cự long trợt nổi lên ê n Hiện n h i chính là diệp phong điệu g a i b ắ t phẩm vũ hồn trí tôn long hồn trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người hóa thành một đạo tàn ảnh không có nhượng bộ chút nào ý một cổ vô cùng kinh khủng quyền kính xúc tích bên phải quyền trên hướng linh triệu hầu vương đánh đi ẩm Chật! lưỡng đạo vang vọng vô cùng thanh âm giống như bình mà sấm xét một dạng từ thao đầm chính giữa vang vọng ra phốc thử ngay tại lúc đó một cổ hôi thối vô cùng bùn lầy trật n ư g i a o đầm chính giữa bắn tung toé mà ra hướng bốn phía bạo nổ bắn đi ngay cả đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng kiều thân thể cũng bị bùn lầy bạo nổ bắn mà lên trong lúc nhất thời lúng túng vô cùng bất quá tốt vào thời khắc này cục diện cấp bách căn bản không có cho hai người chiếu c ô đến những thời gian khác nếu không lời nói lấy đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng tính cách sợ rằng đã sớm một trận nôn mửa liên tu dù sao những thứ này bùn lầy chính giữa chẳng những có không ít võ giả ăn mòn đi xuống hải cốt ngay cả những thứ này linh t r i ể u hầu p h ẩ n tiện v v cũng hôn tạp ở trong đó đơn giản là chán ghét vô cùng rầm rầm rầm rầm kèm theo từng đạo vang r ộ i vô cùng vang lớn chỉ thấy ở diệp phong cùng linh t r i ể u hầu vương trong hai người vô số đạo bùn lầy bạo nổ bắn lên giống như bùn lầy suối phun không chỉ có như thế đánh đến bây giờ diệp phong với linh t r i ể u hầu vương đã sớm không cân nhắc phòng thủ song phương thật là dết đỏ mắt điên cuồng hướng đối phương nhược điểm trí mạng thượng đánh đi linh triệu hầu vương coi như linh võ cảnh viên mãn yêu thú hơn nữa có trăm vạn năm cấp bậc phong phú vô cùng kinh nghiệm chiến đấu bất kể là năng lực phản ứng hay lại là tốc độ xuất thủ đều là cực kỳ khủng bố thậm chí nếu là đ ổ i thành p h ổ thông nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao giờ phút này đã sớm không biết bị linh triệu hầu vương đánh giết chết mấy trăm bất quá diệp phong kinh nghiệm chiến đấu không thua kém một chút nào linh triệu hầu vương thậm chí càng đang đối với trên tay nhất là năng lực phản ứng còn có tốc độ xuất thủ cơ hồ đều là áp chế linh triệu hầu vương tồn tại linh triệu hầu vương đánh tới mấy chục quyền tối đa chỉ có hai quyền có thể đánh trúng diệp phong mà diệp phong đánh ra mấy chục quyền ít nhất cũng có thể trúng mục tiêu linh triệu hầu vương bốn năm lần trên lâu ngày coi như linh triệu hầu vương thân thể phòng ngự cường hãn nhưng là cũng đã bắt đầu dần dần không chịu nổi dù sao linh triệu hầu vương lực phòng ngự là rất cường hãn nhưng là còn xa xa không có đạt tới có thể không nhìn diệp phong công kích mức độ huống chi có trí tôn long hồn không ngừng quán thâu với g i a t r ỉ linh khí diệp phong giờ phút này trong cơ thể linh khí thật là hao tổn lấy không hết dùng không cạn căn bản sẽ không lo lắng ở chỗ linh triệu hầu vương lúc giao thủ sẽ đem trong cơ thể linh khí hao hết cứ như vậy nếu là song phương một mực kích tiếp tục đánh lời nói đối với linh triệu hầu vương mà nói không thể nghi ngờ là tìm ngược tiết đ ấ u bản mệnh truyền thừa tứ tý hạo thiên kích khi sâu một hơi linh triệu hầu vương trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng ngay sau đó cắn răng trợn quát một tiếng trong cơ thể vẻ này ẩn núp lực lượng rốt cuộc không có ở đây có chút che giấu giờ phút này trong nháy mắt buộc phát ra dù sao nếu là ở như vậy cùng diệp phong kích tiếp tục đánh lời nói đối với linh triệu hầu vương mà nói chẳng những không thể thủ thắng thậm chí còn có bị diệp phong chém chết nguy hiểm cho nên dưới mắt chỉ có đánh nhanh thắng nhanh đem trước mắt diệp phong đánh chết sau khi nó mới có thể từ trên người đạt được thái cổ thần long tinh huyết vừa dứt lời chỉ thấy ở linh triệu hầu vương phía sau giờ phút này t r ợ t gồ lên hai l ù n lùm c ầ u ngay sau đó t r ợ t nổ bể ra đến lại trên viên thịt lại lại lần nữa sinh trưởng ra hai cái vai ư u thịt bắp vô cùng cánh tay không chỉ có như thế theo hai cánh tay nổi lên trong n g á y mắt chỉ thấy vốn là linh võ cảnh viên mãn tu vi linh triệu hầu vương giờ phút này thực lực trong n g á y mắt leo lên mở vốn là linh võ cảnh viên mãn tu vi giờ phút này lại trong c h ư ớ c mắt công phu cũng đã nhảy lên tới linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc không nghĩ tới đầu này linh triệu hầu vương lại còn lĩnh nộ g buồn nguyên truyền thừa vũ kỹ xem ra lần này chúng ta phiền thoái thấy linh triệu hầu vương thi triển mà ra truyền thừa vũ kỹ sau khi một bên hoàng nhã cau mày một cái mặt đẹp thoáng qua vẻ khiếp sợ đạo phải biết một loại có thể lánh ngộ buồn nguyên truyền thừa vũ kỹ yêu thú thường thường trong cơ thể có một tia thượng cổ đại yêu huyết mạch truyền thừa nếu không lời nói cũng không khả năng lĩnh ngộ được truyền thừa vũ kỹ hiển nhiên trước mắt linh triệu hầu vương liền cũng thuộc về này lệ ngay cả hoàng nhã giờ phút này thấy linh triệu hầu vương thi triển mà ra cái này chuyển thừa vũ kỹ sau khi cũng vô cùng rõ ràng chính mình căn bản không thể nào biết là đối phương đối thủ mà trước mắt nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu v i diệp phong mặc dù thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn nhưng là dưới mắt linh triệu hầu vương thực lực tăng vọt sau khi theo hoàng nhã diệp phong giống vậy không thể nào biết là đối thủ vậy cũng chưa chắc nghe được hoàng nhã lời nói này sau đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ tự tin ngay sau đó một trận mở miệng lẩm bẩm dù sao trải qua vô giới phong sự tình sau khi đường thi vũ đối với diệp phong thực lực có vô cùng rõ ràng nhận thức lấy trước mắt đầu này linh triểu hầu vương thực lực nghĩ tưởng đánh bại diệp phong cơ hồ là chuyện không có khả năng xú tiểu tử bản vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào có thể gánh nổi bản vương tứ t í hạo thiên kích giờ phút này trong ao đầm linh triệu hầu vương cắn răng t r ợ t quát một tiếng bốn cái vai u thịt bắp có lực cánh tay hóa thành ngàn vạn quyền ảnh phảng phất bạo vũ đánh tới một dạng r ầ m rạp chẳng trị thế không thể đỡ trong nháy mắt liền diệp phong cả người bao phủ trong đó rầm rầm rầm cơ hồ là thời gian nháy con mắt còn chưa chờ diệp phong cả người kịp phản ứng trên người cũng đã bị linh triệu hầu vương đánh trúng mấy chục quần nhiều phải biết tu vi tăng lên tới linh võ cảnh đỉnh phong sau khi ở thêm trên có bốn cánh tay ưu thế giờ phút này linh triệu hầu vương thật là giống như hai đầu linh võ cảnh đỉnh phong yêu thú một dạng đối với diệp phong mà nói đơn giản là song quyền nan địch tứ thủ chương bảy trăm ba mươi b ố long khí liệu nguyên có chút ý tứ cảm nhận được linh triệu hầu vương kia giống như hạt mưa một dạng điên cuồng hướng trên người mình đập tới quên ảnh diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó t r ợ t t r ợ t quát một tiếng chỉ thấy lại trên người hai đạo kim sắc vũ hoàn chật nổi lên h i ệ n nhiên hai đạo kim sắc vũ hoàn chính là trí Chí tôn long hồn thật sự dung hợp lưỡng đạo ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn giống hai đạo kim sắc vũ hoàn xuất hiện một cái trước mắt vốn là ngồi xếp bằng ở diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn giờ phút này ngửa mặt lên trời gào to một tiếng một cổ long uy nhất thời ép xuống đem vốn là hướng diệp phong điên cuồng tấn công linh triệu hầu vương trong nháy mắt bước lui mở dù sao cựu ó trăm triệu năm thái cổ thần long thế trí tôn thêm trong trước mắt triệu trở bàn tay năm muốn đem niên người, linh lui, giản uy hầu long long hồn, cộng lưỡng vạn hoàng vương đơn như bàn cổ ước cấp bậc bức là đạo ở vũ dễ s tình. c ự tiêu thần long biến kèm theo một đạo vang vọng đất trời tiếng giống giận t r ợ n buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng không ngừng từ diệp phong cùng trí tôn long hồn chính giữa tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn phảng phất hai người cần phải hợp mà mà một giờ phút này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 giờ phút này lại hóa thành lưỡng đạo long c h ả o lại long c h ả o trên kim s á c lưu chuyển phảng phất giống như kim ngọc đ i ề u khắc m à thành thậm chí diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng tại hắn hai đôi long c h ả o bên dưới trước mắt linh triệu hầu vương thật là giống như giấy một dạng căn bản không chịu nổi hắn tùy ý một đòn linh triệu hầu vương lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là lực lượng chân chính đi qua lần trước thi triển cựu tiêu thần long biến sau khi Diệp、phong、đối với Phong chính ẩm chỉ thấy diệp phong dưới chân bộ pháp c h ợ t lóe d ơ lên hai cánh tay long c h ả o trợt n ắ m quyền hướng trước người linh triệu hầu vương trên lồng ngực hung hăng đánh tới một quyền này là diệp phong hồi lâu chưa từng thi triển long khiếu quyền dù sao long k i ế u quyền chỉ là hoàng g i a quyền pháp thôi đối với diệp phong mà nói bây giờ căn bản không lấy ra được nhưng là mặc dù long khiếu quyền là hoàng giai quyền pháp lại ngàn vạn lần không nên xem thường long khiếu quyền uy lực kinh khủng đem long khiếu quyền luyện chế đại thành sau khi hơn nữa có trí tôn long hồn với long t h ả o phối hợp long khiếu quyền đã sớm thoát khỏi hoàng giai quyền pháp hạn chế đấm ra một quyền long khí liệu nguyên ở đánh trúng linh triệu hầu vương một chớp mắt kia liền đem hung hãn đánh bay ra ngoài phúc bị diệp phong một quyền đánh bay ra ngoài sau khi linh triệu hầu vương một ngụm máu tươi trong nháy mắt cồn u g bán ra mặt đầy vô cùng kinh hãi phải biết theo lý mà nói nó thi triển truyền thừa vũ kỹ sau khi trước mắt diệp phòng căn bản không thể nào là nó đối thủ mới đúng có thể tiểu t ử này đột nhiên thi triển mà ra kim sắc long c h ả o với long cánh tay chính giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng lại có thể dễ dàng xuyên thủng trên người nó phòng ngự không nói ngay cả nó linh võ cảnh đỉnh phong thực lực ở nơi này đối với long c h ả o b ê n dưới cũng uyển như con kiến hôi một dạng căn bản không có chút nào ngăn cản lực cơ hồ là ở diệp phong đấm ra một quyền trong nháy mắt linh triệu hầu vương cũng đã cảm giác trong cơ thể nó kinh mạch với tứ chi bách hài bị thương nặng căn bản vô lực ở chỗ diệp phong quân quít đi xuống các ngươi nhanh đem tiểu tử này cho ta ngăn lại nhìn từng bước một hướng chính mình ép tới gần diệp phong linh triệu hầu vương trong lòng run lên bần bật ngay sau đó gấp vội mở miệng đối với bên người mấy chục con linh triệu hầu ra lệnh dù sao lấy diệp phong thực lực bây giờ nó căn bản gánh không được đối phương tiếp theo một quyền nếu là ở tiếp tục cùng diệp phong quấn quít đi xuống lời nói vậy nó chỉ có một con đường chết kết quả、ừ. ngay vậy đứng ở linh triệu hầu vương sau lưng những linh triệu hầu đó trên mặt thoáng qua một tia do dự sau không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hướng diệp phong phương hướng nào tới dù sao linh triệu hầu vương mặc dù người bị thương nặng nhưng là nhật tích nguyệt l u y bên dưới uy nghiêm còn có huyết mạch trong cơ thể uy áp đối với cái này nhiều chút phổ thông linh triệu hầu mà nói đã là không thể kháng cự tồn tại t ì m chết thấy những thứ này rậm rạp c h ẳ n g c h ị t linh triệu hầu mỗi cái không muốn sống đất hướng chính mình c u ồ n g đánh tới diệp phong trong mắt lóe lên vẻ giữ tận sau một trận lạnh giọng nói ẩm ẩm ẩm ẩm ngay sau đó kèm theo từng đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh â m vang vọng ra chỉ thấy diệp phong t r ợ n cơ múa lên long cánh tay phàm là hướng hắn nào h tới những thứ này linh triệu hầu một quên đi xuống liền hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tan ở bên trong trời đất chuyện này điều này sao có thể nhìn cơ hồ là trong trước mắt cũng đã bị diệp phong đổ lục không còn một ngống linh triệu hầu linh triệu hầu vương sắc mặt trợn đại biến mặt đ ầ y không dám tin mở miệng nói bây giờ ngươi còn muốn thôn v ệ trong cơ thể ta tinh huyết sao nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng hướng mặt đầy kinh hãi vẻ sợ hãi linh triệu hầu vương từng bước một trầm rãi ép tới gần đạo ngươi ngươi rốt cuộc là thân phận gì làm sao có thể nắm giữ giờ phút này nhìn hướng chính mình trầm rãi bước tới diệp phong cùng với hai luồng mạ vàng sắc long móng ánh sáng giờ khác này ở chính mình con ngươi chính giữa không ngừng phóng đại linh triệu hầu vương một trận tê cả ra đầu đ i ế t quắng mở miệng nói phốc thử bất quá còn chưa chờ linh triệu hầu vương đem lời nói xong ở trong ngao đầm mánh mả vang vọng lên một đạo giống như xuyên bông vải như vậy thanh âm ngay sau đó ở linh triệu hầu vương mặt đầy không dám tin thần sắc bên dưới chỉ thấy diệp phong đem long t r ả o trợt hướng linh triệu hầu vương phương hướng lộ ra giống như là không có đụng đến bất kỳ trở ngại nào một dạng dễ dàng đem linh triệu hầu vương lồng ngực xuyên thủng không nói cũng lại t ứ linh triệu hầu vương phía sau xuyên thấu mà ra càng làm cho hoàng nhã với đường thi vũ cảm thấy rung động một màn còn ở phía sau chương 735, l i n h triệu hầu vương vũ hoàn chỉ thấy theo long c h ả o đem linh triệu hầu vương thân thể xuyên thủng hoàng nhã với đường thi vũ hai người có thể cảm nhận được rõ ràng ở l o n g c h ả o chính giữa một cổ cồn phong bá đạo năng lượng chật hướng linh triệu hầu vương trong cơ thể nhanh chóng lan tràn đi lấy nhanh như tia chớp tốc độ chuyên ẩm bỗng nhiên kèm theo một đạo giống như dòng ngâm như vậy thanh âm vang vọng ra chỉ thấy linh t r i ề u hầu vương cả cụ thân thể lại biến thành mạ vàng màu sắc ngay sau đó chỉ thấy tại này cổ c u ồ n g phóng bá đạo năng lượng sáng trói bên dưới linh t r i ề u hầu vương cả cụ thân thể trong nháy mắt muốn nổ tung lên hóa thành vô số kim sắc huyết nục hướng bốn phía bắn bắn đi không chỉ có như thế ở nơi này nhiều chút kim sắc huyết nục bán tung toe ở phụ cận ao đầm chính giữa sau khi toàn bộ ao đầm trong nháy mắt bị kim sắc nhuộm đấm sau đó lặng yên không một tiếng động vỡ ra ngắn ngủi trong chốc lát toàn bộ phương vườn cân nhắc trong vòng trăm thước ao đầm chính giữa toàn bộ biến thành một mảnh kim sắc lĩnh vực một cổ cực kỳ mỏng manh linh khí giờ phút này theo long chảo truyền vào diệp phong trong cơ thể mặc dù chính giữa ẩn chứa linh khí cũng không nhiều nhưng là lại vô cùng tinh thuần Hiện nhiên, chính là diệp phong đánh chết linh triệu hầu vương sau khi long t r ả o đem trong cơ thể linh khí hấp thu tinh luyện sau khi ở quán chú đến diệp phong trong thân thể linh khí giờ phút này chỉ thấy rơi vào hao đầm chính giữa năng lượng màu vàng nóng dần dần bắt đầu tiêu tan đứng lên cơ hồ là thời gian nháy con mắt liền biến mất ở bên trong trời đất mà linh triệu hầu vương với trước mấy chục con linh triệu hầu giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa giống như là chưa từng tồn tại như thế diệp phong đánh mà ra long c h ả o còn duy trì lúc trước tư thế có thể ở ao đầm chính giữa lại sớm đã là không có vật gì duy chỉ có linh triệu hầu vương lưu lại một triệu d ư ớ i niên cấp khác vũ hoàn giờ khác này ở ao đầm chính giữa lóe lên màu cam ánh sáng phảng phất giống như là ở tuyên thệ chính mình đã từng tồn tại qua thế đây tột cùng là cái gì bản mệnh vũ kỹ không khỏi cũng quá kinh khủng chứ nhìn ao đầm chính giữa tiêu tan năng lượng màu và nóng cùng với sừng sưng ở ao đầm chính giữa vẫn không n ú p nhích diệp phong hoàng nhã sắc mặt hơi đổi một chút mặt đầy không dám tin nói phải biết mới vừa nàng cảm nhận được rõ ràng từ diệp phong trong tay buộc phát ra kia hai đôi kim sắc long c h ả o trên chính giữa ẩn chứa năng lượng đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng đừng nói là vừa mới ngã xuống linh t r i ệ u hầu vương coi như là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng chưa chắc có thể từ diệp phong đây đối với kim sắc long c h ả o trên đòi đúng lúc trừ lần đó ra diệp phong lại có thể ở nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi liền dễ dàng chém rất trước mắt linh võ cảnh đỉnh phong linh triệu hầu vương có thể tưởng tượng được thực lực đối phương kết quả kinh khủng đến mức nào nhất là ở lăng thiên quảng trường lúc nàng còn đối với diệp phong chẳng thèm ngó tới thái độ cùng với võ chiến lại không biết điều đất mở miệng hướng diệp phong tác đòi bảo hộ phí bây giờ nghĩ lại hai người bọn họ đơn giản là cực kỳ buồn cười đối với biến thái như vậy ra hỏa chẳng thèm ngó tới cũng không tính lại còn dám hướng đối phương t ắ c đòi bảo hộ phí đây không thể nghi ngờ là tìm chết tiết ấ u ta trước khôi phục một chút trạng thái về phần võ chiến trên người đồ vật các ngươi trước phụ trách thu hồi chờ đến thiên tội thành thời điểm dựa theo lăng thiên các yêu cầu cầm đi đấu giá cho giỏi thấy hai nàng trợn mắt hốc mồm vẻ mặt nhất là vốn là còn đối với mình chẳng thèm ngó tới hoang nhã diệp phong trong lòng nhất thời có chút một thoải mái ngay sau đó mở miệng hướng hai nàng nói dù sao ở cực bắc bình nguyên đoạn đường này đ ồ thượng trước hoàng nhã với võ chiến hai người đối với hắn với đường thi vũ có thể vẫn luôn là ôm khinh miệt khinh thường thái độ mặc dù diệp phong tâm tính tốt hơn nhưng là trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có nhiều chút hơi khó chịu giờ phút này thấy vốn là giống như khổng tức một dạng kiêu ngạo vô cùng hoàng nhã rốt cuộc thấp kém kia cao quý đầu lúc đối với diệp phong mà nói trong lòng không thể nghi ngờ dâng lên một cổ đắc ý với chinh phục cảm giác k i a cái này linh triệu hầu vương vũ hoàn xử lý như thế nào thấy diệp phong mặt đầy lười biếng biểu tình hoàng nhã qua hồi lâu sau theo bản năng nuốt nước miếng một cái dẹ đặt mở miệng d o hỏi dù sao đối với hoàng nhã mà nói trước mắt linh triệu hầu vương cái này vũ hoàn đối với nàng mà nói đơn giản là ở thích hợp bất quá nhất là linh triệu hầu vương vẫn còn có một tia thượng cổ yêu thú huyết mạch nếu là võ giả một khi có thể dung hợp linh triệu hầu vương cái này vũ hoàn lời nói thật sự có thể l ã n h nộ bản mệnh vũ kỹ tuyệt đối nếu so với bình thường một trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn cường hãn không chỉ gấp mấy lần về phần một bên đường thi vũ bởi vì thực lực chỉ là nguyên vũ cảnh đình phong còn không cách nào thôn phệ cái này linh triệu hầu vương vũ hoàn cho nên đối với hoàng nhã mà nói nếu là diệp phong khinh thường cùng đi thôn phệ cái này vũ hoàn lời nói đây chẳng phải là vừa vận tiện nghi nàng ho khan một cái loại rác dưới này vũ hoàn căn bản không có cái gì thôn phệ giá trị ngươi yêu cầu lời nói cầm đi liền vâng thấy hoàng nhã mặt đầy khao khát biểu tình diệp phong ho khan một tiếng trực tiếp mặt đầy không quan tâm đất phất tay một cái nói dù sao với hắn tượng cổ thực vật huyết hồn đằng mạn vũ hoàn tương đối trước mắt linh t r i ể u hầu vương vũ hoàn thật sự là thiếu chút nữa thậm chí đối với, với diệp phong mà nói c ă ngược bản n k h ô khả Hoàng. phần hồn thật hợp năng này tôn long dung để ý cái này, Vũ、hoàng. Về phần trí tôn long hồn thật sự ơ tương n Hoàng càng là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, hoàn toàn không có gì khả năng、so、sánh. n g gì g Vũ vậy khả so là một trời, đất, dưới ư đối, cái cá có lại thì lúc trước một bộ l ệ n h lùng bộ dáng hoang nhã giờ phút này bộc lộ ra ngoài lần này khao khát bộ dáng để cho diệp phong trong lòng một trận cảm thán Hiện nhiên, thế nơi vi giới, này tôn ở võ đạo vi tôn thế giới, nếu là quả đấm không rất cứng lời nói ngay cả nữ nhân cũng chưa chắc có thể để mắt ngươi thực lực mới là đồ trọng yếu nhất cái đó cám ơn ngươi diệp sư đệ về phần chuyện khi trước còn hy vọng ngươi không nên tức giận thấy diệp phong biểu tình sau khi hoàng nhã gò má một đỏ ngay sau đó phát ra một trận nhỏ yếu môi âm thanh như vậy thanh âm nói dù sao diệp phong nguyện ý đem cái này một triệu rưỡi niên cấp khắc linh t r i ệ u hầu vương vũ hoàng đưa cho nàng giá trị đã vượt qua xa trước nàng cho diệp phong mười triệu điểm c ô n g hiến thậm chí đặt ở một ít phòng đấu giá chính giữa có sắn một triệu rưỡi niên cấp khác vũ hoàn hơn nữa còn là sen lẫn một kia thượng cổ huyết mạch yêu thú vũ hoàn giá bắt đầu ít nhất cũng ở đây hai chục triệu điểm c ô n g hiến trên được thừa dịp bây giờ không có yêu thú chú ý tới chúng ta nhanh lên một chút đem vũ hoàn dung hợp sau đó chúng ta rời đi nơi này không có để ý hoàng nhã lời nói diệp phong gật đầu một cái liền chỉ một bên lóe lên màu cam ánh sáng linh t r i ể u hầu vương vũ hoàng đạo phải biết theo diệp phong cực bắc bình nguyên chính giữa nguy hiểm nặng nề lấy hắn thực lực bây giờ mặc dù hành đ ộ cực bắc bình nguyên cơ hồ không có bất kỳ độ khó nhưng là đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng thực lực quả thực quá yếu chỉ cần hai người bọn họ thực lực có thể hơi chút tăng lên một ít đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ là biết nhẹ không ít phiền toái với gánh nặng、ừ. t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu thượng cổ yêu thú huyết mạch nghe được diệp phong lời nói sau hoàng nhã đôi mắt đẹp trên lông mi hơi run rẩy đ i nhớ ngay sau đó sau khi hít một hơi dài liền đem tự thân vũ hồn kêu gọi mà ra hướng trước người linh t r i ể u hầu vương vũ hoàn g dẫn dắt đi chỉ thấy nhàn nhạt màu cam điểm sáng giờ khác này ở một triệu rưỡi niên cấp khác linh t r i ể u hầu vương vũ hoàn g trên bắt đầu ngưng tụ sau đó liền giống như chất đom đóm như vậy hướng hoàng nhã vũ hồn chính giữa v ọ n g tới trong nháy mắt vốn là bị trọng thương sau khi hoàng nhã trên người ảm đạm vô cùng vũ hoàn đang hấp thu đến những điểm sáng này sau liền bắt đầu trở nên tránh sáng lên cho dù là xa xa diệp phong cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó to lớn linh lực cố nén trên người đau nhức hoàng nhã nhếch miệng đem trong cơ thể còn sót lại linh lực theo vũ hồn bên trong ngưng tụ kèm theo nhàn nhạt màu cam vầng sáng vũ hồn bắt đầu không ngừng lớn mạnh ngay tại lúc đó hoàng nhã địa giai lục phẩm trường kiếm màu vàng nóng vũ hồn vào thời khắc này cũng nổi lên ngồi xếp bằng ở hoàng nhã trên đỉnh đầu hoàng nhã sư tỷ ngươi nhất định phải kiên trì lên lấy ngươi bây giờ trạng thái nếu là lấy được vũ hoàn g thất bại lời nói đối với thân thể cắn trả tương hội thập phân to lớn nhìn đã nhắm mắt bắt đầu khôi phục linh khí d i ệ p phong còn có đang ở dung hợp vũ hoàn g hoàng nhã đường thi vũ trong mắt lóe lên một tia lo lắng sau không nhịn được mở miệng nhắc nhở dù sao lấy hoàng nhã bây giờ trạng thái trong cơ thể vừa mới gặp phải lúc trước linh triệu hầu vương bị thương nặng ở cộng thêm muốn gắng gượng vô cùng suy yếu thân thể tới dung hợp cái này một triệu rưỡi niên cấp khác vũ hoàn có thể tưởng tượng được nếu là một khi dung hợp thất bại lời nói lấy hoàng nhã bây giờ người bị thương nặng thân thể còn có vũ hoàn cắn trả lực lượng kinh khủng căn bản là không có cách chịu đ ư ợ c ừ nghe vậy hoàng nhã cắn răng gật đầu một cái sau liền đem sự chú ý tập trung ở trước người linh triệu hầu vương vũ hoàng trên giờ phút này theo những thứ này màu cam điểm sáng không ngừng vào tới hoàng nhã cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn hướng nàng không ngừng áp bách tới tại này cổ dưới áp lực ngay cả xương cốt toàn thân cũng phát ra một trận đùng đùng nổ vang rất nhanh linh triệu hầu vương vũ hoàn g liền tới đến hoàng nhã trên đỉnh đầu không có cho nàng bất kỳ phản ứng nào cơ hội chỉ thấy cái này linh triệu hầu vương vũ hoàn g trận thu nhỏ lại biến thành ẩm、so、trong nháy mắt hoang nhã chỉ cảm thấy trong thân thể trong nháy mắt bị một c ổ cực kỳ cường hãn cuồng bạo năng lượng xâm nhập trong đó khiến cho nàng cả người không nhịn được khẽ run lên phúc ngay sau đó chỉ thấy nàng cả người sắc mặt tái nhợt môi tím ẩm một búng máu trong nháy mắt phút ra hoàng sư tỷ ngươi muôn ngàn lần không thể bị vũ hoàn lực lượng đánh tan nếu không sẽ gặp dung hợp thất bại đối với thân thể ngươi tạo thành cắn trả nhìn trước mắt lảo đảo muốn ngã hoàng nhã một bên đường thi vũ gấp vội mở miệng nhắc nhở dù sao lấy hoàng nhã bây giờ trạng thái nếu là một khi không kiên trì nổi lời nói như vậy vũ hoàn cắn trả đáp lời tạo thành tổn thương tuyệt đối có thể làm cho hoàng nhã bị thương nặng ta ta có chút không kiên trì nổi nghe được đường thi vũ lời nói sau hoàng nhã sắc mặt hơi đổi một chút cả người một trận lảo đảo muốn ngã đạo ngay cả hoàng nhã cũng không nghĩ tới linh triệu hầu vương vũ hoàn g chính giữa vẻ này thượng cổ yêu thú huyết mạch thật không ngờ kinh khủng ngay cả nàng linh võ cảnh viên mãn tu vi đều có chút không cách nào luyện hóa mà tại này cổ thượng cổ yêu thú huyết mạch không ngừng đánh vào bên dưới hoàng nhã có thể cảm nhận được rõ ràng sợ rằng không ra chốc lát trong cơ thể nàng kinh mạch với tứ chi bách hải sẽ gặp bị này cổ thượng cổ yêu thú huyết mạch cho đánh tan đến lúc đó sợ rằng nàng coi như bất tử cũng sẽ phải chịu trí mạng bị thương nặng ổn định linh khí đừng hoảng hốt đang lúc này chỉ thấy sau lưng hoàng nhã một đạo thanh tú thanh âm vang vọng ra nhìn kỹ một chút chính là diệp phong ngay tại mới vừa diệp phong mới vừa từ trạng thái tu luyện chính giữa thối lui ra thời điểm v ừ a v nghe n được đường đi được người trước người, hoàng nhã nói chuyện nhau, liền vàng hoàng nhã hoàng nhã trong cơ thể tình trạng.、Ừ. nghe thi tới tra một chút thể hai với với vội kiểm vũ vì vậy cơ Ừ, diệp phong thanh â m sau khi vốn là trong lòng một trận hốt hoảng vô cùng hoàng nhã giờ phút này dần dần tỉnh táo lại ngay sau đó khẽ gật đầu nói dù sao lấy diệp phong thực lực nếu có thể chém rất linh triệu hầu vương nghĩ như vậy phải giúp nàng dung hợp cái này linh triệu hầu vương vũ hoàn cũng bất quá là dễ như t r ở bàn tay a ẩm ngay tại hoàng nhã trong lòng một trận suy nghĩ lung tung đang lúc chỉ thấy diệp phong đã ngồi xếp bằng đem hai tay đẻ ở hoàng nhã trên lưng bắt đầu trợ giúp nàng luyện hóa trong cơ thể kia một k i a thượng cổ yêu thú huyết mạch theo phần lưng đem linh khí truyền vào hoàng nhã trong cơ thể sau diệp phong liền cảm nhận đến linh triều hầu vương lưu lại kia một k i a thượng cổ yêu thú huyết mạch bất quá n à y cổ thượng cổ yêu thú huyết mạch tựa h ồ phát giác ra một dạng ở diệp phong vừa mới đem linh khí truyền vào hoàng nhã trong cơ thể trong nháy mắt tia thượng cổ yêu thú huyết mạch liền điên cuồng ở hoàng nhã trong cơ thể không ngừng xuyên loạn mở thật là giảo hoạt thượng cổ yêu thú huyết mạch cảm nhận được này cổ thượng cổ yêu thú huyết mạch động tác sau khi diệp phong trong lòng khẽ động ngay sau đó một trận thầm nói dù sao hoàng nhã trong cơ thể bây giờ bị thương nặng ngay cả diệp phong cũng không thể không cẩn thận cẩn thận mà đem linh khí ở hoàng nhã trong cơ thể không ngừng dẫn đạo nếu là một khi truyền linh khí quá nhanh lời nói lấy hoàng nhã bây giờ trạng thái sợ rằng tại chỗ sẽ gặp b ạ o t h ể mà chết cũng may diệp phong bắt đầu trợ giúp hoàng nhã luyện hóa trong cơ thể thượng cổ yêu thú huyết mạch sau khi hoàng nhã rốt cuộc còn dễ chịu hơn một ít lúc trước vô cùng nhợt nhạt sắc mặt lúc này cũng rốt cuộc liền một tia huyết s á c đã như vậy Chỉ có chút cơ cổ cổ mạch. cuộc có chuyển thể thử thể thái huyết, hóa thượng yêu thú huyết、mạch. Thấy hoàng nhã khi, một trong ta tới tiêu rốt cuộc có một tí chuyển biến tốt lấy long luyện yêu vậy biến sau vì dù i hai mắt sáng, mở miệng ệ p Phong sáng, tỏa mắt mở lầm bẩm. d sao hắn thái cổ long huyết đối với bất kỳ yêu thú gì mà nói đều có thiên nhiên áp chế tác dụng cho dù là giờ khắc này ở hoàng nhã trong cơ thể không ngừng xuyên loạn thượng cổ yêu thú huyết mạch ở thái cổ long huyết trước mặt cũng không dám càn g rỡ Nghĩ theo ớ i Diệp đây, p o do n không đang do dự, ngay g đó đ sau dự, m t r n g cơ thể một dọn thái ể một t dọn h cổ long huyết đẩy vào hoàng nhã trong nhã thể cơ sau quấn hoàng nhã trong cơ thể thượng cổ yêu thú huyết mạch trong nháy mắt bắt đầu kinh hoàng phảng phất gặp phải cái gì đáng sợ thứ gì đó muốn từ hoàng nhã trong cơ thể chạy ra khỏi thấy vậy diệp phong sắc mặt biến thành hơi vui vội vàng đem này cổ thượng cổ yêu thú huyết mạch đường lui ngăn trở dùng thái cổ long huyết đem bức bách tới một cái góc chết sau liền tỏ ý để cho hoàng nhã tương k ỳ luyện hóa ở diệp phong dưới sự trợ giúp ở hoàng nhã đỉnh đầu lần quần trường kiếm màu vàng nóng vũ hồn bắt đầu phát sinh biến hóa vốn là nhỏ bé thân kiếm lại bắt đầu biến hóa lớn nhàn nhạt, nhạt màu cam ánh sáng cũng bắt đầu trở nên nồng nặc lên Đang lúc này... lúc linh triệu hầu vương vũ hoàng bên trong một cổ màu cam điểm sáng không ngừng xông ra hướng hoàng nhã đỉnh đầu không ngừng lẩn quẩn trường kiếm màu vàng nóng phía trên một chút x u y ý t đi chương 737, dung hợp thành công trường kiếm màu vàng nóng vũ hồn giờ phút này bắt đầu dần dần hướng màu cam biến chuyển ở nó trên chuôi kiếm mơ hồ hiện ra rất nhiều màu cam đường vân đang cùng lúc trước linh triệu hầu vương vũ hoàng trên đường vân giống nhau như đúc ẩm đang lúc này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 lấy hoàng nhã thực lực bản thân đủ rồi đem cái này linh triệu hầu vương vũ hoàn luyện hóa thành công bất quá dưới mắt hoàng nhã lấy được đến cái này một triệu rưỡi niên cấp khác linh triệu hầu vương vũ hoàn sau khi đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ trước khi đến thiên tội thành trên đường nhiều trợ lực cái đó chuyện lần này làm phiền ngươi thấy diệp phong trong suốt vô cùng hai mắt giờ phút này chính hướng chính mình trông lại hoàng nhã mặt đẹp hơi đỏ lên sau khi không nhịn được mở miệng đáp tạ đạo dù sao nếu không phải diệp phong kịp thời xuất thủ lời nói sợ rằng lấy nàng mới vừa tình huống đã sớm bị đạo kia thượng cổ yêu thú huyết mạch bức cho ép tới tuyệt cảnh bất quá càng làm cho hoàng nhã cảm thấy rung động là diệp phong trong cơ thể vẻ này kim sắc huyết mạch chỉ là một dọn liền có thể đem linh t r i ệ u hầu vương lưu lại tới một tia thượng cổ yêu thú huyết mạch cho c h ấ n nhiếp đến trình độ như vậy có thể tưởng tượng được diệp phong thực lực kết quả khủng bố cỡ nào vậy hay là cái gì ngoại viện đệ tử coi như là nội viện xếp hạng thứ mười đệ tử chính giữa sợ rằng đều không tìm ra mấy người đến có thể cùng diệp phong chống lại huống chi diệp phong trên người địa giai bát phẩm vũ hồn trí tôn long hồn cũng cho hoàng nhã mang đến không nhỏ rung động dù sao coi như nội viện xếp hạng thứ mười lăm đệ tử hoàng nhã rất rõ toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa nắm giữ địa giai bát phẩm vũ hồn cường giả c ũ nhưng g bất quá lắc đắc ơ n ờ i trước mắt diệp phong lại có địa giai bát phẩm vũ hồn không nói ngay cả thân thể p h o n g ngự cũng đạt tới nửa bước thiên giai kinh khủng tài nghệ đây quả thực là hình người yêu thú được không thật là cũng quá biến thái đi ho khan k h ủ không việc gì ngươi trước xem một chút vũ hoàn g lấy được thế nào thấy hoàng nhã đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia thần sắc diệp phong vội vàng ho khan hai tiếng bắt đầu đối với hoàng nhã nhắc nhở Được. nghe được diệp phong lời nói sau hoàng nhã rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó liền đem chính mình t r ư ờ n g kiếm màu vàng n óng vũ hồn thả ra ngoài trong lúc nói chuyện chỉ thấy nhàn nhạt tranh mang cũng đã hiện lên t r ư ờ n g kiếm màu vàng n óng vũ hồn trên ngay sau đó ở t r ư ờ n g kiếm màu vàng n óng vũ hồn trên thân kiếm lóe lên từng đạo tranh mang những thứ này tranh mang chính giữa tràn đầy vô số khí tức cồn u bạo để cho diệp phong cũng nhất h ô n g ở hơi kinh hãi phải biết lúc trước trường kiếm màu vàng nóng vũ hồn chẳng qua là hơi sắc bén thôi mà lúc này trường kiếm màu vàng nóng vũ hồn so với lúc trước lớn không ít tựa như một thanh cự kiếm một dạng chính giữa hàm chứa một cổ bá đạo khí tức côn g bạo Hiện nhiên, cổ hơi thở này, chính là hoàng nhã lấy được linh、Triều、hầu hoàn thượng cổ yêu thú trong mạch máu khí tức. Giờ phút này bởi vì hoàng nhã đem này cổ thượng cổ yêu thú huyết mạch sau khi luyện hóa, vì vậy cái này khí triểu Giờ bởi cái luyện này, vương này trong này này yêu yêu cổ được lúc, cổ tức. cổ cổ tức. là lấy vậy này đem máu sau vũ vẻ vì vì liền chuyển hóa ở hoàng nhã trong tay trường kiếm màu vàng nóng trên đối với ta thi triển ngươi bản mệnh vũ ký thử một chút thấy vậy diệp phong trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ sau đó liền mở miệng nói với hoàng nhã dù sao lấy hắn thực lực bây giờ coi như hoàng nhã vừa mới l ĩ n h ngộ cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ ký ở mạnh cũng không khả năng tùy tiện thương tổn đến h ắ n được nghe vậy hoàng nhã do dự một chút sau liền gật đầu đáp ứng nói、Công. Trong ngay mắt, kèm theo một rội đạo ngay vang kèm vô cơ ù n g kiếm i m hồ chỉ thấy h trường kiếm màu vàng nóng kiếm màu vũ là chớp mắt trong n g a y mắt đạo trường kiếm màu và nóng liền hóa thành chân vải trượng lớn nhỏ tựa như một thanh thiên kiếm một dạng giờ phút này từ trên trời hạ xuống hướng diệp phong đỉnh đầu hung hãn gián xuống có chút ý tứ cảm nhận được trường kiếm màu vàng nóng chính giữa ẩn chứa uy lực kinh khủng sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó đem nửa bước thiên giai thân thể cùng với tinh thối thiên dẫn quyết toàn bộ vận chuyển lên đến từ sau liền hướng đến không trung đập tới đạo trường kiếm màu vàng nóng nhất thời nên đi lên ẩm ngay sau đó chỉ thấy ở a o đầm chính giữa một đạo kim sắc sóng cùng một đạo màu xanh thảm sóng trong nháy mắt khuyết tắng ra hướng bốn phía bao phủ đi ngay tại lúc đó chỉ thấy ở diệp phong cùng hoàng nhã hai người trong lúc giao thủ giờ phút này vô số bùn lầy bạo nổ bắn lên trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng rung động có chút ý tứ không nghĩ tới ngươi bản mệnh vũ kỹ không những có thể đem linh triểu hầu vương vũ hoàng chính giữa kia kia thượng cổ yêu thú huyết mạch toàn bộ phát huy được hơn nữa h uy lực cũng không thể bỏ qua đem trước người đạo kiếm lớn màu vàng nóng đánh sơ sát sau khi diệp phong khẽ mỉm cười liền nhìn về phía hoàng nhã với đường thi vũ hai nàng nói dù sao giờ phút này hoàng nhã thương thế trên người chưa lành hơn nữa vừa mới dung hợp cái này bản mệnh vũ kỹ chưa hoàn toàn quen thuộc cho nên diệp phong mới có thể dễ dàng đem cái này trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ cho ngăn cản tới diệp sư huynh hoàng sư tỷ không bằng chúng ta trước tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đối đãi ngươi thương thế khỏi hẳn sau khi chúng ta liền tiếp tục lên đường đem võ chiến với lúc trước ngã xuống vài tên nội viện đệ tử trên người xúc vật đại thu sạch tập sau khi đường thi vũ nhìn về phía diệp phong nói với hoàng nhã dù sao dưới mắt hoàng nhã thương thế trên người chưa khỏi hẳn hơn nữa võ chiến với ba gã nội viện đệ tử toàn bộ ngã xuống sau khi lần này lăng thiên các yêu cầu cầm đi thiên tội thành đấu giá phần lớn bà bối cũng đều ở võ chiến trên người nhất định phải trước kiểm điểm rõ ràng chắc chắn không có rơi mất mới được được nghe vậy hoàng nhã gắng gượng thân thể gật đầu một cái vì vậy liền đáp ứng về phần diệp phong giờ phút này đã xuất bắt đầu trước ở mảnh này hao đầm chính giữa bắt đầu lục soát tìm một chỗ có thể làm cho mọi người nghỉ ngơi chốc lát địa phương phải biết dưới mắt linh triệu hầu mảnh này l ã n h địa vừa mới đi qua đại chiến mặc dù trong lúc nhất thời không có yêu thú dám tới nhưng là dùng không bao lâu đợi nơi này không có giao chiến âm thanh thời điểm phần lớn đầu ở phụ cận yêu thú cũng sẽ chọn tới nhìn nhìn có hay không tiện nghi có thể n h ậ n dù sao những thứ này yêu thú mỗi cái ở cực bắc bình nguyên không biết sinh sống bao lâu đã sớm vô cùng g i o hoạt loại này chiếm tiện nghi sự tình đơn giản là ở không thể quen thuộc hơn nửa ngày đi qua dưới mắt đội ngũ chúng ta chính g i ữ a ngã xuống linh võ cảnh sơ cấp võ chiến với ba gã nguyên vũ cảnh đỉnh phong nội viện đệ tử sau khi thực lực không lớn bằng lúc trước nhất là ở cực bắc bình nguyên chính giữa nguy hiểm nặng nề thật sự bằng vào chúng ta tiếp theo tận lực thiếu bay trên trời để tránh gặp phải một ít không trung yêu thú hay hoặc giả là thiên tội thành chính giữa những t h ứ kia thích giết người cướp của thứ liều mạng Trưng tu chấn nhỏ. cực bác phục khôi khi. Đem sau vi hoàng nhã lần nữa khôi phục lúc trước lý trí với tỉnh táo vì vậy liền hướng trước người diệp phong với đường thi vũ giải thích dù sao mặc dù hoàng nhã hết sức rõ ràng diệp phong thực lực cực kỳ cường hãn thậm chí hoàn toàn có thể một người ở cực bắc bình nguyên chính giữa đi ngang nhưng là ở cực bắc bình nguyên chính giữa giống như diệp phong thực lực như vậy võ giả cũng không hiếm thấy nhất là ở trên trời tội thành ra cực bắc bình nguyên chính giữa những thứ kia thường xuyên thích giết người cướp của thứ liều mạng càng là không đếm xuể lấy nàng với đường thi vũ hai người thực lực nếu là một khi gặp phải những thứ này thứ liều mạng hoặc là nhóm lớn đo yêu thú lời nói đến lúc đó tuyệt đối là diệp phong tha du bình căn bản không có nổi chút tác dụng nào thậm chí không chút nào khen nói lấy nàng với đường thi vũ hai người tu vi ở trải qua linh triệu hầu vương chuyện này sau khi hoàn toàn ở diệp phong trong mắt chẳng qua chỉ là hai cái tha du bình a giảm bớt bay trên trời nghe được hoàng nhã lời nói này sau diệp phong đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười nói phải biết cực bắc bình nguyên diện tích cực kỳ bắt ngát nếu không phải bay trên trời lời nói lấy hắn với đường thi vũ còn có hoàng nhã ba người tốc độ muốn đến thiên tội thành lời nói ít nhất yêu cầu ba tháng đến lúc đó đừng nói là tham gia ngoại viện bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu chỉ sợ cũng ngay cả rau c ú ớ p vàng cũng đã sớm lạnh mặc dù chúng ta không có phương tiện bay trên trời nhưng là ta có một cái biện pháp có thể giảm bớt chúng ta đi đường thời gian hơn nữa còn có thể không cho diệp sư huynh tăng thêm phiền thoái thấy vậy đường thi vũ khẽ mỉm cười tiếp lấy liền mở miệng nói dù sao thân là lăng thiên phòng đấu giá đấu giá sư đường thi vũ đã tới không ít lần thiên tội thành đã sớm vô cùng quen thuộc cho nên giờ phút này thấy diệp phong biểu tình sau khi nhất thời cũng đã đoán được một hai biện pháp gì nghe vậy diệp phong hai mắt tỏa sáng không nhịn được mở miệng hiếu kỳ nói ở cực bắc phía trên vùng bình nguyên có không ít dùng cho cho thương đội hoặc là qua lại võ giả tiếp tế chấn nhỏ lấy diệp sư huynh với hoàng nhã sư tỷ hai người thực lực hoàn toàn có thể ở nơi này một ít chân chính giữa tìm được một ít thực lực không tệ thương đội đến lúc đó chúng ta chỉ cần với những thứ này thương đội hợp tác liền có thể dễ dàng đến thiên tội thành thấy diệp phong mặt đầy hiếu kỳ đường thi vũ không nhịn được khẽ mỉm cười ngay sau đó liền mở miệng giải thích dù sao phần lớn đi tới cực bắc bình nguyên thương đội thường thường đều có không ít yêu thú tọa kỵ dùng để ngồi cưới chỉ cần có thể cùng những thứ này thương đội hợp tác lời nói đưa bọn họ tọa kỵ mượn tới đi đường muốn đến thiên tội thành tối đa cũng không quá nửa tháng lúc gian a với mọi người đi bộ tương đối không thể nghi ngờ không biết đã sắp gấp bao nhiêu lần nhưng là những thứ này thương đội hẳn đều có cường giả thủ hộ mới đúng lại làm sao có thể sẽ nguyện ý cùng chúng ta tùy tiện hợp tác nghe xong đường thi vũ lời nói sau diệp phong khe n h ư mày không nhịn được cảm thấy rất ngờ vực đạo dù sao phần lớn thương đội xuất hành trước một loại cũng sẽ mang vài tên thực lực không tệ cường giả thủ hộ thương đội phong ngừa gặp phải một ít yêu thú hoặc là võ giả tập kích nếu là diệp phong mang hoàng nhã với đường thi vũ tùy tiện yêu cầu gia nhập đối phương thương đội lời nói người ta lại làm sao có thể sẽ tùy tiện đáp ứng các ngươi đây cũng không biết chứ ở cực bắc bình nguyên chính giữa thường xuyên có thú triều qua lại thường thường một khi thú triều bùng nổ lời nói coi như những thương đội đó nắm giữ nhiều hơn nữa thực lực cường hãn võ giả thủ hộ cũng hận không được liền mời một ít võ giả gia nhập chính mình thương đội cùng chống đỡ thú triều thấy diệp phong với hoàng nhã hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình đường thi vũ c ư ờ i nhạt sau khi liền mở miệng giải thích dù sao cực bắc bình nguyên chính giữa yêu thú đông đảo nếu là một khi còn nữa t h ú triều bùng nổ lời nói coi như là linh võ cảnh võ giả đỉnh cao một khi lâm vào thú triều chính giữa cũng vô cùng có khả năng ngã xuống huống chi là những võ giả khác cho nên đến lúc đó bất kỳ thương đội cũng sẽ không cự tuyệt linh võ cảnh cấp bậc cường giả gia nhậu thậm chí hận không được tự mình đi lôi kéo một ít cừng giả gia nhập chính mình thương đội chính giữa tới thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo được bất kể như thế nào chúng ta trước tìm một cái chấn nhỏ nhìn một chút không có bán ra liên quan tới cực bắc phía trên vùng bình nguyên bản đồ sau đó ở khắc làm dự định thấy vậy đường thi vũ cười một tiếng mở miệng nói dù sao lần này nàng mang theo đồ c ũ nghe k ô n trên vùng bình nguyên đường trên bình nguyên một ít chấn nhỏ, sau đó mua một tấm nơi này bản đồ, sau đó ở tính toán. n g giờ g có cực bắc thực chỉ có được trước đó đó bây phía thể h ít sau mua sau sát tìm một một tấm đi, đồ, ở Ừm. vậy diệp phong cùng hoàng nhã gật đầu một cái sau khi ba người liền rời đi outer mang hướng phía trước vội va đi ba ngày đi qua chỉ thấy ở diệp phong với hai nàng trong tầm mắt rốt cuộc mơ hồ xuất hiện một cái điểm đen nhỏ hơn nữa theo mọi người không ngừng đến gần chỗ này điểm đen dần dần mở rộng một toa đứng lặng ở phía trên vùng bình nguyên chấn nhỏ rốt cuộc xuất hiện ở diệp phong tầm mắt bên trong xem ra ở nơi này cực bắc phía trên vùng bình nguyên nghĩ tưởng phải tìm một nơi chấn nhỏ quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng nhìn càng ngày càng gần chấn nhỏ diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười nói phải biết chỗ này chấn nhỏ hay là ở trí tôn long hồn dưới sự trợ giúp hắn mới cảm giác được nếu không lời nói lấy hoàng nhã với đường thi vũ hai người nghỉ tưởng phải tìm được chỗ này chấn nhỏ ít nhất đều cần tiêu phí thời gian nửa tháng đi chúng ta tân tiến chấn nhỏ chính giữa nhìn một chút đang nói nhìn kia linh linh tán tán từ chấn nhỏ chính giữa ra vào thương đội diệp phong trong lòng rốt cuộc thở phào một cái ngay sau đó mang theo sau lưng hai nàng nhanh chóng hướng phía trước chấn nhỏ lao đi đại khái bay nhanh nửa khắc sau khi chỗ này chấn nhỏ rốt cuộc hoàn toàn hiện ra ở diệp phong với hai nàng trong mắt vì vậy mọi người chậm lại bước chân sau đó chậm dài hướng chỗ này chấn nhỏ nơi cửa thành đi tới chỉ thấy theo diệp phong cẩn thận điều tra sau khi phát hiện trước mắt chỗ này chấn nhỏ nhìn như nhỏ hẹp trong đó lại có lui tới không ít thương đội với võ giả thậm chí từ chấn nhỏ chính giữa không ngừng truyền ra tiếng ồn ào đến xem bên trong cư trụ võ giả cũng không phải số ít x o á t x o á t ngay tại diệp phong mang hai nàng đi tới ngoài cửa thành lúc chuẩn bị hướng bên trong thành bước vào đ a n g lúc diệp phong sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bước chân trợt lui về phía sau chỉ thấy một thanh trường đao trợt hô khiếu nhi đến hung hãn cắm ở diệp phong cùng hai nàng trước mặt trên mặt đất nhìn kỹ lại ở nơi này trôi dài trên đao lóe lên ước chừng bốn đạo hầm mang hiển nhiên trôi này trường đao vũ hồn chủ nhân thực lực không thể khinh thường có chút ý tứ không nghĩ tới một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu ra hỏa lại có thể trốn được ta một đòn Ở Diệp dưới Phong tranh né chương bảy trăm ba mươi chín bình nguyên tứ hổ ngay tại lúc đó chỉ thấy ở tên này đại hán sau lưng đi theo ba gã nam tử áo đen giờ phút này trong mắt không che giấu được vẻ tham lam hướng diệp phong sau lưng hoàng nhã với đường thi vũ qua lại quét nhìn dù sao cực bắc bình nguyên loại này đất nghèo thường thường căn bản không có bao nhiêu võ giả nguyện ý tới coi như là có thương đội đi ngang qua ở phần lớn thương đội chính giữa cũng cơ hồ đều là nam tử căn bản không thấy được mấy người đàn bà hướng diệp phong loại này nhìn giống như thư sinh yếu đuối một dạng mang theo lưỡng danh dáng điệu không tệ nữ tử đi tới cực bắc bình nguyên đổi vào ngày thường trong cơ hồ là không có khả năng gặp phải sự tình cho nên đây đối với tên này đại hán còn có sau lưng ba gã nam tử áo đen mà nói đơn giản là trời sập chuyện tốt xú tiểu tử chẳng lẽ ngươi làm mới vừa gia nhập cực bắc bình nguyên người mới thậm chí ngay cả tiến vào trấn nhỏ trước trước phải đóng qua đường phí quy củ cũng không biết thấy diệp phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ trên thành tường đại hán cười đắc ý sau khi mặt đầy khinh miệt khinh thường nói Ở ở ở tên này đại hán xem ra, một tiểu tử, theo tệ tử, giết mắt thể nguyên nguyên này Hán cảnh đỉnh phong tiểu tử, mang theo lượng danh dáng điệu không nữ tử, lại dám ở cực bắc Bình nguyên loại này giết người không chấp mắt địa phương lắc lư, đây đã là mới không đúng. là đây Đại điệu địa đã lại loại cái mới mới liệu chấp dám xem mới ra, cực Bắc vũ lắc lư, bị qua đường phí không nghĩ tới tới một chuyến cực bắc bình nguyên chẳng những phải đóng bảo hộ phí còn phải đóng qua đường phí thật đúng là phiền t o ạ i a nghe xong tên này đại hán lời nói sau diệp phong nhướng mày một cái Ngay sau đó mười ặ t trên thành t đầy ngoạn nhìn vị về phía n tên g đ ạ h á ngàn kia、đạo. Hiện nhiên, lấy Diệp đạo. o h n lấy p nhiều năm qua kinh nghiệm, căn bản không khó nhìn ra, tên n khó qua ra, y đại h á rõ ràng là ở tận lực gây khó khăn chính gây lực ở khó mai ì gì n phần h Về cái cái gọi là q u đường đ căn bản phí, là ố p h ư ơ nguyên cố cơ ý kiếm cơ A. Mười ngàn mai A. ngàn n g sắt đan còn ngươi nữa sau lưng kia hai cái yểu điệu tiểu nương môn chỉ cần ngươi đem các loại cũng giao cho chúng ta lời nói chúng ta liền cho phép ngươi tiến vào c h ấ n nhỏ chính giữa thấy diệp phong mặt đầy lãnh đạm t h ầ n sắc trên thành tường đại hán nhất thời sắc mặt giận dữ không nhịn được mở miệng phẫn nộ quát dù sao ở tên này đại hán xem ra lấy hắn linh võ cảnh đỉnh phong thực lực giao hấn trước mắt cái khu vực này khu nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử tiện tay là có thể bóc chết theo lý mà nói hiện tại ở tiểu tử này hẳn là run lầy bảy m ớ i đúng làm sao sẽ xuất hiện như vậy một bộ lãnh đạo biểu tình đây quả thực là không hợp với lẽ thường ngươi nghe được cái này danh đại hán lời nói sau đứng sau lương diệp phong hoàng nhã với đường thi vũ mặt đẹp đồng loạt giận dữ hướng trên thành tường tên đại hán kêu nhìn dù sao coi như là kẻ ngu bây giờ cũng có thể nghe được tên này đại hán nói bóng gió chặt chặt tiểu nương tử trước đừng có gấp tức giận chờ một hồi để cho chúng ta giải quyết tiểu tử này sau khi liền cho các nguyên đếm thử một chút cái gì gọi là khoái hoạt ngụy vị thấy hoàng nhã với đường thi vũ hai nàng người biểu tình sau khi đứng ở trên thành tường đại hán giờ phút này thô b ỉ cười một tiếng nhất thời hướng hai nàng trên thân chạy mở khoái hoạt ngụy vị xem ra là nên cho các nguyên đếm thử một chút nghe được câu này diệp phong cười lạnh một tiếng c h ậ n đem tên đại hán kia sen vào tại chính mình dưới chân trường đao rút ra ngay sau đó giữ tại trong hai tay chậm rãi nhự lẫn mở ngay sau đó chỉ thấy một màn kinh người nhất thời nổi lên chỉ thấy ở diệp phong trong tay trôi này trường đao ở diệp phong nhựu lẫn bên dưới tựa như một đoàn phế như sắt thép nhất thời bị nắn bóp thành tối đen như mực sắc quả cầu sát sau đó hung hãn hướng trên thành tường tên đại hán kia ném tới phải biết tên này đại hán trường đao vũ hồn nhưng là địa giai tứ phẩm vũ hồn nhưng dù cho như thế Ở Diệp Phong nửa bước trong h nhục dưới khuôn phẩm i giai dưới cái gọi giai ê n địa mặt, tứ t là ư ờ n g đ a vũ h ồ lại bị Diệp bị p h o n thủy t i ệ nháy nắn bóp t à đoàn thành n không nói, trên tường, bốn h thậm chí h một đại quả cầu sắc không nói. Thậm chí ở trên thành tường, bốn gã ở n mặt đ ầ không d á mắt tin biểu tình biểu dưới, bên hướng của bọn của n hung hăng đập ớ i Phốc thử! Trong mắt, ngay kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm vang vọng ra chỉ thấy cầm đầu tên đại h á n kia giờ phút này chính mình trường đao vũ hồn gặp phải diệp phong bị thương nặng không nói ngay cả cả người ở vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống bị diệp phong ném ra quả cầu sát hung hăng đập chúng cả người trong nháy mắt giống như d i ề u đứt dây một dạng từ trên thành tường hung hãn ngã xuống khỏi tới chặt chặt không nghĩ tới tiểu tử này lại dám đắc tội bình nguyên tứ hổ xem ra tiểu tử này tiếp theo phiền toái có thể đại không sai bình nguyên tứ hổ thực lực đều tại linh võ cảnh viên mãn đến linh võ cảnh đỉnh phong tả hữu roi mắt toàn bộ bình nguyên chân chính giữa qua lại vô số thương đội cũng không dám đắc tội bình nguyên tứ hổ chớ nói chi là cái khu vực này khu nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử ta phải nói tiểu tử này lại có thể đem bình nguyên tứ hổ chính giữa cầm đầu thu một thuyền bị thương nặng chắc hẳn thực lực cũng không đơn giản mới đúng ngay tại lúc đó nghe được cái này như vậy động tinh to lớn sau khi c h ấ n nhỏ chính giữa không ít võ giả rối rít vây xem tới hướng diệp phong với trên thành tường k i a bốn gã đại hán bắt đầu chỉ điểm phải biết bình nguyên tứ hổ chính là cực bắc bình nguyên chính giữa tiếng xấu lan xa ác bá đội thậm chí không ít qua lại thương đội một khi bị bình nguyên tứ hổ để mắt tới sau khi tất cả đều là giận mà không dám nói gì đàng hoàng đem áp tải bảo bối g i a o ra sau khi ngoan ngoãn rời đi cực bắc bình nguyên dù sao bình nguyên tứ hổ thực lực đều tại linh võ cảnh viên mãn đến linh võ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa đối với phương giết người không c h ư ớ c mắt đã sớm khát máu thành tánh nếu là một khi đắc tội đối phương lời nói muốn sống rời đi cực bắc bình nguyên cơ hổ là nói vớ vẩn xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại còn dám đánh lén lão đại chúng ta hôm nay ngươi tốt nhất thức thời một chút đem trên người của ngươi đan dược còn có sau lưng kia hai cái tiểu nương tử toàn bộ giao ra sau đó quỳ xuống cho chúng ta nói xin lỗi nếu không lời nói chắc hẳn chúng ta bình nguyên tứ hổ danh hiệu ngươi hẳn nghe nói qua mới đúng thấy diệp phong một đòn lại đem lão đại bọn họ bị thương nặng sau khi còn lại ba hổ sắc mặt lộ ra ra vẻ giữ tận sau r ồ i rít nhảy xuống thành tường đi tới diệp phong trước mặt một trận hung á c nói dù sao diệp phong tu vi chẳng qua chỉ là nguyên vũ cảnh đỉnh phong thôi coi như là đem bình nguyên tứ hổ chính giữa lão đại làm trọng thương đối với còn lại ba hổ mà nói cũng căn bản không diệp phong coi ra gì xin lỗi đan g dược theo phía sau hai cái này tiểu nương tử toàn bộ đều là lao tử cho nên hôm nay không thể làm gì khác hơn là cùng các ngươi vùng bình nguyên này bốn trùng thật tốt luận bàn một chút thấy hướng chính mình ép tới gần bình nguyên tứ hổ diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng sau khi ngay sau đó ngẩng đầu lên hướng bình nguyên tứ hổ quét nhìn một vòng sau mở miệng nói ẩm vừa dứt lời từ trên người diệp phong nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi nửa bước thiên giai thân thể phong ngự trong nháy mắt buộc phát ra ở một cái t r ớ c mắt này Diệp p h o n phản phất biến thành n g g phất một ư ờ i h ì n h n g ư ờ i y ê u t h kinh khủng. ú một t dạng Dù cùng vô sao, r ư ớ c m ắ t b ì n h hổ, thực lực đều tại linh vo cảnh nguyên viên đều tứ tại lực vo m ã n đến linh vo cảnh đỉnh phong n coi h vo cấp bậc, ư d i ệ p Phong có tứ tượng tụ linh trận t cảm nhận được diệp phong trên người buộc phát ra khí thế kinh khủng toàn bộ chấn nhỏ chính giữa vây xem vô số võ giả giờ phút này rối rít mới thôi biến s á c bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái khu vực này khu nguyên vũ cảnh đỉnh phong t i ể u tử lại có thể nắm giữ nửa bước thiên giai thân thể không nói hơn nữa nhìn bộ dáng lại còn chuẩn bị lấy sức một mình ngạnh hám bình nguyên tứ hổ nghe vậy bình nguyên tứ hổ sắc mặt trong nháy mắt đại biến trong mắt chính giữa nhất thời tràn đầy vô số sắc cơ sớm đã không có mới vừa khinh miệt khinh thường còn lại chỉ có vô cùng sắc cơ phải biết coi như cực bắt trên bình nguyên mọi người đ ả m chi sắc biến tồn tại bốn người bọn họ cho tới bây giờ không có dám bị người gọi là bình nguyên bốn t r ù n g có thể tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua chỉ là chính là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi lại dám đại ngôn bất tàn gọi bốn người bọn họ là bình nguyên bốn t r ù n g đây quả thực là phách lối đến cực hạn hôm nay bọn họ nếu không phải thật tốt giáo huấn tên tiểu tử trước mắt này một hồi lời nói lui về phía sau ở nơi này cực bắc bình nguyên chính giữa bọn họ bình nguyên tứ hổ còn có mặt n ú i nào xú tiểu tử coi như ngươi nắm giữ nửa bước thiên giai thân thể kia lại có thể như thế nào chúng ta bốn người liên hợp lại như thường có thể chém chết ngươi hướng diệp phong trên người qua lại quét nhìn một vòng sau lúc trước bị diệp phong bị thương nặng cứu nhất chu giờ phút này cười lạnh một tiếng mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở bình nguyên tứ hổ chính giữa bốn người rối rít bùng nổ linh võ cảnh đỉnh phong đến linh võ cảnh viên mãn thu vi cùng với mỗi người vũ hồn toàn bộ thúc giục mà ra không chỉ có như thế bình nguyên tứ hổ chính giữa cầm đầu cựu nhất chu càng là buộc phát ra đao ý đệ ngũ trọng khí thế cường hãn hiển nhiên ở nơi này một cái nháy mắt bình nguyên tứ hổ cũng đã tiến vào trạng thái mạnh nhất mọi người nghe lệnh kết trận cựu nhất chu chợt chợt quát một tiếng chỉ thấy ở bên người ba hổ rối rít chớp động thân hình dưới chân bộ pháp chớp động giữa bốn người nhanh chóng tạo thành một tòa trận pháp ngay tại trận pháp tạo thành trong nháy mắt ở bình nguyên tứ hổ trên người linh khí cùng vũ hồn phảng phất trong nháy mắt d u n g hợp vào một chỗ một dạng phảng phất một khối kiên không thể thúc giục tấm thép một dạng giờ phút này diệp phong bao phủ trong đó chu vi quan võ giả giờ phút này sắp mặt đồng loạt đại biến rối rít hướng diệp phong cùng bình nguyên tứ hổ bắt đầu nghị luận ta trời ạ đây là tứ tượng tụ linh trận nghe nói tứ tượng tụ linh trận chính là địa giai cao cấp trận pháp một khi kết thành lời nói trừ phi trong trận võ giả muốn vượt xa đối phương một cảnh giới trên nếu không lời nói muốn từ tứ tượng tụ linh trận chính giữa bình yên vô sự đi ra căn bản là không có khả năng chuyện tình không sai phần lớn ở cực bắc trên bình nguyên bị bình nguyên tứ hổ để mắt tới thương đội chính giữa cũng không phải là không có cường giả thủ hộ mà là cũng suy vi ở trong tay bọn họ cái này tứ tượng tụ linh trận trên lấy bình nguyên tứ hổ tạo thành tứ tượng tụ linh trận trừ phi là thiên vũ cảnh cường giả hoặc là biết trận pháp cao thủ nếu không lời nói muốn phá hỏng tứ tượng tụ linh trận căn bản không có bất kỳ khả năng thấy bình nguyên tứ hổ đối với một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử lại thi triển ra tứ tượng tụ linh trận sau khi vốn là ở c h ấ n nhỏ chính giữa vây xem không ít võ giả giờ phút này ngay trong ánh mắt thoáng qua một nét sợ hai sau rối rít thấp giọng thở dài nói dù sao có thể ở nguy hiểm nặng nề hơn nữa còn có không ít cường giả qua lại cực bắc phía trên vùng bình nguyên một mực tiếp tay cho giặc nhiều năm như vậy bình nguyên tứ hổ thực lực còn có cái này tứ tượng tụ linh t r u n có thể tưởng tượng được cũng không có đơn giản như vậy thậm chí đã từng có một tên nửa bước thiên vũ cảnh cường giả đắc tội bình nguyên tứ hổ sau khi đều bị cái này tứ tượng tụ linh trận thật sự bị thương nặng cuối cùng mới chỉ tốt chạy trối chết xú tiểu tử ngươi nghe được không đây chính là ngươi đắc tội chúng ta bình nguyên tứ hổ kết quả hôm nay chúng ta chẳng những phải đem ngươi vũ hồn phế bỏ hơn nữa còn phải đem phía sau ngươi hai cái này con bé nghịch ngợm hung hán đùa bỡn một phen nghe được mọi người nghị luận sau khi bình nguyên tứ hổ chính giữa cầm đầu k i ể u nhất chu trong mắt lóe lên một tia ván độc sau nhất thời lánh mở miệng cười nói dù sao lấy diệp phong nửa bước thiên giai thân thể liền coi là bốn người bọn họ cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể đối với diệp phong tạo thành tổn thương cho nên chỉ có kết xuất tứ tượng tụ linh trận đến mới có thể đem tên tiểu t ử trước mắt này chém chết nơi này huống chi theo cựu nhất chu trước mắt diệp phong lại có thể ở nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong liền đem thân thể tu luyện tới nửa bước thiên giai mức độ có thể tưởng tượng được trên người bảo bối lại làm sao có thể thiếu r ồ i một cái bốn trùng tụ linh trận các ngươi cho lão tử coi trọng nhìn lao tử như thế nào phá xuống các ngươi bốn trùng tụ linh trận không để ý đến cựu nhất chu lời nói diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng sau khi liền t ừ tôn nói phải biết từ lĩnh ngộ huyền thiên tinh đấu đại trận sau khi diệp phong đối với trận pháp hiểu sớm đã không là người bình thường có thể so sánh huống chi có trí tôn long hồn xuyên thùng hết t h ể long âu hơn nữa hắn đối với trận pháp hiểu phá hỏng cái gì bốn trùng tụ linh trợn đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình vèo vừa dứt lời diệp phong không đang do dự trong mắt kim mang trợt lóe lên trí tôn long m âu bắt đầu thúc g ụ c đậu có lưỡng đạo thanh đồng long quan tăng phúc sau khi bây giờ trí tôn long m âu xa so với trước kia khủng bố hơn liền cho nên ở trí tôn long m âu quét nhìn bên dưới trước mắt cái này tứ tượng tụ linh trợn chính giữa trận pháp ảo diệu cùng với trận pháp sơ hở toàn bộ bị diệp phong từng cái nhìn thấu thậm chí ở nơi này đạo tứ tượng tụ linh trận chính giữa tìm ra không dưới mười loại phá trận thủ đoạn tới ha ha ha ta không nghe lầm chứ tiểu tử này lại nói muốn phá hỏng chúng ta tứ tượng tụ linh trận bình nguyên tứ hổ nghe được diệp phong lời nói sau giờ phút này đầu tiên là s ứ c sở tiếp lấy dôi dít một trận khinh miệt khinh thường cười lớn chính là một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử lại dám đại ngôn bất tàm nói t o ạ c mở bọn họ tứ tượng tụ linh trận đây quả thực là nói vớ vẩn được không chớ cùng tiểu t ử này nói nhảm trước đem h ắ n chấn áp đem mấy cái này con bé nghịch ngợm bắt thật tốt đùa bỡn một phen đang nói thấy diệp phong trên mặt lại không có chút nào hốt hoảng thần sắc bình nguyên tứ hổ chính giữa cầm đầu k i ự u nhất chu cười lạnh một tiếng ngay sau đó phất tay nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy bình nguyên tứ hổ thân hình nhất thời một trận l ó e lên ngay sau đó một cổ vô cùng to lớn khí thế kinh khủng kèm theo bốn đầu linh khí thật sự ngưng tụ mà thành cự tượng giờ phút này hướng diệp phong hung hãn chấn áp mà xuống ngay cả toàn bộ chấn nhỏ ở cổ khí thế này bên dưới cũng một trận rung động mở p h ả n phất động đất tìm chết thấy bình nguyên tứ hổ động tác sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang trong tay cựu tiêu long hoàng đao trong nháy mắt nổi lên ùng ùng ngay sau đó kèm theo một cổ vô cùng kinh khủng đao ý buộc phát ra chỉ thấy diệp phong trợn trợn quát một tiếng trong tay c ử u tiêu long hoàng đao giờ phút này lại trong nháy mắt dẫn phong tăng gọn vốn là một thức có thừa thân đao trước mắt chỉ thấy cũng đã hóa thành đạt tới hơn mười mở lớn nhỏ dáng vóc to mạ vàng thân đao chương bảy trăm bốn mươi mốt ngạnh hám tứ tượng tụ linh trận lưu kim úy lam sắc thân đao đường vân giờ phút này đi qua phóng đại sau khi từ trên thân đao t o á t ra vô cùng kinh khủng đ a u ý sen lẫn một cổ mùi máu tanh lưu động mà ra lộ ra bá đạo thêm quỷ dị giờ phút này ở tứ tượng tụ linh trận chính giữa bình nguyên tứ hổ ở cửu tiêu long hoàng đao với diệp phong trước mặt thật là giống như bốn cái điểm đen nhỏ một dạng nhỏ bé cơ hổ không thấy rõ bóng người đao khí phong bạo nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy diệp phong trợt quát một tiếng trợt quăng lên chân có vài chục thước lớn nhỏ cửu tiêu long hoàng đao lấy c ử u tiêu long hoàng đao làm căn bản bằng vào nửa bước thiên giai thân thể lực lượng kinh khủng ở tứ tượng tụ linh trận chính giữa tốc độ cao xoay tròn mở trận, diệp phong lấy thân đao làm trung tâm giờ phút này chợt buộc phát ra vô số đạo màu đỏ thám đao khí nhất thời đem cả người hướng trong thiên địa chợt cuốn mở nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện diệp phong cơ hồ đem nửa bước thiên giai thân thể thúc giục đến cực h ạ n cả người tựa như như con t o i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 ở hình dòng đao khi phong bạo chính giữa giờ phút này chuyển tới một đạo quắt lên âm thanh chỉ thấy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang trong tay cựu tiêu long hoàng đao điên cuồng xoay tròn vô cùng vô tận đ a u ý giờ phút này huyền như sóng một loại hướng toàn bộ tứ tượng tụ linh trận trào ra ngoài đi ngay cả tứ tượng tụ linh trận thật sự ngưng tụ mà thành bốn đầu cự tượng giờ khác này ở này cổ hình dòng đao khi phong bạo chính giữa đều bị dễ dàng khuấy thành vô số toai phiến Hiện nhiên,、diệp、Phong phải lấy đao khí phong bạo, ngạnh hám Diệp đao bạo, lấy ẩm kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy ở trong mắt mọi người cực kỳ cường hãn tứ tượng tụ linh trận giờ phút này giống như là giấy một dạng trong nháy mắt bị kích phá bình nguyên tứ hổ mỗi người s ắ c mặt giờ phút này đồng loạt đại biến bọn họ còn chưa từ diệp phong phá hỏng tứ tượng tụ linh trận mang đến rung động chính giữa tỉnh hồn lại tứ tượng tụ linh trận chính giữa thật sự buộc phát ra cắn trả năng lượng liền hung hãn đánh vào bốn người bọn họ trên người đem giống như d i ề u đứt dây một dạng hung hãn đánh bay ra ngoài trước mắt hết thệ các thứ này nhanh như điện chớp cơ hồ khiến mọi người tại đây còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống cũng đã lấy thế nhanh như c h ớ p không kịp bị thai chấm dứt thậm chí chờ toàn bộ vây xem võ giả thật vất vả kịp phản ứng thấy the xuống đất không ngừng co quắc bình nguyên tứ h ổ lúc cũng theo bản năng xoa xoa con mắt tiếp lấy liền rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh tứ tượng tụ linh trận lại bị tên tiểu tử trước mắt này dễ dàng cho phá hỏng hơn nữa tiểu tử này còn chỉ là nguyên vũ cảnh định phong tu vi đây không khỏi cũng quá đặc biệt sao biến thái chứ giờ khắp này toàn bộ c h ấ n nhỏ trên nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa phải biết dưới tình huống bình thường coi như là nửa bước thiên vũ cảnh cừng giả ở gặp phải bình nguyên tứ h ổ thời điểm đều là tê cả ra đầu hận không được có xa lắm không liền trốn xa hơn có thể tên tiểu tử trước mắt này lại có thể lấy nguyên vũ cảnh đỉnh phong thực lực phá hỏng tứ tượng tụ linh trận không nói hơn nữa nhìn bộ dáng thật l à như cùng ăn cơm uống nước một dạng dễ như trở bàn tay căn bản không có chút nào độ khó giờ khắc này nghe được mọi người thán phục với tiếng nghị luận sau bình nguyên tứ hổ rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần lại trong mắt lộ ra một chút sợ hãi với c h ấ n cảm vẻ dù sao bốn người bọn họ tạo thành tứ tượng tụ linh trận nhưng là địa giai trận pháp cho dù là gặp phải nửa bước thiên vũ cảnh võ giả cũng không chút nào câu nếu không lời nói ở giết người không chớp mắt cực bắc phía trên vùng bình nguyên lấy bốn người bọn họ thực lực lại làm sao có thể một mực muốn làm gì thì làm có thể chuyện cho tới bây giờ ở trong lòng bọn họ cơ hồ là không người có thể địch tứ tượng tụ linh trận dĩ nhiên cũng làm bị trước mắt cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu dễ dàng một chiều cho đánh tan đây quả thực là để cho bọn họ hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình không thể nào ngươi chẳng qua chỉ là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi làm sao có thể phá hỏng chúng ta tứ tượng tụ linh trận một cái trước mắt này cầm đầu k i ự u nhất chu trên mặt thoáng qua một k i a vẻ không dám tin nhất thời không nhịn được một trận đoán độc hét dầm lên không thể nào ra đây đánh liền đến ngươi thấy có thể có thể mới thôi nghe được đại hổ cựu nhất chu lời nói sau diệp phong khỏe miệng thoáng qua một tia trêu thức phảng phất giống như là đang nhìn tiểu sửu một loại đất nhìn về phía bình nguyên tứ h ổ ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong cả người giống như đạn đại bác một dạng một q u y ề n hung hãn đánh vào vừa mới đứng dậy cựu nhất chu trên người đem nhất thời đánh bay ở trên thành tường ẩm ngay sau đó kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy cựu nhất chu giống như diều đứt dây một dạng cả người hung hãn lâm vào thành tường chính giữa không nói ngay cả cả người kinh mạch ở diệp phong một quyền này bên dưới đều cơ hồ đứt từng khúc dù sao ngay cả linh triệu hầu vương kích hoạt truyền thừa vũ kỹ đều không phải là diệp phong đối thủ huống chi là chính là một cái linh võ cảnh đỉnh phong bình nguyên tứ hổ bây giờ ngươi còn cảm thấy ta có thể hay không phá hỏng các ngươi kia cái gọi là bốn trùng tụ linh trận chỉ thấy diệp phong cười nhạt nhìn về phía lâm vào thành tường chính giữa cựu nhất chu mặt đầy trâm trọng nói t vừa dứt lời toàn bộ chấn nhỏ trên mọi người trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh t i ế p lấy liền vỡ tổ cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến diệp phong một quyền đem cựu nhất chu đánh bay ra ngoài lúc cũng theo bản năng xoa xoa con mắt không thể tin được trước mắt một màn điều này sao có thể chính là một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử lại một quyền đánh bại linh võ cảnh cường giả tối đỉnh đại hổ cựu nhất chu chủ yếu nhất là tên tiểu từ trước mắt này căn bản không có thi triển bất kỳ vũ k ỹ nào chỉ là bình thường một quyền chỉ là một quyền cựu nhất chu tựa như cùng bao cắt một dạng bị đánh bay ra ngoài không nói hơn nữa nhìn bộ dáng tiếp theo căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực thậm chí sống hay chết tất cả mọi người không dám hứa c h ắ c còn các ngươi nữa ba cái không phải là muốn cướp nữ nhân láo tử sao lao tử ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi là gan đến tột cùng là ai cho các ngươi mượn không để ý đến mọi người nghị luận diệp phong chậm rãi đi tới còn lại ba hổ trước mặt mặt đầy mắt nhìn xuống đạo theo diệp phong trước mắt bình nguyên tứ hổ nếu một mực ở cực bắc trên bình nguyên tiếp tay cho giặc vậy liền nói do hẳn để dành tới không ít bảo bối mới đúng cho nên chẳng đem trên người mấy tên bảo bối lấy trước được tay sau đó ở hùng hạn giáo huấn mấy tên này một hồi côn vọng xú tiểu tử coi như ngươi có thể đủ đánh bại đại ca cũng chưa hẳn là ba người chúng ta đối thủ nghe được diệp phong lời nói sau còn lại bình nguyên ba hổ trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi nhất thời tựa như ba con thú giữ một dạng hướng diệp phong đánh g i ế t mà tới chương bảy trăm bốn mươi hai cướp đoạt đan dược dù sao đối với ngày thường ở cực bắc trên bình nguyên tác uy tác phúc quán bình nguyên tứ hổ khi nào t h ụ qua một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử như vậy làm đ ủ c o i như tiểu tử này thực lực có mạnh hơn nữa bọn họ cũng nuốt không trôi khẩu khí này đi không biết sống chết đồ vật thấy hướng chính mình phát sát tới bình nguyên ba hồ diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó toàn lực thúc giục nửa bước thiên dài thân thể đồng thời vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết cả người trong nháy mắt bị một đoàn màu xanh thẳm tinh mang bao phủ tiếp lấy liền bằng vào thân thể uy lực cùng Bình nguyên Ba Nguyên hung hãn đánh Hổ đi. ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy bình nguyên ba hổ quyền đầu liền cùng diệp phong thân thể hung hãn doanh đụng vào nhau ngay sau đó chỉ thấy ở bình nguyên ba hổ trên mặt vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường thần sắc giờ phút này trong nháy mắt ngưng đ ộ n g cướp lấy là mặt đầy không dám tin thần sắc không chỉ có như thế vốn là ở bình nguyên ba hổ xem ra tên tiểu từ trước mắt này coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng bằng vào thân thể thực lực cưỡng ép chống cự ở ba người bọn họ toàn lực nhất kích mới đúng nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là đang lúc bọn hắn cùng diệp phong thân thể hung hãn oanh đụng vào nhau trong n g á y mắt trong n g á y mắt cảm nhận được một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng liền từ diệp phong trong cơ thể truyền ra ngay sau đó giống như dễ như bỡn một dạng sông vào ba người bọn họ trong cơ thể ẩm một đạo nổ lớn tiếng vang lên chỉ thấy bình nguyên ba hổ mấy người ở diệp phong trong cơ thể long hoang lực xuống gắng ngượng bị t ạ c thành vô số huyết lục hướng chấn nhỏ trên thành tường khắp nơi bắn đi cơ hồ không có xuất thủ chỉ là vận dụng thân thể với trong cơ thể long huyết lực diệp phong liền trực tiếp đánh g i ế t linh võ cảnh viên mãn bình nguyên ba hổ ngay cả bình nguyên ba hổ trước khi chết mở miệng cầu cứu cơ hội cũng không thể nói ra tới diệp phong mặt đầy bình tĩnh dù sao đối với t r ả ba gã phổ thông linh võ cảnh viên mãn võ giả lấy hắn nửa bước thiên giai thân thể thực lực hơn nữa thái cổ thần long long huyết oai đủ rồi đem tùy tiện đánh g i ế t người thấy huynh đệ mình toàn bộ bị diệp phong đánh g i ế t sau khi thật vất vả rẽ r ù a đứng dậy đại hổ cựu nhất chu sắc mặt nhất thời biến đổi trong lòng một trận run rẩy nói phải biết coi như là hắn cũng không dám hứa chắc có thể tùy tiện đánh chết ba gã linh võ cảnh viên mãn võ giả có thể tên tiểu từ trước mắt này lại chỉ bằng vào thân thể uy lực liền đem hắn ba cái huynh đệ toàn bộ đánh g i ế t đây quả thực là để cho hắn ngay cả một chút phản kháng ý nghĩ đều không cách nào dâng lên thậm chí giờ khác này ở cựu nhất chu trong lòng mạo hiểm vô số hà khí rất sợ diệp phong dưới cơn nóng giận đưa hắn cũng đánh g i ế t nơi này bây giờ ngươi còn chuẩn bị cướp đoạt trên người lão tử đan dược sao nghe được cựu nhất chu lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó đi tới cựu nhất chu trước người mặt đầy khinh miệt khinh thường nói t i ể u huynh đệ lúc trước là ta có mắt không nhìn thấy thái sơn còn hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua đặt ở xuống một con đường sống nghe vậy cựu nhất chu run lên trong lòng vội vàng hướng diệp phong mở miệng cầu xin tha thứ dù sao lấy bọn họ bình nguyên tứ hổ thực lực đều không phải là tên tiểu tử trước mắt này đối thủ nếu tiếp tục với diệp phong gọi nhịp đi xuống cũng bất quá là chịu chết tiết tâu à. ha ha thả ngươi ngược lại được rồi bất quá lúc trước các ngươi muốn cướp đoạt trên người của ta đang dược bây giờ giờ đến phiên ta tới đánh cướp các ngươi cười lạnh một tiếng diệp phong sẽ bị chính mình đánh chết bình nguyên ba h ổ ở lại trên đất xúc vật đại thu hồi sau khi ngay sau đó nhìn về phía trước mắt cửu nhất chu mở miệng nói t h i ể u huynh đệ đây là ta trên người toàn bộ bảo bối với đan dược ngươi nếu không phải chê lời nói toàn bộ đều đem đi đi Thấy Diệp phong mặt đầy lãnh đạm thần sắc, cứu nhất chu trong lòng nhất thời bước lên một luồng hơi lạnh, liền tranh thủ vật Phong lãnh chu hơi lạnh, hông đầy Diệp liền đại lòng lên luồng bên xuống gỡ đạm sắc, sau cứu bước xúc không i Diệp Hiện nhiên, nếu là hắn giờ đưa đạo. cho Phong hắn phút h nếu này là k giao ra xúc vật đại lời nói, ra xúc vật n h ư vậy nháy tuyệt sợ rằng không ra không gian nháy con thời thể mắt, tuyệt đối có l ú c trước bình nguyên ba hổ như thế chết không thể chết lại không hổ là bình nguyên bốn trùng không nghĩ tới trên người bọn họ đan dược nhưng thật ra vô cùng giàu có đem cựu nhất chu đưa tới xúc vật đại sau khi nhận lấy diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó đem xúc vật đại chính giữa đan dược kiểm tra một lần sau khi không nhịn được một trận hài lòng nói phải biết lúc trước hắn ở bình nguyên ba h ổ để lại xúc vật đại chính giữa liền đã tìm được hơn hai triệu mai nguyên sắt đan hơn nữa cựu nhất chu xúc vật đại chính giữa hơn một triệu mai nguyên sắt đan ước chừng tổng cộng có hơn ba triệu mai nguyên sắt đan có thể tưởng tượng được hơn ba triệu mai nguyên sắt đan là khái niệm gì nếu là hối đoái thành điểm cống hiến lời nói chừng mấy hơn mười tỷ ngay cả diệp phong đem là linh phong ấu phong còn có b ă n g viêm ma giao thi thể chờ bảo bối toàn bộ bán đấu giá ra cũng bất quá mới hối đoái hai triệu mai nguyên sắt đan mà thôi nhưng trước mắt bình nguyên tứ hổ trên người lại có ước chừng hơn ba triệu mai nguyên sắt đan đây quả thực có thể so với thiên lăng vũ viện chính giữa nhất tọa chủ phong tài nguyên tu luyện dưới mắt có tam bách vạn mai nguyên sắt đan hơn nữa đường thi vũ trên người hai triệu mai nguyên sắt đan coi như ở trên trời tội thành chính giữa gặp phải cái gì không tệ bà bối chắc hẳn cũng có thể dễ dàng đấu giá đi xuống mới đúng đem tam bách vạn mai nguyên sắt đan toàn bộ bỏ vào trong túi sau khi diệp phong trong lòng một trận thầm nói dù sao có thể trợ giúp dị hỏa tăng lên phẩm giai chân bảo r ô i mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa đều là cực kỳ thưa thớt bà bối t h ú n g chi là hỗn loạn vô cùng thiên tội thành chính giữa nếu là không có đủ nội tình lời nói muốn ở trên trời tội thành chính giữa mua được có thể làm cho bốn đạo dị hỏa lần nữa tăng lên tới địa giai chân bảo cơ hồ là nói vớ vẩn thiều huynh đệ nếu trên người của ta bảo bối đều giao cho ngươi ta đây bây giờ có thể rời đi sao thấy diệp phong một bộ hài lòng thân sắc cựu nhất chu vội vàng biệt xuất một tấm so với khóc còn khó coi hơn mặt mày vui vẻ hướng diệp phong mở miệng kính cần nói dưới mắt trên người hắn bảo bối toàn bộ đều giao cho diệp phong hơn nữa chính mình tam huynh đệ toàn bộ ngã xuống ở diệp phong trong tay coi như là sau chuyện này muốn tìm diệp phong báo thủ cũng là chuyện không có khả năng cho nên đối với cựu nhất chu mà nói chỉ cần có thể giữ được tánh mạng mình liền đã coi như là trời sập chuyện tốt ha ha trước đừng có gấp rời đi mặc dù ta đáp ứng không chuẩn bị giết người nhưng là cũng phải cho ngươi nhớ đắc tội ta kết quả đến tột u cùng là tư vị gì nghe được k i ự u nhất chu lời nói sau diệp phong trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng ngay sau đó mở miệng nói phốc thử vừa dứt lời kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh âm vang vọng ra chỉ thấy diệp phong chân phải manh nâng lên lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng k i ự u nhất chu trên bụng hung hăng đã tới a kèm theo đột như kỳ lai một cước này cựu nhất chu cả người nhất thời sắc mặt một xanh cả người bụng dưới truyền tới một trận tan nát tâm can đau đớn cảm giác h i ệ n nhiên diệp phong một cước này chẳng những phế bỏ hắn vũ hồn ngay cả hắn huynh đệ cũng bị triệt để bị phế chương bảy trăm bốn mươi ba bình nguyên lái buôn nếu muốn cướp nữ nhân lao tử như vậy lao tử nên để cho ngươi biết đắc tội lao tử kết quả kết quả như thế nào nghe được cựu nhất chu kia vô cùng thê thảm tiếng kêu sau khi Diệp、Phong、cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Phải biết, mới vừa Diệp Phong lạnh một mở về phần thân là bình nguyên tứ hổ chính giữa lao đại ở toàn bộ cực bắc bình nguyên không biết đắc tội xuống bao nhiêu võ giả cựu nhất chu kết quả có thể hay không sống đến ba ngày sau kia đối với diệp phong mà nói liền chẳng muốn đi suy nghĩ đi thôi đi trước c h ấ n nhỏ nhìn một chút đem bên người đã sớm nhìn trận m ắ t h ú c mồm hai nàng đánh thức sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó liền dẫn đầu hướng c h ấ n nhỏ chính giữa đi tới bất quá để cho diệp phong cảm thấy dở khóc dở cười là khi hắn hướng c h ấ n nhỏ đi tới thời điểm vốn là những thứ kia vây xem võ giả Giờ phút này giống như là đụng phải cái gì đáng phải cái phút như vật một này xa xa là sợ sự dù ạ n hướng tan phong nhường g dối dít lối đi diệp đi. một xa xa ra mở, là sao đối với chấn nhỏ chính giữa những võ giả này mà nói gặp phải như vậy một cái so với bình nguyên tứ hổ còn phải hoành ngoan nhân nếu là một khi không cẩn thận đem c h ọ c giận lời nói vậy tuyệt đối với trước mắt bình nguyên tứ hổ không có khác nhau chút nào đúng cái đó còn lại bình nguyên đại trùng các ngươi tùy ý xử trí liền có thể đi tới cửa thành lúc diệp phong bước chân bỗng nhiên dừng lại ngay sau đó hướng vây xem các võ giả mở miệng nói tùy ý xử trí nghe được diệp phong lời nói này sau vốn là vây xem những võ giả kia giờ phút này hai mắt tỏa sáng đang chuẩn bị len lén chạy đi cựu nhất chu nhất thời bị những võ giả này bao bọc vây quanh quả đấm với bàn tay giống như là bạo như gió rơi ở nguyên n à y đã thoi thót cựu nhất chu trên người phải biết Thân là thường bình chính xuyên nguyên là giữa ở cực bắc đoàng đoàng đoàng ẩm đang lúc mọi người ngươi một quyền ta một cước xuống vây đánh bên dưới vốn là cũng đã thoi thóp cựu nhất chu giờ phút này nhất thời phát ra một trận vô cùng thê thảm tiếng kêu gào dù sao thân là cực bắc phía trên vùng bình nguyên người người đ ả m chi sắc biến tồn tại cựu nhất chu lúc nào bị như vậy đãi ngộ thậm chí đối với cựu nhất chu mà nói giờ phút này muốn chết tâm đều có bất quá lúc này diệp phong dĩ nhiên là không biết bởi vì hắn một câu nói đưa đến vốn là còn có thể sống tạm mấy ngày cựu nhất chu trước thời hạn đã chết thảm đang lúc mọi người vây đánh bên dưới mang theo đường thi vũ với hoàng nhã tiến vào trấn nhỏ sau khi diệp phong dọc theo chấn nhỏ chính giữa đường phố tìm kiếm một vòng sau lại thất vọng phát hiện ở nơi này nơi chấn nhỏ chính giữa thậm chí ngay cả bán cực bắc bình nguyên bản đồ cửa hàng cũng căn bản không tìm được bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay tại diệp phong chuẩn bị tìm một người hiểu một chút cực bắc bình nguyên chính giữa đại khái đường đi lúc một tên vóc người cực kỳ phi thạc đầu lại cực thấp lái bơn u lại ngăn ở diệp phong với hai nàng trước mặt vị tiểu huynh đệ này với hai vị tiểu thư chắc là ở mua cực bắc bình nguyên chính giữa bản đồ chứ mới vừa ta thấy tiểu huynh đệ cùng nhau đi tới tựa hồ cũng ở hỏi quan vu địa đồ tin tức thấy diệp phong tựa hồ hơi không kiên nhận đứng lên tên này mập lái buôn gấp bận rộn mở miệng giải thích ồ chẳng lẽ n g ư ơ i nơi này có cực bắc bình nguyên bản đồ chi tiết thấy tên này lái buôn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng diệp phong trong lòng hơi động cố ý nhàn nhạt liếc về liếc mắt đối phương mở miệng hỏi ha ha không dối gạt mấy vị ta là tới hướng ở cực bắc trên bình nguyên lái buôn cho nên nhất định phải có tối bản đồ chi tiết nếu không một khi ở trên bình nguyên thất lạc lời nói muốn lần nữa tìm được đường đi đây chính là khó như lên trời sự tình thấy vậy tên này lái buôn cười khan hai tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng giới thiệu nói đi ngươi tìm ta có cái gì mục đích ngươi đã là qua lại ở cực bắc trên bình nguyên lái b u ô n chắc hẳn cũng không phải là bán ra một bộ bản đồ mới cố ý đến gần chúng ta nghe xong tên này lái buôn lời nói sau diệp phong mặt đầy lãnh đạo trực tiếp mở miệng thấy sơn đạo hiện nhiên có thể rong ruổi ở cực bắc trên bình nguyên lái b u ô n thường thường đều là làm một ít không cách nào ở chung vũ vực chính giữa thấy hết mua bán với làm ăn những thứ này mua bán với làm ăn có thể mang đến giá trị với lợi ích hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng đến giống vậy cực bắc bình nguyên vô cùng nguy hiểm những thứ này lái buôn đều là nói cái đầu ở làm ăn nếu là dựa hết vào bán những bản đồ này lời nói cần gì phải bốc lên như vậy nguy hiểm cho nên không khó đoán ra tên này lái buôn sở d i quan sát diệp phong lâu như vậy hơn nữa còn tận lực để tới gần diệp phong là hoàn toàn không phải bán ra một bộ bản đồ đơn giản như vậy ha ha không dối gạt vị tiểu huynh đệ này ở cực bắc bình nguyên chính giữa coi như là nắm giữ ở bản đồ chi tiết kia cũng khó mà tìm tới chính xác nhất vị trí bởi vì ở trên bình nguyên thường xuyên xuất hiện thú triều thường thường sẽ tách ra võ giả đạo kia thời điểm bản đồ căn bản không có bất cứ tác dụng gì chỉ có thường xuyên qua lại ở trên bình nguyên thương khách hoặc là thực lực rất cường đại có thể mới có thể thuận lợi tìm đạo chính xác vị trí bất quá theo ta nhìn tiểu huynh đệ thực lực ngươi mặc dù không tệ lại hẳn không có đã tới cực bắc bình nguyên chứ thấy diệp phong mặt đầy lãnh đạm tên này m ậ p lái buôn bỗng nhiên dừng lại sau khi chỉ một hồi lâu cười khăn nói dù sao trước mắt diệp phong nhìn tuổi còn trẻ lại có với tuổi tác không phù hợp tỉnh táo với lý trí cái này làm cho m ậ p lái buôn trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt. không sai cực bắc bình nguyên ta quả thật là lần đầu tiên đến bất quá ngươi nếu là có lời gì muốn nói chuyện không ngại nói thẳng thấy tên này lái buôn một mực vòng vo ấp áp ấp, ấp đúng bộ dáng diệp phong cao mày một cái mở miệng nói đã như vậy ta đây liền không có ở đây nói nhảm lúc trước ta ở tiểu cửa c h ấ n lúc thấy tiểu huynh đệ thực lực không tệ có thể lấy sức một mình đánh bại bình nguyên tứ hổ cho nên mới muốn mời ngươi cùng chúng ta thương đội cùng hợp tác nếu là tiểu huynh đệ ngươi chuẩn bị xuyên qua cực bắc bình nguyên tiến vào thiên tội thành lời nói ngược lại có thể cùng ta cùng đi trước chẳng qua nếu như ở bên trong vùng bình nguyên gặp phải thú triều hoặc là võ giả tập kích lời nói còn hy vọng tiểu huynh đệ đến lúc đó có thể xuất thủ tương trợ không biết tiểu huynh đệ ý của ngươi như thế nào thấy vậy tên này mập lái buôn liền cũng không ở che che giấu giấu ngay sau đó cười cười sau ngẩng đầu nhìn nói với diệp phong phải biết ở cực bắc phía trên vùng bình nguyên thú triều trình độ nguy hiểm tại phía xa võ giả tập kích trên dù sao c ó t h ể ở cực Bắc Bình Nguyên n h ư vậy đất n g h è o còn sống y ê u t h thể ú có được tưởng tượng r ố t tàn cuộc có bao nhiêu sao hung nếu bao sao kinh khủng, với là m ộ t khi b ù n g nổ nói, như thú chiều lời nói, coi như là m ạ n n h h ư Bình Nguyên tứ hổ cấp bậc Nguyên này hổ tứ cấp võ g i ả phải đều t r ố n b ư ớ cùng Chương c 744, hợp tác cho nên đây mới là tên này m ậ p lái buôn muốn lôi kéo diệp phong chủ yếu mục đích chỉ cần có thể cùng diệp phong cùng hợp tác đi thiên tội thành lời nói như vậy thì coi là trên đường gặp phải thú triều lấy diệp phong một người liền có thể đánh tan bình nguyên tứ hổ thực lực chắc hẳn gặp phải thú triều cũng không trở thành toàn bộ thương đội bị thú triều phá hủy đường sư muội ngươi xem coi thế nào nghe vậy diệp phong cau mày một cái ngay sau đó xoay người nhìn về phía đường thi vũ đạo dù sao coi như lăng thiên phòng đấu giá đấu giá sư đường thi vũ rất đúng bắc bình nguyên vẫn coi nhất định biết trước mắt tên này lái buôn nói tới kết quả là thật hay không còn cần do đường thi vũ trước chắc chắn đang nói ừ cực bắc bình nguyên chính giữa thu triều quả thật kinh khủng nghe nói một khi thú triều bùng nổ lời nói chính giữa thực lực yếu nhất yêu thú đều có cản vũ cảnh cấp bậc thực lực về phần những thế lực kia cường hán yêu thú ít nhất đều tại nguyên vũ cảnh đến linh võ cảnh c ấ p xa cách coi như là nửa bước thiên vũ cảnh cường giả gặp phải cực bắc bình nguyên chính giữa thu triều cũng phải cẩn thận một chút mới được hơn nữa chúng ta nghĩ tưởng phải xuyên qua cực bắc bình nguyên tiến vào thiên tội thành lời nói cùng những kinh nghiệm này phong phú thương đội cùng đi trước thực sự có thể đủ bớt đi không ít phiền thoái đ ố n g nhiên dừng lại sau đường thi vũ mở miệng giải thích dù sao lúc trước võ chiến với ba gã nội viện đệ tử bỏ mạng ở hao đầm chính giữa liền là bởi vì mọi người không quá quen thuộc cực bắc bình nguyên chính giữa hoàn cảnh cho nên mới bị linh triệu hầu có cơ hội để lợi dụng được dưới mắt nếu là cùng những thứ này thương đội cùng kết bạn mà đi lời nói ít nhất sẽ không hướng lúc trước như thế mọi người một cái sơ sẩy sẽ gặp đi nhầm vào đến những yêu thú khác lánh địa chính giữa ha ha vị tiểu cô nương này nói không sai cực bắc bình nguyên chính giữa t h ú t r i ề u quả thật vô cùng kinh khủng ở cộng thêm mọi người đều là chuẩn bị đi cực bắc bình nguyên sâu bên trong thiên tội thành như vậy cùng hợp tác lời nói quả thật có thể tiết kiệm mọi người không thiếu thời gian mấy ngày nữa thiên tội thành chính giữa liền muốn cử hành nửa năm một lần đại hội đấu giá cho nên ta mới có thể mời vị tiểu huynh đệ này cùng nhau đi tới là chính là có thể ở trên đường tiết kiệm một ít thời gian thấy đường thi vũ t ự hồ đối với cực bắc bình nguyên thập phân biết tên này mập lái buôn cười cười sau liền mở miệng giải thích thì ra là như vậy nghe xong tên này mập lái buôn sau khi giải thích diệp phong trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、tên này mập lái buôn sở dĩ muốn hợp tác với hắn nguyên nhân là vì có thể đang đấu giá sẽ trước khi bắt đầu chạy tới thiên tội thành chính giữa nếu không lời nói vạn nhất trên đường gặp phải thú triều hoặc là võ giả tập kích lời nói một khi bỏ qua đại hội đấu giá như vậy đối với cái này nhiều chút lái buôn mà nói không thể nghi ngờ là thua thiệt huyết bản vô quy dù sao thiên tội thành chính giữa buổi đấu giá thường thường là m g ô i cách nửa năm mới có thể cử hành một lần nếu là bỏ qua lần này lời nói sợ rằng chỉ có chờ nửa năm sau mới có thể trở lại thiên tội thành một chuyến nếu như vậy chúng ta đây liền hợp tác khoái trá sau khi suy nghĩ minh bạch diệp phong cười nhạt ngay sau đó đưa tay nói dù sao h ắ n cùng với hoàng nhã còn có đường thi vũ ba người cũng là vì thiên tội thành chính giữa đại hội đấu giá cho nên dưới mắt với tên này m ậ p lái buôn hợp tác tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt bất quá nếu là đối phương nghỉ tường đùa bỡn âm như quỷ kế gì lời nói lấy diệp phong thực lực cũng hoàn toàn không sợ ha ha hợp tác khoái trá các ngươi gọi ta bàng hải liền có thể thấy diệp phong rốt cuộc gật đầu đáp ứng sau khi bàng hải trong lòng nhất thời thở phào một cái ngay sau đó đưa tay nói diệp phong bóp bóp đối phương mập mạp kia thủ trưởng sau khi diệp phong nhàn nhạt giới thiệu ngay tại mới vừa diệp phong cũng đã điều tra qua tên trước mắt này tu vi bất quá để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là người này nhìn mập mạc vô cùng hơn nữa mặt đầy thật h à kỳ thực nhưng là linh võ cảnh viên mãn tu vi một điểm này ngay cả diệp phong cũng thiếu chút nữa hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm phải biết một cái linh võ cảnh viên mãn võ giả lại chạy tới với hắn một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả hợp tác đây không khỏi cũng rất cổ quay chứ bất quá không cho phép diệp phong suy nghĩ nhiều tên gọi bàng hải mập lái bơn liền bọn họ đi tới thương đội chính giữa chỉ thấy ở trấn nhỏ một bên kia cửa thành giờ phút này ước chừng đậu mấy chục chiếc xe ngựa ở trên ma sa là để không ít dương gô cùng h ộ h i ệ n nhiên chính là đưa về thiên tội thành chính giữa chuẩn bị đấu giá b ả o bối trừ lần đó ra ở nơi này chi thương đội chính giữa đúng như bàng hải lợi muốn nói một dạng hộ vệ cũng không phải là rất mạnh trừ một tên trong đó lưng hùn vai gấu đại hán thực lực ở linh võ cảnh đỉnh phong r a về phần những hộ vệ khác thực lực lớn đa số đều tại linh võ cảnh viên mãn tả hữu hiện nhiên tên này lưng hùn vai gấu đại hán không cần suy nghĩ nhiều chính là cái này thương đội hộ vệ trưởng ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút vị này là ta vừa mới mời được phụ trách với chúng ta cùng nhau đi thiên tội thành mấy vị bằng hữu còn có vị này là chúng ta thương đội hộ vệ trưởng gọi là đoạn côn diệp phong cùng hai nàng hướng mọi người giới thiệu nhận biết sau khi bàng hải liền mở miệng nói ừ nghe vậy diệp phong gật đầu một cái liền không ở số nhiều nói dù sao bàng hải dẫn cái này thương đội chính giữa những hộ vệ này thực lực theo diệp phong thật sự là quá yếu căn bản không có có thể đáng giá để cho hắn chú ý địa phương ngay cả cái đó đoạn côn cùng lúc trước bình nguyên tứ h ổ tương đối cũng căn bản không cùng một cấp bậc trên nguyên vũ cảnh đỉnh phong ra hỏa mang của bọn hắn há chẳng phải là trễ mãi đi thiên tội thành thời gian thấy diệp phong mặt đầy thái độ đạo mạc sau khi đoạn côn sắc mặt không khỏi biến đổi không nhịn được mở miệng nói dù sao chính là một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử lại không đem hắn coi ra gì cái này làm cho thân là hộ vệ trưởng đoạn côn trong lòng há có thể tiếp nhận về phần diệp phong sau l ư n g đường t h ì vũ với hoàng nhã cũng không quá đáng đừng hay là nguyên vũ cảnh đỉnh phong cùng linh võ cảnh viên mãn thôi đặt ở thương đội chính giữa đơn giản là vừa nắm một bó to tồn tại chứ hai người sắc đẹp hơi không tệ chọc cho toàn bộ thương đội chính giữa hộ vệ liên tục ghé mắt ra đối với diệp phong ba người thực lực cả tên hộ vệ đội chính giữa tất cả mọi người một trận khịt mũi coi thường thậm chí ở đoạn côn xem ra trước mắt diệp phong nhất định là một gia tộc chính giữa phú hào đệ tử nếu không lời nói thân là thương đội người chủ sự bàng hải như thế nào lại tùy tiện đáp ứng đem tên tiểu tử trước mắt này với kia hai người đàn bà dẫn nhập thương đội chính giữa ha ha đoạn hộ vệ nặng lời diệp tiểu hữu mặc dù là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi nhưng là thực lực lại không thua kém một chút nào nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cừng giả ngay cả bình nguyên tứ hổ mới vừa cũng suy vi ở diệp huynh đệ trong tay nghe vậy bàng hải nhất thời trên mặt một trận lúng túng vô cùng không thể làm gì khác hơn là trường đoạn côn liếc mắt sau gấp bận rộn mở miệng giải thích dù sao nếu là một khi chọc giận diệp phong lời nói xui xẻo cũng không chỉ đoạn côn một người làm không tốt ngay cả hắn toàn bộ thương đội cũng muốn đi theo đoạn côn xui xẻo bình nguyên tứ hổ suy vi ở tiểu tử này trong tay đây quả thực là làm trò cười cho thiên h ạ đề cử quyển sách chương bảy trăm bốn mươi lăm cổ quái thu triều nghe được bàng hải lời nói sau toàn bộ thương đội chính giữa hộ vệ giờ phút này nhất thời một trận khịt m ũ i coi thường đứng lên dù sao bình nguyên tứ hổ danh hiệu thực lực roi mắt toàn bộ cực bắc bình nguyên chính giữa người nào không biết người nào không hiểu chính là một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử có thể đánh bại bình nguyên tứ hổ đây quả thực là tại gây cười được dưới mắt cự ly thiên tội thành đại hội đấu giá chỉ còn lại mấy ngày dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ như quả không ra ngoài dự liệu lời nói hẳn ba ngày sau liền có thể chạy tới thấy toàn bộ thương đội đều bắt đầu huyên náo tránh ra bàng hải ho khan hai tiếng sau khi ngay sau đó phất tay một cái tỏ ý mọi người an tĩnh sau khi liền mở miệng giải thích dù sao nếu là không có thấy diệp phong lấy sức một mình đánh bại bình nguyên tứ hổ như vậy cảnh tượng lời nói coi như là hắn nói toàn miệng trước mắt những hộ vệ này cũng không khả năng sẽ chọn tin tưởng dứt khoát bàng hải liền lười phải tiếp tục giải thích mà là bắt đầu nói sang chuyện khác không ra ngoài dự liệu dưới mắt toàn bộ cực bắc bình nguyên đang đứng ở thú triều trong đó nếu là chúng ta bây giờ cố ý lên đường lời nói sợ rằng rời đi ngôi chấn nhỏ này không ra một ngày tuyệt đối sẽ gặp phải nhóm lớn đo thú triều nghe được bàng hải lời nói sau đoạn côn cao mày một cái nhất thời mở miệng nói phải biết thân là thương đội hộ vệ trưởng đoạn côn một mực giữ vững chờ dòng thú chạy qua sau khi ở bắt đầu đi thiên tội thành cho nên mới đưa đến toàn bộ thương đội đã tại c h ấ n nhỏ chính giữa trì hoãn sắp tới cân nhắc thời gian mười ngày nếu không phải gặp phải diệp phong lời nói ngay cả bằng hải cũng chuẩn bị chờ dòng thú chạy qua sau khi đang suy nghĩ đi thiên tội thành tham gia đại hội đấu giá dù sao mặc dù bọn họ lần này hộ tống bảo b ố i giá cả không rẻ nhưng là theo chân bọn họ tài sản cánh mạng tương đối còn kém quá xa bất quá có diệp phong gia nhập sau khi bây giờ đối với với bàng hải mà nói coi như là đối mặt thú triều không thể nghi ngờ cũng nhiều năm phần mười năm chặt không sao có diệp tiểu h ư u ở liền coi như chúng ta gặp phải thú triều cũng có có thể lui về c h ấ n nhỏ chính giữa năm chặt hướng mọi người giải thích qua sau bàng hải tự tin cười một tiếng tỏ ý thương đội bắt đầu lên đường phải dựa vào tiểu tử này xem ra nếu quả thật gặp phải thú triều lời nói chúng ta hay lại là tự cầu nhiều p h ú c đi thấy bàng hải cố ý muốn bắt đầu lên đường thân là hộ vệ trưởng đoạn côn cũng không cách nào không vâng lời đối phương mệnh lệnh vì vậy cười lạnh một tiếng sau liền cố ý mở miệng rêu cực nói vì vậy ở bàng hải mệnh lệnh bên dưới thương đội hạo hạo đáng đáng đi ra bình nguyên chấn nhỏ hướng thiên tội thành phương hướng bắt đầu lên đường ngay cả diệp phong với đường thi vũ cùng với hoàng nhã ở gia nhập thương đội sau khi rốt cuộc cũng thở phào một cái dù sao đối với diệp phong đám ba người mà nói tiếp theo thời gian không dùng tại mệt mỏi hơn nữa có thương đội chính giữa cực kỳ chính xác bản đồ đi ngang qua rất nhiều yêu thú lãnh địa ở b à n g hải dưới sự chỉ huy cũng thuận lợi đem tránh qua một ngày sau chỉ thấy b ắ t ngát vô tận phía trên vùng bình nguyên một nhánh đoàn xe đang ở bay nhanh chỗ đi qua mang theo từng luồng nhàn nhạt bụi đất cùng trước mắt t h i ê n tĩnh vô cùng bình nguyên giờ phút này tạo thành một cái cực kỳ so sánh rõ ràng Thôi chút chính giữa, có lắc lư xe ngựa dù i giờ phút này chính ngồi xếp bằng, ở trước người thái giữa thi với hai ệ luyện p Phong phút xếp chính hắn, chính chính hoàng nhã này bằng, đang trạng đường nàng. trước tu là ở vũ d sao thương đội xe ngựa có hạn cho nên bàng hải chỉ có thể để cho diệp phong với đường thi vũ cùng với hoàng nhã chen chúc ở một cái xe ngựa chính giữa bất quá để cho diệp phong cảm thấy hơi lung túng là nhất nam lượng nữ sống chung một cái buồng xe chính giữa ngay cả hai nàng trên người nhàn nhạt thâm dịu diệp phong giờ phút này cũng có thể rõ ràng cũng cảm nhận được điều này thật sự là để cho hắn có chút khó mà yên lặng đến quyết tâm tu luyện không đúng dừng xe ngay tại diệp phong vừa mới bình tĩnh hạ tâm tự chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm đột nhiên cảm nhận được chung quanh liền một cổ cực kỳ đậm đà yêu thú khí tức vì vậy trợt mở ra hai t r ó n g mắt mở miệng uống được phải biết có trí tôn long hồn cảm ứng diệp phong có thể rõ ràng nhận ra được ngay tại phương viên trong vòng trăm thước giờ phút này có vô số cổ yêu thú khí tức phảng phất giống như sóng một dạng chính hướng đoàn xe phương hướng mãnh liệt mà tới dừng xe xú tiểu tử ngươi lại đang dở trò quỷ gì nghe được diệp phong lời nói sau đã sớm nhìn diệp phong không vừa mắt đoạn côn giờ phút này sắc mặt giận dữ nhất thời mở miệng khiến trách dù sao cực bắc phía trên vùng bình nguyên nguy hiểm nặng nề không ít thứ liều mạng thường xuyên buôn ba ở chỗ này nếu là giờ phút này dừng xe lời nói thương đội rất dễ dàng hấp dẫn một ít thứ liều mạng chú ý nếu như ta đoán không nói bậy trong miệng các ngươi t h ú t r i ề u hẳn lập tức phải tới thấy đoạn côn mặt đầy khó chịu thần sắc sau khi diệp phong c ư ờ i nhạt mở miệng nói v ớ i v ạ n với đường thi vũ còn có hoàng nhã hai nàng sống chung một gian trên ma xa đối với diệp phong mà nói thật sự là quá quá khó xử dưới mắt thu t r i ề u tới đối với diệp phong mà nói vừa vặn có thể hoạt động một chút gân cốt hơn nữa còn có thể chấn nhiếp một chút vẫn nhìn mình khó chịu đoạn côn thú triều xú tiểu tử ngươi đang nói đùa chứ thú triều tới trước toàn bộ mặt đất cũng sẽ sau đó r u n g dậy có thể dưới mắt chúng ta vị trí nơi không có chút nào gì thường làm sao có thể sẽ có thú triều nghe vậy đoạn côn đầu tiên là cả kinh ngay sau đó hơi chút khôi phục một tia lý trí sau khi nhất thời mặt đầy lửa g i ậ n đạo ở đoạn côn xem ra tên tiểu t ử trước mắt này nhất định là cố ý đang đùa bỡn cùng hắn nếu không lời nói như thế nào lại cầm thú triều nguy hiểm như vậy sự tình tới đùa giờ phút này ngay cả chung quanh hộ vệ nghe được đoạn côn lời nói sau đều rối rít hướng diệp phong nhìn về phía một kia bất thiện thần sắc dù sao thân ở cực bắc phía trên vùng bình nguyên đối với bọn hắn những hộ vệ này mà nói không nguyện ý nhất gặp phải sự tình đơn giản chính là thú triều có thể tên tiểu tử trước mắt này lại cầm thú triều tới đùa bỡn bọn họ đây quả thực là không thể bỏ qua sự tình diệp huynh đệ ngươi chắc chắn thú triều đã hướng chúng ta phương hướng đánh tới sao nghe xong đoạn côn lời nói sau bàng hải đầu tiên là cả kinh tiếp lấy liền vội vàng hướng diệp phong hỏi nếu không phải thấy qua diệp phong tùy tiện chém chết bình nguyên tứ hổ thực lực kinh khủng lời nói giờ phút này ngay cả bàng hải này sẽ theo bản năng đều cho rằng diệp phong ở cố làm ra vẻ huyền bí bất quá nếu gặp qua diệp phong thực lực kinh khủng giờ phút này đối với bàng hải mà nói diệp phong mở miệng nói tới không thể nghi ngờ để cho bàng hải hơn tin tưởng mấy phần không sai thú chiều cách chúng ta còn có cân nhắc khoảng cách chừng trăm thước bất quá giờ phút này mấy có lẽ đã đem chúng ta toàn bộ thương đội bao vây dưới mắt n g h ĩ tưởng phải tránh thú chiều lời nói căn bản không có khả năng chỉ có nghĩ biện pháp đem thú triều đánh lui thấy mọi người mặt đầy cười lạnh biểu tình diệp phong r ứ t khoát lười để ý ngay sau đó nghiền ngấm cười một tiếng sau khi mở miệng nói mới vừa diệp phong sau khi cẩn thận quan sát liền phát hiện ba thú triều tới cực kỳ cổ quái dựa theo lẽ thường mà nói thú triều không thể nào đem chọn cái thương đội cho đoàn đoàn bao vây mới đúng nhưng trước mắt này như vậy quỷ dị một màn chỉ có thể nói rõ bàng hải lần này chuẩn bị vận chuyển đến thiên tội thành bảo bối chính giữa một nhất định có chân quá hấp dẫn yêu thú đồ vật cho nên mới có thể đem chọn cái thú triều đại quân toàn bộ hấp dẫn mà tới chương bảy trăm bốn mươi sáu trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt ùng ùng d i ệ p phong vừa dứt lời một bên đoạn côn đang chuẩn bị mở miệng rễu cợt đăng lúc một trận giống như như địa chấn văng lớn giờ phút này trận từ đàng xa truyền tới hướng mọi người phương hướng cuốn tới ngay tại lúc đó chỉ thấy vốn là yên tĩnh vô cùng phía trên vùng bình nguyên giờ phút này kích thích đầy trời cắt bụi phảng phất gió giật bông u xuống chuyện này thật là thú triều cảm nhận được này cổ vang lớn cùng với đầy trời cắt bụi sau khi toàn bộ thương đội chính giữa mọi người rối rít cả kinh mặt đ ầ y không dám tin hướng xa xa cuồng tập tới thú triều đại quân nhìn ngay cả vốn chuẩn bị dễu cợt diệp phong đoạn cồn giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi hơi biến một chút trong lòng giật mình một mảnh sóng biển n g ậ p trời phải biết toàn bộ thương đội chính giữa muốn thuộc thực lực của hắn mạnh nhất có thể phát hiện trước nhất thú triều nhưng là thực lực yếu nhất tiểu tử này điều này cũng làm cho coi là chủ yếu nhất là lần này thú triều ngay trong đại quân đoạn côn có thể cảm nhận được rõ ràng có ít nhất mấy chục con linh võ cảnh viên mãn cấp bậc yêu thú khí t ứ c như vậy thứ nhất lời nói đừng nói là hắn coi như là bình nguyên tứ hổ giờ khắc này ở tràng sợ rằng đều phải xoay người chạy đua không dưới mấy chục con linh võ cảnh viên mãn cấp bậc yêu thú là khái niệm gì lấy yêu thú lực phòng ngự với lực công kích mười đầu linh võ cảnh viên mãn cấp bậc yêu thú ý nghĩa tương đương với mười tên linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc nhân loại cường giả roi mắt toàn bộ cực bắc bình nguyên trừ nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc thực lực võ giả ra sợ rằng bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản kinh khủng như vậy thú triều diệp huynh đệ phải làm sao mới ổn đây cảm nhận được bốn phía vô cùng kinh khủng thú triều giờ phút này hướng mọi người phương hướng đánh tới b à n g hải sắc mặt không khỏi hơi đổi không nhịn được mở miệng hướng diệp phong nhờ giúp đỡ nói dù sao giờ phút này trừ trước mắt diệp phong ra căn bản không người có thể ngăn cản kinh khủng như vậy thú triều công kích ta trước bố trí một ít phòng ngự chờ một hồi thú triều tới đăng lúc Các n g ư ơ i đừng rời đi ta bố trí phòng ngự trong phạm vi liền có thể nếu không lời nói mất mạng ta cũng mặc kệ thấy bàng hải mặt hốt hoảng thần sắc sau khi diệp phong c ư ờ i nhạt mặt đầy bình tĩnh nói dù sao theo diệp phong chỉ cần ba thú triều chính giữa không có nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú như vậy đối với hắn mà nói liền tạo thành không bất cứ uy hiếp gì cái gì người này lại còn nghi tưởng đánh lui thú triều thấy diệp phong hướng bốn phía bắt đầu bố tri phòng ngự sau khi mọi người tại đây sắc mặt hơi đổi một chút mặt đ ầ y không dám t i n nói phải biết kinh khủng như vậy thú triều chỉ sợ cũng ngay cả đoạn côn như vậy thực lực mạnh người cũng không chống nổi chốc lát trước mắt cái khu vực này khu nguyên vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử đến tột cùng là lấy ở đâu sức lực lại còn muốn lấy sức một mình đánh lui thú triều ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này kết quả nghỉ tưởng đùa bỡn cái trò gì thấy diệp phong hướng bốn phía bắt đầu bố trí cực kỳ cổ quái kết giới sau khi đoạn côn cười lạnh một tiếng mặt đầy khinh miệt khinh thường nói theo đoạn côn chờ đợi sẽ t h ú triều một khi bùng nổ sau khi lấy diệp phong nguyên vũ cảnh tu vi sợ rằng tuyệt đối là người thứ nhất bỏ mạng ở yêu thú trong miệng trở thành yêu thú thức ăn v ề phân bằng vào diệp phong chính là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi còn muốn đánh lui thú triều đơn giản là ở nói vớ vẩn bang chủ sự ngươi nên hướng chúng ta giải thích một chút đi bằng vào ta suy đoán nhóm này thú triều sở dĩ hướng chúng ta phát động công kích cũng không phải là tình cờ mà là đã sớm để mắt tới chúng ta đem dị hỏa kết giới bố trí ở chung quanh sau khi diệp phong liền xoay người nhìn về phía một bên bàng hải mở miệng hỏi ngay tại mới vừa diệp phong đem dị hỏa kết giới bố trí song sau liền phát hiện lần này thú triều tựa hồ là có chút dự mưu vọt thẳng đến thương đội tới thậm chí ngay cả phương hướng cũng không có chút nào sai lệch như vậy có thể thấy bàng hải thật sự vận chuyển nhóm này bảo bối chính giữa một nhất định có hấp dẫn yêu thú đồ vật chỗ nếu không lời nói lại làm sao có thể sẽ đưa tới thú triều bạo động hướng mọi người phương hướng đánh tới ai không dối gạt chư vị lần này ta vận chuyển nhóm này bảo bối chính giữa có một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt chắc hẳn mọi người cũng biết vũ cốt chân q u ý tính một khi khối này vũ cốt bị yêu thú hoặc là võ giả phát giác lời nói tuyệt đối đối với điên cùng tới cướp đ o ạ n bất quá vốn là ta cho là đem vũ cốt ẩn núp rất tốt nhưng là không nghĩ tới những thứ này yêu thú đối với vũ cốt cảm giác lại còn muốn ở võ giả chúng ta trên cho nên mới đưa tới thú triều đại quân đ ỗ n g nhiên dừng lại sau bàng hải biết rõ mình đã giấu dếm không đi xuống ngay sau đó sau khi thở dài liền mở miệng hướng mọi người giải thích dù sao vũ cốt chân quý độ thật sự là quá cao không phải vạn bất đắc di thời điểm bàng hải cũng không muốn đem vũ cốt sự tình để lộ ra ngoài bất quá dưới mắt thú triều đánh tới hơn nữa nhìn diệp phong bộ dáng tựa như có lẽ đã phát dắt ra cho nên bàng hải không thể làm gì khác hơn là ở bất đắc dĩ mở miệng hướng mọi người thẳng thắn trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt nghe được bàng hải lời nói sau toàn trường mọi người đầu tiên là s ư n g sở thậm i rồi giít với khối tới lời nói, đi giá, ế nếu p cấp cấp hợp lấy là luận là dung hợp ở trong cơ thể mình, hoặc là lớn bất bất này tay vậy sắc sao, sự sản. bậc cốt thức chân có cốt cơ hoặc cầm đi đấu giá, cũng có hoạch cực mặt một âm trăm năm đem mình, một trận tình thể đoạt trong thể thể thu hoạch một cực lớn tài t dung định. vạn bọn như khoản họ đấu Dù vũ vũ quá quý, ở chí ngay cả thân là hộ vệ trưởng đoạn côn giờ phút này trong mắt cũng thoáng qua vẻ tham lam tiếp lấy rất nhanh liền che giấu được phải biết thân là linh võ cảnh võ giả đỉnh cao đoạn côn so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều cần khối này trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt hơn nữa lấy thực lực của h ắ n coi như trước mắt những hộ vệ này còn có bằng hải cùng với tiểu tử kia cũng cộng lại cũng chưa hẳn là hắn đối với tay nghĩ tới đây đoạn côn liền nhanh chóng quyết định ra đến chỉ cần chờ thú triều tới sau khi mọi người bị thú triều tách ra đăng lúc hắn liền xuất thủ cướp đoạt khối này trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt sau đó chạy khỏi nơi này huống chi có thú triều là mợ m cớ coi như là bảng hải sau lưng thế lực truy cứu tới hắn cũng có thể đám đông nguyên nhân cái chết toàn bộ đẩy ở thú triều trên thì ra là như vậy khó trách những thứ này yêu thú sẽ điên cuồng như vậy nghe vậy diệp phong trên mặt thoáng qua nhất t i hoảng nhiên hiểu ra sau khi trong lòng nhất thời một trận thầm nói mọi người đều biết vũ cốt đều là yêu thú hút lấy thiên địa tinh hoa sau khi thật sự ngưng tụ mà thành cho nên bất luận là yêu thú hoặc là võ giả chỉ cần có thể đạt được một khối vũ cốt đem dung hợp hấp thu lời nói liền có thể thuận lý thành trương đem vũ cốt chính giữa thiên địa tinh hoa thuận tiện hấp thu mà trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt chính giữa ẩn chứa thiên địa tinh hoa đủ rồi đem một tên linh võ cảnh võ giả đỉnh cao dễ dàng đột phá đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc nguyên nhân chính là như thế hơn nữa cực bắc bình nguyên chính giữa cực kỳ cằn cỗi cho nên nhóm lớn đo yêu thú giờ phút này mới có thể bị khối này trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt hấp dẫn mà tới xem ra lần này không chỉ muốn chống đỡ những thứ này thú c h i ề u ngay cả cái này cái gọi là đoạn côn sợ rằng cũng phải bắt đầu để phòng đứng lên chương bảy trăm bốn mươi bảy thập đội tiền thưởng chống đỡ thú c h i ề u cảm nhận được đoạn côn trong mắt kia lau vẻ tham lam diệp phong than nhẹ tiếng sau khi trong lòng không khỏi một trận bất đắc di nói vốn là hắn với đường thi vũ còn có hoàng nhã sở dĩ gia nhập bàng hải thương đội là chính là thuận lợi đi thiên tội thành có thể dưới mắt xem ra bàng hải chi này thương đội không chỉ có đem hơn nửa cực bắc phía trên vùng bình nguyên toàn bộ yêu thú hấp dẫn tới ngay cả chính giữa hộ vệ với hộ vệ trưởng mỗi cái cũng không phải là cái gì tỉnh du đèn chờ lần này chúng ta thuận lợi đến thiên tội thành sau khi mọi người vốn là tiền thưởng ta dựa theo thập đội thù lao trao cho mọi người còn hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cùng chống đ ư ba thú triều thấy mọi người đều bắt đầu do dự bàng hải khẽ cắn răng sau khi mở miệng hướng mọi người cam kết dù sao thú triều là là bởi vì khối này vũ cốt hấp dẫn tới nếu là giờ phút này những hộ vệ này mỗi cái cũng không chuẩn bị thay hắn bán mạng lời nói như vậy lấy một mình hắn thực lực sợ rằng không ra chốc lát liền sẽ vẫn lạc ở nơi này thú triều bên dưới thập bội tiền thưởng Nghe được bàng hải cam kết sau khi, nguyên bốn hải khi, chút được cam có sau kết dưới o dự không dứt hộ vệ, giờ phút này sắc mặt vui mừng, nhất thời h này mừng, trận giờ dứt mặt một vệ, vui sắc n phân g v kích chính c họ theo hải động. đi đi bọn bàng Dù sao, bọn họ đi theo bàng hải đi ra, là chính là ầ mắt phần thưởng. này tiền thưởng. Dưới m tiền thưởng gia tăng thập bội chỉ cần có thể chống lại ba thú chiều lời nói như vậy đối với mọi người mà nói tương đương với trực tiếp kiếm một năm hộ tống tiền thưởng đương nhiên duy chỉ có đoạn côn một người nghe được bà n g hải những lời này sau sắc mặt một trận dữ tợn hận không được bây giờ liền xuất thủ trực tiếp đám đông đánh chết đem khối này trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cướp đi cẩn thận những thứ này yêu thú đánh tới ngay tại những hộ vệ này mỗi cái trong lòng một vui mừng như điên đ a n g lúc diệp phong ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ở không bầu trời xa xa với phía trên vùng bình nguyên giờ phút này xuất hiện một mảnh đen kịt yêu thú huyện như sóng c h i ề u một dạng hướng mọi người c u ồ n g tập mạ tới chỉ thấy tại này cổ thú triều chính giữa trong đó cản vũ cảnh yêu thú có hàn băng báo huyết ảnh thú thiết giáp man sư mà khôn vũ cảnh yêu thú có dạ n h ậ n báo thị huyết lôi báo cồn bạo ma hùng trừ lần đó ra nguyên vũ cảnh yêu thú có b ạ c h tị cự tượng huyết nha d ạ t r ư địa h u y ệ t c h i vương phi thiên thần ngô v v liền để cho người hoa cả mắt căn bản phân không phân biệt rõ chủ yếu nhất là ở nguyên vũ cảnh yêu thú sau khi còn có mấy chục con linh võ cảnh cánh xích linh viên mãn bằng, hoang thiên mấy kim viêm ma diễm yêu thú, theo thứ tự là 6 cánh kim bằng, viên ma điều, võ yêu, tự vác ưu linh minh n cũng thú, không nóng nảy hướng g thiên sắt từng bước n g người phương hướng bách hổ Thiên h trảm cựu tiêu long hoàng đao xuất hiện ở diệp phong trên tay chỉ thấy diệp phong trợn trợn quát một tiếng trực tiếp huy động c ử u tiêu long hoàng đao hướng giờ phút này thú chiều dày đặc nhất phương hướng hung hãn đánh ra nhất đao ẩm trong nháy mắt kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy sen lẫn đao khí đệ lục trọng u minh thiên hổ trảng giờ khác này ở không trung hóa thành một con mấy trăm trượng lớn nhỏ hổ yêu hình dáng ngay sau đó hướng mọi người nào h tới thú chiều chính giữa hung hãn đánh đi Sau một khắc, b ấ tê luận là bậc càn cảnh cấp vũ y u tiểu h hay ú l ạ là là này này thành khôn cảnh thú, hay cảnh thú, phút bị diệp Phong một đao này đánh huyết phía Bình hung hãn vô nguyên trên vùng、Bình、Nguyên, nổ bắn vũ vũ vụ, cấp bậc cấp bậc Diệp bị bạo yêu yêu Tê giít một tới. t đao ra giờ rồi i số ở t ử này lại nhất đao chém chết trên trăm con yêu thú thấy diệp phong ra tay một cái dĩ nhiên cũng làm đã chém rớt trên trăm con yêu thú giờ phút này trong thương đội bất luận là đoạn côn hoặc là bàng hải cũng hoặc là những hộ vệ kia sớm đã t r ợ n mắt hốt mồm mặt đây không dám tin nhìn về phía thú triều chính giữa bị diệp phong chém chết xuống trên trăm con yêu thú phải biết ở mọi người nhìn lại lấy diệp phong nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi có thể chém chết vài đầu càn vũ cảnh với khôn vũ cảnh yêu thú liền đã coi như là không tệ có thể bây giờ nhìn lại ngay cả nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú cũng không nhịn được diệp phong nhất đao h o a i có thể tưởng tượng được thực lực đối phương còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy bất quá nếu là giờ phút này chúng biết đến mới vừa diệp phong nhất đa h o a i chỉ phát huy chưa đủ mười phần trăm uy lực lời nói sợ rằng đã sớm bị sợ đã hôn mê tại chỗ giống liền ở trong lòng mọi người một trận rung động đ a n g lúc chỉ thấy một con dài như là thép ngội sắp bén lóe lên đen nhánh ánh sáng yêu thú giờ phút này t r ợ t ngửa mặt lên trời gào to một tiếng lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng mọi người phương hướng phát sát mà tới ngay tại lúc đó ở nơi này đầu màu đen nhánh yêu thú sau lưng đi theo d ậ m d ạ m chẳng c h ị t hàng trăm hàng ngàn đầu như vậy yêu thú hướng diệp phong phương hướng đánh thẳng tới tệ hại là nửa bước linh võ cảnh yêu thú độc trĩu nhím loại này yêu thú chẳng những lực phòng ngự cực mạnh hơn nữa trên người độc t r â m một khi chúng mục tiêu võ giả lời nói có thể ăn mòn xuống võ giả trong cơ thể huyết nhục với linh khí thấy diệp phong tựa hồ chọc giận thú triều đại quân giờ phút này đưa tới trên trăm đầu độc t r i ề u nhím hướng mọi người phương hướng phát s á t tới ngay cả bàng hải với đoạn côn đắng người sắc mặt cũng không khỏi hơi biến một chút phải biết độc t r i ề u nhím lực phong ngự không thể so với lúc trước bị diệp phong chém rất trên trăm con yêu thú theo đoạn côn coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng tùy tiện đem trước mắt độc t r i ề u nhím toàn bộ chém chết hết sạch mang ngục huyết xác l i ê n ở trong lòng mọi người một trận khủng hoảng đang lúc chỉ thấy diệp phong nhất đao càn quét mà ra một cổ huyết vụ trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm mét phốc thử trong nháy mắt phàm là bị diệp phong bao phủ ở huyết vụ chính giữa những độc chất này t r i ị u nhím giờ phút này còn chưa v ọ t tới mọi người trước người liền rối rít vỡ ra hóa thành ngàn vạn huyết trâu hướng diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao chính giữa quán chú đi liền cứ như vậy giải quyết thấy trước mắt một màn mọi người mặt đầy rung động môn dài được hoàn toàn có thể nhét một cái trứng gà phải biết coi như là đoạn côn muốn đem mấy trăm đầu độc t r i ể u nhím chém chết lời nói cũng cần phi không ít công phu có thể tên tiểu tử trước mắt này chỉ là một đạo vạn năm cấp bậc vũ kỹ sẽ đem nhiều chút độc t r i ể u nhím cho toàn bộ giải quyết thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ diệp diệp huynh đệ có một nhánh thương đội hướng chúng ta phương hướng chạy tới chúng ta thu còn không không thu bọn họ ngay tại diệp phong vừa mới giải quyết hết trước mắt mấy trăm đầu độc t r i ể u nhím thời điểm bàng hải mặt đầy gấp gáp nhìn về phía diệp phong mở miệng d o hỏi vừa dứt lời chỉ thấy đang lúc mọi người chéo phía bên trái hướng giờ phút này một nhánh thương đội đang hướng về mọi người phương hướng tụ lại mà tới dù sao ở cực bắc phía trên vùng bình nguyên có một cái quy định bất thành văn đó chính là một khi có thương đội gặp phải thú t r i ề u lời nói liền mau sớm hướng phụ cận thương đội nhờ giúp đỡ mọi người cùng đồng tâm hiệp lực chống đỡ thú triều mà để cho bàng hải cảm thấy lo âu là vạn nhất chi này thương đội chờ thú triều sau khi kết thúc lên cái gì ác ý lời nói đến lúc đó tất cả mọi người sức cùng lực kiệt căn bản không có đối phó còn lại thương đội công phu chương bảy t r ư ơ i tám tụ lại thương đội trước để cho bọn họ đi tới đi chắc hẳn dưới mắt thú triều sắp tới bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác hướng bàng hải trong miệng cái kia thương đội quét nhìn một vòng sau diệp phong cau mày một cái mở miệng nói dù sao lần này thú chiều số lượng so với diệp phong tưởng tượng còn nhiều hơn lấy hắn lực một người mặc dù có thể miễn cưỡng đối phó chỉ khi nào chờ thú chiều sau khi kết thúc trong cơ thể hắn linh khí khô kiệt đ a n g lúc chắc hẳn ở một bên mắt lom lom đoạn côn đến lúc đó nhất định sẽ thấy hơi tiền nổi máu tham hướng mọi người phát động công kích cho nên đề phòng d ừ n g trước mắt đoạn côn đối với diệp phong mà nói chỉ có đem cái này thương đội t r ư ớ c tụ lại tới chờ thú chiều sau khi kết thúc thuận lợi dùng để chấn nhiếp trước mắt đoạn côn bất quá để cho diệp phong cảm thấy dở khóc dở cười là chờ cái này thương đội tụ lại tới sau khi hắn mới phát hiện ở nơi này chỉ thương đội chính giữa lại không có một tên linh võ cảnh võ giả đỉnh cao thực lực cao nhất cũng bất quá là một gã linh võ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả a trừ lần đó ra cái này thương đội chính giữa phần lớn võ giả tựa hồ lúc trước đã gặp phải thú triều tập kích mỗi cái người mang không nhẹ thương thế cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực để cho bọn họ trước khôi phục thương thế đi chờ bọn hắn thương thế khỏi hẳn sau khi liền cùng để chống đỡ thú triều nhìn phương xa một mảnh đen kịt yêu thú giờ phút này cửa hàng nắp đất đất hướng mọi người phương hướng nào tới diệp phong cau mày một cái sau khi mở miệng nói với bằng hải dù sao lấy diệp phong đối với thú triều biết trước mắt những thứ này càn vũ cảnh với khôn vũ cảnh yêu thú gần không quá là thú triều bắt đầu một ít con chốt thì a nếu là thời gian tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều đến lúc đó căn bản không phải một mình hắn có thể ngăn cản tới chỉ có đem những võ giả này toàn bộ lợi dụng v ớ i phát huy được mới có thể chống cự ở đây ba thú triều tấn công ẩm đem mấy viên nguyên sắt đan ném vào trong bụng bổ sung một tia linh khí sau khi diệp phong hai tay quăng lên cựu tiêu long hoàng đao liên tục không ngừng bắt đầu thi triển u minh thiên hổ trảm cùng với thần lôi kình thiên trảm phốc thử trong n g á y mắt tất cả màu đen nhánh hổ yêu cùng với từng đạo màu đỏ thâm thần lôi điên cuồng hướng về phương xa đánh tập tới đại quân yêu thú chính giữa đánh tới phốc phốc phốc trong n g á y mắt thành thiên thượng vạn đầu càn vũ cảnh với khôn vũ cảnh cấp bậc yêu thú giờ phút này không ngừng hóa thành ngàn vạn huyết vụ bỏ mạng ở diệp phong trong tay c ự u tiêu long hoàng đao bên dưới cơ hồ là thời gian nháy con mắt vốn là yên tĩnh vô cùng phía trên vùng bình nguyên giờ phút này đã dính vô số tiên huyết với yêu thú thi thể còn có vô số yêu thú gào thét tiếng đem thương đội đại kỳ dơ lên để cho phụ cận thương đội hướng chúng ta bên này tụ lại giải quyết hết không ít yêu thú sau khi diệp phong đem nguyên sắt đan làm đường đậu một loại cũng nuốt vào mấy chục mai sau khi vội vàng hướng trước người bàng hải nói dù sao có nhiều như vậy người ngoài ở tại nếu là diệp phong xuất r a linh mật tới khôi phục linh khí lời nói chắc hẳn đến lúc đó còn chưa chờ yêu thú đem thương đội đ ặ p bằng trước mắt những võ giả này chỉ sợ cũng đã không kềm chế được hướng hắn xuất thủ trừ lần đó ra diệp phong có thể cảm nhận được rõ ràng lần này thú triều không thể tầm thường so sánh thậm chí toàn bộ cực bắc phía trên vùng bình nguyên đến mấy trăm ngàn đòn yêu thú điên cuồng hướng mọi người phương hướng tụ lại tới nếu là chỉ bằng vào dưới mắt mọi người thực lực muốn chống lại mấy trăm ngàn yêu thú tấn công vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng chỉ có đem phụ cận thương đội toàn bộ tụ lại tới lời nói có lẽ mới có thể ngăn cản lần này thú triều công kích nếu không phải giờ phút này thú triều đám đông phía sau cũng toàn bộ bao vây lời nói diệp phong cũng chuẩn bị mệnh lệnh bằng hải rút lui trước trở về lúc trước c h ấ n nhỏ đem dưới mắt ba thú triều chống lại đang nói Được. nghe được diệp phong mệnh lệnh sau khi bàng hải không chút do dự nào ngay sau đó lập tức đem thương đội đại kỳ dâng lên dù sao dưới mắt nếu là không có diệp phong lời nói sợ rằng mọi người đã sớm luân hãm vào thú triều chính giữa cho nên cho dù là diệp phong để cho hắn ăn c ư ớ c bàng hải cũng sẽ không chút nào do dự giờ phút này có thể giữ được tính mạng cũng đã là vạn hạnh rất nhanh làm bàng hải đem thương đội cầu viện đại kỳ dâng lên chưa đủ nửa khắc công phu không ít thương đội liền rối rít hướng mọi người phương hướng chạy tới phải biết dưới mắt thú triều càng ngày càng mạnh chỉ cần những thứ này thương đội người chủ sự không ngốc lời nói cũng sẽ hướng còn lại thương đội phương hướng bắt đầu tụ lại để cầu cùng chống đỡ thú triều cơ hồ là ngắn ngủi một giờ ở diệp phong trong mắt liền đã thấy đạt tới mấy chục số hiệu thương đội giờ phút này dâng lên cầu viện cơ hiệu hướng mọi người phương hướng chạy tới nửa ngày đi qua những thứ này thương đội toàn bộ tụ lại tới không nói thậm chí còn có mấy trăm con thương đội giờ phút này cũng xuất hiện ở diệp phong trong tầm mắt liều mạng hướng mọi người phương hướng trên đến đương nhiên thấy những thứ này thương đội hướng mọi người phương hướng tụ lại mà khi đến sau khi diệp phong liền sẽ xuất thủ đem các loại thương đội sau lưng yêu thú đánh tan nếu không lời nói còn chưa chờ những thứ này thương đội toàn bộ tụ lại tới chỉ sợ cũng đã bị yêu thú cho toàn bộ phát s á t về phần thương đội số người đã sớm từ nguyên lai mấy chục người phát triển đến bốn năm trăm n người trình độ nếu như chờ còn lại trên trăm con thương đội cũng toàn bộ tụ lại tới lời nói cũng liền ý nghĩa diệp phong thủ hạ có ít nhất mấy ngàn danh võ giả có thể cùng hắn cùng chống đỡ thú triều bang chủ sự tiểu huynh đệ này rốt cuộc là thân phận gì lại lấy sức một mình có thể chém chết nhiều như vậy yêu thú không ít thương đội chủ sự thấy diệp phong ra tay một cái liền có thể chém xuống mấy trăm đầu yêu thú thời điểm r ồ i rít hai mắt tỏa sáng phảng phất gặp phải dơm dạ cứu mạng một dạng hướng trước người bàng hải vội vàng hỏi thăm ha ha vị này diệp huynh đệ là ta cố ý mời để chống đỡ thu triều chỉ muốn mọi người đều nghe diệp huynh đệ an bài chính là một lớp thu triều căn bản không thành bất cứ vấn đề gì nghe vậy bàng hải ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đ ầ y đắc ý nói thậm chí ngay cả bàng hải mình cũng chưa từng phát hiện vốn là trong miệng hắn diệp tiểu hữu giờ phút này đã sớm lên hướng cao đến diệp huynh đệ trình độ thì ra là như vậy nếu như vậy chúng ta đây liền toàn bộ nghe theo vị này diệp huynh đệ an bài nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp lời nói chỉ sợ chúng ta những người này đã sớm rơi vào yêu thú trong miệng trở thành đối phương thức ăn nghe xong bàng hải lời nói sau những thứ này thương đội chủ sự r ồ i d í t than thở một trận chăm m i ệ nhất g ứng một đất lời là nói. đáp nếu Dù sao, k ô n Phong g có Diệp x u thủ họ những không cứu căn giúp người sống lời nói, bọn họ những người này, căn bản không máy sẽ đao i tới nơi này, sợ rằng sợ đ n trốn trên đường, cũng đã hóa thành một nhóm nhất g chạy mạch cốt. hóa Phốc thử, một đã đ a chém xuống xuống mấy chục con nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú sau khi diệp phong cao mày một cái mặt đầy âm tình bất định nhìn về phía thú triều đại quân phía sau phải biết đây đã là diệp phong chém rất thứ tư ba yêu thú chủ yếu nhất là mỗi một đợt yêu thú số lượng ít nhất đều tại hơn ngàn con trở lên hơn nữa những thứ này yêu thú cấp bậc cũng theo bắt đầu không ngừng tăng lên đứng lên chương 749, n g ạ n h hám t h u triệu từ vừa mới bắt đầu càn vũ cảnh đến khôn vũ cảnh yêu thú giờ phút này diệp phong đối mặt sớm đã là nguyên vũ cảnh sơ cấp đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói diệp phong cũng không dám hứa chắc một khi xuất hiện nhóm lớn đo linh võ cảnh cấp bậc yêu thú lúc hắn kết quả có thể hay không tiếp tục chống đỡ tiếp dù sao những thứ này yêu thú mặc dù không mạnh nhưng là cũng cần hắn toàn lực đánh chết mới được như thế đi xuống lời nói coi như trong cơ thể hắn linh khí có đan dược chống đỡ vừa lực lại căn bản là không có cách dùng đan dược khôi phục chừ lần đó ra ngay tại mới vừa một nhóm thành thiên thượng vạn nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú phi thiên thần ô hướng mọi người tập kích tới nếu không phải diệp phong đã sớm bố trí bốn đạo dị hỏa kết giới miễn cưỡng đem một nhóm phi thiên thần ngô đánh lui lời nói sợ rằng giờ phút này hậu quả đã sớm thiết tưởng không chịu nổi dù vậy không ít thương đội hướng mọi người phương hướng tụ lại mà khi đến bởi vì diệp phong một người thật sự là phân thân hết cách không cách nào chiếu c ô đến chu toàn đến toàn bộ thương đội đưa đến trong đó cũng ngã xuống không ít thương đội chính giữa võ giả diệp sư m i n h Trèo trái hướng lại có yêu thú tập kích qua đến. Số lượng cực kỳ kinh người, ít nhất có hơn đầu nhiều. Giờ phút này, chỉ thấy thi vết máu. Mỗi người cầm một hoàng phía hướng kích kinh hơn nhiều. chỉ nhã hai thanh hướng qua bên yêu đến, lượng người, này, đường nàng người người trường máu, lại Giờ với mỗi kiếm, sớm là có cực có cả cầm đầu kỳ đã số vũ dù i vội ệ p phong nhắc nhở. vàng d sao chiến đấu đến bây giờ phàm là không có bị thương mọi người toàn bộ ở dục huyết phân chiến nếu không lấy diệp phong một người coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng đem bốn phương tám hướng toàn bộ yêu thú ngăn cản ta hãy đi trước đánh giết bọn nó các ngươi để cho mọi người tận lực nuốt ở dị hỏa kết giới chính giữa chiến đấu nghe vậy diệp phong lau chùi một chút trên gương mặt vết máu sau khi mở miệng đối với đường thi vũ với hoàng nhã hai nàng nói dưới mắt coi như là diệp phong ở thú triều ngay trong đại quân đều đã chiến đấu có chút sức cùng lực kiệt nếu không phải trên người hắn nguyên sắt đan số lượng cực kỳ kinh người có cả cũng chưa chắc có thể. Đủ tiếp tục chiến Được, cẩn thực lực cũng nói, thể thể. tiếp nhất thận. thi không hắn linh khí Phong, Huynh định phải Phong khi, Hoàng Nhã hai nàng cũng không quá lo lắng diệp Phong ngừng sung rằng ngay xuống. Ngươi đường nàng lắng an giờ Gặp bổ bây sợ Sư sau đấu qua quá huy, lời lo Diệp đi Diệp Diệp với Diệp vũ Đủ vì vậy gật đầu một cái sau hai người liền hướng đến dị hỏa bên trong kết giới thối lui phải biết ngay cả bình nguyên tứ hổ đều không phải là diệp phong một người đối thủ có thể tưởng tượng được chính là một ít thú triều tiền kỳ yêu thú lại làm sao có thể sẽ đối với diệp phong tạo thành uy hiếp vèo thúc giục cựu tiêu thần long dực diệp phong cả người hóa thành một đạo kim mang trong nháy mắt hướng chéo phía bên trái hướng thú triều ngay trong đại quân liều chết sùng phong đi ẩm ngay tại diệp phong xông vào thú triều ngay trong đại quân sau khi chỉ thấy ở diệp phong trong tay một thanh lóe lên lục đạo hồng mang lưu kim uý lam sắc trường đao giờ phút này chợt nổi lên hiện nhiên chính là diệp phong địa giai lục phẩm vũ hồn c ử u tiêu long hoàng đao x u ấ t sinh cho láo tử chết ngay tại c ử u tiêu long hoàng đao vừa mới hiện lên diệp phong trong tay trong n g á y mắt chỉ thấy diệp phong chợt chợt quát một tiếng trong tay c ử u tiêu long hoàng đao giờ phút này lại đón gió căng p h ồ n g lên vốn là một thức có thừa thân đao trong n g á y mắt lại biến thành đạt tới hơn 10 ờ i m m đại tiểu dáng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 sen lẫn giống như vật khổng lồ một loại cửu tiêu long hoàng đao hướng toàn bộ trong thiên địa t r ậ n cuốn mở nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện diệp phong cơ hồ đem nửa bước thiên giai thân thể thúc giục đến cực hạ cả người giờ phút này tựa như như con toi trong cơ thể sen lẫn vô số đao minh giờ phút này tựa như một tên sắt thần một dạng sừng sững ở thú triều chính giữa sắt n h ư n g gian thiên đ ị a biến sắc cuồng phong hô khiếu đao khí ngang d ò o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 những thứ này yêu thú bị cuốn vào đao khí phong bạo chính giữa sau khi còn không kịp phản ứng tới đang chuẩn bị ngăn cản đao khí phong bạo lúc liền phát hiện ở mỗi người thân thể trên giờ phút này đã sớm h i ể n lộ ra vô số vết rách cuối cùng nổ bể ra tới p h ú c p h ú c p h ú c kèm theo từng đạo huyết nhục bạo nổ bắn thanh âm mảnh đất vang vọng ra đao khí phong bạo chính giữa vô số yêu thú giờ phút này nhất thời hóa thành từng đám từng đám huyết vụ bị cựu tiêu long hoàng đao hút vào thân đao bên trong giống thấy diệp phong lại lấy sức một mình chém r ứ t thành thiên thượng vạn con yêu thú sau khi vốn là đã sớm giết được hai t r ò n g mắt đỏ bừng yêu thú giờ phút này rối rít một trận gầm nhẹ thậm chí hướng sau mới dần dần thối lui nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này nhiều chút yêu thú con ngươi chính giữa thậm chí còn có một nét sợ hãi đua người trước mắt này loại v õ giả thực lực đơn giản là cường han đến tận cùng nếu là bọn họ cứ như vậy tùy tiện đi lên lời nói thật là với chịu chết không có khác nhau chút nào mọi người chuẩn bị nên kích làn sóng tiếp theo thu triều ta chưa khôi phục một chút linh khí thấy những thứ này yêu thú dần dần tan đi mở chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp tấn công sau khi diệp phong rốt cuộc thở phào một cái ngay sau đó trở lại dị hỏa kết giới chính giữa sau liền đối với mọi người mở miệng ra lệ dù sao đao khí phong bạo thật sự là quá hao phí trong cơ thể hắn linh khí chớ nhìn hắn mới vừa một hơi thở chém rất thành thiên thượng vạn con yêu thú nhưng lúc này trong cơ thể linh khí mấy có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn căn bản không có tiếp tục cùng đại quân yêu thú chiến đấu tiếp tư bản diệp huynh đệ ngươi đủ quản g yên tâm lấy thực lực chúng ta tuyệt đối có thể đem các loại yêu thú g i ế t cái hoa rơi nước chảy thấy diệp phong lui về dị hỏa kết giới chính giữa sau khi không ít thương đội chính giữa võ giả giờ phút này rối d í t đứng ra vô vô bảo đảm nói mặc dù bọn họ không có diệp phong như vậy biến thái có thể dưới mắt có mấy trăm con thương đội tụ lại ở đây trừ phi có nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc đại yêu hàng lâm ở đây nếu không lời nói coi như là những thứ này yêu thu thực lực có mạnh hơn nữa bọn họ cũng có sức đánh một trận không sai coi như là chúng ta đối phó không linh võ cảnh cấp bậc yêu thú chương ó t ể v bảy trăm năm mươi đánh lui đợt thứ nhất thú triều một ít nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả thấy vậy giờ phút này cũng rối rít từ thương đội chính giữa đi ra mở miệng nói dù sao lấy thực lực bọn hắn coi như đối phó không linh võ cảnh cấp bậc trở lên yêu thú có thể đối phó nguyên vũ cảnh cấp bậc yêu thú vẫn có sức đánh một trận giờ phút này chỉ cần có thể thay diệp phong chia sẻ một tia áp lực đối với mọi người mà nói liền đã được đến cực lớn thỏa mãn giống đang lúc này vừa mới bị diệp phong đánh tan thú triều đại quân giờ phút này chính giữa kèm theo một đạo giống to âm thanh mánh đất vang vọng ra sau khi chỉ thấy đang lúc mọi người bốn phương tám hướng vô số yêu thú giống như ngập lụt một dạng lít nhít xông về mọi người tình cảnh trấn hám vô cùng các huynh đệ g i ế t g i ế t ở đoạn côn chờ một đám võ giả dưới sự dẫn dắt bao gồm bàng hải ở bên trong có thực lực võ giả giờ phút này toàn bộ nên đón hai t r ò n g mắt đỏ bừng vô cùng dù sao mặc dù nói giờ phút này có mấy trăm con thương đội tụ lại ở đây có thể chính là mấy trăm con thương đội chính giữa võ giả với mấy vạn con yêu thú tương đối thật là giống như con kiến hôi một dạng căn bản không đủ nhìn thậm chí mọi người m ô i đánh lui một lớp thú chiều lúc gây thương tích mất võ giả cũng không phải số í Phốc Phốc theo p ố Phốc c thử. thử. t lần này thú triều đánh vào chỉ thấy một tên linh võ cảnh sơ cấp võ giả bị mấy chục con yêu thú vây công ở bên trong cuối cùng linh khí hao hết sau khi trong nháy mắt bị những thứ này yêu thú gặm cắn thôn vệ ngay cả b ạ c h cốt cũng không có còn dư lại chứ lần đó ra ở thú triều chính giữa mỗi thời mỗi khắc cũng phát sinh như vậy sự tình dù sao yêu thú số lượng thức sự quá với kinh khủng một khi có võ giả lạc đàn lời nói coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không chống nổi phiến khắp thời gian ngược lại thì đoạn côn giờ phút này chẳng những không có xuất lực hơn nữa tựa hồ vẫn còn ở nghỉ ngơi dưỡng sức một dạng trừ vọt tới trước người hắn chịu chết yêu thú bị hắn một trưởng đánh chết ra còn lại những yêu thú kia đoạn côn căn bản không có chút nào xuất thủ ý tứ h i ệ n nhiên coi như là kẻ ngu giờ phút này cũng có thể nhìn ra đoạn côn ý n g h ĩ trong lòng Ẩm. trong cơ thể linh khí khôi phục sau khi diệp phong thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở thú chiều chính giữa ngay sau đó trong tay cửu tiêu long hoàng đao vung lên tựa như gặt lúa mạch một dạng một mảnh yêu thú trong nháy mắt bị chém thành hai nửa tiên huyết bạo nổ bắn mà ra b à n g phong nhất đao ngay sau đó chỉ thấy diệp phong cắn răng trợ t quát một tiếng hai tay t r ợ t quăng lên cửu tiêu long hoàng đao hướng thú chiều chính giữa b ộ c phát ra một đạo dài mấy chục thước tử sắc đao mang phốc thử trong nháy mắt theo cái này dài mấy chục thước tử sắc đao mang rơi vào thú triều chính giữa sau khi đến mức vô số yêu thú bị chém chết thật là tựa như tu la luyện ngục một dạng tràn đầy vô số s á t lục chi khí tinh vẫn lịch long quyền đao khí vừa mới quét qua d i ệ p phong liền thúc giục trong cơ thể mười vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ phối hợp không c h u n g b ắ t đấu thất tinh lực hóa thành một đạo chân vải trượng lớn nhỏ thất thải cự long hướng thu triều chính giữa đụng đi ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm sắc n h ư n g gian kèm theo bảy đạo tiếng nổ vang vọng ra chỉ thấy ở phía trên vùng bình nguyên một cái chân có mấy trăm thước lớn nhỏ hố to trong nháy mắt nổi lên thậm chí ở nơi này hố to chính giữa v a n g tung tóe ra vô số sông ngầm thủy ngay tại lúc đó chỉ thấy ở thú triều chính giữa sông lên phía trước nhất yêu thú Bị d i ệ phóng p o n tinh vẫn nịch lòng quyền đánh nhất g giết không thú thời khi, phía c sau sau yêu p h ả lên cựu tiêu long hoàng đao đem hố to chính giữa yêu thú chém chết sau khi diệp phong vội vàng thúc giục phía sau cựu tiêu thần long dực hướng dị hỏa kết giới phương hướng lao đi g i ờ phút này không ít canh giữ ở dị hỏa bên ngoài kết giới võ giả đều đã bị yêu thú bị thương nặng nếu là diệp phong ở m u ộ n chốc lát lời nói sợ rằng ở dị hỏa kết giới chính giữa những thư kia đang ở chữa thương các võ giả đều khó khăn với thoát khỏi may mắn Hí! Đang lúc này, chỉ thấy một cái đen nhánh vô cùng mảnh nhỏ chật nhảy hướng hỏa chính thi nhào hại! Đang đen đường đi. giữa này, cùng rắn, lên cắn giới lúc cái cái, một một kết Tệ vô vũ dị thấy điều này mảnh nhỏ xà yêu thú hướng chính mình nhào tới cán đường thi vũ mặt đẹp trong nháy mắt tráng bệnh vô cùng trong lòng một trận hoảng loạn lên phải biết dưới mắt trong cơ thể nàng một tia linh khí cũng không có căn bản là không có cách ngăn cản điều này mảnh nhỏ rắn công kích nếu là một khi bị cắn phải lời nói hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi dù sao điều này mảnh nhỏ xà yêu thú là lần này thú triều chính giữa cường h ã n nhất một loại yêu thú trước lúc này đã có không ít võ giả bị tập sát mà chết giờ phút này hướng dị hỏa kết giới chính giữa v ọ tới t đơn giản là như vào chô không người phốc thử ngay tại đường thi vũ trong lòng một trận hốt hoảng đang lúc chỉ thấy một đạo tử sắc đao khí trợt rơi vào điều này mảnh nhỏ xà yêu thu trên người vô cùng kinh khủng đao khí trong nháy mắt đem thân thể đánh thành thoái hóa thành vô số huyết vụ đường sư muội ngươi không sao chớ trở lại đường thi vũ với hoàng nhã trước người hai người diệp phong mặt đầy ân cần nói dù sao mới vừa nếu không phải hắn xuất thủ khá nhanh lời nói sợ rằng trước mắt đường thi vũ đã trở thành một cỗ thi thể ta không sao diệp sư m i n h thấy diệp phong mặt đầy thần sắc c ân c ẩ n đường thi vũ khuôn mặt đỏ lên một trận thấp giọng nói ta đem dị hỏa kết giới h uy lực ở thêm mạnh hơn một chút các ngươi lúc thời điểm tu luyện nhất định phải cẩn thận yêu thu xông tới bất chấp suy nghĩ đường thi vũ ý nghĩ trong lòng đem dị hỏa kết giới tăng cường sau khi diệp phong ném câu nói tiếp theo liền vội vã trở lại thú triều chiến trường chính giữa dù sao ở dị hỏa kết giới ra giờ phút này còn có hơn ngàn danh võ giả đang cùng yêu thú chém giết nếu là không có hắn ra tay trợ giúp lời nói sợ rằng ba thú triều sau khi kết thúc một ngàn này nhiều tên võ giả ít nhất cũng phải bỏ mạng một nhiều hơn phân nửa giờ phút này nếu là có người tự quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện diệp phong cả người đằng đằng s á t khí tựa như một tên s á t thần một dạng một ít nguyên vũ cảnh sơ cấp tả hưu yêu thú ở diệp phong cổ khí thế này bên dưới hoàn toàn không dám có bất kỳ nhúc nhích thậm chí hụ dọa được đều bắt đầu run rẩy run rẩy phát run ước chừng nửa ngày đi qua ba thú chiều rốt cuộc bắt đầu tan đi ý nghĩa mọi người đúng là vẫn còn phòng thủ đi xuống ở nơi này ba thú chiều chính giữa yêu thú ngã xuống hơn mười ngàn đầu nhiều mà thương đội chính giữa võ giả cũng ngã xuống khoảng bốn trăm người phải biết đây còn là bởi vì diệp phong c h é m chết yêu thú tốc độ khá nhanh nguyên nhân nếu không chỉ bằng vào những thứ này thương đội chính giữa võ giả với yêu thú chiến đấu lời nói sợ rằng ba thú chiều chấm dứt đang lúc chính là mọi người tại đây toàn bộ ngã xuống lúc diệp minh đệ căn cứ địa đồ thượng đánh dấu ở chúng ta cách đó không xa có một nơi chấn nhỏ chỉ cần chúng ta tranh thủ ở trước hừng đông sáng đến chỗ này chấn nhỏ lời nói không thể nghi ngờ hội an toàn rất nhiều thấy thú chiều rốt cuộc tan đi mở b à n g hải vội vàng đi tới diệp p h ò n g trước người cầm trong tay bản đồ đưa tới đạo dù sao dưới mắt mọi người bị vây khốn ở phía trên vùng bình nguyên không có bất kỳ tiếp tế không nói hơn nữa ngay cả nguồn nước với thức ăn đều khó tìm